Nguyên lai lần trước hệ thống nói đời sau nhân tài lại là địch nhân kiệt. Trước còn nghĩ cùng xử lý xong hạn hán sự việc rồi đến người dân bên trong đi hỏi thăm tìm vị kia SSS cấp nhân tài. Không nghĩ bây giờ sự việc đột nhiên cứ như vậy thành. Trọng yếu nhất chính là, vị này trong truyền thuyết cấp SSS tể tướng lại vẫn là một cái võ giả cấp 8, sau 3 tháng là có thể thành là võ giả cấp 9. Loại năng lực này thật là muốn nghị tiên. Địch Khanh mau mau xin đứng lên, có ngươi gia nhập, ta đại chu hoàng triều tất có thể tiến hơn một bước vượt qua cửa này. Sau đó, Cơ Huyền vội vàng đỡ. Chương năm cản sông đập nước. Nhắc tới cũng kỳ, đỡ lên địch nhân kiệt. Sau đó, Cơ Huyền hai cái quăng cốt chi thần lại là đồng thời làm lễ. Ngũ cử gặp qua địch đại nhân. Ngũ tướng quân, địch nào đó lễ độ, hoặc giả là bởi vì nhân tài khai thác hệ thống nguyên nhân. Ngũ cử lại và địch nhân kiệt không có nửa điểm lạnh nhạt cảm giác, ngược lại giống như là biết hồi lâu. Hoai Anh, ngươi trước đem trư vị người dân Trấn An trở về thành. Sau đó ta cùng đi một chuyến vị hà bên. Thu một cái cấp SSS văn võ song toàn địch nhân kiệt, cơ huyền tâm tình rất tốt, nhưng hạn tình vẫn không có giải quyết, chỉ có thể khác cầu hắn pháp. Dạ, bệ hạ. Địch nhân kiệt không người lĩnh mệnh, rồi sau đó bắt đầu từng cái đơ trừ vị người dân. Những người dân này đều là địch gia thôn láo già trẻ thiếu, rất nhiều đều biết, cũng không lâu lắm, bọn họ liền dẫn ánh mắt mong đợi đi trước trở lại trong thành. Cuối cùng trên quan đạo chỉ còn lại cơ huyền. Ngũ Cử và Địch Nhân Kiệt cùng với bảy tám tên thị vệ. Hoài Anh, sau này trong hoàng thành tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nghi liền giao cho ngươi. Nhìn Địch Nhân Kiệt, cơ huyền nói lần nữa. Làm một cấp SSS những người khác mới, Địch Nhân Kiệt tuyệt đối là tể tướng liêu tử, vừa vặn hoàng thành bên trong không có văn thần, có thể đưa cái này lỗ hổng chẳng kịp. Cái này là tạm thời, cùng khổng phong thúc đến, liền có thể thay hắn chia sẻ một ít. Dĩ nhiên, xử lý một cái quốc gia ước trường dựa vào Địch Nhân Kiệt và khổng phong thúc xa xa không đủ. Còn cần đại lượng văn thần, đáng tiếc bây giờ không có người thích hợp mới, chỉ có thể chậm một chút. Dạ, vậy hạ. Trở thành cơ huyền trung thành sau đó, địch nhân kiệt không nói hai lời, không người lĩnh mệnh. Đi. Đi vị hạ. Cơ huyền gật đầu, đổi đầu ngựa, rồi sau đó phân biệt mình phương hướng, một nhỏ đội nhân mã đi trước kỳ dưới chân núi. Khá tốt thân hậu và quắc thạch phụ không nhìn thấy một màn này, nếu không định sẽ thất kinh. Không nói khác. Liền xông lên cơ huyền cùng ba cái cấp 8 võ là có thể để cho bọn họ thật lâu không cách nào tỉnh hồn. Một tháng trước, Ú Vương vẫn là một cái phế lại không thể phế phế vật, nhưng là bây giờ, đã có cao cấp chiến lược. Cái này cũng chưa tính, sau 3 tháng, ngũ cử và địch nhân kiệt sẽ bị bồi dưỡng thành võ giả cấp 9 đỉnh cấp, đây mới là kinh khủng nhất. Phải biết quác thạch phụ trong tay bây giờ cũng chỉ có một người võ giả cấp 9 mà thôi. Hơn nữa, cơ huyền trong tay còn có võ giả cấp 7 đỉnh cấp ngụy Trung hiền Hắn sau này vậy sẽ trở thành dài là võ giả cấp 8. Bất chi bất giác, cơ huyền cao cấp chiến lực đã không thua thân hậu và quắc thạch phụ, dĩ nhiên, tại đại quân vương diện, còn xa xa không thể và bọn họ chìa khóa mở ốc cổ tay. Nói phút hai bên, cơ huyền các người cũng là ngựa chiến mau cưới, không tới 2 giờ liền đến vị hà bên bờ, đối diện chính là nguy nga kỳ sơn chân núi. Bậy hạ, thân từng nghĩ qua phải đem vị hà nước dẫn nhập hoàng thành vùng lân cận, làm sao vị thủy xiết, cái này sông mương lại thâm sâu So hoàng thành thấp mười mấy trượng, muốn dẫn lưu thật sự là khó khăn. Nhìn quần quận không ngừng gầm thét không dứt nước sông, địch nhân kiệt lắc đầu than thở. Vị hà tồn tại không biết nhiều ít năm, hai bờ sông đều là cái loại đó đá bạn, coi như nước sông không gấp cũng muốn đào đới ra một điều câu cử cũng là thiên đại công trình. Địch nhân kiệt nói xong lại là một hồi trầm mặc, hắn là thật không có cách nào. Ước trừng qua nửa trụ nhang, nhìn một đạo lại một đạo khúc sông, cơ huyền trong mắt đống nhiên sáng lên. ngũ cử. Đi tìm một ít dây mây và hòn đá tới đây. Cái này, là, bệ hạ. Mấy người các ngươi theo ta tới. Ngũ cử không biết nhà mình bệ hạ muốn làm gì, nhưng như cũ linh mệnh đi. Một nén hương, ngũ cử mang tới bó lớn lớn bằng cánh tay dây mây còn có chút cục đá vụn. Đem những thứ này dây mây bệnh thành lâu sọ, chỗ rách cao hơn, phải sâu. Cơ huyền hạ lệnh. Bệ hạ ngài đây là. Lần này đừng nói là ngũ cử, liền liền một bên địch nhân kiệt vậy nổi lên mơ hồ. Chẳng lẽ nhà mình bệ hạ muốn bệnh lâu sọt mò cá? Muốn dùng trong sông cá tới đảm nhiệm dân chúng lương thực? Thử trước một chút có được hay không, nếu như được lại cho các ngươi giải thích. Cơ huyền dứt lời, liền bắt đầu chỉ điểm đứng lên. Cho đến ba nén hương sau đó, một cái ba người bao cao lâu không hoàn toàn hoàn thành. Đem những tảng đá này bỏ vào, lấp đầy. Cơ huyền kéo kéo lâu sọt, cảm giác rất bền chắc, vì vậy lần nữa hạ lệnh, Lại làng đửa trụ nhang. Một cái trang bị đầy đủ đá vụn lâu sọt cột đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đẩy tới trong sông thử một chút xem. Lần nữa sau khi kiểm tra, cơ huyền trong mắt nhiều vẻ mong đợi. Phốc thông. Ba người bao cao cột đá ở ngũ cử dưới sự thôi thúc lăn vào vị hà bên trong, vang lên to lớn đợt sóng. Vị hà nước sông mặc dù siết, nhưng cái này cái cột đá vào nước sau đó cũng không có bị sông lên đi, mà là thành công ở lại đáy sông. Suy nghĩ một chút cũng phải, ba người cao cột đá có thể so với đá lớn. Coi như là sông lớn nước cũng chưa chắc có thể sông lên đi. Dũng tốt được cứu rồi. Thấy như vậy, cơ huyền thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai, like, nhìn nước sông cuồn cuộn, hết đường xoay sở đang lúc, cơ huyền lại là nghĩ tới trên trái đất một cái cao nhân. Hắn tên là Lý Băng, cũng là Xuân Thu thời kỳ chiến quốc một người đại lão, đại danh đỉnh đỉnh Đô Giang Hiển chính là do hắn thiết kế xây. Cơ huyền ý tưởng rất đơn giản. Nếu vị hà mực nước thấp, vậy thì xây một tòa cản sông đập nước. Như vậy thứ nhất mực nước vậy tăng lên không nói, nước sông cũng sẽ không lại hướng trước như vậy xiết, có thể dễ dàng dẫn tới đô thành vùng lân cận. Dùng lâu sọt chứa hòn đá tiệt lưu chính là lý băng xây đô giang hiển lúc đã từng đã dùng qua phương pháp, bây giờ nhìn lại quả nhiên có thể được. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, vậy hạ anh Minh. Phương pháp kia thần làm sao không nghĩ tới đâu. Thật là ngu đột. Không thể không nói, địch nhân kiệt chính là địch nhân kiệt, ước chừng cho trong sông thất lạc một cái lâu sọt, liền biết rõ cơ huyền ý tưởng. Khu khu khu, có thể hay không cho lão phu. Nói ra cũng để cho lão phu vui vẻ vui vẻ. Ngũ cử ở một bên nhìn rơi vào trong sương ngủ, cuối cùng chân thực không nhịn được, liền lặng lẽ thọt địch nhân kiệt. Ha ha ha. thấy vậy, cơ huyền cũng là không khỏi tức cười và địch nhân kiệt hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, phá lên cười. Lại không nói cơ huyền bên này đã tìm được biện pháp giải quyết. Nói sau lung tây thành, quắc thạch phụ mạc hoàng bào đứng ở một tòa tế đàn hạ, ba gõ chín bái cử hành tế trời nghi thức Trên đài cao, còn có bốn năm tên mặc đạo dùng nam tử tay cầm phất trận trong miệng nói lẩm bẩm thần sắc hết sức thành kính. Toàn bộ nghi thức kéo dài bốn tiếng mới ngừng lại, mà quắc thạch phụ sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó xem. Mưa đâu? Không phải nói cúng tế sau đó liền sau đó mưa sao? Mưa đâu? Sau đó, hắn đi thẳng tới trên đài cao. Vậy hạ, vậy hạ tha tội hạ. Thấy quắc thạch phụ nổi giận, mấy tên đạo nhân hù được phổ thông một tiếng liền quỳ xuống, mở miệng cầu xin tha thứ. thật ra thì Mấy người trong lòng trừ sợ hãi ra, càng phần nhiều là mang nương. Hiện đang khắp nơi đều ở đây hạn hán, nếu như cầu mưa quảng dụng, những thứ khác nước chư hầu sớm liền làm, cần gì phải chờ tới bây giờ. Bọn họ lên đài đều là không châu bắt cho đi cải bị buộc được. Phụ vương, phụ vương, tin tức tốt, tin tức tốt. Bên này, ngay tại Quách thạch phụ rút bội kiếm ra dự định bức bách mấy vị đạo sĩ thời điểm, Quách văn thần sắc thông thông đi tới phía dưới tế đàn. Tin tức tốt gì? Quách thạch phụ cao mày xoay người Trương năm mươi sáu, Quỷ Cốc nhất mạch rời núi. Phụ vương, bên ngoài thành tới một vị cao nhân, hắn nói có thể trợ giúp chúng ta giải quyết nạn hạn hán. Đi tới bên tế đàn, Quách Văn không người, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Dưới mắt Quách Quốc vấn đề khó khăn lớn nhất chính là khắp nơi hạn hán chủ lương thực đối mặt tuyệt thu. Chuyện này nếu là có thể giải quyết, không thể nghi ngờ là thiên đại chuyện vui. Cao nhân, có thể giải quyết nạn hạn hán. Nghe vậy, Quách Thạch phụ lập tức xoay người, bất quá rất nhanh lại hơi nhíu mày. Văn Nhi, người này đáng tin. Có thể đừng như những đạo sĩ này vậy, một trận qua loa cách làm tới đùa bỡn buồn vương. Phụ vương, người này hẳn là vị cao nhân, không nói những thứ khác, một khí tức trên người liền làm người ta không đoán ra. Quách văn thần sắc cực kỳ khẳng định. Thân là một người võ giả cấp 8, liền hắn cũng không nhìn thấu, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa người này nói năng và khí chất vậy đặc biệt không tầm thường, và quác ra một đám phụ tá so với nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Đi, đi xem xem. Thấy Quách văn như vậy khẳng định, Quách thạch phụ gật đầu, sau đó dẫn đầu đi xuống tế đàn. Trên tế đàn đạo sĩ này không một không phải thật dài thở phào nhẹ nhõm, khá tốt Quách văn kịp thời chạy tới, nếu không bọn họ đã sớm mất mạng suối vàng. Thiên mệnh không thể trái, Ú Vương không chết, tiên phàm không thông, như vậy cầu mưa, làm sao có thể thành công? Nhìn Quách thạch phụ rời đi hình bóng, một lao đạo sĩ trên mặt nhiều vẻ khổ sở. Nếu như ở ân thương thời đại, bày ra tế đàn hướng lên thương cầu mưa tuyệt đối có thể được nhưng bây giờ nhưng là tuyệt đối không thể hơn nữa lao tổ chuyển xuống những cái kia tế trời thủ đoạn đã bị người coi là thuật lừa gạt sau này cuộc sống định trước càng ngày sẽ càng khổ sở nơi này đồng thời đại chu hoàng thành bắc bộ mấy ngàn dặm địa phương quỷ cốc. cái này thông gu tính mật địa phương lại là khó khăn được hơn não ước chừng trăm tên thanh niên thần sắc khác nhau đứng ở trước lầu trúc mặt bàn luận sôi nổi Bàng quên lại vì lúc đó một câu nói lây rời đi quỷ quốc thật sự là quá mức Thật ra thì hắn tâm tư đã sớm không có ở đây ta quỷ cốc, nếu như ý muốn nhất thời làm sao sẽ cố ý làm cục tạo thành hắn vẫn còn ở quỷ cốc giả tưởng. Cũng không biết sư tôn sẽ như thế nào xử phạt. Như thế nào xử phạt. Loại này phản bội cửa người, tuyệt đối muốn bắt hồi quỷ cốc, phế bỏ hắn võ lực, để cho hắn vĩnh viễn không cách nào. Ngay tại một đám đệ đệ bàn luận sôi nổi lúc đó, kéo kẹt. Trúc lâu cửa nhỏ từ từ mở ra. Quỷ cốc chủ nhân, quỷ cốc tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bài kiến sư tôn thấy vậy, một đám đệ tử đồng thời cúi chào thi lễ. Thiên mệnh như vậy, ngươi cùng từ đây liền tàn đi, thành tựu bao nhiêu, tất cả bằng thiên mệnh. Lập tức vậy, quỷ cốc nhất mạch lại không môn nhân. Quét qua một đám đệ tử, quỷ cốc tử nhàn nhạt mở miệng, xem nói rồi một kiện cực kỳ thông thường sự việc. Nhưng những lời này nghe vào chúng đệ tử trong thai nhưng là giống như sấm. Có ý gì? Nghe nhà mình sư tôn ý nghĩa quỷ cốc nhất môn từ đây liền giải tán chẳng lẽ liền bởi vì cái đó tự mình lẩn trốn bằng quên. Không nên à, bằng quên chỉ là trăm tên trong hàng đệ tử một người, cũng không thể đại biểu những đệ tử khác cũng có như vậy ý tưởng. Sư Tôn Đệ tử bên trong, cầm đầu đại đệ tử Tô Tần lập tức không người một bái, muốn lần nữa xác nhận. Đại thế mở, vi sư muốn ngăn vậy không ngăn được, thà như vậy, còn không bằng thuận thế mà là, biển rộng, cá tha hồ bơi, trời cao đảm nhiệm chim bay. Quỷ cốc tử thần sắc như cũ vô cùng ổn định, sự việc xem được vậy rất mở Bàng quyên gia đi tuyệt đối không phải là một ca, rất nhiều đệ tử trong lòng đều có cái này tranh giành thiên hạ ý tưởng, dẫu sao mỗi cái đều là cao cấp người tài bọn họ, cũng không khả năng ở quỷ cốc vĩnh viễn đợi tiếp. Cái gì? Nghe được nhà mình sư tôn nói như vậy, một đám đệ tử lần nữa kinh hãi. Ở đứng đều là nhân trung long phượng cái trong tài năng xuất chúng, ngay tức thì liền biết rõ quỷ cốc tử ý nghĩa. Đệ tử không muốn rời núi, nguyện ở quỷ cốc bên trong hầu hạ sư tôn. Rất nhanh, thì có không thiếu đệ tử không người biểu thị không muốn rời đi, không cần làm tiếp khuyên, cũng tuân theo bản tâm đi, ngươi cùng rời núi sau đó, thị chủ không cùng, định trước lẫn nhau sẽ có sát phạt, vi sư chỉ là hy vọng ngươi cùng có thể học chung với đồng môn một chàng, lưu lại một đường sinh cơ. Lần nữa quét qua một đám đệ tử sau đó, quỷ cốc tử xoay người tiến vào trúc phòng, cửa nhỏ vậy chậm rãi nhắm lại, thật giống như chưa bao giờ mở ra như vậy. Một hồi gió nhẹ thổi tới, trúc trên lầu chuông gió len ken văng lên, giống như là ở đối người bên ngoài tuyên cáo từ nay về sau lại không quỷ cốc nói đến cái này một đám chớ mắt nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải dĩ nhiên bọn họ vậy không muốn lại đi khuyên mình sư tôn nhà mình sư tôn là trong cao nhân cao nhân nếu làm ra như vậy quyết định liền định trước sẽ không sửa đổi thôi nếu sư tôn để cho ta cùng nhập thế ta cùng cẩn tuân sư mệnh là được rất nhanh một tên thanh niên ánh mắt sáng quắc đi tới đại sư huynh tô tần trước mặt đại sư huynh Sư đệ liền đi trước một bước. Lữ sư đệ nhanh như vậy liền nghĩ xong chỗ đi. Tô Tần khẽ to mày. hắn vị này sư đệ tên là Lã Bất Vi, cũng là người tài bên trong người tài, trong ngày thường là có thể nhìn ra hắn viên kia sao động bất an lòng. Nghe nói nước chư hầu trong có một tần quốc, đang chiêu hiền nạp sĩ, sư đệ muốn đi thử vận khí một chút. Đối mặt Tô Tần, Lã Bất Vi không có dấu giếm, thản thản đãng đãng mở miệng nói. Bọn họ những sư huynh đệ này trong lòng đều hiểu, mọi người đều là cao cấp nhân tài Nói láo căn bản không có cần thiết. Hơn nữa một các sư huynh đệ mặc dù sanh ở quỷ cốc, nhưng thiên hạ việc lớn nhưng là không một không biết, không một không hiểu, mỗi cái nước chư hầu tình huống cũng là nhược trị trưởng. Lừa gạt lúc này thì như thế nào? Chỉ cần xuất thế, phía sau khẳng định sẽ biết được. Tần quốc. Không tệ, cái này tần mục công coi như là một vị minh quân, vậy thì chúc lữ sư đệ tiền đồ tựa như rực rỡ. Nghe vậy, tô tần tính cách tượng trưng chắp tay. Làm là đại sư huynh, thấy quỷ cốc lúc này tắn mất. Trong lòng cực độ không thoải mái, nhưng không có cách nào. Cáo tử! Cáo tử! Làm đường sau đó, lã bất vi thành vị trí thứ hai rời đi quỷ cốc đệ tử. Sư huynh! Sư huynh đợi ta một chút, ta cũng muốn đi tần quốc. Bất quá ngay tại lã bất vi lúc xoay người, một cái đồng tử vội vội vàng vàng chạy tới, hắn chính là quỷ cốc tử nhỏ nhất đệ tử tử phúc. Tiểu tử phúc! Nếu ngươi cũng muốn đi, vậy hãy theo đi. Lã bất vi cười nhạt, sau đó mang theo tử phúc. Có cái đầu tiên thì có cái thứ hai, rất nhanh thì có 40-50 tên đệ tử tới hướng tô tần tạm biệt, cuối cùng hướng về phía trúc phòng không người một bái sau lựa chọn rời đi. Những đệ tử này trong lòng đã chọn mình phải đi nước chư hầu. Bất quá cũng có một ít đệ tử ánh mắt lơ lửng không chừng, cũng không có lập tức lựa chọn rời đi. Bọn họ hoặc là bao đoàn, hoặc là vây tụ chung một chỗ, không ngừng ở đoán cái gì. Bạch khởi sư huynh, không biết tiếp trở về cái đó nước chư hầu dốc sức. Rất nhanh có mấy tên đệ tử vô tình hay hữu ý vây ở Bạch Khởi bên người, muốn đánh nghe hướng đi của hắn. Không có biện pháp, ở một đám đệ tử bên trong, Bạch Khởi võ lực có thể nói là cường hãn nhất một vị, nếu như có lựa chọn, bọn họ thật không muốn cùng Bạch Khởi làm đối thủ. Có thể trước thời hạn tránh không thể tốt hơn nữa. U Vương, lưu lại hai chữ sau đó, quần áo trắng cũng không quay đầu lại đi về phía cốc khẩu. Chương 57, đại thế mở. Hắn phải đi nhờ cậy U Vương. Nhìn Bạch Khởi rời đi hình bóng Mấy vị sư đệ trốn mắt nhìn nhau. Các ngươi tin sao? Yên lặng chốc lát, có người nghi ngờ. Không tin. Ú Vương bây giờ bị thân hậu và quắc thạch phụ đồ hai đầu vây khốn, nhất hơn lại có thể kiên trì ba tháng. Bạch khởi chiến lược tuyệt đỉnh, nhưng vậy không phải người ngu. Rất nhanh bên cạnh sư đệ trò ra câu trả lời. Vậy hắn là... Cố ý trêu đùa chúng ta mà thôi. Hừ, bạch khởi, sau này mọi người liều chết là quốc lực, mà không phải là đơn giản chiến lược cá nhân cho nên ngươi không nhất định chính là của chúng ta đối thủ. Tức tối lời nói liền mấy câu sau đó. Mấy vị này đệ tử lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng mình đại sư huynh tô tần và nhị sư huynh trương y. Cũng không biết đại sư huynh và nhị sư huynh muốn đi đâu nước thi triển mình tài hoa. Bọn họ hẳn là đi tề quốc đi. Ngươi cũng biết đại sư huynh đối với tề quốc thái tử gia khương tiểu bạch một mực sùng bái chu toàn. Tề quốc. Bọn họ nếu là đi tề quốc, chúng ta liền phải đi và tề quốc không có gì bất hòa nước chứ hầu. Nếu không sau này, ta tình nguyện và bạch khởi đối với cũng không nguyện ý và bọn họ đối với. Cái này một nắm đệ tử là như vậy, khác một toát đệ tử bên trong, cũng là có mấy vị tuyệt đỉnh anh tài đang thương thảo mình hướng đi. Tôn tẫn sư đệ, ngươi nhưng có ngưỡng mộ trong lòng nước chưa hầu. Một cái mặt đầy anh khí, còn mang tí ti khí thế đệ tử ánh mắt sáng. Hắn tên là Vương Tiễn, nếu bàn về một cái võ lực trị giá, ước chừng xếp hạng bạch khởi sau đó. Tạm thời không có. Bất quá khẳng định sẽ không cùng bảng quên người kia lưu lại ở một nước. Đúng rồi, Vương Tiễn sư huynh, ngươi và Lý Mục sư huynh làm thế nào dự định? Tôn Tấn hỏi ngược lại Vương Tiễn. Cái này Vương Tiễn bên người còn đứng một vị thanh niên, tên là Lý Mục, tự thân võ lực trị giá chỉ lần này tại Vương Tiễn. Trước xuất cốc đi chung quanh một chút, còn như nước chứa hầu. Tốt hơn theo duyên đi, đụng phải thích hợp chúng ý liền gia nhập. Vương Tiễn và Lý Mục đối mặt cười một tiếng. Bọn họ không chỉ là tướng tài lại là thiên cổ hiếm có xoáy tài lựa chọn minh chủ đối với bọn họ mà nói là trọng yếu nhất, cho nên tuyệt sẽ không như vậy qua loa liền làm ra quyết định. Nếu hai vị sư huynh trước phải du lịch một phen, vậy không vương mang theo sư đệ như thế nào? Vừa nghe, Tôn Tấn vậy hứng thú, hắn cũng không muốn thật sớm liền lựa chọn nước chư hầu gia nhập. Như vậy, vậy thì cùng nhau. Cùng nhau. Chỉ như vậy, đang lúc mọi người nhỏ giọng trong tiếng nghị luận, quỷ cốc môn hạ từng vị đệ tử lựa chọn rời đi. Thương Hưởng, Lý Tư, Mao Thoại, Phạm Lãi đợi một chút cao cấp nhân tài dối trít xuất thế. Vì vậy, quỷ cốc lại vậy không trước đây náo nhiệt, hoàn toàn khôi phục yên lặng, cho đến trạng vạng tối hết sức. Đại sư huynh tô tần và trương nghi hướng về phía trúc phòng không người một bãi, xoay người rời đi. Đến đây toàn bộ quỷ cốc lại không một người đệ tử. Kéo kẹt nửa trụ nhang sau đó cửa trúc từ từ mở ra, quỷ cốc từ chậm rãi đi ra. Nhìn năm xưa đạo tràng, hắn không buồn không vui, yên lặng hồi lâu. Đại thế không thể địch, thậm chí liền liền lao phu vậy muốn cùng các ngươi cùng nhau hứng đối. Tự than thở một tiếng, quỷ cốc tử từ ống tay háo lấy ra đối với ngọc chế sừng trâu, phía trên hiện lên hoàng màu xanh ánh sáng, nhìn như hết sức bất phàm. Đốt thơm, tinh toạn. Sau một nén nhang, quỷ cốc đem vậy đối với ngọc chất sừng trâu vứt cho giữa không trung. dao, sừng trâu rơi xuống đất tạo thành một bức quái tượng, như vậy qua lại lập lại 8864 thứ hai sau đó, quỷ cốc tử chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lại qua hai giờ, quỷ cốc tử đột nhiên mở mắt. Trên mặt tràn đầy đều là nghi ngờ và kinh ngạc. Cái gì? Quái tượng biểu hiện lão phu cuộc đời này muốn theo đại chu đứng đầu bình định thế gian. Làm sao có thể? Đại chu hoàng triều đã lão đảo muốn rơi xuống, làm sao có thể? Chẳng lẽ là xem bói thời điểm xuất hiện chuyện ra dối? Tự nói sau đó, hắn lần nữa nốt thơm, tinh tọa, lại một lần nữa đem sừng trâu vứt cho giữa không trung, lặp lại liền động tác lúc trước. Nhưng mà lần này, hắn vẻ nghi hoặc lại là từ trước. Bởi vì hai lần quái tượng lại là giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt. Chỉ như vậy, đời một cao nhân quỷ cốc tử bởi vì suy tính ra quái tượng mà lâm vào sâu đậm nghi ngờ bên trong. Nói phút hai bên, đại chu hoàng thành, cơ huyền nghĩ tới đập nước biện pháp sau đó không có chốc lát dừng lại. Mạng hắn ngũ cử từ trong thành điều tới 20.000 lính cấm vệ. Có thể sớm một chút đem nước sông dẫn tới hoàng thành, cái đó khô khốc đất đai là có thể sớm một chút đạt được cứu vãn. Bờ sông vị thủy, đầu người nôn nháo. 20.000 người đồng thời làm việc là cái gì khái niệm, mỗi thời mỗi khắc đều có không thiếu chứa đầy đá vụn lâu sọt vứt xuống vị hà bên trong. Ngắn ngủi không tới nửa ngày, một cái chiều rộng vượt 20-30 m đá đê đã chắn vị hà ở giữa. Vị hà mực nước vậy bắt đầu mắt thường có thể thấy được đưa lên đến một cái độ cao mới. Vậy hạ, chỉ cần lại trận lại sau cùng 20 m chúng ta là có thể hoàn toàn phong bế vị hà. Giữa lúc cơ huyền trầm tư đang lúc, địch nhân kiệt hứng thú bừng bừng đi tới. Trước kia hắn ưa chuộng điều tra trong thôn các loại kỳ văn dị sự sự việc, cảm thấy hết sức thú vị. Nhưng bây giờ nhìn lại, trước kia những chuyện kia xa xa không có xây một tòa cản sông đập nước tới có ý tứ. Loại này đại công trình, trước kia đừng nói gặp qua, chính là không hề nghĩ tới. Trước không muốn chặn lại cái đó lỗ hổng, lại đem đê đập mở rộng 10 trượng. Cơ huyền nhìn xem xa xa, khẽ lắc đầu. Đừng xem lỗ hổng chỉ còn lại một chút xíu, đó cũng là đập nước khó khăn nhất địa phương, một khi khép lại toàn bộ đê đập phải bị đến trước đó chưa từng có khảo nghiệm. Hơn nữa đến lúc đó mực nước sẽ nhanh chóng dốc lên, sơ ý một chút thì có thể sông lên hủy nơi này công sự. Dạ, bậy hạ, thần cái này thì dẫn người đi an bài. Nghe vậy, địch nhân kiệt đầu tiên là sướng sốt một chút, sau đó cùng gật đầu. Người thông minh và người thông minh nói chuyện chính là như thế đơn giản, không cần làm quá nhiều giải thích. Bậy hạ, trong thành bên kia truyền tới tin tức, nói mặt tướng bạn già khổng phòng thúc đã đến hoàng thành. Bên này, Địch nhân kiệt mới vừa đi, ngũ cử lại thần sắc thông thông đi tới. Khổng phong thúc tới. Cơ huyền xoay người. Nhìn chung quanh công trình độ tiến triển, hắn cầm địch nhân kiệt lại gọi tới đây, đem một ít chuyện trọng yếu lần nữa dặn dò sau đó, lúc này mới mở miệng lần nữa. Đi, chúng ta về thành trước, đập nước bên này có hoài anh nhìn là được, có thể vì vậy điều hữu bọn họ. Đập nước bên này đã không có chuyện gì lớn, chạy xuôi đảo mương sự việc cũng đã ở đồng bộ tiến hành. Nếu như độ tiến triển hết thảy bình thường, chậm nhất là ngày m Đại chu hoàng thành nạn hạn hán đem hoàn toàn giải quyết. Nào ngờ ngay tại cơ huyền bên này nhận được tin tức thời điểm. Khổng Phong thúc người một nhà đã tiến vào hoàng thành bên trong. Giờ phút này nhìn trong thành thưa thớt người dân, Khổng Phong thúc trên mặt bỗng phát hài lòng. Tiểu giáp, sự thật chứng minh tin vịt vĩnh viễn không thể tin. Người khác đều nói hoàng thành đã sớm là không thành một tòa, không có người dân, nhưng là người xem, không phải còn có không thiếu. Lao ra những cái kia dẫu sao là lời đồn đại. Trước kia Đại Chu Hoàng Thành quang người dân thì có triệu chi cục, lại xem xem bây giờ cũng không thành có cái gì khác biệt. Nô bộ tiểu giáp ngoài miệng như cũ không phục, nhưng trong mắt đã không có trước như vậy kháng cự. Thật ra thì chỉ cần Hoàng Thành không phải trong truyền thuyết như vậy, hắn là có thể tiếp nhận. Ừ. Đợi một chút, đó là vật gì? Ngay tại xe ngựa tiếp tục muốn đi về phía trước thời điểm, Khổng Phong thúc đương nhiên ánh mắt sáng lên, giống như là nhìn thấy gì bảo bối như vậy, vội vàng hô to: "Mau dừng xe!" mau dừng xe, chương 58, bị gạch xanh cho kinh động. Phụ thân, ngài thế nào rồi? Bên cạnh xe ngựa, khổng tử ra ra khổng bá hạ thấy nhà mình phụ thân kích động, không rõ cho nên, vội vàng hỏi. Xem, những cái kia người dân đang làm gì? Cầm trong tay thứ gì? Khổng phong thúc trả lời một câu sau đó, liền nhảy xuống xe ngựa, ba bước làm hai bước chạy về phía xa xa một tòa nhà dân. Phụ thân, cẩn thận à? Bất đắc dĩ, nô buộc tiểu giáp và khổng bá hạ cũng đi theo lên. Mấy vị đại nhân, các ngươi, hộ tống khổng phong thuốc lính cấm vệ giáo húy vốn là muốn quên can, bất quá suy nghĩ một chút bây giờ đã đến hoàng thành bên trong, hẳn không nguy hiểm gì, liền lại không nói gì. Vị lao bá này, các ngươi cái này là đang làm gì? Cầm trong tay là thứ gì? Bên này, đi tới nhà dân trước, khổng phong thuốc sắc mặt kích động muốn lên đi thăm dò xem, lại lo lắng những người dân này sẽ hiểu lầm, cho nên ở ngoài một trượng rất miễn cưỡng dừng bước chân lại. À! Những thứ này là mới vừa thôn trưởng thay bọn ta đốt chế ra gạch xanh, dự định thế tưởng. Một lão nông thấy khổng phòng thúc kích động như vậy, bật cười khinh khách. Không sai, bọn họ đều là địch gia thôn thôn lớn tuổi hơn thôn dân. Từ cơ huyền nói lên đập nước ý tưởng sau đó, trẻ tuổi các thằng nhóc tất cả đi ra ngoài trước thời hạn đảo mương lý cử. Lưu lại bọn họ vậy không nhàn rỗi, liền bắt đầu nấu gạch xanh, lần nữa xây cất nhà mình nhà, không nghĩ một màn này trùng hợp bị khổng phòng thúc thấy. Lao phu có thể xem xem sao bên này, khổng phòng thuốc nghe được mấy vị lão nông nói tiếng nói sau đó, bộc phát hưng phấn. cái này cũng không phải là thứ tốt gì, đừng nói xem xem, chính là đưa người mấy khối đều được. thế tường lão nông đều là người thật thà, trực tiếp để ra lưu một khối đặt ở khổng phòng thuốc trước mặt. cái này, cẩn thận lục lọi gạch xanh, rất cứng rắn. chúng mỗi một khối lớn nhỏ cũng giống nhau như lúc, hơn nữa thế lên nửa đoạn tường sám vô cùng dễ coi, xa so sần sùi đá tường tốt hơn xem không biết nhiều ít lần. thứ tốt, thứ tốt. Hiếm có thư tốt, chưa bao giờ gặp qua, chưa bao giờ có, loại vật này có thể thay đổi toàn bộ hoàng triều. Lão bá có thể hay không nói cho ta vật này là làm sao tới. Nhìn hồi lâu, khổng phong thúc như cũ không muốn buông xuống. Người cái này tiên sinh, mới vừa cũng cho nói, là ta đây nhà thôn trưởng nấu. Mấy cái thế tưởng lão nông không biết khổng phong thúc vì sao thấy thông thường gạch xanh sẽ như vậy kích động, hết sức không để ý tới rõ ràng. Bất quá bọn họ không biết là ở địch gia thôn gạch xanh rất thường gặp. Có thể ở toàn bộ đại Chu Hoàng Triều, căn bản cũng không có. Đừng nói là khổng Phong thúc thấy kích động, chính là những cái kia nước chư hầu quốc chủ cửa thấy, cũng chưa chắc có thể ổn định. Vậy ngài cửa thôn trưởng đâu? Ta có thể hay không tới gặp hắn? Khổng Phong thúc tò mò tới cực điểm, hắn thật rất muốn biết gạch xanh rốt cuộc là làm sao làm được. Ai nha, ngày hôm nay phỏng đoán không được, ta đây nhà thôn trưởng đi theo hoài anh đi vị hà bên cạnh trúc tạo đập nước đi. Trúc tạo đập nước? Đập nước vậy là cái gì đồ? Khổng Phong Thúc đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ở Tống Quốc thời điểm, hắn bị người dân thành là hiếm có trí giả, tiên có đổ có thể làm khó hắn. Có thể đi tới Hoàng Thành sau đó, giống như một kẻ ngu như nhau. gì cũng không biết, gì đều muốn hỏi. Hình như là bệ hạ vì giải quyết hạn hắn làm ra đổ. Những chuyện này bọn ta vậy không biết. Ngươi nếu là không cấp liền cùng thôn trưởng trở lại hắn nói. Vừa nói vừa nói, một lão nông phọt bên cạnh vị kia. Hơn nữa âm thầm nháy mắt ra dấu. Dưới mắt khổng Phong thúc thân phận không rõ, có một số việc vẫn không thể tiết lộ quá nhiều. Vậy, vậy liền quấy nhiễu. Thấy thôn dân đã có đề phòng, khổng Phong thúc mang nghi vẫn đầy đầu trở lại trên xe ngựa. Phụ thân, những cái kia màu xanh hòn đá rốt cuộc là thứ gì, lại có thể làm giống nhau như lúc, chặt chặt chặt. Bên này, không riêng gì khổng Phong thúc, chính là khổng bá hạ cũng là liền liền khen ngợi. Suy nghĩ một chút xem, nếu như dùng loại đồ vật này chúc tạo ra một tòa hoàn thành. Đây tuyệt đối là làm cho cả thiên hạ cũng ngưỡng vọng thành trì. Đại Chu Hoàng Thành quả nhiên không để cho ta thất vọng, tiểu Giáp sau này ngươi nếu như còn dám nói nửa câu Hoàng Thành nói xấu, đừng trách lao ra tà trị tội ngươi. Khổng Phong Thúc không có biện pháp cho mình nhi tử giải thích, bất quá hắn nhưng là xoay người nhìn một cái nhà mình nô. Dọc theo đường đi, Khổng Phong Thúc còn nghĩ cùng thấy cơ huyền sau đó, thi sát thi sát hắn là người, rồi quyết định thêm không gia nhập Đại Chu Hoàng Thành. Nhưng là bây giờ bất chi bất giác hắn đã trước thời hạn làm ra quyết định lao ra tiểu giáp biết lỗi rồi đại chu hoàng triều xác thực không có ta nghĩ đơn giản như vậy lần này đối mặt khổng phòng thúc giày nô buộc lặng lẽ cúi đầu lại không nói mới vừa vào thành khổng phòng thúc liền bị địch gia thôn đặc sản gạch xanh cho kinh động nói sau lung tây thành quách thạch phụ xem trước mặt nam tử trầm mặc hồi lâu lúc này mới trầm giọng mở miệng đây chính là ngươi nói giải quyết nạn hạn hán phương pháp không sai quách quốc tây bắc biên có điều sông lớn Tên viết trọc sông lại tên Hoàng Hà, nơi đó đất đai phì nhiêu, xa so lung tây thành tốt hơn nhiều hơn. Một đường hướng tây khai thác mở rộng lãnh thổ, quát quốc tiền đồ không thể giới hạn. Tràng thanh niên nhàn nhạt mở miệng, thật giống như nói một kiện cực kỳ không đáng kể sự việc như vậy. Khá tốt quỷ cốc nhất mạch đệ tử không có ở nơi này, nếu không bọn họ định sẽ kinh ngạc phát hiện. Cái này chàng thanh niên không phải người khác chính là trước thời hạn xuất cốc bằng quyền. Nguyên lai like hắn xuất cốc sau đó cũng không có lựa chọn những thứ khác nước chứ hầu. Mà là đi tới Lung Tây Thành, muốn mượn Quách thạch phụ lực lượng của khởi. Không thể. Nếu như 500.000 đại quân toàn bộ xuất trinh, Lung Tây Thành làm thế nào? Không báo vậy cả đêm làm lục thủ, bổn vương thể không bỏ qua. Có. Nghe vậy, Quách thạch phụ trực tiếp đứng lên, lớn cửa đóng tiễn khách dáng điệu. Ban đầu nghe Quách văn nói đến liền một vị cao nhân có thể trợ giúp giải quyết Quách quốc hạn hán vấn đề, hắn còn tưởng rằng là thuật sĩ cách làm cái loại đó. Không nghĩ sau khi thấy, cái này bàng quên lại khuyên hắn hướng Tây rời hoàn toàn rời đi kỳ sơn, cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp nhận. Nếu như đây cũng là giải quyết hạn hán phương pháp, cơ hội là người cũng sẽ. Bậy hạ, Ú Vương bây giờ có nhiều ít lính cấm vệ. Thấy Quách thạch phụ nổi giận, bàng quyên thần sắc không thay đổi, vẫn là một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Hơn 40.000. Cho nên, chỉ cần ở lũng tây thành bên trong lưu lại 100.000 tinh binh, như cũ có thể vây Ú Vương, dẫu sao chúng ta bên này hạn hán, hoàng thành bên kia cũng là như vậy. Tựa hồ đã sớm tính toán thấu quắc thạch phụ tâm tư, bàng quên đứng dậy, đi tới ra cửu bản đồ trước. Bậy hạ mời xem, lũng tây thành hướng tây, đều là thế lực cực yếu nước chứ hầu, căn bản không cách nào cùng tề, tống, tấn cùng so sánh, chúng ta 400.000 đại quân tuyệt đối có thể càn quét bọn họ. Đến lúc đó, tất cả đất đai đều là bậy hạ. Hừ, không thể không nói, bàng quên ngắn ngủn hai câu liền đem quắc thạch phụ nói có chút ý động, Từ đối bên ngoài tuyên bố lập quốc sau đó, Chu Vi 400 dặm lãnh thổ quốc gia trở thành hắn trong lòng một cái khác điểm đau. Bậy hạ, đến lúc đó, vào, có thể dọc theo Kỳ Sơn một đường hướng đông xuất phát, lui, chỉ cần coi giữ Lung Tây thành, Kỳ Sơn lấy Tây đều là chúng ta. Bây giờ như tiếp tục canh giữ ở chỗ này, kết quả cuối cùng khẳng định cùng ngũ vương như nhau, chết đói ở Kỳ Sơn thủ phủ. Tựa hồ cảm giác mình lửa còn không có đốt đủ, Bàng Quyên chỉ bản đồ lần nữa phân tích nói. Chương 59, lửa đốt ruộng lúa mạch. Quách thạch phủ hoàn toàn yên lặng. Trên đời bất kỳ một người nào quốc chủ đều hy vọng mình có thể nhất thống vạn cường, có vô số con dân túi đầu, truyền thừa thiên thu vạn đại. Cho dù bây giờ chỉ có chính là Chu Vi bốn hơn trăm giặm lãnh thổ quốc gia, hắn cũng có ước mơ như vậy. Bậy hạ, ngài cảm thấy có Minh Ngông Vô Ngân Tây vượt tốt đây, vẫn là chết thủ Lũng Tây thành tốt. Bang quên trên mặt nhiều một kia chắc chắn, hắn tin tưởng lần này Quách Thạch phụ khẳng định sẽ đồng ý rời đi Lũng Tây thành. Vậy bổn tọa trước hết phái đại quân đi cầm đại Chu hoàng thành tiêu diệt, đoạt lại bổn tọa ở lại hoàng thành đô sau đó sẽ lãnh đại quân Tây Tiến. Nhưng mà bàng quyên vẫn là xem thường quắc thạch phụ đối với cơ huyền đoán khí. Dù sao ở quắc thạch phụ trong lòng, lần này không cho cơ huyền tìm chút phiền thoái, tuyệt không bỏ qua. Vậy hạ, hành động này tuyệt đối không thể. Bất đắc dĩ, bàng quyên đành phải lần nữa khuyên. Vậy hạ, ủ vương hoang dâm vô đạo, mục nát tới cực điểm, thực lực cũng vô cùng nhỏ yếu, tại sao mạnh như tề, tấn, tống cùng nước lớn không có một cái cướp động thủ trước? Đó là bởi vì ai xuất thủ trước Những thứ khác nước Chư hầu liền sẽ lấy lý do này tung lên sát phạt. Nếu như bệ hạ đối với Vũ Vương động thủ, không ra nửa ngày, sẽ có mấy trăm nước Chư hầu đồng thời đối bên ngoài tuyên cáo cấp cho Chu Thiên Tử trả thù, rồi sau đó tiêu diệt nước ta. Bang quên thẳng thắn nói, hết sức tự nhiên. Những thứ này sớm ở Quỷ Cốc thời điểm, liền bị một các sư huynh đệ phân tích thấu thấu triệt triệt, bây giờ chỉ là có sẵn mang ra mà thôi. Buồn tọa tự nhiên biết đạo lý này, bất quá không giết Chu Thiên Tử, trong lòng chân thực trấn hoàng. Quách Thạch phụ xoay người, đạo lý này hắn tự nhiên hiểu. Thậm chí ban đầu ở Hoàng Thành làm Quyền Thần Thời Điểm, chính là dựa vào lý do này mới có thể không chút kiên kỵ phát triển mình thế lực. Đây chính là hắn cùng các lộ nước chư hầu quốc chủ giữa ăn ý. Bậy hạ, nhân tạm thời gió hêm sóng lặng, suy nghĩ một chút. Chu Thái Tổ bị buộc phân thực bá ấp thi thịt xương, cũng không như thường nhịn xuống. Lúc này mới có đại chu hoàng Triều mấy trăm năm cơ nghiệp, lại không nói ra tháng ba, Chu Thiên Tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe đến chỗ này. Bàng Quyên đã rõ ràng liền trong đó chỗ mấu chốt. Hừ, bổn tọa cũng không phải là Chu Thái Tổ, như vậy bực bội chuyện, phải cho người kia điểm dạy bảo. Vậy hạ nếu muốn cho dạy bảo vậy rất đơn giản, dưới mắt thời tiết khô giáo, chỉ cần phái người lặng lẽ phái người đi hoàng thành trung quanh ruộng lúa mạch bên trong thả một cây đuốc, nhất định có thể để cho Chu Thiên Tử hộp máu mà chết, tức chết hắn xa so một đao giết hắn không càng thống khoái hơn. Không thể không nói, từ quỷ cốc đi ra ngoài đệ tử thật không có một nhân vật đơn giản kế này tàn nhẫn độc hơn nữa dứt khoát lửa đốt ruộng lúa mạch một khi thành tương đương với đốt cơ huyền toàn bộ hy vọng không nói hơn nữa những thứ khác nước chư hầu còn không tìm được nửa điểm xuất binh lý do trọng yếu nhất những lời này đâm thẳng quách thạch phụ sâu trong đáy lòng phóng hỏa đốt ruộng ý kiến hay bổn tọa trước làm sao liền không nghĩ tới nhìn trước mặt nam tử này quách thạch phụ lần đầu tiên lộ ra vẻ hài lòng bang quên lần này nếu như được chuyện sau này ngươi chính là bổn tọa dưới quyền thủ thần đa tạ bệ hạ Nghe vậy, bảng quên hơi không người. Nhưng mà quách thạch phụ cũng không có chú ý tới bảng quên túi đầu nháy mắt, trong mắt lộ ra vậy đạo là máu cùng sát phạt lãnh mang. Người đâu, đem thanh vương kêu tới. Thanh vương, quách thạch thanh, quách quốc duy nhất võ giả cấp 9, trông coi quách quốc mấy trăm ngàn đại quân, ở quách thạch phụ xem ra, chuyện này giao cho hắn nhất định có thể thành. Đại chu hoàng thành, làm cơ huyền mang ngũ cử chạy về hoàng thành thời điểm, không phòng thúc đã chờ một cái đã lâu thần. Một phen làm lễ. Mọi người lúc này mới phút vua tôi vị ngồi xuống. Bệ hạ, Khổng Phong thúc nguyện là bệ hạ hiệu quả khuyên mã chi lao, mong rằng bệ hạ thu nhận. Rất nhanh, Khổng Phong thúc đi thẳng vào vấn đề. Giờ phút này, hắn trong lòng có quá nhiều quá nhiều nghi vấn muốn phải giải quyết, có thể Khổng Phong thúc vậy rõ ràng, chỉ có trở thành cơ huyền bề tôi mới có thể hỏi thăm, nếu không thì là tuyển người ngại. Không đại nhân mau mau xin đứng lên. Có không đại nhân trợ giúp bổn vương, cầu chi không được. Thấy vậy, cơ huyền vội vàng đi xuống ngôi vị hoàng đế tự mình đỡ. Bất kể là sông lên tương lai khổng tử vẫn là khổng phòng thúc đây, cái này vừa đỡ đều là vô cùng là đáng giá. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được được người tại khổng phòng thúc thành tâm gia sức. Đinh, tên họ khổng phòng thúc, tư chất cấp S, trung thành 100, bởi vì khổng phòng thúc thành là ký chủ trung thành, có thể vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo, đào tạo sau đó, 3 tháng có thể sau sẽ thành là võ giả cấp 1. Xin hỏi ký chủ phải đào tạo. Không ra nơi liệu, ở cơ huyền đỡ dậy khổng phong thúc đồng thời, trong đầu cũng nhớ tới hệ thống âm thanh nhắc nhở. Ừ, 3 tháng sau võ giả cấp 1. Đào tạo, cơ hồ theo bản năng cơ huyền liền cho hệ thống truyền ra thần nghiệm. Khổng phong thúc vốn là một cái xử lý nội chính nhân tài, 3 tháng sau có thể thành là võ giả cấp 1 đã rất tốt. Hơn nữa cái này là đủ rồi. Tổng không thể trông cậy vào một cái xử lý nội chính nhân khẩu mới mang binh đánh giặc đi. Chỉ như vậy, bất chi bất giác. Cơ huyền trong tay lại thêm một cái cao cấp nhân tài. Nhưng mà ngạc nhiên mừng rỡ vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Đinh, chúc mừng ký chủ, bởi vì khổng phòng thúc con trai trưởng khổng bá hạ cũng là một người cấp S nhân tài, cho nên chủ động thành tâm ra sức ký chủ, độ trung thành là 80, mời ký chủ lưu ý. Khổng bá hạ. Khổng tử ra ra. Tốt, quá tốt. Cơ huyền mừng rỡ không giữ, bất quá chân thần sau đó hay là đem suy nghĩ kéo trở lại trước mắt. Đợi xử lý xong những chuyện này sẽ chậm chậm sửa sang lại thu hoạch cũng không muộn. Bậy hạ, mới vừa thần vào thành thời điểm phát hiện có người dân dùng một loại tên là gạch xanh đồ. Nghe nói là thôn bọn họ dài đun thành, bậy hạ có thể hay không để cho thần đi nghiên cứu một chút, nếu là có thể dùng vật này xây một tòa hoàng thành, vậy thì thật là. Khổng phong thúc cuối cùng vẫn là không có biệt trụ, sau khi nhận trụ, thời gian đầu tiên liền bắt đầu đặt câu hỏi. Gạch xanh. Cái này tự nhiên, sau này hoàng thành bộ phận liền giao cho khổng khanh. Ngay vậy, cơ huyền và ngũ cử hai mắt nhìn nhau một cái, hội ý cười một tiếng. Hồi hoàng thành trên đường, ngũ cử cho cơ huyền nói rất nhiều rất nhiều liên quan tới khổng phòng thúc sự việc, thậm chí còn đánh hạ bao phiếu, nói chỉ cần khổng phòng thúc thấy gạch xanh khẳng định sẽ bị mê được đi không nhúc nít nói, bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy. Còn như thôn dân nấu gạch xanh sự việc, mấy ngày trước địch ra thôn thôn trưởng liền phái người bẩm báo cho chương viễn, cơ huyền cũng là đã sớm biết. Thần đa tạ bệ hạ. Bên này Nghe được cơ huyền đem việc này giao cho hắn, trên mặt buộc phát kích động. Đúng rồi bệ hạ, ngày hôm nay lão thần nghe bệ hạ lại đập nước, nước này bá vậy là cái gì đồ, có thể giải quyết nạn hẳn hán. Ai nha, lão khổng, ngươi sự việc hơn, ngày mai đi theo bệ hạ cùng đi ra thành không phải toàn bộ biết. Lão ngũ, nơi này không chuyện ngươi. Chỉ như vậy, vua tôi mấy người lại đàm luận hồi lâu, cơ huyền lúc này mới trở lại tẩm cung bên trong. Giờ phút này, đêm đã khuya, trăng sáng dưới. Hoàng Thành lộ vẻ được phá lệ yên tĩnh. Hoàng Thành một góc, một tòa trong phòng, bao tự đã thu thập xong, thì phải tắt đèn. Vốn là nàng phải rời khỏi Hoàng Thành, sau đó bất đắc dĩ phát giờ đã ly khai Hoàng Thành thật giống như vậy không địa phương đi, liền mặt dày lưu lại. Giờ phút này, nàng vừa muốn đứng dậy, ánh mắt chợt một hoa, gian nhà lại là nhiều một cái cô gái đồ đen. Chương 60, kêu thêm người dân. À, đột nhiên xuất hiện cô gái đồ đen đem bao tự hù được cao thâm thét chói tai. Thật là càng ngày càng bất lực, đời trước ngươi cũng không phải là cái bộ dáng này. Nhàn nhạt liếc mắt một cái bao tự, cô gái đồ đen lại là xem gian nhà chủ nhân như vậy ngồi xuống. Nếu như còn tiếp tục suy nghĩ bị những cái kia các lộ chư hầu làm đồ chơi giao dịch tới giao dịch đi, từ từ kêu đi. Ngươi là... người, Không phải... Cho đến cô gái đồ đen nói xong, bao tự mới chậm rãi tỉnh hồn. Không phải là người... Vậy ngươi đem ta coi là cái gì? thần tiên... Cô gái đồ đen khỏe miệng vệnh lên. Ngươi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chứng thật cô gái đồ đen đích xác là một người, bao tự lá gan từ từ lớn lên. Buồn tọa là ai? Buồn tọa là tới trưởng cứu ngươi người. Cô gái trong mắt tràn đầy tinh mang, rồi sau đó trên mình khí thế tăng nhiều, Trấn bao tự lại là một hồi tinh thần hoảng hốt. Cứu ta? Ta? Chỉ cần bái buồn tọa vi sư, liền có thể có tuyệt thế võ lực. Đến lúc đó những cái kêu mơ đước qua người xinh đẹp quốc chủ cửa, xem bọn họ không vừa mắt, ra tay giết là được. Cô gái đồ đen nói mở mịt vô cùng, trực kích bao tự linh hồn chỗ sâu. Vì vậy, cơ hồ ngay tại ngay tức thì, nhiều năm như vậy bị các lộ chư hầu làm lễ vật đưa tới đưa đi gặp gỡ ngay tại nàng trước mắt nhanh một lần. Lại suy nghĩ một chút liền mình đã từng tín nhiệm nhất nha hoàn tiểu đạo đều là tế quốc mật thám Bao tự trong mắt toán khí càng ngày càng đủ. Nếu như có thể... Nàng thật rất muốn sống ra một cái không giống nhau mình, dĩ nhiên, cũng không muốn và phổ thông trăm họ giống nhau có giúp ở Đại Chu Hoàng Thành xóa xỉnh, cho đến cô độc chết giả. Ta cần một cái lý do. Hoặc là nói, ta cần muốn trả giá cái gì. Hồi lâu, bao tự ngẩng đầu, ánh mắt đã cùng trước lớn không giống nhau. Không sai, còn có chút kiếp trước bóng dáng. Cô gái đồ đen lông mày nhướng lên, bất ngờ tự nói. Cái gì kiếp trước? Không việc gì, khen ngươi thông minh mà thôi. Cô gái đồ đen nâng chung trà lên ly tự mình rót một ly nước. Nói đi, rốt cuộc như thế nào mới có thể đem mình tiền đồ nắm giữ trong tay mình. Lúc này, cô gái đồ đen càng ngày càng nhạt định, bao tự ngược lại càng ngày càng cuống cuồng. "Rất tốt, trở lại Chu Thiên tử bên người, dịch tả Đại Chu, để cho vương triều Đại Chu hoàn toàn tiêu diệt, bổ tọa liền sẽ truyền cho ngươi võ công tuyệt thế." Rốt cuộc, cho đến bao tự đã mau cùng không được thời điểm, cô gái đồ đen mới chậm rãi mở miệng. "Cái gì?" trở lại Chu Thiên Tử bên người để cho Đại Chu hoàn toàn tiêu diệt Bao Tự ngay tức thì ngây người nàng thật không nghĩ tới cô gái đồ đen sẽ là như vậy yêu cầu bất ngờ sao như vậy thứ nhất ta và mấy trăm năm trước đắc kỷ có cái gì khác biệt Bao Tự sắc mặt ngay tức thì ảm đạm cái này thế gian quả nhiên không có bữa trưa miễn phí muốn có được một ít thứ thì nhất định phải bỏ ra chút gì mình làm chuyện tựa hồ và đắc kỷ giống nhau như lúc chỉ phải trở về Chu Thiên chết bên người Bồn tọa liền âm thầm bắt đầu dạy ngươi đổ, cho nên ngươi cũng không lỗ lã. Cô gái đồ đen đứng dậy, nhìn xem ngoài cửa sổ, tựa hồ có chỗ cố kỵ. Cho ngươi ba ngày thời gian, ba ngày sau nếu như đáp ứng chuyện này, liền ở cửa treo một ngọn đèn lồng. Dứt lời, gió theo hành động, lại chuyển mắt trong phòng đã còn lại bao tự một người. người vân vân. Bao tự thật lâu không có thể tỉnh hồn, mới vừa một màn xem nằm mộng như nhau. Cho đến nàng thấy trên bàn đã dùng qua chung trà mới tin tưởng cái này cô gái đồ đen đích xác là đã tới. Trở nên mạnh mẽ. Đúng, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể không chịu người khi dễ, phục vụ một chu thiên tử tổng so phục vụ mấy trăm chư hầu mạnh. Dần dần, bao tự quả đấm từ từ nặn với nhau, hiển nhiên đã làm ra quyết định. Mặc dù ngươi trước cự tuyệt, nhưng chỉ cần để cho ngươi thấy ta thân phận thật sự, liền không sợ ngươi không cho đòi ta vào cung. chu thiên tử, chờ đi. Lần nữa tự nói bao tự thổi tắt ngọn đèn dầu, nhà lâm vào bóng tối. Hiển nhiên, nàng đã làm ra quyết định. Hoàng cung chỗ sâu, cơ huyền cũng không biết nơi này phát sinh hết thảy, giờ phút này hắn lại một lần nữa đi tới Hoàng gia quốc hố. Hệ thống, lần này cho ta đổi 100.000 người dân đi ra, phải có tư tưởng cái loại đó, ví dụ như địch ra thôn như vậy. Nhìn trước mặt hơn 10.000 lượng hoàng kim cũng không thiếu bạc trắng cùng với núi nhỏ vậy đồng tiền, cơ huyền truyền ra thần niệm. Trước kia không dám trắng trợn đổi người dân là bởi vì là không có nhân tài quản lý. Bây giờ chẳng những có Khổng Phong Thúc, Địch Nhân Kiệt thậm chí liền liền Khổng Bá Hạ cũng có thể một mình phụ trách một phía, vậy còn có cái gì cố kỵ? Ngày mai đập nước liền thành, vị Hà là có thể dẫn lưu đến Hoàng Thành, nạn hạn hán giải quyết, mấy trăm ngàn dân chúng lương thực căn bản không phải vấn đề. Chỉ cần có nhân khẩu, Hoàng Thành liền càng ngày sẽ càng mạnh, cũng có thể nuôi được số lượng khổng lồ hơn quân đội. Đến khi đó mới có thể chính thức xuất binh trinh phạt Quách Thạch phụ cùng thân hầu. Bây giờ, coi như cho hắn một chi triệu đại quân, không có lương thảo, không có quốc lực giúp đỡ cũng là dội dánh. Đình, đổi 100.000 ngẫu nhiên người dân cần phải hao phí 50.000 lượng bạc trắng, xin hỏi ký chủ xác nhận. Rất nhanh, hệ thống liền cho ra trả lời, vẫn là trước khi lao giá cả, một vị người dân 500 văn. Xác nhận. Lúc đến nơi này cơ huyền đã nghĩ xong, cho nên không có chút do dự nào. Bất quá giờ phút này, cơ huyền trong mắt nhiều vẻ mong đợi Hắn còn nghĩ lần này vận khí có thể hay không lại bùng nổ một chút, nếu như lại ngẫu nhiên ra một cái cấp SSS nhân tài, liền thoải mái vai vai. Đáng tiếc, một lát sau, hệ thống nhắc nhở 100.000 người dân đã kêu gọi thành công, chiều mai sẽ đến hoàn thành. Còn như vận khí bạo biểu sự việc nhưng là không có xuất hiện lại. Lần này không được, vậy thì nhìn một chút lần, lớn như vậy hoàn thành, ít nhất phải triệu nhân khẩu mới được. Nhìn xem còn dư lại vàng bạc và đồng tiền, cơ huyền than thở, sau đó xoay người đi ra quốc hố. Lần này đổi sau đó, trước đoạt lại các lộ bề tôi tài sản đã hao tốn hơn phân nửa, còn được nhận ra điểm dùng, dẫu sao hoàng thành nơi này kinh tế vẫn là một cái trạng thái tê liệt, lúc cần thiết phải làm bên trong cần sử dụng. Ra nước ngoài kho, mới trở lại ngủ điện, một người công công nhưng là cầm đóng kín một cái mật thư, đã sớm chờ ở nội đường. Ừ! Ai tin? Cơ huyền cao mày! Là ngụy trung hiền ngụy đại nhân chuyển tới! Hán! Cơ huyền đem mật thư nhận lấy! Tư Cầm thành lập Đại Chu Hoàng Thành mật thám đội ngũ một chuyện giao cho Ngụy Trung Hiền sau đó Ngụy Trung Hiền liền hợp với đã mấy ngày không nhìn thấy gặp cũng không biết thế nào không nghĩ lúc này truyền đến tin tức chốc lát nhìn xong mật thư Cơ Huyền lông mày nhíu lên trong mắt dần dần nhiều một phần ý định giết người cái này quắc Thạch phụ lại suy nghĩ muốn lửa đốt ruộng lúa mạch có ý tứ như vậy vậy thì xem xem ai so với ai khát máu lạnh lùng tự nói Cơ Huyền truyền ra lệnh truyền ngũ cử dạ vẫy hạ Công công lĩnh mệnh. Chỉ như vậy, ba sau một nén nhang, ngũ cử đã xuất hiện ở cơ huyền trước mặt. Nhìn xong mặt thư, ngũ cử sắc mặt cũng là đổi được vô cùng khó khăn xem. bệ hạ, ngụy Đại Nhân tin tức có thể tin được không? Hắn làm cái khác có thể thiếu chút nữa, nhưng là làm cái này, chính là vương giả. Cơ huyền mở miệng. Đừng nói là chỉ hỏi do bốn ngoài trăm rậm quắc quốc tin tức, coi như là ngụy Trung Hiền chuyển về ngoài ngàn rậm những thứ khác nước chư hầu tin tức, hắn vậy sẽ không chút do dự tin tưởng. Chương 61 đập nước thành. Bậy hạ, quách thạch phụ người này quả thực cát động, chúng ta nhất định phải cẩn thận mới được. Vạn nhất ruộng lúa mạch thật bị đốt. Yên lặng chốc lát, ngũ cử cao mày mở miệng. Mặc dù bọn họ bây giờ biết liền tin tức này, có thể tưởng tượng phải đề phòng chân thực quá khó khăn. Kỳ sơn nam bắc cách nhau mấy chục dặm, tổng không thể phái người một mực trông nom ruộng lúa mạch. Chỉ cần người khác có lòng phóng hỏa, biện pháp sẽ có rất nhiều loại. Cẩn thận, nếu hắn muốn đốt chúng ta ruộng lúa mạch, tại sao không thể trước đốt bọn họ ruộng lúa mạch? Cơ Huyền xoay người, khóe miệng hơi nhếch lên. Vốn là còn nghĩ phát triển phát triển nói sau, nhưng bây giờ quắc thạch phụ như vậy âm tổn, không cho hắn điểm dạy bảo thật đúng là lấy là Chu Thiên Tử tốt như vậy khi dễ. Trên trái đất, Cơ Huyền một mực tin phụng một câu nói, "Nếu như ngươi đánh ta một quyền, ta liền lấy 10 lần trả lại, nếu như ngươi muốn giết ta, vậy trước tiên cầm ngươi chém đầu." Mặc dù đến nơi này, nhưng những lời này giống vậy dùng thích hợp. Phản đốt, Ngô Cử đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó hưng phấn thẳng xoa tay. Một chút bọn họ bên kia trước thiêu cháy, nơi nào còn có công phu tới đốt hoàng thành ruộng lúa mạch. Bậy hạ anh Minh, mặt tướng vậy thì đi an bài. Nhớ, phái chút thực lực khá mạnh giáo hí đã qua, mang thêm chút cây chậu. ngoài ra ở cho ngụy Trung Hiển truyền ra mật thư để cho hắn trước thời hạn phối hợp, tốt nhất có thể nhiều một chút mở đốt. Muốn đốt, thì phải đốt tới quắc thạch phụ sợ. Cơ huyền giọng rất bình thản, giống như là nói một kiện cực kỳ thông thường sự việc. Nhưng là người cũng có thể cảm giác được một khi cơ huyền nổi giận hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. dạ, vậy hạ. lần này mà tướng tự mình dẫn đội. ngũ cử gật đầu, sau đó bước lui ra đại điện. quách thạch phụ, cái cây đuốc này đốt một cái, nếu như còn có thể lưu lại ở lũng tây thành, coi là ngươi lợi hại. lần nữa nhìn một cái trên bàn ra cựu bản đồ, cơ huyền ký hiệu cười nhạt lần nữa xuất hiện ở trên mặt. sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời vừa mới lên, địch nhân kiệt thật hưng phấn chạy tới hoàng cung. vậy hạ, đi qua liền đêm chốt lấp. Đập nước bên kia tất cả mọi chuyện cũng chuẩn bị thỏa đáng, còn kém sau cùng khép lại. Nhanh như vậy. Cơ huyền hơi kinh hãi. Dựa theo hắn ý nghĩ, muốn phải hoàn thành những chuyện kia làm sao vậy được cũng hôm nay buổi trưa mới được. Bậy hạ, thần mang 20.000 lính cấm vệ đi suốt đêm công, hơn nữa tới giúp người dân cũng không thiếu. May là như vậy, địch nhân kiệt trên mặt như cũ không có nửa điểm vẻ mệt mỏi. Thảo nào. Cơ huyền gật đầu. Suy nghĩ một chút cũng phải, hơn 20.000 người đồng thời động thủ. Coi như một người hướng trong sông ném lên một hòn đá, quất một cái thì là 20.000 khối. Nhiều người như vậy tay, độ tiến triển làm sao có thể sẽ chậm. Thông hướng hoàng thành dẫn lưu cử đào xong chưa? Dừng một chút, cơ huyền lần nữa hỏi. Đập nước mau thành, dẫn lưu cử cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Nếu không cái đó đập nước lỗ hổng chặn một cái, mực nước lên cao, còn vô cùng có thể tạo thành nạn lụt. Bậy hạ yên tâm, cả đêm làm lụng, dẫn lưu cử đã sớm đào tốt. Thậm chí các thôn dân còn từ chủ kênh bên cạnh đào từng cái nhỏ phút cử, những nước này cử nối thẳng đến ruộng đất bên trong. Địch nhân kiệt lòng tin chăn đầy. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu cuối cùng như vậy một chút. Như vậy quá tốt, đúng rồi, têu thêm khổng đại nhân, chúng ta cùng nhau đi vị hạ. Nói chuyện công phu, cơ huyền đã chuẩn bị thỏa đáng, dẫn đầu đi ra cửa điện. Dạ, vậy hạ, bất quá cái này khổng đại nhân. Thần chưa gặp qua. Đến lúc đó ngươi thì biết, sau này hắn chủ nội. Ngươi chủ ngoại. Đúng rồi, ngày hôm nay còn có 100.000 người dân sẽ tới Hoàng Thành, sớm an bài một chút. Lưu lại một câu nói, cơ huyền kêu tới thị vệ, sau đó phóng người lên ngựa, dẫn đầu ra cửa cung. Cái gì? 100.000 người dân. Vậy hạ, Nhìn cơ huyền rời đi hình bóng, địch nhân kiệt trước kinh sau vui. Người dân càng nhiều, không lâu thuyết minh Hoàng Thành sẽ vượt vượt phồn vinh. Hai giờ sau đó, cơ huyền và khổng phong thúc, địch nhân kiệt một nhóm chạy tới vị hà bên cạnh. Trên đường, Khổng Phong Thúc và Địch Nhân Kiệt đã biết, hai người tinh tinh tương tích, rất nhiều hận gặp nhau trễ cảm giác. Dẫu sao đều là cao cấp nhân tài, rất nhiều ý nghĩ và ý nghĩ đều là chung. Vậy hạ, đây chính là độc nước. Thân bội phục phục sát đất. Có thể sử dụng loại phương pháp này cắt đứt vị hạ, thật là chưa bao giờ nghe. Nhìn trước mắt công trình, Khổng Phong Thúc đã không biết nên nói cái gì cho phải. Không đại nhân, đây coi là cái gì, chờ một chút hoàn toàn tiệt lưu mới là kịch hay bắt đầu. bên cạnh Địch nhân kiệt hơi có vẻ đắc ý cười cười. Không có biện pháp, hai ngày thời gian không tới liền làm ra lớn như vậy động tĩnh, cho ai cũng sẽ tự hào. Địch khanh, chuẩn bị bệnh ba trượng dài lâu sọt, muốn hơn. Chuẩn bị khép lại. Nhìn xem lỗ hổng chỗ vô cùng nước chảy xiết, cơ huyền cẩn thận tính toán sau đó, truyền ra lệnh. Ừm. Chỉ như vậy, làm việc đại khái 2 giờ, 200 trăm cái ba trượng dài lâu sọt đã chứa đầy đá, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Những thứ này lâu sọt chất ở một chỗ. So núi nhỏ cao hơn, đủ để ngăn trở vậy chỗ rách. Địch Khanh, động thủ. Cơ huyền tung người xuống ngựa, ngay tức thì tuân ra võ giả cấp 8 toàn bộ thực lực, đem ở giữa một cái lâu sọt ném tới đê đập lô hồng chỗ. Địch Nhân Kiệt cũng là như vậy, đi theo đem ở giữa một cái ném vào Cái này, cái này, như một màn này, đem khổng phong thúc và khổng bá hạ cùng hoàng sợ trợn mắt hốt mồm. Cái này ba trượng dài lâu sọt để cho những lính cấm vệ đi rời, không có hai mươi mấy người vậy không dơ nổi. Nhưng nhà mình bệ hạ nhưng là có thể dễ như trở bàn tay cầm lên, thật là đột phá bọn họ nhận biết. Mọi người đều nói bệ hạ hoang dâm vô đạo, thân thể vô cùng hư, thậm chí còn cuồng ăn cật đại bổ. Bây giờ nhìn lại, thật là buồn cười. Khổng Phong thúc lúc này, rốt cuộc rõ ràng vì ban đầu Ngũ Cử mời hắn thời điểm, sẽ như vậy lòng tin tràn đầy. Bất quá, khiếp sợ sự việc còn ở phía sau, theo từng cây một cột đá bị người tới lộ hồng chỗ. Vị Hà hoàn toàn bị cắt đứt. Đập nước rốt cuộc khép lại, không có xu độ. Ổn làm như trước. Mực nước vậy bắt đầu cấp tốc lên tăng. Ngao. Đập nước thành công. Hơn 20.000 lính cấm vệ và dân chúng tuân gia to lớn tiếng gọi ở Mỹ. Sông thẳng mây xanh. Thật lâu không có tàn đi. Ma cơ huyền ở bọn họ trong lòng địa vị. Đã đạt đến một cái mới cao độ. Không người có thể so sánh. Nửa trượng một trượng hai trượng. Bốn tiếng sau đó. Đê đập mực nước cuối cùng đã tới đảo ra dẫn lưu cử nơi miệng. Rào rào rào rào. Vị hà nước vốn là rất xiết, Nhưng có đập nước. Nước sông giống như là bị thuần phục như vậy, chậm rãi dọc theo đảo sông cống ránh, chạy hướng liền hoàng thành phương hướng. Bên bờ sông, nguyên bản khô khốc ruộng đất vậy rốt cuộc nên đón mới sức sống. Đến đây, hoàng thành nơi này nạn hạn hán hoàn toàn giải quyết. Nói phút hai bên, vị hà hạ lưu, thân quốc, thân hậu ngồi ở chủ vị, nghe xong chất tử thân đồ bẩm báo sau đó, mặt đầy kinh ngạc. Cái gì? Khuyển nhung nước không cho chúng ta mượn nước. Khuyển nhung nước quốc chủ và hắn chính là bằng hữu nhiều năm. Chưa đến nỗi liền chuyện này cũng sẽ không rút. Bậy hạ, ngược lại không phải là không cho mượn, mà là khuyển nhung quốc chủ lấy khuyển nhung nước cũng ở đây gặp hạn hán làm lý do, đưa ra hết sức quá đáng điều kiện. Thân đồ nhớ tới lần này đi ra ngoài, không khỏi một hồi bực bội. Cái gì điều kiện? Thấy vậy, thân hậu vội vàng truy hỏi. Trường 62, đốt ngộng quắc thành phủ. Để cho ta thân quốc thế chân 500.000 đại quân 5 tháng lương thảo. Thân đồ thanh âm trầm thấp, nói ra khuyển nhung nước nói lên điều kiện. đánh Đ Bùn tọa hiện ở trong tay lương thảo nhất hơn có thể dùng hơn nửa năm, cho hắn năm tháng, chúng ta ăn cái gì? Vừa nghe, thân hậu ngay tức thì giận dữ, thì phải hất bàn lên. Nghĩ lúc đó, thành tựu đại chu quyền thần, hắn không thiếu cầm thứ tốt lặng lẽ vận đi khuyển nhung nước, vốn cho là có thể nuôi một cái trung chó, không nghĩ nuôi một kẻ vô ơn. Nếu không phải năm đó âm thầm giúp đỡ, khuyển nhung nước làm sao có thể có ngày hôm nay? Bậy hạ. Phòng đoán vậy khuyển nhung nước quốc chủ đang lo lắng cho chúng ta 500.000 đại quân sẽ đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Thân đồ sắc mặt khó khăn xem. Thật ra thì gặp mặt khuyển nhung nước quốc chủ thời điểm, người ta cầm lời nói rất thẳng thường, rõ ràng nói cho hắn thân quốc đối với khuyển nhung uy hiếp rất lớn, không thể không đề phòng. Năm tháng lương thảo coi như là thế chân, cũng coi là tạm thời giữ. Nhưng, là một người đều biết cái này tạm thời giữ là ý gì. Được, rất tốt. Lao tử ban đầu cho bọn họ như vậy nhiều đồ. Bây giờ biết phòng ta. Hừ. Thân đồ lập tức dẫn 400.000 đại quân đi khiển Nhung biên giới, nước này vậy mượn vậy được mượn, không cho mượn vậy được mượn. Thân hậu hoàn toàn nổ tung. Vốn là bởi vì là Hạn Hán sự việc phiền lòng không dứt, giờ phút này khiển Nhung nước kích thích để cho hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Vậy hạ? Là, mặt tướng lĩnh mệnh. Thân đồ muốn mở miệng khuyên can, lại không biết nên nói như thế nào dậy. Dẫu sao lần này khiển Nhung nước thật sự là thật là quá đáng, không cho bọn họ điểm giải bào. Sau này có thể còn sẽ tệ hại hơn. Vì vậy, nửa ngày sau đó, thân quốc 400.000 đại quân ở võ giả cấp 8 thân đồ dưới sự hướng dẫn, ào ào đánh tới khuyển nhung nước biên giới. Trong chốc lát, dẫn được vô số nước chư hầu thám tử rối rít điều động, muốn dò xét kết quả. Lần này đại quân điều động ý nghĩa phi phàm, thân hậu độc từ lập quốc lại dẫn đầu phát động đại quân, chuyện này cùng nhau, đem sẽ hoàn toàn vén lên toàn bộ thiên hạ sát phạt mở màn. Bất quá, những thứ khác nước chư hầu thám tử không có chú ý tới là trước nhất đưa ra tin tức bổ câu đưa thư bay phương hướng không phải tề quốc cũng không phải nước lớn mà là đại chu hoàng thành mặt trời rực rỡ cao chiếu tựa hồ không có từng kia yếu bất dấu hiệu người đi đường đi trên đường cũng có thể cảm giác được nóng chân đủ thấy thời tiết có hơn nóng bước. hoàng thành phía tây lũng tây thành quốc quốc nhưng là không rảnh chiếu cố đến thân hậu xuất binh sự việc giờ phút này đại điện nghị sự lên quách thạch phụ tới lui đi thong thả bước chân nhìn như dị thường nóng nảy mới thu thần bảng quyên cũng là cao mẻ trong mắt tràn đầy đều là ngưng trọng. Báo, ngay tại lúc này, một người thị vệ thần sắc thông thông chạy vào đại điện. Thế nào? Tình hình hỏa hoạn không chế được chưa? Đốt nhiều ít mẫu dụng tốt. Thế như vậy, Quách Thạch phụ không cùng thị vệ mở miệng liền giành trước xúc lên thị vệ cổ áo. Vậy hạ, thế lửa còn không có khống chế được. Vậy ngươi tới làm gì? Không có nghe được mình kết quả mong muốn, Quách Thạch phụ trực tiếp đem thị vệ ném xuống đất. Vậy hạ, thanh nam và thanh bắc lại thêm không thiếu hỏa điểm. Dưới mắt hạn hán, người dân không có nước chữa cháy, còn có tây bắc gió, chỉ có thể chơ mắt nhìn. Dưới mắt đã có vạn mẫu ruộng đất. Thị vệ hù được đầu đầy mồ hôi, nhưng lại không thể không đúng sự thật bẩm báo. Cút. Cho buồn vương cút. Cũng cho lăn ra ngoài chữa cháy. Quách thạch phụ quả đấm bóc ba ba vang rội, nhưng lại không thể làm gì. Cho dù lũng tây thành bên trong có mấy trăm ngàn đại quân thì thế nào. Đúng dịp tức phụ khó khăn là không bột đấu gột nên hồ, không có nước, còn có tây bắc gió lửa làm sao cứu? nếu như cầm trong thành nước toàn bộ dùng để chữa cháy, đại quân uống gì? ban quên, cái này thì ngươi cho bổn vương nói vây u vương phương pháp. đợi thị vệ rời đi, quách thạch phụ đôi mắt đỏ bừng đi tới bảng quên trước mặt. ban đầu người này thề thành khẩn bảo đảm phóng hỏa đốt ruộng nhất định có thể vây chu thiên tử, kết quả thế nào? phụ trách phóng hỏa đội ngũ còn không có điều động đâu, mình bên này ngược lại là trước đốt cháy. Bậy hạ bất giận, chuyện này chỉ có thể nói minh một cái vấn đề. Bàng Quyên không hổ là từ quỷ cốc đi ra ngoài đệ tử, giờ phút này từ mặt hắn lên không nhìn ra bất kỳ hốt hoảng. Vấn đề gì? Chu Thiên chết trong tay có cao nhân chỉ điểm. Bàng Quyên đứng dậy, trong mắt lại là nhiều một kia ý định giết người. Tôn tẫn, là ngươi âm thầm đầu phục Chu Thiên tử. Đã như vậy, vậy thì không trách ta sư đệ ta không khách khí. Tự lẩm bẩm một câu, Bàng Quyên xoay người một bái. Bậy hạ, tình hình bây giờ chỉ có sớm một chút buông tha lũng Tây Thành, đại quân Tây Tiến mới là tránh đạo. Không thể không nói bảng quên tự tin có hơi quá đầu. Trong đấy lòng hắn nhận làm cái này mưu kế trừ quỷ cốc đi ra ngoài đệ tử có thể muốn lấy được, những người khác căn bản không được. Mà người này vô cùng có thể chính là và bản thân có ăn tết tôn tẫn. Nào ngờ, cơ huyền trong tay căn bản không có một cái quỷ cốc đệ tử, đều là mình chiêu mộ người. Hơn nữa người hắn tay cũng là cao cấp nhân tài, không hề gặp được liền bị quỷ cốc người yếu nhiều ít. Đại quân Tây Tiến. Lũng Tây thành người dân làm thế nào? Vậy đi theo Tây Tiến ăn cái gì? uống gì? Phải biết bọn họ phần lớn đều là buồn vương từ Hoàng Thành mang đến, có hơn 300k. Bậy hạ, đến Tây Vực, người dân nhiều chuyện, chính là 300 ngàn mà thôi, không muốn cũng được. Bang Quyên vô cùng ung dung, bất quá hắn thật đúng là không cầm 300 ngàn người dân coi ra gì. Ngươi, nếu như đến Tây Vực, vẫn là như vậy bất lực, vậy thì đừng trách buồn vương không khách khí. Tức thì tức, dẫn thuộc về giận, quác thạch phụ cũng biết cái cây đốt này đốt một cái lúc tây thành hoàn toàn không có chú đóng giá trị đợi tiếp nữa đừng nói với u vương liền mình có thể không có thể sống được đều là vấn đề bệ hạ anh minh đến tây vực nếu như giúp bệ hạ khai thác không ra vạn giảm cương vực bang quên nguyện tự vận trước điện lấy cảnh chúng thần bang quên lần nữa không người tự vận trước điện tốt buồn tọa liền lại tin ngươi một lần ngươi đến thông báo thanh vương bung tha chữa cháy đại quân di chuyển hướng tây ra kỳ sơn sơ yên lặng chốc lát quách thạch phụ làm ra quyết định Không có biện pháp, làm loạn không ngừng, phản bị hắn loạn. Thật ra thì, cũng chính là lần hành động này trễ, nếu như sớm một chút một cây đốt đốt hoàn thành vùng lân cận, phòng đoán nóng này hẳn là cơ huyền, mà không phải là hắn. Chỉ như vậy, từng đạo mệnh lệnh truyền đi xuống. Quác quốc quân sĩ ngược lại là không việc gì, nhận được mệnh lệnh liền bắt đầu thu thập bọc hành lý, trọng chỉnh lương thảo. Nhưng lũng tây thành bên trong dân chúng nhưng là hoàn toàn tròn váng. Có ý gì? Không chữa cháy. Đây là phải đi. Trong thành quá nhiều người dân đều là từ hoàng thành đi theo quách thạch phụ di chuyển tới đây, thổ dân chỉ có không tới hai ba chục ngàn người. Giờ phút này bọn họ có loại hoàn toàn bị người chơi cảm giác. Ban đầu rời đi hoàng thành thời điểm, còn trông cậy vào có thể đi theo quách thạch phụ qua hạnh phúc vui sướng cuộc sống. Giờ phút này lửa lớn đốt một cái, quách thạch phụ lại nói đi là đi. Không được, ta được tìm quách thạch phụ nói nói rõ ràng. Nhìn trước mặt đã bị hoàn toàn đốt lửa ruộng lúa mạch, đau tim dưới, có chút người dân xoay người định đi trong thành. Đáng tiếc mới chưa đi bao xa, lại là hiển thị từ bên ngoài thành tiến vào lũng tây thành con đường đã bị đại quân phong tỏa. Người không phận sự cùng mau nhượng bộ, vậy hạ phải ra thành. Khóa đường giáo hí nói như vậy. Chương 63, xin lỗi. Không có thuốc hối hận. Chúng ta muốn gặp quắc thạch phụ. Ngày hôm nay hắn phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Chính là chưa bao giờ gặp qua như vậy người bạc tình bạc nghĩa. Ban đầu nếu không phải chúng ta ủng hộ, hắn có thể ở cái này lũng tây thành lập quốc. Một đám người dân vốn là đang bực bội lên, lúc này càng bị cái này tên giáo hí lời nói đánh lửa giận bốc ba trượng. Cho giải thích. Buồn cười. Bậy hạ cần cho các ngươi cho giải thích. Sau ba hơi thở, nếu như ngươi cùng còn chưa tránh ra, nhất luật giữ bảo dân luận sự. Nhìn quân chúng kích động người dân, giáo hí trên mặt không có nửa điểm sợ vẻ. ba, Quác thạch phụ, ngươi đi ra cho ta, ban đầu đi theo ngươi rời đi đại chu hoàng thành, bây giờ nói vứt bỏ, liền vứt bỏ, ngươi còn là người hay không? Trên đường bao vây người dân càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người dân đã buông tha chữa cháy, gì cũng không có, cứu vậy không cứu được tới. Chỉ như vậy, một con rồng lửa dọc theo quan đạo đốt hướng hướng Đông Nam. Bên này, dân chúng lá gan vậy càng ngày càng lớn, bọn họ tin tưởng, đây chính là ý dân, Quách thạch phụ căn bản không dám động thủ. Đáng tiếc, này tạm thời, người tạm thời, Quách thạch phụ thuộc hạ cũng không nghĩ như vậy. Chức trách của hắn liền thay Quách thạch phụ mở đường. Một Thoáng qua công phu, bà tức đã đến. Cái này tên giáo úy không nói hai lời trực tiếp rút ra bái phục đao, Trận đường người, giết. Hét lớn một tiếng sau đó, hắn dẫn đầu bổ về phía liền những cái kia tay không tức sát người dân. Giết. Còn lại binh sĩ cũng là không có mềm tay, đi theo một đường đánh tới. So với đại quân giữa giao chiến, bọn họ càng thích loại này không có phản kháng tàn sát. Trong chốc lát, tình cảnh đại loạn, các loại tiếng kêu khóc sông thẳng mây xanh. Làm sao, hết thảy các thứ này đều là từ tìm. Ai cũng không giúp được những thứ này tên yếu. Nửa giờ sau đó, ra khỏi thành con đường hai bên chất đầy thi thể, trung ương lại cũng không có người dân dám đi chặn đường. Xụt, xụt, quắc thạch phụ long đuổi đi đội ngũ chậm rãi ra khỏi thành. Giờ phút này còn có rút lui người dân đứng ở hai bên đường, trơ mắt nhìn long đuổi đi hy vọng quắc thạch phụ có thể cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Dẫu sao động tính náo loạn lớn như vậy, chết như thế nhiều người dân, thân là vua của một nước không thể nào không biết. Đáng tiếc Long đuổi đi một mực chậm rãi đi tới trước, chẳng những không có nửa điểm ý dừng lại không nói, liền liền trên xe dèm cửa sổ cũng chưa từng tung lên qua. Thấy như vậy, dân chúng lòng hoàn toàn lạnh thấu, đồng thời vậy hoàn toàn nhận rõ quắc thạch phụ. Năm đó ở hoàng thành thời điểm, rất nhiều chuyện xấu đều là người này làm được, nhưng chúng ta coi là đến chu thiên chết trên đầu. Ban đầu thật là mắt bị mù. Làm sao cùng quắc thạch phụ? Như là theo chân thân hậu rời đi, vậy chưa đến nỗi như vậy. Có người dân ôm mình người thân thi thể ánh mắt trống rỗng tự lẩm bẩm. Nhưng mà, lúc này nói những thứ này có ích lợi gì? Đều là tự tiệm, không có thuốc hối hận. Thật ra thì, những người dân này không biết là, long đuổi đi bên trong, ngồi cũng không phải là Quách Thạch Phụ một người, còn có Ngưu Thần bạn quên. Lần này rời đi, tổn thất bả trăm mấy nghìn người dân, cũng không biết Tây vực bên kia sẽ sẽ không còn có nhiều như vậy thuận dân. Quách Thạch Phụ có lòng muốn muốn xem xem bên ngoài tình huống, nhưng lại miễn cưỡng nhịn được. Bậy hạ không cần lo hâu, tuy nói động thủ không đúng, có thể cũng không thể nuông chịu bọn họ. Nói sau, chúng ta rời đi, bọn họ có thể đi nơi nào? Nếu như tính toán không tệ, bọn họ khẳng định sẽ theo ta cùng nhau rời đi. Nghe vậy, bàng quyên bình thản tự nói, hết sức chắc chắn. Cái gì? Còn sẽ theo ta cửa rời đi? Làm sao có thể? Quách thạch phụ đầy mặt không tin. Giết như thế nhiều người dân, khẳng định đã có người tức giận tới cực điểm, hắn quả thực không cách nào tiếp nhận bàng quyên quan điểm. Bậy hạ nếu không phải tin, vậy thì chờ nhìn tốt lắm, hơn 300 ca người dân, ít nhất có 200 ngàn có thể theo chúng ta rời đi. Bang Quyên nhàn nhạt mở miệng. Lúc đây thành bên ngoài một chỗ bí ẩn trong góc, ngũ cử mang 10 tên võ giả cấp 4 và ngụy trung hiền sắc mặt bình tĩnh nhìn xa xa một màn. Ban đầu xin để cho bọn họ ở lại Hoàng thành, đáng tiếc bọn họ thái độ vô cùng kiên quyết, nghĩa vô phản cố, cho rằng quác thạch phụ có thể cho mang đến cuộc sống an ổn, ngày hôm nay đều là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu là ở trước kia, ngũ cử thấy người dân bình thường như vậy bị hoàng tộc khi dễ, khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ. Nhưng bây giờ, hắn không có nửa điểm muốn ý xuất thủ. Không sai, có vài người chính là không biết phải trái, những người dân này rời đi hoàng thành thời điểm mang đi tất cả đồ không nói, có thậm chí còn phá vỡ liền nhà. ngụy trung hiền tiếp lời cha. Bất quá hắn rất nhanh xoay người, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Ngũ đại nhân, dưới mắt cạo phải là tây bắc gió, như thế lửa một đường hướng đông lan tràn. Sẽ không biết nấu đến địa giới của chúng ta. Sẽ không, chúng ta bên kia ruộng đất gian đều là danh nhỏ cử, nước vậy thông lên, cho dù có người đặc biệt phóng hỏa vậy đốt không đi qua. Ngũ cử mặc dù không có thấy đập nước khép lại thời điểm cảnh tượng nguy nga, nhưng giữa ruộng hiện đầy cống danh sự việc vẫn là biết. Vậy thì tốt, lần này quách thạch phụ rút lui ra khỏi lũng Tây Thành, chính là chúng ta chiếm lĩnh nơi này thời cơ tốt, cũng không biết bệ hạ bên kia sẽ như thế nào an bài. Tin tức truyền trở về chưa? Truyền trở về. Vậy thì đợi một chút xem. Nhỏ giọng trong tiếng nghị luận, nam ngũ cử và ngụy trung hiển cùng lần nữa biến mất liền thân hình, không biết tung tích. Lũng Tây Thành dân chúng căn bản không biết phóng hỏa người là ai. Bọn họ đưa mắt nhìn liền quắc thạch phụ rời đi sau đó, vậy Phạm nổi lên khó khăn. Làm thế nào? Lưu lại ở lũng Tây Thành đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì, liền quốc chủ cũng chạy nói sau ruộng lúa mạch đã bị đốt sạch sẽ. Tình hình bây giờ, có lẽ chỉ có đi theo quắc thạch phụ mới có thể trốn được một cái mạng Cuối cùng có người dân phát ra như vậy xúc động. Dụng lúa mạch lửa lớn một đường hướng đông đốt đi, bọn họ không nhận là hoàng thành có thể trốn được một kiếp, chỉ có hướng tây đi mới có thể có đường ra. Đúng vậy, ban đầu nếu như thật tốt và Quách thạch phụ nói có lẽ cũng không phải loại kết quả này, dẫu sao chúng ta cản đường ở phía trước. Vừa nói vừa nói, ý dân cứ như vậy bất chi bất giác quay lại. Thành như bàng quên nơi liệu, thật có người dân thu xếp liền bọc hành lý, đi theo Quách quốc đại quân phía sau. Nửa ngày sau đó, màn đêm buông xuống. Đại chu hoàng thành lại nên đón một nhóm mới người dân. Lần này có địch nhân kiệt và khổng phòng thúc ở đây, tất cả mọi chuyện cũng an bài gọn gàng ngăn nắp, không có xuất hiện nửa điểm chuyện rắc rối. Giờ phút này, ngự thư phòng, cơ huyền nhìn trong tay mật thư yên lặng hồi lâu lúc này mới lên tiếng. Địch khanh, đập nước nước có thể toàn bộ dẫn lưu thích hợp. Bệ hạ, đã toàn bộ dẫn lưu thích hợp, bên ngoài khô khốc ruộng đất đã bắt đầu tưới, không ra hai ngày, tất cả hoa màu cũng có thể tỉnh lại Vậy thì tốt. Đem dư thừa nước lại Lũng Tây Thành phương hướng dẫn một ít đã qua. Gõ một cái án thư, Cơ Huyền trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Lũng Tây Thành? Vậy hạ, nơi nào không phải? Khổng Phong thúc mặt lộ không rõ ràng. Lũng Tây Thành thành tiểu Kỳ Sơn lối đi Tây đại cửa, chúng ta nhất định phải bắt vào tay, bây giờ Quách Thạch Phụ đã buông tha tỏa kia phế thành. Cơ Huyền ý tưởng rất đơn giản, Quách Thạch Phụ buông tha Lũng Tây Thành nguyên nhân là lấy hơi lớn lửa sẽ thiêu xong tất cả ruộng lúa mạch, hơn nữa không có nước, thời tiết hàn hán không cách nào cứu nạn. Nhưng Hoàng Thành không giống nhau, bên này có nước, chỉ cần muốn cứu, vẫn có thể cứu một ít ruộng lúa mạch. vậy hạ, bắt lại Lung Tây Thành sau đó, bên kia liền cần phái người chú đóng, sơ lược phỏng đoán trí ít cần 50.000 tinh binh mới có thể, nhưng dưới mắt chúng ta. Rõ ràng liền cơ viện ý nghĩa sau đó, Khổng Phong Thúc và địch nhân kiệt đồng thời nhìn về phía bản đồ. Sau đó, hai người liền cho ra mình ý kiến. Chương 64, Nho gia hiện. Đại chu Hoàng Thành gặp gỡ đại nạn Trước mắt chỉ có 110.000 người dân, 40.000 nhiều lính cấm vệ. Nếu như lại phái 50.000 tinh binh đi lũng Tây Thành, khó tránh khỏi có chút nghèo rất mùng tơi. Hơn nữa một khi chút thì phải phái ra tướng phòng thủ. Dưới mắt Hoàng Thành chỉ có ngũ cử một người cũng coi là thuần võ tướng. Tổng không thể cầm hắn phái qua chú đóng lũng Tây Thành. Không thể không nói, khổng phong thúc và địch nhân kiệt suy tính hết sức chu toàn. Đừng xem Hoàng Thành lúc này đã có khởi sắc, nhưng nhân tài lỗ hổng vẫn tương đối lớn. Không gấp. Trước cầm trước cầm hoa màu cứu sống, còn như lũng Tây Thành. Hồng cho khô nói sau. Xoay người, cơ huyền mở miệng. Hôm nay quắc thạch phụ rời đi, lũng Tây Thành khẳng định sẽ bị làm phế thành, căn bản không có chư hầu nguyện ý chiếm lĩnh, hơn nữa trong thành còn có không thiếu từ hoàng thành di chuyển đi ra người dân. Bây giờ phái binh đã qua, hát chẳng phải là lại để cho bọn họ thấy được hy vọng. Cơ huyền không phải cái loại đó giả nhân giả nghĩa người, càng không phải là cái loại đó ngụy quân tử. Khó chịu chính là khó chịu. Vậy một đêm, người dân cách thành, hắn ngoài miệng không nói gì, nhưng lại là nhớ ở trong lòng. Hôm nay lại để cho hắn đi che chở những cái kia người dân. Cũng không có cửa. Dạ, bệ hạ, thần vậy thì đi an bài cống ránh đổi đường chuyện. Thấy nhà mình bệ hạ làm ra như vậy quyết định, Khổng Phong Thúc và địch nhân Kiệt hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu. Nhất là Khổng Phong Thúc, trong lòng đối với cơ huyền cái nhìn lại lại lại một lần nữa tăng lên tới một cái độ cao mới. Trước kia, tất cả mọi người đều nói Ú Vương ngu ngốc Bây giờ nhìn lại, là bọn họ mù mắt mà thôi. Nhà mình bệ hạ xử lý tránh vụ năng lực tuyệt đối có thể ở các lộ nước chư hầu quốc chủ bên trong xếp hàng đứng đầu. Bệ hạ, thần còn có một chuyện. dừng một chút, khổng phong thúc mở miệng lần nữa. Khổng khanh mời nói. Bệ hạ, thần gặp vậy địch ra thôn thôn trưởng nấu gạch xanh hết sức bền, dễ coi, có thể xây công sự, xây phòng, cho nên muốn ở khắp thành làm mở rộng. Mở rộng gạch xanh. Chuyện này ngươi nhìn làm liền có thể. Cơ huyền gật đầu Chuyện này thật ra thì không cần khổng phong thúc mình để ra, hắn vậy sẽ an bài. Dẫu sao gạch xanh bùi đất miếng ngói mới là trong lòng cổ thành nên có dáng vẻ, bây giờ thật vất vả có người có thể nấu gạch xanh, dĩ nhiên lớn hơn lực xây dựng Vậy hạ, mở rộng gạch xanh cần một số lớn bạc. Dẫu sao người dân không thể tùy tiện chiêu mộ. Hơn nữa có kim tiền, chẳng những có thể điều động bọn họ tích cực tính, còn có thể bàn việc toàn bộ hoàn thành. Khổng phong thúc nói nửa đoạn không nói tiếp nữa chuyện này nếu như đặt ở những thứ khác nước chưa hầu, đó chính là quốc chủ chuyện một câu nói, bọn họ muốn cho người dân làm cái gì thì làm cái đó, sẽ không có nửa điểm thủ lao. Nhưng khổng phong thúc cũng không nghĩ như vậy, hắn cho rằng quân là nhẹ, dân làm trọng, chỉ có người dân cuộc sống qua tốt lắm, một cái quốc gia mới có thể hoàn toàn cường đại lên. Loại tư tưởng này hắn đã truyền cho mình nhi tử khổng bá hạ, thậm chí còn truyền xuống gia hấn, sau này phạm là con cháu đời sau vào triều người làm quan đều phải lấy này là gì. Sở dĩ lúc này không nói tiếp, là có chút bận tâm nhà mình bệ hạ sẽ không đồng ý. Cần muốn bấy nhiêu, quốc khố bên trong nếu như có, trực tiếp lấy là được. Nếu như kho bạc không đủ, vậy thì nói cho những cái kia chiêu mộ người dân, năm nay miễn thầu thuế phú. Nhưng mà, cơ huyền cơ hồ không có làm suy tính liền gật đầu đáp ứng. Thân là một cái người hiện đại, hắn rất rõ ràng một cái quốc gia không thể không có thuế phú giống vậy, không thể không có tiêu xài. Chỉ có như vậy. Đại tru cái này bằng quốc gia lớn máy móc mới có thể ổn định vận chuyển. Bệ hạ anh Minh, thần cái này thì an bài chuyện này. Lúc này, khổng phong thúc là triệt triệt để để chịu phụ. Trong lòng ngầm thán, cuộc đời này có thể đi theo như vậy quân vương, thật sự là một lớn chuyện may mắn. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được được dưới quyền nhân tại khổng phong thúc cao độ đồng ý, nho ra học thuyết hiện thế, đặc biệt ở đây khen thưởng Hoàng Kim 12, bạc trắng ngang dạm. Bất ngờ là, vừa lúc đó, Cơ Huyền trong đầu lại là đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh nhắc nhở, còn có thể như vậy, hiểu rõ liền âm thanh nhắc nhở nội dung, Cơ Huyền đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của giờ khắc này. Minh ước chừng liền là đồng ý liền khổng phong thúc tấu mời mà thôi, làm sao nho gia học thuyết lại đột nhiên xuất hiện? Thật ra thì Cơ Huyền không biết là khổng tử mặc dù có thể thành là nho gia thánh nhân, rất lớn trình độ là bị tổ hơn ảnh hưởng. Bên này, ngay tại Cơ Huyền bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, Thân Quốc, Khánh Thịnh. Thân hậu lại lại một lần nữa trận to hai mắt. Nói bậy, vị hà từ tây hướng đông chạy xuôi mấy ngàn năm, tại sao sẽ đột nhiên không nước đâu? Bậy hạ, những cái kia người dân tin tức truyền đến đích xác là như vậy, sau đó thuộc hạ liền phái người đi thăm dò dò, quả nhiên như vậy. Đừng nói thân hậu, nếu không phải mưu sĩ chính mắt nơi gặp, hắn cũng không muốn tin chuyện này là thật. Đáng chết, đáng chết. Thân hậu suy nghĩ hoàn toàn đại loạn. Mặc dù thân đổ mang ngàn đại quân đệ hướng khuyển nhung nước biên giới, Nhưng từ trước phương truyền về tin tức xem, khuyển Nhung không có nửa điểm muốn khuất phục ý nghĩa, thậm chí vậy điều động đại quân. Cái này thì để cho thân hậu có chút không biết làm sao, ban đầu đem binh chỉ là muốn chấn nhiếp một chút khuyển Nhung, từ bên kia mượn chút nước mà thôi, có thể chưa bao giờ muốn thật đánh. Kết quả, sự kiện kia chưa giải quyết, bên này lại ra loại này chuyện quỷ dị tình. Ngẫm nghĩ hồi lâu, thân hậu xoay người. Vị hà sự việc trước để đó, cùng khuyển Nhung chuyện, mới là trọng yếu nhất. Dạ, bệ Hạ thần vậy thì đi an bài nghe vậy lưu thần không người bước lui ra đại điện thời gian cực nhanh đảo mắt chính là ba ngày trong ba ngày các lộ nước chư hầu đem mọi ánh mắt đều đặt ở thân quốc cùng khiển nhung nước trô giáp giới còn như quát quốc và đại chu hoàng triều tựa hồ sớm bị bọn họ quên lãng tiên hữu người nói tới nào ngờ giờ phút này rất xa tây vực một tòa vô tận núi cao sườn núi trô hang đá mấy tôn tượng đá lần nữa khôi phục thân người thạch cơ ngươi phân thân tìm được bao tự liền chưa Vì sao Đại Chu Hoàng Triều vận nước càng ngày càng thịnh? So với trước đó lớn gấp mấy lần? Chủ vị đạo nhân mặt đầy hồn hện. Cái gì? Đại Chu vận nước so với trước đó lớn gấp mấy lần? Hàn không sẽ. Trong thạch động mấy vị khác lập tức mặt lộ vẻ không hiểu. Hàn không sẽ. Lần này nhưng mà lão phu chính mắt nơi gặp, đêm tháng trước, Đại Chu vận nước đã giống như tim đèn vậy lớn bằng, tùy thời có thể diệt, nhưng bây giờ đã có đứa bé lớn bằng cánh tay, theo cục này thế phát triển tiếp. Đại Chu Hoàng Triều còn có mấy trăm năm khí vận, như thế nào hai lần phong thánh? Đạo nhân khi đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đại nhân, thuộc hạ phân thân đã tìm được bao tự, đang khuyên nàng vào cung dịch tả đại chu. Bất quá vậy đại chu Hoàng Thành không biết tại sao đột nhiên nhiều vài cổ hạo nhiên chi khí, thuộc hạ cũng không dám ở lâu, lo lắng phân thân sẽ bị hạo nhiên chi khí tách ra. Đạo nhân dứt lời, hang đá một vị trong đó cô gái vội vàng mở miệng. Nếu như bao tự ở chỗ này... Nhất định có thể nhận ra cô gái này tướng mạo và vậy đêm cô gái đồ đen tướng mạo giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt. Hạo nhiên chi khí Đại Chu Hoàng Thành xuất hiện hạo nhiên chi khí. Còn có vài cổ. Nghe đến chỗ này, đạo nhân chân mày ngay tức thì nhíu lại. Chương 65, để cho người tuyệt vọng tổ hợp. Không thể nào, hạo nhiên chi khí là cao cấp người tài chuyên có, có thể lên lui tiên thần, hạ gam quỷ quái. Đại Chu Hoàng Triều Khí số sốc xỉ làm sao có thể sẽ xuất hiện cao cấp người tài. Thạch Cơ, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Kinh ngạc sau này, đạo nhân vẫn là khó mà tin tưởng. Thời kỳ thượng cổ, tộc người đại đế Phục Hy vừa sanh ra liền dẫn vô tận hạo nhiên chi khí, các lộ yêu thần rối rít tan đi, thậm chí liền cả ngày đế cũng phải tránh lui 90 dặm. Lại trong tương lai, trị thủy vũ hoàng hạ xuống lúc vậy đi đôi với nghịch thiên hạo nhiên chi khí. Nhưng mà vũ hoàng sau đó, tộc người liền đợi một so đời một yếu, ân thương thời kỳ chỉ có le que mấy người. Thừa tướng so liền chính là thân mang hạo nhiên chi khí người. Đến đời sau đại chu, thân mang hạo nhiên chi khí tộc người trên căn bản đã rất khó thấy. Lúc này đại chu hoàng thành bên trong một chút xuất hiện mấy cổ, làm sao có thể? Đại nhân, thuộc hạ không dám nói láo, trong hoàng thành thật có hạo nhiên chi khí xuất hiện, mặc dù những thứ này hạo nhiên chi khí không mạnh, làm sao thuộc hạ phân thân pháp lực yếu đuối chỉ có thể làm một ít biến ảo số, căn bản không cách nào ở lâu. Tên là thạch cơ cô gái nói tới chỗ này một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ cũng chính là ngày đó phát hiện sớm nếu như phát hiện trễ bị vậy vài cổ hạo nhiên chi khí đến gần phân thân liền hoàn toàn phế chuyện này lao phu sẽ bẩm báo phía trên nhưng bao tự chuyện cần phải bắt chặt hy sinh một cái phân thân không coi vào đâu một khi hai lần phong thánh mở chỗ tốt còn nhiều mà Chầm tư hồi lâu đạo nhân mở miệng thạch cơ là hắn lao thuộc hạ hẳn không sẽ ở loại chuyện như vậy gạt người cái này dạ đại nhân thấy đạo nhân làm ra quyết định Thách cơ không dám nhiều lời, vội vàng gật đầu nói phải. Chỉ như vậy, lại tính toán nửa giờ, mọi người lần nữa hóa thành tượng đá, hang núi vậy khôi phục liền bình tĩnh như trước. Trong hang núi phát sinh những chuyện này các lộ nước chư hầu tự nhiên không cách nào biết được. Bọn họ giờ phút này đang bận tính toán lẫn nhau, thậm chí có đã bắt đầu rục dịch, âm thầm dự định tập trung đại quân, mở sát phạt, đánh dẹp thiên hạ. Tế quốc Đô Thành, Thái tử Phủ, Thái tử Khương Tiểu Bạch ngồi ở chủ vị, nhìn xong trong tay mật thư sau đó, cho mày. Thật lâu không có thể ra hân ra. Trong đại điện còn có không thiếu phụ tá, văn sĩ, cầm đầu là một người mặc quần áo sám mặt lộ tinh mang người đàn ông trung niên, nhìn như đặc biệt bất phàm Xem thần sắc, tựa hồ có thể nắm giữ hết thảy Cái này mưu sĩ tên là quan trọng, là một vị cực kỳ nhân vật lợi hại, khương tiểu bạch có thể nhanh chóng lên trước, thành làm thái tử, và hắn có chặt chẽ không thể chia tay quan hệ. Không biết thái tử vì sao lo lắng, nhưng mà bởi vì vậy mật thám tiểu đào đống nhiên mất đi tin tức. Bên này, thấy Khương Tiểu Bạch sắc mặt không tốt, quản trọng đứng dậy. Mấy ngày gần đây, tề Tương Vương mỗi ngày ở vận hỏi bao tự tin tức, cách mỗi một ngày thì cứ hỏi hạ bao tự tới nơi nào. Cách Đô Thành có còn xa lắm không? Có thể thái tử phủ mật thám Tiểu Đào hoàn toàn mất đi liên lạc. Chuyện này nếu như kéo dài nữa, Tương Vương bên kia khẳng định sẽ không vui. Bao tự sự việc là chuyện nhỏ, nói sau, Tiểu Đào thân là cấp 6 đỉnh cấp võ giả coi như đụng phải võ giả cấp 7 cũng có thể trốn được tánh mạng, cho nên... Nàng không có tin tức khẳng định khác có duyên phận do, lại đợi một chút chính là... nghe vậy, Khương Tiểu Bạch tỉnh hồn, rồi sau đó trầm thấp mở miệng. Không thể không nói, Khương Tiểu Bạch đối với tiểu đào tên này Mật Thám vẫn là vô cùng là tín nhiệm. Nhưng mà hắn nếu như biết mình tín nhiệm nhất Mật Thám đã bị ngũ cử chém chết ở Hoàng Thành lính cấm vệ doanh, lại không biết làm cảm tưởng gì. Vậy Thái Tử là bởi vì vì sao chuyện? nghe vậy, quản trọng lông mày nhớ lên. Khương Tiểu Bạch mới có thể không thua những thứ khác như thần có thể để cho hắn như vậy lo âu, hiển nhiên xảy ra không tốt sự việc. trong tin đồn quỷ cốc nhất mạch có trăm vị đệ tử đã rời núi. cái gì? trăm tên đệ tử rời núi? không nghe thì lấy, vừa nghe, toàn bộ đại điện nghị sự ngay tức thì đổi được vô cùng yên tĩnh, thậm chí liền liền quan trọng cũng là lần đầu tiên lộ ra vẻ ngương trọng. quỷ cốc nhất mạch nổi tiếng thiên hạ, mỗi một vị xuất thế đều là khoáng thế tài, thậm chí còn có một ít đệ tử thân ở trong cốc mới có thể cũng đã làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật đủ thấy quỷ quốc đệ tử đáng sợ, cả điện nhu thần, phụ tá, môn khách, trừ quan trọng, không có người nào có thể có thể so với quỷ quốc đệ tử. Tô Tần, Trương Nghi, Bạch Hởi, Vương Tiễn, Thương Ngưỡng, Lý Tư, Lý Mục, Nhạc Nghị, bọn họ đều là cao cấp người tài, nếu như gia nhập những thứ khác nước chư hầu, đối với Tề quốc sẽ vô cùng bất lợi. Lần nữa nhìn xem trong tay phần kia danh sách, Khương Tiểu Bạch trong mắt lóe lên một tia cảm giác vô lực. Mặc dù thủ hạ hắn quan trọng cũng là thiên cổ kỳ tài. Dẫu sao chỉ có một người. Nhưng mà trong danh sách những người này, một kéo ra ngoài, không hề so quan trọng yếu nhiều ít, vạn nhất bọn họ liên hiệp, tuyệt đối là để cho người tuyệt vọng một cái tổ hợp. Tô Tần Trương Nghi, quan trọng trầm mặc hồi lâu, thân sắc dần dần khôi phục bình thường. Bẩm thái tử, quỷ cốc đệ tử rời núi, mặc dù sẽ đối với Tề quốc mang đến áp lực, nhưng cũng là thái tử cơ hội, nếu như thái tử có thể đem bọn họ tuyển được dưới quyền, hỏi dò còn ai dám tại Tề quốc tranh phong. Chiêu mộ đệ tử quyền. Khương Tiểu Bạch trước mắt sáng lên, mới vừa nhận được mật thư sau đó quá mức khiếp sợ, lại là theo bản năng cầm quỷ cốc đệ tử coi là đối thủ. Đúng vậy, cầm bọn họ chiêu mộ đến dưới quyền không là được rồi. Sau đó Khương Tiểu Bạch bật cười khanh khách tự nói, thầm chửi mình ngu đột. Bất chi bất giác tâm tình cũng khá rất nhiều. Những người này mới rời núi cũng không phải là mình muốn lập quốc, bọn họ khẳng định sẽ chọn minh chủ phụ tá. Tề quốc là đệ nhất thiên hạ nước chư hầu, không phải là bọn họ tốt nhất lựa chọn sao. Quan trọng. Đây là quỷ cốc đệ tử danh sách, ngươi lại xem xem ai thích hợp nhất ta thề quốc. Dứt lời, Khương Tiểu Bạch cầm trong tay mật thư đưa cho quản trọng. Ừ. Nhận lấy mật thư, nhìn hồi lâu, quản trọng danh nhân cầm lấy một chi chu sa bút, bắt đầu ở trong danh sách hòa vòng. Trương Nghi, Bạch Khởi, Lý Mụ, Vương Tiễn, Thương Hưởng. bẩm Thái Tử, đem cái này năm người chiêu mộ đến dưới quyền đủ rồi, không cần lại hơn. Dứt lời, quản trọng đem mật thư đưa cho Khương Tiểu Bạch. Được vậy thì lấy cái này năm người là mục tiêu đơn giản vừa thấy khương tiểu bạch cùng gật đầu bởi vì quan trọng và hắn nghĩ cơ hồ giống nhau như lúc tề quốc thân là thứ nhất lớn nước chư hầu có cực kỳ hoàn thiện hệ thống tình báo mới lấy được như vậy mật thư có thể những thứ khác chư hầu nhưng còn không biết quỷ quốc đệ tử rời nói chuyện giờ phút này bọn họ đang chú ý cái này thân quốc cùng khiển nhung nước sắp bùng nổ đại chiến nước tấn đồng dạng là thái tử phủ bầu không khí liền ung dung hơn rất nhiều thái tử trọng nhĩ ngồi ở chủ vị đang cùng một đám mưu sĩ bữa tiệc linh đình, vô cùng náo nhiệt. Ha ha, thân hậu bên này chỉ có 3 tên võ giả cấp 8, 500.000 đại quân, khuyển nhung bên kia nhưng là có 5 tên võ giả cấp 8 còn có một người võ giả cấp 9, 600.000 đại quân, cũng không biết hắn dũng khí từ đâu tới, muốn cùng khuyển nhung khai chiến. Trong điện, một vị mưu sĩ bưng rượu lên ly uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó tùy ý cười nhạo. Võ giả cấp 9 ngược lại là chuyện nhỏ, khuyền dung dân gió cường hãn, 600.000 đảng giáp quân chiến lực siêu phàm. Xa không thân hậu 500.000 phổ thông bộ binh có thể so sánh. Một vị Miu Si nói xong, rất nhanh thì có người nhận lấy nói cha. Tóm lại, không có một người coi trọng thân hậu trận chiến này. Trường 66, bạch khởi ý tưởng. Miu Si một phen thảo luận sau đó, chủ vị thái tử trọng nhị rốt cuộc háng rộng một cái. Khuyển nhung thắng thì đã có sao? Thân hậu đánh bại thì có thể làm gì? Bùn tọa quan tâm là Chu Thiên Tử sẽ sẽ không nhúng tay chuyện này. Chu Thiên Tử! Nghe vậy! Một đám mưu sĩ không rõ ràng. Từ quắc thạch phụ và thân hậu mang một đám đại thần, người dân cách thành, đại chu hoàng triều đã các lộ chư hầu hoàn toàn bị quên mất. Bọn họ là thật không biết nhà mình thái tử tại sao sẽ vào lúc này nhắc tới chuyện này. Khải bẩm thái tử điện hạ, tuần này thiên tử chính là một tên phế vật, muốn người không người, muốn binh không binh, những thứ khác nước chư hầu không đi tìm hắn phiền toái đã là vô cùng may mắn, hắn làm sao dám dính vào đến chuyện này bên trong tới. Rất nhanh, một vị mưu sĩ nói ra mình ý tưởng Đồng thời cũng là các vị đang ngồi ở đây tất cả Mưu sĩ ý nghĩ trong lòng. Không sai, thám tử lúc ấy truyền về tin tức, cái này hai người cách thành thời điểm, Chu Thiên tử trong tay chỉ có một vị tên là Ngũ Cử võ giả cấp 8 có thể dùng, còn như sáu cấp võ giả đều là đứt đoạn, lúc này muốn tham dự chuyện này, nhất định chính là Mộng Tưởng Hảo Huyền. Một người nói xong, còn lại Mưu sĩ rối rít phụ họa. Phế vật. Các ngươi còn từng nhớ thân hậu và Quách Thạch phụ lập quốc sau đó nói cái gì? Quét qua một đám Mưu sĩ, Trọng Nhi trong mắt nhiều vẻ thất vọng. Nói cái gì? Mưu sĩ cửa chỗ mắt nhìn nhau. Hai người từng nói hoàng thành đồ ngoài 20 dặm không cho phép Chu thiên tử đặt chân nửa bước, nếu không thì là chết. Không thể không nói, Trọng Nhi thật sự là một cao cấp người tài, có thể thật sớm bị nước tấn quốc chủ phong là văn công, không phải là không có đạo lý. Ở chư hầu đều nổi dậy thời đại, công, hầu, bá, tử, nam cấp 5 tức vị tượng trưng cho thân phận và địa vị. Trọng Nhi đã đứng ở nhất đỉnh cấp. Hắn bằng vào tuyệt đối là tự thân thực lực, mà không phải là dựa vào cung đấu lên trước. Cái này, một đám Mew sĩ như cũng không rõ ràng. Hai câu này đơn giản chính là Quách Thạch Phụ cùng thân hậu uy hiếp nói như vậy. Thêm nữa nói từ hai nước sau khi nói xong, Chu Thiên tử bên kia thật giống như cũng không có bước ra hoàng thành 20 dặm phạm vi. Không sai, Chu Thiên tử bên kia là không bước ra hoàng thành 20 dặm, nhưng xem xem thân hậu và Quách Thạch Phụ kết quả, một cái cùng khuyền nhung sắp đại chiến, thắng bại khó khăn liệu. Một cái đi xa Tây vực để lại một tòa không thành, chư vị chưa thấy được có chút đúng dịp sao. Trọng Nhĩ vô cùng thất vọng bưng lên rượu ly. Những thứ này mưu sĩ quá lơ là, hơn nữa xem nhẹ Chu Thiên Tử, sau này định trước phải bị thua thiệt. Như vậy nói một chút, trong đại điện bầu không khí ngay tức thì dừng lại, các vị mưu sĩ sắc mặt cũng từ từ ngưng trọng. Nếu như hai chuyện này sau lưng thật sự là Chu Thiên Tử đang thao túng, vậy Chu Thiên chết thực lực không khỏi vậy quá đáng sợ chút. Khải Bẩm Thái Tử. Nếu như hai chuyện này đều là Chu Thiên Tử sắp đặt, vậy hắn khẳng định sẽ tham dự vào đại chiến bên trong, dẫu sao bắt lại Khánh Thành, tương đương với giữ được Kỳ Sơn Cổ Đông, phần lớn nước Trư Hầu đều không cách nào lại tiến vào Kỳ Sơn Thủ Phủ, xâm phạm Hoàng Thành. Kiếp phản ứng, một đám lưu sĩ nói để lại trở về Chu Thiên chết trên mình. Thật ra thì lần này rốt cuộc trọng nhĩ suy nghĩ nhiều, tuy nói quắc Thạch phụ đích xác là cơ huyền một cây đuốc chặn đường lui của hắn, nhưng là thân hậu chuyện bên này thật đúng là cùng hắn không liên quan. Bất quá trọng nhĩ ngược lại là vô tình gian đã đoán đúng, thân hậu cùng khuyên nhung giữa đại chiến cơ huyền thật đúng là muốn thật tốt tham dự một chút. Thân hậu rời đi hoàn thành thời điểm cầm cơ huyền hận đến tận xương thủy, giống vậy, cơ huyền vậy không muốn để cho thân hậu cứ như vậy an an ổn ổn lưu lại ở kỳ sơn nội địa cộng đông, cùng nước tấn thái tử trọng nhĩ như nhau, còn có người giờ phút này lại cũng ở đây lẩm bẩm cơ huyền. Tiến quốc, một nhà không biết tên trong tử lầu, một người mặt lạnh thanh niên ngồi một mình ở giường cửa sổ vị trí, tự mình uống hết sức tự đắc khá tốt quỷ cốc đệ tử không ở nơi này nếu không bọn họ nhất định có thể nhận ra mặt lạnh thanh niên thì không phải là võ lực trị giá cao nhất sư huynh bạch khởi sao hơn nữa tể quốc thái tử khương tiểu bạch còn cầm hắn coi là tình thế bắt buộc nam vị nhân tài một trong chu thiên tử nếu như ngươi có thể thừa dịp cái này cơ hội bắt lại khánh thành ta bạch khởi liền vì ngươi canh phòng nơi đó vĩnh đảm bảo kỳ sơn cửa đông bình an như ngươi giữ binh không nhúc ních vậy cho dù ta bạch khởi đã nhìn lầm người Cuộc đời này tạm biệt có lẽ chính là đối thủ." Tự nói một câu, bỏ lại bạc vụn, mặt lạnh thanh niên đứng dậy. Lại đảo mắt công phu, đã biến mất ở trên tử lâu, không gặp tung tích. Cao thủ có cao thủ tính cách, cùng người khác không cùng, Bạch Khởi chính là loại người này. Ban đầu ở Quỷ Cốc, làm hắn nghe được Hoang Dâm Vô Đạo Chu Thiên Tử lại có thể một đêm bây giờ để cho hai lớn trọng thần hoàng hốt chạy trốn, liền đối với cơ huyền tràn đầy hứng thú. Cho nên Quỷ Cốc một tán, Bạch Khởi mục tiêu thứ nhất liền là Đại Chu hoàng thành. Bất quá cảm thấy hứng thú thuộc về cảm thấy hứng thú, còn như lúc nào gia nhập, Bạch Khởi tự nhiên còn muốn ở suy tính một chút. Không thể nghi ngờ, thân quốc cùng khuyển nhung đánh một trận, chính là thử kim đá. Bởi vì, trong xương, Bạch Khởi không thích cái loại đó làm lên chuyện rụt rè e sợ đế vương. Nói phút hai bên, đảo mắt đã là đêm khuya, đại chu hoàng thành nên đón khó khăn được bình tĩnh. Mấy ngày gần đây, nạn hạn hán đã rõ ràng, gạch xanh nấu vậy đưa lên liền chương trình trong ngày dân chúng nghe toàn bộ hoàng thành đều phải dùng gạch xanh tới trúc tạo không nói bọn họ làm việc còn có tiền công có thể cầm trong chốc lát nhiệt tình cao tăng cơ huyền ở người dân trong lòng địa vị cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có hết thảy tựa hồ cũng đã bước vào nới nếp chỉ cần làm từng bước liên ban hoàng thành thực lực tổng hợp khẳng định càng ngày càng tới mạnh hoàng cung đại điện nghị sự cơ huyền nhìn xong trong tay mật thư trầm tư hồi lâu cuối cùng đem mật thư đưa cho địch nhân kiện đại điện bên trong ngũ cử Khổng Phong Túc cũng ở đây. Nguyên Lai nửa ngày trước Ngũ Cử dẫn người đã từ Lũng Tây thành vùng Lân cận đuổi về hoàng thành, còn Như Ngụy Trung Hiền thì tiếp tục thành lập hắn mật thám đội Ngũ, cũng không có đi theo trở lại. Bậy hạ, lấy Mã tướng xem thân hậu cùng Huyền Nhung đánh một trận thất bại không thể nghi ngờ, không bằng thừa dịp thân quốc phía sau chống rống đang lúc, trực tiếp cầm khánh thành làm một mẹ, khỏe suốt đời, sau này kỳ sơn thủ phủ đều là chúng ta. Tin mới nhìn thấy một nửa, Ngũ Cử liền nói ra mình ý tưởng. Thân là một người võ tướng, Hắn chỉ thích cái loại đó khắp nơi trinh phạt khoái cảm. Ngũ tướng quân, chuyện này còn cần bàn lại, vạn nhất Hoàng Thành mới vừa xuất binh, thân hậu người kia triệt hồi đại quân đâu. Dẫu sao trong tay của chúng ta chỉ có 40.000 lính cấm vệ. Nhưng mà ngũ cử mới vừa nói xong, Khổng Phong Thúc liền cho ra mình ý kiến. Ở hắn muốn đến, hai nước tương đối, chính là Hoàng Thành thao quang dưỡng hồi âm thầm phát triển thời cơ tốt nhất. Một văn một võ, nói đều có lý. Địch Khanh, ngươi thấy thế nào? Cơ huyền ngừng đầu. Nhìn xem địch nhân kiệt, không thể không nói, lần này thật sự là một cái bắt lại Khánh Thành tốt cơ hội. Nếu như bắt lại Khánh Thành vừa có thể coi giữ, sau này Hoàng Thành phát triển cũng sẽ không giới hạn ở kỳ sơn thủ phủ bên trong. Bỏ mặc bệ hạ là đánh vẫn là giữ binh không nhúc đích, thân ổn thỏa toàn lực ứng phó. Địch nhân kiệt con người một cái. Hắn ý tưởng đơn giản hơn, nhà mình bệ hạ làm sao an bài, hắn thì làm như thế đó. Bởi vì quách thạch phụ và ngũ cử nói đều có lý, như thế nào cân nhắc quyết định. Cuối cùng còn phải là Cơ Huyền làm ra quyết định. Đúng rồi, lúc đây thành bên kia nạn hạn hán có thể đã giải quyết. Xoay người lần nữa, Cơ Huyền trong mắt lóe lên tình màng, hiển nhiên đã có quyết định. Chương 67: Nước ngập cổng đông. Khải bẩm bệ hạ, lúc đây thành bên kia thế lửa bị khống chế ở hai ngoài trăm dặm, còn thừa lại ruộng tốt đã toàn bộ tưới xong. Mặc dù không biết nhà mình bệ hạ tại sao lại đột nhiên hỏi cái này, khổng Phong thúc vẫn là đứng ra đúng sự thật bẩm báo. Hai trăm dặm ruộng đất, đủ dùng. Xoay người, cơ huyền nhìn về phía địch Nhân Kiệt. Địch Khanh, từ giờ trở đi, đem vị bờ sông dẫn lưu cử miệng hoàn toàn phong tỏa, cô muốn chứa nước. Chứa nước. Địch Nhân Kiệt đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó trước mắt sáng lên. Lại xem khổng phòng thúc và ngũ cử cũng là lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Bậy hạ, chẳng lẽ là muốn? Qua một lúc lâu, ngũ cử dò xét tính mở miệng. Hắn đã đoán được nhà mình bậy hạ ý tưởng, nhưng là còn không xác định. Dẫu sao cái ý nghĩ này thật sự là quá không câu thúc. Không sai, Hoàng Thành mặc dù binh lực không đủ, nhưng lại có bá, đến lúc đó nước ngập Khánh Thành, cho dù thân hậu có mấy chục vạn đại quân vừa có thể làm ta thế nào. Cơ huyền trong mắt tràn đầy kiên quyết. Cố nhiên đê đập mở một cái, lũ lụt giống như mảnh thu sẽ tổn thương đạt tới một ít vô tội, nhưng không có người nào đế vương quật khởi không mang theo máu tanh. Húng chi có thể trước thời hạn phát ra tin tức, để cho những cái kia người dân trước thời hạn rời đi Khánh Thành. Nếu như bọn họ kiên trì không đi, vậy cũng đừng trách Hồng Thủy vô tình. Người thân hậu có mấy chục vạn đại quân thì như thế nào, đến lúc đó còn không cho ngươi sông sạch sẽ. Cơ huyền đã trước thời hạn xem qua bản đồ, Khánh Thành ở vào kỳ sơn hiện lên ở phương Đông Miệng, Nam Bắc hai núi cách rất gần, chỗ hẹp nhất chỉ có hai giảm chiều rộng. Mà Khánh Thành liền xê ở vị hà bên cạnh, đập nước mở nước, khẳng định không tránh khỏi. Dạ, vậy hạ, mặt tướng cái này liền chuẩn bị, ngày mai sáng sớm đi phong tỏa dẫn lưu c� Ngũ cử cùng gật đầu, lại có thể dùng lũ lụt làm đại quân, không hố là bệ hạ, người thường căn bản không nghĩ tới. Ra điện thời điểm, hắn vẫn còn ở âm thầm bội phục trước cơ huyền, loại phương pháp này thật sự là mãi mãi không có. Đúng rồi, Khổng Khanh, bên ngoài thành ruộng đất phân phối kế hoạch có thể đã làm xong. Ngũ cử rời đi sau đó, cơ huyền tiếp tục hỏi. Hắn còn có một cái kế hoạch to gan muốn phải thử một chút. Cái ý nghĩ này nếu là có thể thành, đại Chu phát triển tuyệt đối có thể lên hết mấy nấc thang. Bệ hạ, đã dựa theo hộ đếm ghi danh ở sách, 10 ngày sau liền có thể đem tất cả đất đai phân phát xuống. Thu thuế đâu? Thu thuế dựa theo đầu người đã định coi là ta hoàng thành thuế phú so những thứ khác nước chư hầu thấp hơn không thiếu. Khổng Phong thúc từng cái bẩm báo. Hắn cơ hồ có thể vỗ ngực bảo đảm, cuộc sống ở Đại Chu hoàng triều bên trong người dân tuyệt đối là trên đời hạnh phúc nhất người dân. Dựa theo năm nay kế hoạch phân phối, coi như là đưa thuế phú cũng có thể tồn hạ không thiếu khẩu phần lương thực. Nếu như đến những thứ khác nước chư hầu Vận khí không tốt, đừng nói tổn trữ lương thực, chính là khẩu phần lương thực đủ không cũng khó nói. Nếu như cô nói khoán sản phẩm đến hộ có được hay không. Nghĩ ngợi trong lát, cơ huyền mở miệng. Khoán sản phẩm đến hộ. Địch nhân kiệt và khổng Phong thúc ngay tức thì ngây người, bọn họ thật không cách nào hiểu. Thẳng thương nói chính là giữ nhân khẩu phân phối đất ngay, giữ nhân khẩu nộp thu thuế, làm phiền hơn được. Còn như trên đất chủng cái gì, đó là dân chúng sự việc. Như vậy còn có thể kích thích người dân sinh nhiều đứa nhỏ. Thấy hai người không rõ ràng, cơ huyền mở miệng giải thích. Cái này lần này chuyện quá bệ hạ, để cho thần cùng thật tốt suy nghĩ một chút. Địch nhân kiệt và khổng Phong thúc thật bị kích thích, bởi vì cái ý nghĩ này thật sự là quá cách kinh phản bội đạo. Dưới mắt các lộ nước chư hầu đất đai đều là đạt quan hiển quý tất cả, người dân hàng năm trừ cho mướn ra còn có thu thuế. Bây giờ, dựa theo nhà mình ý của bệ hạ, những thứ này đất đai tương đương với trực tiếp cho người dân. Không, đất đai vẫn là ta đại Chu hoàng triều. Chỉ bất quá không còn là những cái kia chư hầu đại thần mà thôi. Cảm giác được hai người khiếp sợ, cơ huyền giải thích. Bất quá hắn vậy không dự định để cho hai người lập tức đi ngay thi hành, khoán sản phẩm đến hộ dính dấp đến đồ quá nhiều, vội vàng khởi công ngược lại không tốt. Bậy hạ, tối nay trở về, thần sẽ cực kỳ suy tính, ngày mai làm tiếp câu trả lời. Địch nhân kiệt và khổng phong thúc thở ra một cái thật dài. Trực giác nói cho bọn họ, chuyện này một khi thành, đại chu phát triển đem sẽ đưa tới trước đó chưa từng có biến đổi lớn Lại thương thảo một ít chuyện, Khổng phong thúc và địch nhân kiệt lúc này mới rời đi đại điện, hoàng cung từ từ lâm vào một phiến bóng tối. Nhưng mà hoàng thành góc đông nam một căn nhà nhỏ trước treo đèn lồng nhưng là như cũ đang không ngừng thêm tì dầu vừng, nhà chủ nhân sinh sợ đèn lồng sẽ tắt, thỉnh thoảng còn muốn đi ra nhìn một chút. Không phải nói xong treo đèn lồng sau đó, liền sẽ hiện thân sao. Làm sao? Trong tiểu viện một người cười miễn cưỡng cô gái trông mong ngong trông, nàng không phải bao tự thì là người nào. Từ 3 ngày trước gặp qua cái đó cô gái thần bí, liền suy nghĩ không chừng ăn ngủ không yên, cái loại đó lo lắng chờ đợi cơ hội để cho nàng đau đến không muốn sống. Bao tự đã làm ra quyết định. Vì có thể nắm giữ mình vận mệnh, nàng phải trở về cơ huyền bên người, dịch tả đại chu Một nén hương, tam trụ hương, 2 giờ, làm giờ tí đã qua hậu, bao tự rốt cuộc không kiên trì nổi. Buôn ngủ tấn công tới để cho nàng không nhịn được muốn nhắm mắt lại. Thôi, phòng đoán ngày đó một giấc mộng. Lắc đầu cười khổ. Bao tự định xoay người vào nhà. Nhưng mà ngay tại nàng xoay người ngay tức thì, trước mặt nhưng là đột nhiên nhiều một gương mặt người. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Sau đó mặt người mở miệng. À! Thinh linh một màn quả thực cầm bao tự sợ hết hồn. Bất quá thấy là ba ngày trước xuất hiện tên kia cô gái đồ đen lúc, bao tự nhanh chóng chấn định lại, thậm chí trong lòng còn thoáng qua một tia vui vẻ. Không sai, ta bao tự không muốn lâm vào là người khác công cụ. Rất tốt! Tối nay bổn tọa liền truyền cho ngươi Mỹ hoặc lực phương pháp luyện tập, ngày mai ngươi liền nghĩ biện pháp đi và Chu Thiên Tử vô tình gặp được. Cô gái đồ đen nhỏ rộng mở miệng. Nàng đối mặt bao tự ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng là có nhiều lần không nhịn được quay đầu nhìn xem ngũ cử, địch nhân kiệt, khổng phòng thúc ba người phụ đệ phương hướng. Ngày mai đi ngay. Bao tự sững sốt một chút, nàng không nghĩ tới muốn nhanh như vậy. Dưới mắt đại chu vận nước càng ngày càng mạnh, ngươi đi trễ, nhiệm vụ độ khó sẽ lớn hơn. Cô gái đồ đen thanh âm lạnh như băng không mang theo một chút tình cảm. Đây cũng là, gần đây lại có 100.000 người dân tiến vào Hoàng Thành bên trong, bây giờ Hoàng Thành đã không còn tiêu điệu, ngược lại còn nhiều một kia phồn vinh. Đối với một điểm này bao tự ngược lại là không có chối, Hoàng Thành mỗi ngày biến hóa nàng đều thấy ở trong mắt. Vậy thì tốt, tiếp theo liền xem tài năng của ngươi, tới, nhắm mắt lại. Có mị hoặc số, trên đời đem không có ngươi không giải quyết được người phàm. Cô gái đồ đen không nói gì nữa. Chỗ sâu cánh tay đưa bàn tay đẻ ở bao tự trên mi tâm. Một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau, cô gái đồ đen sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Bao tự một thân một mình ngồi ở tiểu viện bên trong, chậm rãi mở mắt. Đây chính là mỹ hoặc số. Quả nhiên vô cùng huyền diệu. Tự nói, bao tự thần sắc động một cái, từng đạo màu hồng hơi thở từ nàng trên mình chậm rãi tăng hẳn ra, khiến cho được bao tự nhìn như chẳng những tuyệt đẹp hơn nữa vô cùng cái cắm dỗ. Giá. Giá. Giá. Ngay tại bao tự muốn đi ra phố lớn thử một chút cái này mị hoặc thuật hiệu quả lúc, sân nhỏ bên ngoài đống nhiên chuyển đến tiếng vó ngựa. Ừ, sớm như vậy ra khỏi thành. Chẳng lẽ là Chu thiên tử? Nghĩ tới đây, bao tự vội vàng đứng dậy. Đáng tiếc nàng mới vừa mở ra cửa, cơ huyền không thấy, chỉ thấy ngũ cử mang đám người bay nhanh mà qua. Bành! Một khắc sau trên người nàng tản ra về điểm kia màu hồng hơi thở lại là xem gặp được cái gì cực kỳ kinh khủng sự việc như vậy. Đột nhiên biến mất không thể nghi ngờ mất tam. Chương 68, an trộm gà bất thành mất nắm gạo. Làm sao có thể? Một hồi bùi mù sau này, bao tự có chút sốc xếp. Không phải nói song mị hoặc thuật một khi thi triển là có thể mê mọi người đàn ông à. Tại sao còn không ra cửa liền bị sông sạch sẽ? Cái này tựa hồ và cô gái đồ đen nói mà không giống nhau. Nửa trụ nhang sau đó, không phục bao tự quyết định lần nữa dựa theo đã qua đêm truyền thụ cho phương pháp thi triển mị hoặc thuật. lần này Hoặc giả là ngũ cử đã sớm đi xa, màu tím nhàn nhạt vầng sáng lần nữa vô hình xuất hiện ở bao tự trên mình. Xem ra mới vừa rồi không phải cái này mị hoặc thuật xuất hiện vấn đề, mà là ta tu tập thời gian ngắn còn không thuần thục duyên cớ. Thở nhẹ nhõm một cái thật dài, bao tự mười phần tự tin bước ra sân nhỏ cửa. Cũng chính là một màn này không có bị cô gái đồ đen thấy, nếu không nàng nhất định sẽ mắng to bao tự ngốc nghếch. Bởi vì mới vừa mị hoặc thuật mất đi hiệu lực là bởi vì là ngũ cử trên mình mang theo một cổ hạo nhiên chi khí. Đừng nói là loại này cấp thấp mị hoặc thuật, chính là hơi lợi hại một chút quỷ quái cũng sẽ bị hạo nhiên chi khí xông lên tổn thương. Nếu như ngũ cử trở về, mị hoặc thuật còn sẽ lần nữa biến mất. Trọng yếu nhất là, mị hoặc thuật căn bản không phải như thế dùng. Dựa theo cô gái đồ đen chủ ý, chỉ có ở bao tử và Chu thiên tử một mình thời điểm mới có thể. Kết quả bao tử lại thi triển mị hoặc thuật trực tiếp ra phố. Hoa! Thế gian vẫn còn có như vậy cô gái xinh đẹp. Nàng là ai? Phòng đoán trong truyền thuyết tiên tử vậy bất quá cũng như vậy thôi. Trời ạ, cuộc đời này có thể thấy như cô gái này, chết cũng không tiếc. Không thể không nói, bao tự thi triển mị hoặc thuật sau này, hiệu quả thật rất rõ ràng. Vốn là nàng khôi phục thân phận thật sự sau đó cũng đã xinh đẹp vô song, hơn nữa mị hoặc thuật, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Một đường đi qua, Phạm là thấy bao tự người dân không một không phải đần độn chốc lát, rồi sau đó nuốt nước miếng. Thậm chí liền liền các cô gái vậy xứng suốt hồi lâu. Thật là đẹp cô gái. Lúc nào lão nương ta có thể đẹp hơn như thế một ngày, coi như hao tổn mấy năm tuổi thọ cũng đáng. Tại sao để cho nhà ta tướng công nhìn người nọ, sau này cuộc sống này làm sao còn qua? Chỉ như vậy, không qua thời gian bao lâu bao tự phía sau, cùng một nhiều tiền si hán. Bọn họ cứ như vậy yên tĩnh theo ở phía sau, đi bộ liền tiếng bước chân cũng không có, sinh sợ quay dôi đến bao tự cái này tuyệt thế đại mỹ nhân. Ha ha, Chu thiên tử, ta cũng đẹp đến như vậy, còn không cầm ta cho đòi vào cùng. Đó chính là ngươi thật mù mắt. Tự tin nữa ngực, bao tự Mỹ Mỹ nghĩ đến. Chỉ cần mình ở trên đường chính đi loanh quanh mấy vòng, tin tức là có thể truyền về Hoàng Cung. Đến lúc đó mình bước đầu tiên kế hoạch liền có thể thành công. Đáng tiếc, bao tự nghìn tính vạn tính, tuyệt đối không nghĩ tới. Tin tức không có truyền tới Hoàng Cung mà là dẫn đầu truyền đến khổng phòng thúc nơi này. Cái gì? Hoàng thành bên trong xuất hiện một người cô gái tuyệt đẹp, quá nhiều người dân để đổ thủ công trong tay xuống không nhịn được theo đuôi phía sau còn có rất nhiều đều là nấu gạch xanh hảo thủ. Khổng phong thúc ngay tức thì nhíu mày. Đúng vậy đại nhân, phụ nữ kia cực kỳ mạng mỹ, thậm chí so người đẹp nhất bao tự còn muốn. Thị vệ thận trọng trả lời. Nếu không phải hắn chỉ nhìn một cái, hơn nữa tâm trí kiên định, nói không chừng giờ phút này cũng bị hấp dẫn mê mội. So bao tự còn đẹp. Hừ, bỏ mặt ngươi là ai, lại dám ở ta đại chu hoàng thành dịch tả người dân, tội không thể tha. Khổng phong thúc nổi giận. Dưới mắt Hoàng Thành tất cả mọi chuyện đều là hắn toàn quyền phụ trách, nhất là nấu gạch xanh chuyện hắn xem rất quan trọng. Lúc này nghe liền nung gạch người dân đều bị hấp dẫn, làm sao có thể không giận. Đi, theo ta đi xem xem. Lệnh giọng mở miệng, khổng phong thuốc xoay người ra cửa phủ. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, hắn đối với Hoàng Thành trong ngoài đã nhược chỉ trường, trong thành căn bản không có như vậy cô gái. Giờ phút này xuất hiện, tuyệt không phải tình cờ. Nói phút hai bên, nói sau bao tự thấy sau lưng theo đuôi ân huệ càng ngày càng nhiều, trong lòng buộc phát đắc ý. Hừ, những thứ này thúi nam nhân quả nhiên đều là một cái đức hạnh. Khoe miệng cười lạnh một tiếng, nàng phân biệt mình phương hướng, hướng hoàng cung đi về phía. Vô luận như thế nào, ngày hôm nay đều phải muốn gặp được Chu Thiên Tử, sau đó để cho hắn hiển thị chiếu thư, cho đòi nàng vào cung. Đáng tiếc, hảo cảnh không dài, không đi ra bao xa, trên người nàng màu tím nhạt hơi thở lại là lần nữa đột nhiên tiêu tán. Ừ, ta đây là thế nào? Cô gái này mặc dù mạ mỹ, nhưng vậy chưa đến nỗi để cho ta đi theo xa như vậy. Theo đuôi trong đám người, có chút nam tử đột nhiên khôi phục bình thường, lại nhìn về phía bao tự thời điểm đã không giống trước như vậy si mê. Đúng vậy, mặc dù nàng rất đẹp, nhưng cũng không có phương mới trong lòng nghĩ đẹp như thế. Rất nhiều người dân rủi mắt một cái sau đó, hết sức nghi ngờ xoay người, lựa chọn rời đi. Đợi một chút, đây là thế nào? Bao tự lần nữa kinh hãi, nàng không biết vì sao mị hoặc thuật lại một lần nữa lại đột nhiên thu hồi. Liên làm Bao Tự dự định lần nữa thi triển mỹ hoặc thuật thời điểm, Khổng Phong Thúc đã mang thị vệ đứng ở Bao Tự trước mặt. "Ngươi là người phương nào?" Hắn lạnh lùng mở miệng, trong mắt thậm chí nhiều một tia ý định giết người. Nghe thấy vậy, Bao Tự ngay tức thì sững sốt một chút. "Dân nữ Bao Tự đang dự định đi phường thị mua một ít thức ăn đồ, không biết lớn bởi vì sao ngăn trở." Tình hồn nàng vội vàng trả lời, thậm chí Bao Tự trong lòng còn có một tia vui vẻ, chẳng lẽ là Chu Thiên Tử bên kia đã nhận được tin tức muốn cho đòi nàng vào cung. Đáng tiếc bây giờ mị hoặc thuật đột nhiên mất đi hiệu lực, nếu không quan viên này khẳng định cũng có thể bị mê muội. Ngẩng đầu, thấy Bao Khổng Phong thúc ánh mắt lạnh lùng, Thanh Minh, Bao Tự lắc đầu liên tục, thầm nói đáng tiếc. Hừ, Bổ tọa bỏ mặc ngươi là Bao Tự vẫn là bao lấy, từ giờ trở đi nếu như còn dám bước vào ta hoàng thành nửa bước, giết không tha. Người đến, đem nàng đuổi ra khỏi hoàng thành 20 dặm bên ngoài. Nghe được cái này sao cô gái chính là Bao Tự, Khổng Phong thúc trong lòng động một cái. Ban đầu tiểu đào sự việc hắn đã nghe nói, còn lấy là bao tự đã sớm rời đi, không nghĩ nàng lại vẫn ở trong thành. Dạ, đại nhân, nhận được mệnh lệnh, mấy tên thị vệ không nói lời nào, đỡ lên bao tự thì phải lôi ra hoàng thành. Bao tự lựa, triệt triệt để để lựa. Như vậy kết quả cùng nàng nghĩ trên lệnh chân thực hơi lớn. Không, không, ta rốt cuộc phạm vào cái gì pháp, dựa vào cái gì đem ta đuổi ra khỏi hoàng thành. Bất đắc dĩ, nàng cuống cuồng hô to, ta muốn gặp các ngươi bệ hạ. Gặp bệ hạ. Chỉ bằng ngươi. Còn chưa xứng Khổng phong thúc mắt lộ ra tinh mang. Nàng bao tự có thể đi những thứ khác nước chưa hầu. Tùy tiện làm sao đều có thể. Nhưng ở Hoàng Thành chính là không được. Ta không phục. Dựa vào cái gì. Đại chu Hoàng Thành quan viên chính là như thế lấn áp dân chúng sao. Cứu mạng à. Vừa thấy khổng phong thúc thái độ kiên quyết. Bao tự dưới tình thế cấp bách sinh lòng một kế. Mới vừa nàng mê hoặc không thiếu người dân. Chỉ cần hô to đại náo. Nhất định có thể đưa tới bọn họ vây trận. Đáng tiếc, chuyện phát triển tựa hồ một lần nữa vượt ra khỏi bao tự nhận biết. Khổng đại nhân làm tốt lắm, người phụ nữ này nhất định là yêu nữ, làm hại ta bất chi bất giác đi xa như vậy. Đúng vậy, vẫn là khổng đại nhân dứt khoát, như vậy dịch tả dân chúng cô gái vẫn là sớm một chút đuổi liền tương đối khá. Ha ha, để cho ngươi phách lối nữa, lại dám câu dẫn nhà ta tướng công, xem khổng đại nhân làm sao thu thập ngươi. Thế như vậy, rất nhiều cô gái hết sức hạ giận, nói như thế chương 69, áo náo rời đi. Các ngươi, vung ta ra, ta muốn hôm nay tử bao tự tức giận mặt đỏ bừng. Âm thầm, nàng liệu mạng muốn lần nữa thi triển ra mị hoặc thuật, đáng tiếc, tùy ý nàng cố gắng như thế nào, mị hoặc thuật giống như hoàn toàn mất hiệu lực như vậy lại cũng không có nửa điểm động tĩnh. Chỉ như vậy, ở bao tự cực độ buồn dầu bên trong, nàng bị 7-8 tên thị vệ trực tiếp ném ra hoàng thành 20 dặm bên ngoài. Cút, sau này nếu như lại thấy được ngươi, giết không tha. Lưu lại một câu cảnh cáo sau đó, bọn thị vệ lúc này mới quay trở về Hoàng Thành. Cái này cũng chưa tính, trong thành người dân vì cảnh kỳ chuyện này, lại ở cửa thành rán bao tự bức hoạn. Rất ý tứ rõ ràng, sau này bao tự nếu như còn muốn lấy cái này độ rộng lỗ vào thành, đừng nói là khổng phòng thuốc sẽ động thủ, liền liền người dân vậy không đáp ứng. Đảo mắt sắc trời đã tối, mặt trời lặn tây sơn. Trên quan đạo bao tự khập khến đi về phía Hoàng Thành phương hướng, nàng trên mình còn tản ra màu tím nhàn nhạt vần sáng ở trong bóng tối lộ vẻ được phá lệ gai mắt. Hừ, nếu không phải mị hoặc thuật lúc linh lúc không linh, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Lần này cũng không tin vậy cái gì không phòng thúc còn có thể. Như vậy may mắn. Vừa đi, bao tự bên tự nói, trong mắt tràn đầy đều là căm hận. Nguyên lai like một phen cố gắng sau đó, bao tự mị hoặc thuật lại khôi phục bình thường, nàng dự định lại đi tìm về mặt mũi. Ngu xuẩn, ngươi đang làm gì? Nhưng mà ngay tại bao tự dự định một lần nữa sông sáo hoàn thành thời điểm. Một đạo thanh âm thở hổn hển từ sau lưng nàng truyền tới, xoay người vừa thấy, không phải người khác, chính là cô gái đồ đen Thạch Cơ đi tìm Chu Thiên Tử. Nghe vậy, Bao Tự không rõ cho nên nói thật. Đồng thời nàng còn muốn hỏi một chút tại sao Mị hoặc thuật sẽ lúc linh lúc không linh. Tìm Chu Thiên Tử. Nếu như ngươi bây giờ liền muốn chết vậy thì đi tìm. Thạch Cơ đã khí được không biết nên nói cái gì cho phải. Hôm nay sáng sớm, trước có ngũ cử sau có khủng phong thuốc. Hai đạo hạo nhiên chi khí đem nàng hù được bước lui ra cực xa, cho đến dạ mạc mò phủ xuống thời điểm mới dám lặng lẽ mò tới hoàng thành bên, dự định vào thành thật tốt dạy dỗ một phen bao tử. Kết quả mới đến cửa thành liền thấy rán ra cáo thị. Hiểu chuyện nguyên ủy, nàng ban đầu thiếu chút nữa không chịu vì tức. Không phải ngươi để cho ta đi dịch tả đại chu sao? Bao tử không hiểu cô gái áo đen này vì sao sẽ phát lớn như vậy nóng nảy. Mới học một ngày mị hoặc thuật liền dám lên đường phố. Thật lấy là trong hoàng thành mấy cái quan là ăn chay. Trên người của bọn họ đều mang hạo nhiên chi khí, liên liên ta cũng không dám đến gần. Nhìn bao tự một mặt vô tội nghiêm túc dáng vẻ, thạch cơ thật sắp hồn máu. Mỹ hoặc thuật loại này thiên môn dị thuật coi như là tu tập đến trình độ cao nhất, đụng phải có đại khí vận đè người tộc người, như thường sẽ không dùng. Lần này bao tự thật hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là con nghẽ mới xanh không sợ cộng. Hạo nhiên chi khí. Cái gì là hạo nhiên chi khí? Bao tự loáng thoáng tựa hồ rõ ràng liền chút gì. Hừ, bây giờ nói với ngươi cái này có ích lợi gì. Theo ta đi. Cuối cùng thạch cơ bại bởi thực tế. Nàng có lòng muốn phải thật tốt dạy bảo một lần bao tự, nhưng cuối cùng lại nhìn xuống. Dẫu sao phát sinh như vậy chuyện và nàng vậy nhất định có liên quan, nếu như sớm một chút nói rõ ràng vậy chưa đến nỗi như vậy. Đi nơi nào? Tế quốc. Tại sao phải đi tế quốc? Nói nhảm, bây giờ còn đi tìm Chu thiên tử không phải muốn chết sao? Lúc này chỉ có đi Tây Quốc, dịch tả Tề tương Vương, để cho hắn phái binh tiêu diệt Đại Chu. Cuối cùng, một hỏi một đáp trong, Bao tự và Thạch Cơ bóng người từ từ biến mất ở trong bóng tối. Cơ quan tính hết quá thông minh, kết quả là như thế bị Khổng Phong Thúc bị phá giải. Bên kia, hoàng cung, Ngự thư phòng, Khổng Phong Thúc cũng là đem hôm nay hoàng thành bên trong sự tình phát sinh không sót một chữ bẩm báo cho cơ huyền. Bậy hạ, cái này Bao tự mị hoặc lực rất là lợi hại, lại để cho dân chúng theo bản năng buông việc trong tay xuống. Chân thực đáng sợ, thần đã đem nàng trục xuất hoàng thành 20 dặm bên ngoài. Ừ. Tại sao không trực tiếp giết nàng? Sau khi nghe xong, Cơ Huyền cau mày, để tay xuống ở giữa chu sa bút. Giết nàng? Khổng Phong thúc ngay tức thì sững sốt một chút. Ban đầu hắn còn nghĩ cái này bao tự đã từng qua nhà mình bệ hạ cùng uống qua rượu, hơn nữa còn ở ngũ cử trong phủ dừng lại một đoạn thời gian, làm sao vậy coi là có chút giao tình. Được rồi, cô gái này sau này thấy cũng chừa chút ý. Khoát tay một cái, cơ huyền tỏ ý khổng phong thúc không cần quá để ý đối với bao tự loại này lưu danh thiên cổ người phụ nữ hắn là thật lòng không có cảm tình gì trước đều là hệ thống dở trò quỷ không muốn cho hắn đi sát phong cái gì hoàng phi nếu không hai người căn bản không sẽ có đồng thời xuất hiện sau này nếu như nàng không đến treo chọc đại chu thì thôi nước giếng không phạm nước sông nhưng nếu là dám đụng đại chu vậy thì không nên trách hắn không khách khí dẫu sao lần kế coi như không vận khí tốt như vậy bệ hạ Đây là ngụy đại nhân phái người đưa trở về mật thư, mời ngài xem qua. Liên làm cơ huyền cũng muốn hỏi hỏi ngày hôm nay dẫn lưu cử chắn gió thế nào thời điểm. Một người công công bưng cái đĩa tiến vào đại điện, giữa cái mâm còn để một cái giấy nhỏ cuốn. Ngụy trung hiển, những mày, cơ huyền mở giấy ra cuốn. Ừ, thật không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Tự nói một câu, hắn đem cuốn giấy đưa cho địch nhân kiện. Khổng khanh, quỷ này cốc nhất mạch ngươi có từng nghe nói qua. Hồi bậy hạ. Thân ở Tống Quốc thời điểm xác thực nghe được một vài tin đồn, nghe nói quỷ cốc bên trong đệ tử mỗi cái đều là người tài, hết sức lợi hại. Nhất là quỷ cốc đứng đầu quỷ cốc tử, lại là thần giống vậy tồn tại. Ngươi xem xem tin tức này." Khổng Phong thúc dứt lời, Cơ Huyền khẽ gật đầu, tỏ ý đích nhân kiệt đem tờ giấy đưa tới. "Cái gì?" Quỷ cốc nhất mạch có trăm tên đệ tử hiện thế. Trong đó đã có người gia nhập các lộ nước chư hầu, hoặc trở thành ghế thủ lãnh lưu thần hoặc trở thành thống lĩnh binh mã đại tướng. Vừa thấy Khổng phong thúc không nhịn được lẩm bẩm Nếu như chuyện này là thật, các lộ nước chư hầu bây giờ coi như náo nhiệt. Địch Khanh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Cơ huyền lần nữa nhấc lên án thư lên chu sa bút, bắt đầu là tả viết. Bậy hạ, người tài nhập thế là một thanh kiếm hai lưỡi dùng tốt lắm tổn thương người, dùng không tốt tổn thương mình. Ví dụ như cho quắc thạch phụ bảy miêu tính kế vị kia, thần thậm chí hoài nghi hắn thì có thể đến từ quỷ quốc. Địch nhân kiệt ánh mắt sáng có thể nghĩ ra lửa đốt ruộng lúa mạch một chiêu này tuyệt đối không phải thông thường nữ sĩ nếu không phải ngụy trung hiền phát hiện sớm lần này bị tổn thương nhất định là hoàng thành mà không phải là Lũng tây thành bệ hạ địch đại nhân nói có lý nhưng hoàng thành nếu là có thể tranh thủ được một số người kiệt, vẫn là cực tốt dưới mắt nhân tài thiếu hụt bên cạnh khổng phong thúc đi theo gật đầu một cái đáng tiếc ngụy trung hiền không có truyền về quỷ cốc nhất mạch nhân tài danh sách nếu không cơ huyền thu hồi chu sa bút Trên giấy bất ngờ viết xuống tô tần, bạch hởi, lý mục vương tiện tám chữ to. Bang vào trí nhớ, hắn chỉ là mơ hồ nhớ trên trái đất bốn người này là quỷ cốc nhất mạch đệ tử, còn như những thứ khác tuy có tin đồn nhưng là không thể xác định. Bậy hạ, thần có khá một chút bạn bè, tinh thông suy tính thuật, hắn nói không chừng có thể rút. Thấy nhà mình bậy hạ muốn hoàn chỉnh đệ tử danh sách, khổng phong thuốc hơi dừng lại một chút, rồi sau đó mở miệng. Trưng 70, mặc ra cự tử. Có bạn tinh thông suy tính thuật nói nghe một chút, nghe được khổng phong thúc nói như vậy, cơ huyền nhất thời hứng thú. vô luận là ở đâu hướng kia đời, vong đều là một cái lượn quanh không ra đề tài. người lấy loại tụ, vật lấy nhóm phút, đại lão bằng hưu vậy cũng là lớn lão, điểm này khẳng định không có sai. khổng phong thúc là một người tài, bằng hưu tự nhiên vậy không kém được chỗ nào. người này tên là mực thuần, là đương thời mặc gia cự tử. quả nhiên, khổng phong thúc hạ một câu nói mới lối ra, cơ huyền ngay tức thì ngẩn ngơ, không nói khác liền xông lên mặc gia cự tử bốn chữ cũng đủ để cho hắn khiếp sợ không thôi trên trái đất mặc gia cũng là một chi thần bí lại cường hãn tồn tại nhất là cơ quan thuật nổi tiếng thiên hạ Lao khổng ngươi lại biết người mặc gia nhưng mà bên này cơ huyền chưa mở miệng ngũ cử ngược lại là trận to hai mắt trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi khổng phong thúc là hắn bạn tốt chi giao hai người có thể nói biết gốc biết rể hắn cũng không biết khổng phong thúc và mặc gia còn có quan hệ chỉ là và đương thời cự tử có mấy lần duyên Không tính là thâm dao, như bệ hạ muốn suy tính, lao phu từ trước mặt đi một chuyến mực lĩnh. Khổng Phong thúc khẽ gật đầu. Mực lĩnh. Nhưng mà cơ huyền càng nghe càng mơ hồ. Cái thế giới này rất nhiều thứ và trên trái đất xuân thu thời đại rất giống, nhưng lại có chút không cùng. Nếu như nhớ không tệ, mực cù cũng chính là mặc tử mới là mặc ra thứ nhất đời cự tử. Nhưng từ khổng Phong thúc trong lời nói mở xem, hiển nhiên không phải như vậy. Bệ hạ có chỗ không biết, toàn bộ thiên hạ. Nếu như nói quỷ cốc là thứ nhất đất thần bí nói mực lĩnh là có thể xếp hạng thứ hai. Bất quá bọn họ sở trường suy tính, cơ quan thuật, cùng quỷ cốc là hai cái phong cách. Hơn nữa mặc ra tổ chức nghiêm minh, cực độ xếp bên ngoài, lao khổng có thể biết đương thời cự tử quả thực là ngoài ý người bình thường. Thấy cơ huyền nghi ngờ, ngũ cử mở miệng giải thích. Có chút ý tứ. Nghe đến chỗ này, cơ huyền mới tính là có chút biết rõ. Nếu mặc ra rất là xếp bên ngoài, Khổng Khanh cũng không cần bởi vì chuyện nhỏ này đi cầu vậy mặc ra cự tử, chuyện này còn không đáng lãng phí một cái người như vậy tình Nghĩ ngợi chốc lát, cơ huyền mở miệng lần nữa. Nếu như có thể lấy được được quỷ cốc trăm tên đệ tử nguyên vẹn danh sách đó là tốt nhất, nếu như không có vậy không hại đến đại thể, dù sao hắn cảm thấy hương thú chỉ có mới vừa viết xuống vậy bốn vị mà thôi. Sau này nói không chừng còn sẽ đụng phải càng là khó giải quyết sự việc, đến khi đó lại để cho Khổng Phòng Thúc đi tìm cái này mặc ra cự tử cũng không muộn. Thép tốt tự nhiên phải dùng ở trên lưới đao. Dạ, vậy hạ. Nghe vậy, khổng phòng thuốc không người. Chỉ như vậy, một quân ba thần lại bàn gần đây hoàn thành các loại vấn đề sau đó, mỗi người mới trở về phủ. Lúc đang nhiều việc, ban đêm định trước sẽ không bình tĩnh, tế quốc, thái tử phủ. Khương Tiểu Bạch nhìn xong trong tay mật thư sau đó, cực kỳ hưng phấn phất phất tay, như có thiên đại chuyện vui như vậy. Không biết điện hạ. Ngưu thần quan trọng không rõ ràng. Quỷ quốc trong hàng đệ tử Bạch khởi hiện thần lần gần đây nhất xuất hiện là ở tần quốc biên giới xem bộ dáng là muốn đi trước huyền nhung nước bên kia khương tiểu bạch dứt lời cầm trong tay mật thư đưa cho quản trọng đến lúc đó ta võ có bạch khởi văn có quản trọng thiên hạ lo gì không chừng ha ha ha khương tiểu bạch cười to không dứt tựa như mình đã lấy được bạch khởi thành tâm ra sức như vậy dưới mắt huyền nhung cùng thân quốc đại chiến sắp tới bạch khởi khẳng định thích loại địa phương này quản trọng nhìn xong trong tay mật thư phù hòa trả lời Bất quá trong mắt nhưng là nhiều có chút lo âu, quản khanh nhưng mà ở lo âu, bổn tọa thu phục không được vậy bạch khởi. Điện hạ, cái này bạch khởi xuất thân quỷ cốc, tự thân võ lực siêu quần, muốn thu phục tuyệt không phải chuyện dễ. Quan trọng nói thật. Ha ha, bổn vương từng có may mắn đạt được một khối ngoài bầu trời hàn thiết, sau đó nhờ cao nhân đem đúc thành một cái tuyệt thế bảo đao, thân là một cái võ giả, loại này cao cấp binh khí tuyệt đối có sức hấp dẫn trí mạng. Khương Tiểu Bạch khoe miệng hơi vểnh lên, nói ra mình lá bài tễ hắn cũng không tin, dù loại vật này còn chiêu mộ không tới bạch khởi, điện hạ anh minh, bất quá chiêu mộ bạch khởi sự việc nên sớm không nên chậm trễ. vạn nhất hắn hành tung bị những thứ khác nước chưa hầu biết, khẳng định lại có một phen tranh đoạn. không biết tại sao, mặc dù khương tiểu bạch nói ra mình lá bài tẩy, nhưng quan trọng vẫn là có chút không yên lòng, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. đây là tự nhiên, lần này làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến, lấy biểu buồn tỏa thành ý. đáng tiếc. Khương Tiểu Bạch không nghĩ như vậy, hắn xuống như vậy mệnh lệnh. ủm, điện hạ, không biết làm sao, quan trọng đành phải không người linh mệnh. Một đêm yên lặng, hôm sau, ánh sáng mặt trời đông thăng, Đại Chu Hoàng Triều rất là hiếm có nên đón bình tĩnh một ngày. Ngũ Cử dẫn người tiếp tục phong tỏa dẫn lưu cự, hơi lớn ba chứa nước, không phong thúc và địch nhân kiệt thì mang nhóm lớn thợ bắt đầu hoạch định nổi lên hoàng thành xây dựng. Bất quá hoàng thành ăn nhàn, thân quốc quốc đô khánh thành cũng không ăn nhàn. Nơi cửa thành, thân hậu cả người phi treo. Chiến giáp bạc mang lập lòe, khắp người sát khí. Bậy hạ, Khánh Thành bên trong chỉ để lại mấy ngàn thị vệ, có phải hay không có chút quá thiếu? Vạn một vòng tử bên kia lại phái người tới há chẳng phải là. Nhìn phía sau, bên cạnh lưu sĩ mặt đầy lo âu. Buồn vương cũng không muốn, nhưng phía trước chiến sự bất lợi, chỉ có thể dốc toàn bộ ra. Còn như thiên tử bên kia cứ yên tâm, chính là 40.000 lính cấm vệ khó khăn thành kết quả. Coi như ta thân quốc đại quân không địch lại khuyền dung, cũng có thể toàn diệt vậy lính cấm vệ. Thân hậu thanh âm trầm thấp. Bất quá hắn trên mặt nhìn như kiên quyết, hết sức chắc chắn, nhưng mà người cũng có thể nhìn ra hắn rất hối hận. Ban đầu xuất binh Khuyển Nhung chỉ là vì cho hạ giận, vì bức bách Khuyển Nhung nước mượn nước, kết quả Khuyển Nhung chẳng những không có mượn nước ngược lại thái độ càng là cương quyết. Như vậy thứ nhất thân quốc cưỡi hổ khó xuống. Rút lui binh. Khuyển Nhung còn có thể sẽ công tới đây. Không rút lui. 400.000 đại quân đối với Khuyển Nhung 600.000 đại quân chỉ có bại. Cực độ bất đắc dĩ. Thân hậu mới không thể không tự mình dẫn trong thành sau cùng 100.000 đại quân đi biên giới gấp rút tiếp viện thân đổ. Lên đường. Ba sau một nén nhang, theo thân hậu ra lệnh một tiếng, 100.000 đại quân ảo hảo chạy về phía hai nước rằng co địa phương. Nào ngờ, bọn họ mới vừa rời đi, trong thành liền có vô số bổ câu đưa thư bay hướng bốn phương tám hướng. Đồng thời vậy có vô số đối với lần này chiến cảm thấy hứng thú người tài ngựa chiến ra doi trì hướng khuyển nhung quốc cảnh bên trong. Thân quốc thật ra thì cách khuyển nhung nước cách rất gần. Hai nước tiếp giáp địa phương là một tòa kỳ quái bình nguyên, này nguyên chu vi mấy trăm dặm, xanh ở đỉnh núi. Giờ phút này, cờ chiến tung bay, bị tây bắc gió thổi được vù vù vang rội. Hai quân đối lập chi địa ở nơi này trên bình nguyên. Thân quốc quân trưởng, thân vị đại quân thống soái, từ cùng khiển nhung bên kia đối với chân mày liền chưa bao giờ giãn ra qua. Bên kia cái đó võ giả cấp chín lại tới thách thức. Yên lặng hồi lâu, thân đồ bất đắc dĩ vướt ve trán. Đúng vậy, đại soái. Mặc dù chúng ta đã treo cao miễn chiến bài, nhưng đối phương tiếng mắng chửi không ngừng. Hơn nữa biểu thị 3 ngày sau, nếu như lại không doanh đối chiến, khuyển nhung đại quân đem toàn diện tấn công. Chuyên lệnh giáo hí trong mắt nhiều một chút sợ hãi. Không có biện pháp, bọn họ bên này mạnh nhất chính là thân đồ, là một người võ giả cấp 8. Nhưng đối diện là một cấp 9 sơ kỳ võ giả, chỉ từ trong cảnh giới liền đem hắn đè được gắt gao. Trương 71, Chiếm lĩnh Khánh Thành. 3 ngày sau toàn diện tấn công quân ta đây có thể như thế nào cho phải? chủ soái thân đồ xoa ấn đường, thật lâu không có ngẩng đầu. trước lúc này, hai bên từng có qua quy mô nhỏ đánh sáp lá cả, nhưng mà thân quốc đại quân đối với khuẩn nhung đại quân sau đó, căn bản không có nửa điểm sức đánh trả, dùng toàn diện bị bại để hình dung cũng không quá đáng. đối phương đẳng giáp quân luận chiến thuật và chiến lược đều được nghiền ép tư thế. dưới mắt một khi khuẩn nhung phát động toàn diện tấn công, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. bệ hạ lúc nào có thể tới? nửa trụ nhang sau đó. Thân đổ rốt cuộc mở miệng lần nữa. Đại soái, bệ hạ ngày mai buổi trưa liền có thể trước tiên đại quân chạy tới nơi này. Được, hết thể liền cùng bệ hạ đến mới quyết định, hôm nay, liền lại treo miệng chiến bài đi. Thân đổ vô lực phất phất tay, tỏ ý giao uy có thể đi xuống. Vì vậy, quân chướng một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Nơi này đồng thời, hai bên rằng co xa xa, có các lộ nước chư hầu phái tới phụ tá môn môn khách. Giờ phút này thấy thân quốc bên này lại lại lại một lần nữa treo lên miệng chiến bài, mọi người thần sắc ngay tức thì thay đổi vô cùng thất vọng. Cái này thân hậu ở Chu Thiên chết dưới trần kinh doanh nhiều năm như vậy, lại sợ khuyển nhung đến loại này, thật là buồn cười. Ai nói không phải, sớm biết như vậy, cần gì phải điều động đại quân. Vốn cho là có thể thấy một tràng đại chiến quang thế, kết quả. trời đây, mọi người bàn luận sôi nổi. Bởi vì chờ đợi thời gian qua dài, quá nhiều môn khách lại là quen thuộc lên nhưng mà những thứ này môn khách đang nghị luận thời điểm căn bản không có nhận ra được ở chỗ rất xa có vị mặt lệnh thanh niên đang ngồi ở một viên ngọn cây đại thụ nhàn nhạt, nhạt nhìn phương xa thiên tử giờ phút này thân quốc khánh thành đã là một tòa không thành nếu như ngươi còn quyết định chủ ý không tham dự chuyện này coi là ta bạch khởi đã nhìn lầm người tự lầm bẩm sau đó mặt lệnh thanh niên thân hình đã biến mất không gặp tung tích nào ngờ ngay tại mặt lệnh thanh niên rời đi sau đó cây lớn xa xa lại lại xuất hiện ba danh tiếng độ bất phàm thanh niên Bạch Khởi Sư Huynh như cũ độc hành khác biệt, thật là. Bọn họ nhìn mặt lệnh thanh niên rời đi phương hướng lắc đầu cười khổ. Bạch Khởi Sư Huynh vốn là như vậy, thói quen liền tốt, chỉ hy vọng sau này không muốn thành là hắn đối thủ là được. Trong đó một người thanh niên như có điều suy nghĩ, rồi sau đó xoay người nhìn về phía đại quân rằng có phương hướng. Vương Tiễn Sư Huynh, đối với thân, cho cuộc chiến, ngươi thấy thế nào? Sau đó, thanh niên hướng về phía bên cạnh hơi năm lâu một chút nam tử mở miệng. Thấy thế nào? Ta nếu như khuyển nhung nước thông xoái, liền thừa dịp thân hậu sắp đến đang lúc đánh lén ban đêm đại doanh, giờ phút này khí trời nóng bức, binh khốn ngựa mệt mỏi, một khi đánh. Vương Tiễn Sư huynh lại là cùng ta nghĩ tới cùng nhau. Ha ha ha. ngươi lai, like, ba tên thanh niên không phải người khác, chính là kết bạn du lịch Vương Tiễn, Lý Mục cùng tôn tấn ba người. Chỉ như vậy, bọn họ lại đàm luận chốc lát, lúc này mới xoay người đi về phía phương xa, không biết tung tích. Bên kia, Đại Chu Hoàng Thành cơ huyền cũng không có chú ý nơi này sắp bùng nổ đại chiến, giờ phút này hắn mang ngũ cử và địch nhân kiệt xuất hiện ở đập nước ở địa phương đó. Không được, mực nước còn chưa đủ cao, tiếp tục phong tỏa. Nhìn xem đã tụ thành chu vi 4-5 bên trong hồ lớn, cơ huyền còn chưa hài lòng. Nếu lựa chọn nước ngập Khánh Thành, vậy sẽ phải chìm hoàn toàn một ít, muốn cho tất cả chư hầu đều biết, Hoàng Thành bên này có đầy đủ năng lực đi hủy diệt Khánh Thành. Như vậy, bọn họ mới không dám ở kỳ sơn cổng đông qua loa càn Dạ bệ hạ, ngũ cử và địch nhân kiệt đồng loạt không người. đồng thời bọn họ nhìn về phía cơ huyền trong mắt nhiều một kia vô hình thần sắc, thậm chí bọn họ đã bắt đầu là nhà mình bệ hạ đối thủ sinh ra một kia đồng tình. dẫu sao chỉ có đi theo chu thiên chết bên người mới biết hắn có khủng phố giường nào. mặt trời rực rỡ cao chiếu, chu vi chăm dặm trên bình nguyên nhận lấy lửa than giống vậy nướng, mặc dù hoàng thành nạn hạn hán giải quyết, nhưng thân quốc cũng không có, thậm chí khoản nhung nước nạn hạn hán vậy bắt đầu từ từ trầm trọng hơn. Nguyên bản nước chảy không phải rất lớn sông Mã liên mực nước vậy bắt đầu hạ xuống, không bao lâu phỏng đoán sẽ xuất hiện ngừng chảy tình huống. Ở như vậy dưới điều kiện, Thân Hậu lãnh đạo 100.000 đại quân tốc độ hành quân hết sức chậm chạp. Cho đến ngày thứ 2 lúc mặt trời lặn mới cùng thân đô đại quân hội họp với nhau. Đêm khuya, thân quốc quân trưởng, Thân Hậu làm ở chủ vị, thần sắc bên trong trừ mệt mỏi ra còn có lo âu nồng đậm. Tiên địa cấp 9 sơ kỳ võ giả Lai Lịch cũng đều dò nghe. "Vậy hạ người này tên là Hồ Tuyên?" là khuyên nhung dưới quyền đệ nhất mạnh tướng, tục truyền có vạn phu không xứng đáng dũng. thân đồ thấp giọng trả lời. hắn từng có lòng do xét cái này hồ tuyên lai lịch, kết quả bất đắc dĩ phát hiện mình thật giống như liền khuyên nhung những thứ khác mấy tên cấp 8 võ tướng vậy không giải quyết được, chớ nói chi là cái này hồ tuyên. ngày mai bổn vương tự mình xuất chiến đi trước sẽ một lát cái này hồ tuyên. yên lặng chốc lát, thân hậu đứng dậy. mặc dù thân đồ là thân quốc đệ nhất cao thủ, nhưng thân hậu cũng là một người võ giả cấp tám thực lực bản thân không thể khinh thường. Vậy hạ, tuyệt đối không thể. Thân phận ngài tôn quý. Không nghe thì lấy, vừa nghe, trong lều lớn tướng sĩ vội vàng mở miệng khuyên can. Thân phận tôn quý. Dưới mắt sĩ khí quân ta đêm mê, chỉ có bổn vương tự mình xuất chiến mới có thể kích thích. Thân hậu quả đấm đã sắp nắm chặt ra máu. À, không xong. Lửa cháy rồi. Nhưng mà ngay tại thân hậu còn muốn nói chút gì thời điểm, nợ bên ngoài đông nhiên truyền đến tiếng huyên áo lại chuyển mắt một tên giáo húy vội vàng vọt vào liều lớn. Bậy hạ, bậy hạ, việc lớn không xong, khuyền nhung đại quân đống nhiên phát khởi đánh bất ngờ, chúng ta. Cái gì? Đánh bất ngờ. Thân hậu và thân đồ cùng cả kinh thất sắc, không nói hai lời liền vọt ra khỏi nợ bên ngoài. Cái này? Cái này? Thấy một màn trước mắt, thân hậu cùng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ gặp sắp xỉ mười mấy dặm binh tuyến trên, khắp nơi đều là chém giết tiếng gào Cái này cũng chưa tính, có nhiều chỗ đã lửa Lửa mượn sức gió, vượt đốt vượt vượng. Bóng tôi trong bầu trời đêm, binh tuyến thượng thế lửa nối thành một cái thật dài dòng lửa. Từ trời cao nhìn lên, lại có một tiêu kiệu khác rực rỡ tươi đẹp. Khuyển Nhung, Bổn Vương cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tình cảnh này kích thích thân hậu nửa mặt lên trời thét dài. Người đâu, giết sạch cho ta những thứ này Khuyển Nhung kẻ gian binh. Sau đó hắn tuân ra toàn bộ khí thế, xông về binh tuyến ở địa phương đó. Thân hậu như vậy, thân đủ các người sao dám lạnh nhạt? Cũng là tuôn ra toàn bộ khí thế. Đi theo. Vì vậy, bầu trời đêm yên tĩnh hoàn toàn bị đốt, hồng quang ngất trời chiếu sáng nửa ngày chân trời, thậm chí ngoài mấy trăm dặm thôn cũng có thể nhìn rõ ràng. Một đêm, toàn bộ đỉnh núi Bình Nguyên đều ở đây các loại tròng chém giết vượt qua. Máu tươi đã sớm hội tụ vào một chỗ thành sông nhỏ, chảy hướng liền nguyên bên Mương Danh Hác. Đương Triều Dương lại một lần nữa dâng lên thời điểm, trên Bình Nguyên rốt cuộc khôi phục yên lặng Giờ phút này, trừ vô số thi thể ra, còn có mấy trăm ngàn khuyển nhung đại quân. Người đâu Hướng thân quốc xuất phát, chiếm lĩnh Khánh Thành, để cho thân hậu cẩu tặc không chỗ có thể trốn. Khuyển nhung đại quân trước nhất phương, một người thân hình gầy gò hán tử mặt lộ hông quang. Hán không phải người khác, chính là khuyển nhung cấp 9 sơ kỳ võ giả, Hồ Tuyên. Trưng 72, hướng Tây trốn. Đã qua đêm đánh một trận, thân hậu đại bại, 500.000 đại quân hao tổn 400.000, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ thân hậu dẫn 100.000 tàn quân trốn hướng Khánh Thành phương hướng. Lại xem khuyển nhung bên này 600.000 đại quân chỉ chiến tổn liền mấy trăm ngàn, đang giáp quân chiến lực có thể gặp một ban lên đường. Theo khuyển nhung đại soái hồ tuyên ra lệnh một tiếng, còn thừa lại bốn mươi mấy vạn đại quân hào hào đánh tới khánh thành. Một xem khí thế, không người có thể ngăn, rất nhiều không hoàn toàn diện thân hậu thể không bỏ qua dáng vẻ. Cái này, cái này thì kết thúc. xa xa, các lộ chư hầu muốn khách, phụ tá nhìn đầy đất túi thi bình nguyên, thật lâu không có thể tỉnh hồn. Đại chiến phát sinh ở ở giữa đêm ai cũng không thấy rõ lúc đó tình cảnh. Bởi vì bỏ lỡ cái này chư hầu trận chiến đầu tiên áo nào đồng thời, đồng thời cũng đúng khuyền Nhung thực lực có tiến hơn một bước biết rõ. Có thể đánh lén ban đêm thân hậu, thời gian chắc chắn tinh chuẩn, cực kỳ đáng sợ. Cái này võ giả cấp 9 hồ tuyên đúng là không đơn giản. Không sai, khuyền Nhung đẳng giáp quân chiến lực vậy mạnh, sau này Tần Quốc muốn động khuyền Nhung thật vẫn cân nhắc một chút. Khuyền Nhung Tây cùng thân quốc tiếp giáp đông cùng Tần Quốc tiếp giáp, cho nên Tần Quốc cũng là nhất là chú ý trận chiến này nước chư hầu. Bất quá, Huyền Nhung nếu như muốn dựa vào điểm này, chiến lược đi ngay khiêu khích Tần Quốc, khẳng định chết cũng không biết là chết thế nào, thân là năm lớn nước chư hầu một trong, tổng hợp chiến lược không muốn biết so Tần Quốc mạnh nhiều ít lần. Đây cũng là không giả, gần đây nghe nói có quỷ cốc nhất môn đệ tử đầu phục Tần Quốc, cũng không biết là thật là giả. Hẳn là thật, cho nên, ở Tần Quốc trước mặt, Huyền Nhung chính là đống cặn bã. Chỉ như vậy, ở các phe phụ tá trong tiếng nghị luận, Tần Quốc đại bại tin tức một đường truyền bá. Rất nhanh tất cả lớn nước chư hầu đều biết chuyện này. Khuyển Nhung, Đô Thành, Khuyển Nhung quốc chủ ngồi ở chủ vị nghe xong giáo hủy bẩm báo sau đó, cười to không rước. Tốt, tốt, không hổ là ta Khuyển Nhung tốt Nhi lang. Để cho thân hậu người kia phách lối nữa. Khải bẩm bệ hạ, Hồ Tuyên Đại soái đã lanh binh đi truy kích, hẳn ở mấy ngày sau sẽ có kết quả. Đưa tin giáo hủy tiếp tục mở miệng. Không sai, cho Hồ Tuyên truyền chỉ, bắt lại thân hậu sau đó nhất định phải trấn giữ Khánh Thành. Đến lúc đó kỳ sơn nội địa cổng đông liền do chúng ta nắm giữ, có thể đông vào, có thể tây lui. Không thể không nói, khuyển nhung nước quốc chủ ý tưởng hết sức không tệ. Đáng tiếc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chu thiên tử cơ huyền đã ở vị một đoạn sông đã xây lên một tòa cản sông đập nước. Muốn chiếm khánh thành há lại là như vậy dễ dàng. Dạ, vậy hạ. Giáo ý không người lính mệnh, rồi sau đó thối lui ra đại điện. Sau đó, trong đại điện lần nữa rơi vào trẻ chén say xưa. Cùng khuyển nhung vua tôi nhiệt tình cao tăng không cùng, đi khánh thành trên quan đạo, thân hậu mang 100.000 tàn binh cấp tốc đi tới trước, hình dáng cực kỳ chật vật, thỉnh thoảng còn muốn về phía sau xem xem phải chăng có truy binh chạy tới. Bậy hạ, này đánh một trận, chúng ta đã không còn cùng khuyển nhung đối chiến tư cách, khánh thành khẳng định không phòng giữ được. Trên lưng ngựa, thân đồ sắc mặt đen nhánh, trên cánh tay trái còn trói băng vải thật dài. Đã qua đêm, bọn họ thân quốc ba tên võ giả cấp 8 đối chiến hồ tuyên, kết quả vừa chết một tổn thương. Liền thân hậu còn hơi tốt một chút, coi như là không có bị thương. Khánh Thành Thân hậu thở dài. Một bước sai, từng bước sai, bây giờ căn bản không phải trông không được bị Khánh Thành sự việc, mà là sau này nên đi nơi nào. Lần trước từ Hoàng Thành hoảng Hốt chạy trốn, khá tốt giữ được 500.000 đại quân, nhưng là bây giờ, trong tay chỉ có 100.000 tàn quân, lại cũng khó khăn thành kết quả. Báo Vào thời khắc này, một người thám tử vội vàng đi tới thân hậu đám người trước mặt. Khải bẩm bệ hạ khuyến nhung đại quân đang hướng ta bộ đội theo. Cái gì? Thân hậu sắc mặt đại biến. Có còn xa lắm không? Còn có hơn 20 bên trong. Nhanh như vậy. Thông chi một chút đi, tăng tốc độ đi tới trước. Thân hậu đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của giờ khắc này. Chán nản, hối hận, khổ sở tóm lại cái gì cũng có. Vậy hạ, vậy. Rốt cuộc trông không được thủ khánh thành. Đội ngũ tăng tốc sau đó, thân đồ không nhịn được mở miệng. Trốn. Tổng được có phương hướng và mục tiêu, nếu như qua loa chạy trốn, sau cùng đại quân càng ngày sẽ càng thiếu. Cho dù là bây giờ, đội ngũ cách cũng có không thiếu binh sĩ thừa dịp người không chú ý lựa chọn rời đi đại đội ngũ. Không giữ, trực tiếp vượt qua Khánh Thành dọc theo kỳ sơn thủ phủ Tây Hành, vô luận như thế nào trước cầm khuyển nhung tranh thoát nói sau. Lần nữa nhìn phía sau, thân hậu rốt cuộc quyết định. Không thủ Khánh Thành, trực tiếp tây tiến. Ngay vậy, thân đồ sưng sốt một chút. Bậy hạ. Khánh Thành phía Tây có thể là Đại Chu Hoàng Thành, nếu như bọn họ ngăn trở. Ngăn trở. Chỉ bằng Chu Thiên Tử chính là 40.000 lính cấm vệ. Mặc dù chúng ta không địch lại Khuyển Đung, nhưng còn có 100.000 quân sĩ. Thân hậu trong mắt đã là tràn đầy điên cuồng. Hắn đã sớm đánh tốt lắm chú ý, lần này Chu Thiên Tử dám ngăn trở chẳng qua hắn sẽ tới cái cá chết lưới rách, xem ai sợ ai. Không có biện pháp, Khánh Thành nhất định là không phòng giữ được, Khuyển Đung bên kia còn có bốn mươi mấy vạn đại quân như thế nào thủ. Lui một bước nói, coi như giữ được Khánh Thành thì như thế nào. Nạn hạn hán không rõ ràng, mấy trăm ngàn người dân ăn cái gì. Kết cục cuối cùng vẫn là như nhau. Dạ, bậy hạ. Thân đồ thấy thân hậu thái độ kiên quyết, liền không nói gì nữa. Thật ra thì ở thân đồ xem ra dưới mắt tựa hồ cũng không có tốt gì đường lui, chỉ có Tây Tiến có lẽ mới có sinh cơ. Đáng tiếc, thân hậu đoán không sai, nhưng là hắn nhưng đánh giá thấp cơ huyền thủ đoạn. Đại chu Hoàng Thành, trong ngự thư phòng. Ngụy trung hiển chế tạo mật thám tiểu đội đã đem đã qua đêm thần, khuyên nhung hai nước tình huống chiến đấu nguyên si bất động đưa đến cơ huyền án thư lên. Thân quốc đại quân chiến lực lại không chịu được như vậy. Thu hồi mật thư, cơ huyền cao mày, rồi sau đó đứng dậy đi tới ra cửu bán đồ trước. Khánh thành, ngươi nhất định là không phòng giữ được, như vậy thứ nhất, vì giữ lại thực lực, ngươi tuyệt đối sẽ chọn Tây Tiến, mà Tây Tiến liền phải đi qua ta hoàn thành. Chầm tư chốc lát, cơ huyền trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Chuyến ngũ cử. Dạ, bệ hạ. Công công lui ra ngoài. Hiển nhiên, cơ huyền đã có chủ ý. Nửa giờ sau đó, ngũ cử tiến vào đại điện. Bệ hạ. Tốc mang lính cấm vệ mai phục ở hoàng thành phía đông 30 dặm nơi sơn quốc. Một khi thân hậu mang tàn binh xuất hiện, nhất định phải toàn bộ đánh chết. Không có dư thừa nói nhảm, cơ huyền trực tiếp truyền lệnh. Cái này bệ hạ, mang nhiều ít. Cho dù ngũ cử trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng như cũng dự định mang binh đi. Toàn bộ. Đúng rồi. Lần này địch khanh vậy tùy ngươi cùng nhau đi Cơ huyền sau đó nhắc tới Chu Sa Bút Ở trên bản đồ một cái thung lũng vị trí Vẽ một cái thật to vòng tròn Dạ, bậy hạ Lại không nói các lộ nước chư hầu Bởi vì cái này một trận đại chiến khuấy Được mưa gió phun trào Nói sau tây vực núi cao, thần bí hang đá Đạo nhân mang thuộc hạ lại lại Lại một lần nữa lựa chọn hạ xuống Phế vật, ngu xuẩn Tại sao phải nhường bao tự đi tề quốc Mà không phải là tiếp tục ở lại hoàn thành Nhìn thạch cơ. Đạo nhân giận dữ không dứt. Nếu như như vậy hữu dụng, bổn tọa cần gì phải bỏ gần cầu xa phế lớn như vậy khổ tâm. Bổn tọa nói lại lần nữa, hai lần phong thánh mở điều kiện là Chu Thiên tử mình đem đại chu vận nước đoàn tống, mà không phải là bị diệt. Chương 73, Trọng Nhĩ suy đoán. Đại nhân, ta. Nghe xong đạo nhân nói như vậy, Thạch Cơ nhất thời sững sờ tại chỗ. Nàng đơn thuần lấy là chỉ muốn tiêu diệt đại chu liền có thể mở hai lần phong thánh, làm sao biết bên trong còn có nhiều như vậy con đường. Ta cái gì ta? Tranh thủ thời gian để cho phân thân đem bao tự mang về, vô luận như thế nào cũng phải nhường nàng đến gần chu thiên tử. Đạo nhân vô cùng tức giận. Làm sao dưới mắt thân thể một số vẫn là đá, chỉ có thể chốt miệng dạy bảo. Đại nhân, thuộc hạ cái này thì cầm bao tự lần nữa mang về hoàn thành, bất quá. Bất quá cái gì? Đạo nhân sát khí bữa lộ vẻ. Chuyện này nếu như làm hỏng, đừng nói là hắn, toàn bộ trong hang đá tất cả mọi người đều phải bị phạt cái này trong hoàng thành có vài cổ hạo nhiên chi khí chân thực ghét hết sức bao tự lần này bị trục xuất hoàng thành cũng là bởi vì là vật này thạch cơ thận trọng trả lời dựa theo đạo nhân giải thích chuyện này làm lên độ khó thật sự là quá lớn dưới mắt bao tự đã ở trong hoàng thành thành người người kêu đánh tồn tại bị hoặc thuật lại không thể dùng về lại chu thiên tử bên người đơn giản làm mộng tưởng hảo huyền nếu như đại nhân mới có thể có khắc chế hạo nhiên chi khí pháp môn chuyện này thì dễ làm hơn nhiều hư chuyện này nếu như dễ dàng Còn muốn ngươi cùng làm gì? Bùn tọa tùy tiện tìm một người phàm không thể. Đáng tiếc Thạch Cơ nói mới nói đến nửa đoạn liền bị đạo nhân trận trở về. Không có biện pháp, tộc người hạo nhiên chi khí cùng bẩm sinh tới. Đừng nói là đạo nhân, chính là đạo nhân phía trên vậy không có cách nào giải quyết chuyện này. Cái này là đại nhân. Bất đắc dĩ, Thạch Cơ đành phải gật đầu. Đúng rồi, gần đây phía trên truyền tới tin tức, nói ba một trong đại lao đạo đức thiên tôn không thấy. Có người suy đoán nói Đức Thiên Tôn có thể lựa chọn luân hồi chuyển thế hạ xuống đến nhân gian, thạch cơ, ngươi nhất định phải lưu ý điểm, hắn cũng không phải là nhân vật dễ chê ơ. Xử lý xong chuyện thứ nhất, đạo nhân lại ném ra một quả trái bom nặng ký. Cái gì? Đạo Đức Thiên Tôn? Chuyển thế? Trong hang đá mọi người thật lâu không có thể tỉnh hồn. Ở phía trên, Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Đạo Tôn là ba cự đầu, địa vị cao cả. Hơn nữa đạo đức thiên tôn vẫn là nguyên thủy thiên tôn và linh bảo đạo tôn sư minh, làm sao có thể nói chuyển thế liền chuyển thế. Chuyện này thật giả không biết, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, xem thường. Quét qua mọi người, đạo nhân tiếp tục mở miệng. Ứm. Phía sau đạo nhân lại cho thạch cơ an bài một ít nhiệm vụ sau đó, hang đá bên trong lúc này mới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nói phút hai bên, Khánh Thành, làm thân hậu chiến bại tin tức truyền về sau đó, trong thành người dân ngay tức thì vô chi. Không thể nào. Ta thân quốc có 500.000 đại quân, làm sao có thể một đêm bây giờ liền bị hủy diệt 400.000? Tin vịt. Tuyệt đối là tin vịt. Ta cũng không tin, dẫu sao đó là 500.000 đại quân, mà không phải là 500.000 con kiến. Rất nhanh, các loại lời đồn đãi nổi lên bốn phía, cái gì cũng nói. Phần lớn cũng nhận vì chuyện này không phải thật, chỉ có số rất ít người dân phát hiện đầu mối. Bởi vì bọn họ phát hiện rất nhiều từ Hoàng thành bên trong theo qua quan văn lại đều không thấy, thậm chí liền nhà quyến vậy lặng lẽ ra khỏi thành chốn hướng phía tây. Vì vậy bọn họ vậy lặng lẽ thu thập xong bọc hành lý, đem nhà đồ lần nữa rời đến độc bánh xe xe, thừa dịp bóng đêm ra khỏi cửa thành. Một đêm, trong thành phần lớn người dân cơ hồ không trở mắt, bọn họ cũng đang chờ cuối cùng tin tức. Cho đến thân hậu mang đại quân xuyên thành mà qua, liền ngừng đều không dừng một chút liền hướng tây chạy đi thời điểm, mới tính là triệt triệt để để hiểu rõ ra. Nguyên lai like cháu trai này thật chiến bại, xem hắn dáng vẻ chính là đang chạy trối chết. Thật là bị hắn hại chết. Mới vừa từ hoàng thành trốn ra được, bây giờ lại muốn đi. Tình hồn sau này, dân chúng đem thân hậu tổ tông 18 đời cùng nhau mắng một lần. Đáng tiếc, tuy ý bọn họ như thế nào mắng, nên đối mặt thực tế vẫn là phải đối mặt. Làm thế nào? Còn có thể làm sao? Trốn à? Vì vậy, người dân vội vã thu thập đồ đạc xong sau đó, như ông vỡ tổ tràn hướng phía tây. Tình cảnh này, cực kỳ giống bọn họ từ hoàng thành bên trong ra đi dáng vẻ, chỉ bất quá phương hướng phản mà thôi. Bốn tiếng sau đó khuyển nhung mấy chục vạn đại quân, không phí nhiều sức liền chiếm lĩnh Khánh Thành. Ha ha ha, người đến, cho bệ hạ truyền về tin chiến thắng, liền nói chúng ta đã bắt lại Khánh Thành, thân hậu hướng Tây chạy trốn, không biết tung tích. Chủ soái hồ tuyên nhìn xem phía Tây, lại không có đi truy đuổi. Lần này, hắn mục đích chủ yếu nhất chính là chiếm lĩnh Khánh Thành, còn như tiêu diệt quắc thạch phụ, cũng không phải là mục đích chủ yếu. Vì vậy, tin chiến thắng truyền về, chấn động tất cả nước chứ hầu bất quá rất nhiều chư hầu quan tâm hơn chính là thân hậu mang tàn binh đi nơi nào sẽ sẽ không cùng thiên tử nổi lên và chạm đào mắt chính là một ngày đêm khuya nước tấn thái tử trọng nhĩ nhìn trong tay mật thư trầm tư hồi lâu không thể nào à chu thiên tử lại không có tham dự chuyện này hơn nữa thành công để cho khuyên nhung chiếm lĩnh khánh thành chẳng lẽ là ta đánh giá cao thiên tử năng lực đứng dậy nhìn xem ngoài cửa sổ trọng nhĩ còn là một bộ không hiểu dáng vẻ Ban đầu hắn từng cho một nhiều người phụ tá môn khách khoe khoang khoác lác, biểu thị Chu Thiên Tử cũng không có ngoài mặt nghĩ đơn giản như vậy, lần này tuyệt đối sẽ trở thành là nhất người đại thắng. Kết quả thế nào? Lấy tình báo trước mắt tới xem, hình như là đoán sai rồi. Điện hạ, trận chiến này lấy quyền nhung đại thắng mà chấm dứt, xác thực để ý liệu bên trong, không biết điện hạ vì sao chuyện to mày. Trong đại điện, một đám phụ tá, môn khách cũng không biết trọng nhị thời khắc này ý tưởng. Không đúng. Không đúng. Chu thiên tử không nên như thế yếu, nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề. Tình hồn, trọng nhĩ đôi mắt bên trong tinh mang liền tránh. Nhưng còn có hoàng thành bên kia tin tức truyền về. Hắn cũng không để ý gì tới sẽ môn khách lo lắng, mà là tiếp tục hỏi. Trực giác nói cho trọng nhĩ, sự việc khẳng định sẽ không cứ như vậy tùy tiện kết thúc. Điện hạ, bên kia tất cả tin tức đều đã truyền về, chu thiên tử lần này đích xác không có bất kỳ động tác. Trong đó cầm đầu cái Miêu kia sĩ thật giống như nhìn thấu trọng nhĩ tâm sự. Không người ra. Không có. Trọng nhi bóp nặn lớn đường, bất quá vừa lúc đó, một người thị vệ vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Khải bẩm thái tử, mật thám truyền về tin tức. Dứt lời, không người đưa qua một tờ giấy. Chỉ là đơn giản đã qua, trọng nhi khỏe miệng lập tức lộ ra đã lâu tự tin. Ha ha, liền nói ngươi không đơn giản như vậy, quả nhiên không ra nơi liệu. Sau đó, hắn đem tờ giấy đưa cho một đám phụ tá. Cái gì cái này điều này sao có thể. Thân hậu mang 100.000 tàn binh hướng Tây chạy trốn, kết quả gặp phải thiên tử lính cấm vệ phục kích, toàn quân chết hết, không một người còn sống. Có phụ tá xem xong trên tờ giấy nội dung, miệng lớn lên thật lâu không có thể khép lại. Tuy nói thân hậu lãnh địa là tàn binh bại tướng, nhưng cũng có 100.000 chi hơn, hơn nữa thân hậu và thân đồ vẫn là hai người võ giả cấp 8. Một chi đại quân cứ như vậy dễ dàng hoàn thành lính cấm vệ tiêu diệt. Ha ha, đây không phải là điểm chính, điểm chính là Chu thiên tử lại thả ra lời đọc ác. Muốn cho khuyển nhung bên trong 3 ngày chủ động rút lui ra khỏi khánh thành, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trọng nhĩ tâm tình so với trước đó tốt lắm quá nhiều quá nhiều, bởi vì, nơi có việc và hắn nghĩ độc nhất vô nhị. Trưng 74, cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Điện hạ, tuần này thiên tử có thể lấy 40.000 hơn lính cấm vệ toàn diệt thân hậu, quả thực làm ngoài ý người bình thường, bất quá câu nói sau cùng kia có phải hay không có chút cuồng vọng điểm. Nhìn xong trong tay mật thư, cầm đầu tên kia phụ tá khẽ lắc đầu. Người này họ phùng tên sa, nưu trí ở một đám phụ tá bên trong xếp hạng vị trí đầu não. Hiện nhiên, hắn cũng chưa thấy được ba ngày sau khuyển nhung nước sẽ rút lui ra khỏi Khánh Thành. Không nói khác, dưới mắt Khánh Thành có bốn mươi mấy vạn đại quân, so thân hậu một trăm nghìn tàn quân mạnh không biết nhiều ít lần, làm sao có thể nói rút lui liền rút lui. Chu Thiên Tử tựa hồ còn không có mặt mũi này. Khánh Thành lần này nhất định là phải rơi vào khuyển nhung trong tay. Phùng lớn người nói không sai, nếu như Chu Thiên Tử thật có thủ đoạn, Cần gì phải lưu lại ba ngày thời gian, mà không phải là lập tức đại quân công thành, trực tiếp chiếm lĩnh Khánh Thành. Theo lão thần xem, chính là ở cố làm ra vẻ huyền bí. Phùng viễn mới vừa nói xong, lập tức lại có phụ tá đứng dậy. Ba ngày. Chu Thiên tử nói ba ngày, nhất định có nguyên do. Mặc dù một đám phụ tá đầy mặt không tin, nhưng Trọng Nhị cũng không như thế cho rằng. Trực giác nói cho hắn, lần này Chu Thiên chết động tác có lẽ có thể khiếp sợ toàn bộ thiên hạ, nhưng còn như hắn là lấy loại phương thức nào xuất hiện nhưng là không biết được. Nguyên do. Chu Thiên Tử có thể có cái gì nguyên do? Thân phòng đoán coi như là tiêu diệt thân hậu 100.000 tàn quân, Hoàng Thành cũng tổn thất không nhỏ, nói không chừng Chu Thiên Tử liền là cố ý thả gió, chỉ hoan thời gian, lo lắng khuyển nhung trực thủ Hoàng Thành thôi. Chỉ như vậy, bởi vì cái vấn đề này thương thảo hồi lâu, mọi người mới từng cái một tàn đi. Nước tấn bên này nhận được Hoàng Thành tin tức, làm là thứ nhất lớn nước chư hầu tể quốc cũng là như vậy. Đồng dạng là Thái Tử Phủ. Khương tiểu bạch cầm trong tay mật thư đưa cho bên người mưu sĩ sau đó, chân mày thật lâu không có giãn ra. Như vậy xem ra, tiểu đào hẳn là sẽ ra chuyện, bao tự giờ phút này vậy chắc còn ở hoàng thành bên trong. Thanh âm hắn trầm thấp, đáy mắt chỗ sâu có nồng nạc sát khí. Trước kia cảm thấy Chu thiên tử chính là trong phế vật phế vật, nhưng từ gần đây phát sinh các loại sự việc tới xem, hiển nhiên Chu thiên tử lừa gạt thiên hạ tất cả mọi người. Hắn chẳng những không phế, hơn nữa vô cùng là cường hãn cho nên tiểu đào đi sâu vào Hoàng Thành thật lâu không về kết quả chỉ có một. Điện hạ, sau này đối với tuần này thiên tử chúng ta còn cần cẩn thận đề phòng mới là, một khi để cho hắn lớn lên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bên này, nhìn xong mật thư, bên cạnh phụ tá cũng là đổi được một mặt ngưng trọng. Trừ đối với chu thiên tử 3 ngày sau động tác cảm thấy hứng thú ra, phụ tá để ý hơn chính là Hoàng Thành bên kia lại có cao thủ có thể dễ dàng chém giết thân hậu và thân đồ hai người võ giả cấp 8. Ngay cả là ở cường đại như tư Thế quốc, võ giả cấp 8 cũng không phải tùy ý có thể gặp, trên căn bản cũng là lớn đem trở lên tồn tại. Ngoại giới lời đồn đãi, thân hậu và quách thạch phụ cách thành sau đó, chu thiên tử cử xuống chỉ có ngũ cử một người võ giả cấp 8. Lúc này xem ra, tin vị không đánh tự thua. Chỉ riêng một vị võ giả cấp 8 cũng có thể diệt giết thân đồ và thân hậu. Hiển nhiên không thể nào. Khá tốt tên này mưu sĩ không biết đại danh đỉnh đỉnh phế vật chu thiên tử bây giờ cũng là một người võ giả cấp 8 nếu không tuyệt đối sẽ bị tại chỗ hùn ngất đi. Chu Thiên Tử, Hừ dám giết ta Tiểu Đào, bổn tọa muốn cho ngươi để mắt. Hồi lâu, xoay người, Khương Tiểu Bạch không che giấu chút nào sát cơ của mình. Tiểu Đào và Bao Tự tiến vào hoàng thành là hắn lưu kế tỉ mỉ sự việc, nhưng mà gần đây mình phụ vương còn cả ngày lẩm bẩm bao tự, thậm chí thả ra uy hiếp. Nếu như lại không thấy được Bao Tự thì phải tước đoạt hắn Thái tử vị, đem vị trí để lại cho có năng lực con cháu. Cho dù bây giờ tề quốc quyền hành trên căn bản đều do hắn đang nắm giữ, nhưng cả ngày bị như vậy giãy, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện những vấn đề khác. Đúng rồi, chiêu mộ Bạch Khởi chuyện như thế nào? Một quyển đập về phía án thư, Khương Tiểu Bạch mở miệng lần nữa. Khải bẩm điện hạ, quan trọng đại nhân tin tức bên kia truyền đến, tình huống tựa hồ có chút. Chẳng lẽ vậy Bạch Khởi không thích thanh kia cao cấp hàn thiết bảo đào? Khương Tiểu Bạch lông mày nhướng lên, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Không phải Bạch Khởi không thích vậy bảo đao, mà là hắn hành tung quỷ bí quản đại nhân đến bây giờ còn không có tìm được buồn tôn. Còn không tìm được. Thôi thôi, ngươi cùng lui xuống trước đi đi. Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch không khỏi một hồi phiền não. Ngày hôm nay có thể nói là mọi chuyện không thuận, liền không có một cái tin tốt. Ứm, điện hạ. Một đám phụ tá trố mắt nhìn nhau, đành phải không người lui ra. Không được, nếu Bạch khởi hành tung quỷ bí, còn có Vương Tiễn, Lý Mục, bọn họ cũng là vô cùng là cường hát người, nếu là có thể chiêu mộ đến bọn họ. Cho đến mọi người lui ra chầm tư hồi lâu, khương tiểu bạch chợt lần nữa mở mắt. còn nữa, bổn tọa trước cho cái này khuyến nhung thiếu một cây đuốc, để cho hắn đi diệt diệt chu thiên chết kêu căng phách lối. lại không nói các lộ cao cấp nước chư hầu làm ra bực nào phản ứng. nói sau khánh thành, khuyến nhung đại soái nghe được thám tử truyền về tin tức sau đó, trừ cười to vẫn là cười to. ha ha ha ha ha, tuần này thiên tử lại còn ngông đến nơi này vậy bước, còn nói gì bên trong ba ngày vô luận người dân vẫn là đại quân hết thề cách thành, nếu không thì là chết. không sai. Vốn cho là Chu Thiên tử may mắn diệt thân hậu tàn quân còn có mấy phần bản lãnh, bây giờ chính là mèo mủ đụng cái con chuột chết mà thôi. Tự tin không phải là sai, nhưng tự tin quá chính là của ngông. Trong lều lớn một đám tham tướng, phó tướng cũng là bàn luận sôi nổi, đầy mặt khinh thường. Bọn họ chân thực không nghĩ ra Chu Thiên tử có cái gì tư cách nói ra như vậy. Bốn mấy trăm ngàn đại quân, liên liên những cái kia cường đại nước chư hầu cũng phải cân nhắc một chút, dựa vào cái gì Chu Thiên tử dám như vậy khinh thị? Tuần này thiên tử sẽ thả tin vịt, lấy là ta Hồ Tuyên sẽ không. Người đến. Truyền lệnh xuống, liền nói đại quân ta tuyệt không rút lui, ba ngày sau như khánh thành như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, vậy cũng đừng trách đại quân giết hướng Hoàng Thành đòi một giải thích. Sau khi cười lớn xong, chủ soái Hồ Tuyên chợt vỗ bàn một cái, trên mặt tràn đầy đều lá sắc khí. Mặc dù động Chu thiên tử có thể sẽ để cho những thứ khác nước chư hầu tìm được lý do tới vây công quyền đung, nhưng giờ phút này, bị chính là Chu thiên tử như vậy uy hiếp không làm ra điểm động tinh thì không phải là khiển nhung phong cách. ủm, đại soái. nghe vậy, một người tham tướng lập tức không người, mặt đầy hưng phấn lĩnh mệnh đi. ở hắn xem ra, nếu như có thể thừa dịp khí thế, đem hoàng thành vậy bắt lại, thật là không nên quá thoải mái. trăng mọc trăng lặn, sáng sớm hôm sau, đại chu hoàng triều nam 30 mươi dặm địa phương, cơ huyền mang địch nhân kiệt và ngũ cử đã đứng ở đập nước bên cạnh. ngày hôm qua trạng vạng tối hết sức phục kích thân hậu sau đó, hai người đã trở lại hoàng thành. Trận chiến này, hoàng thành đại thắng, bất quá hao tổn vậy rất lớn, linh cấm vệ cuối cùng chỉ còn lại có không tới 30.000 người. Địch Khanh, trước mắt đập nước mực nước đã kém không nhiều, ngược lại là từ mặt bên đầu đới, một khi mở nước, cần phải khiến cho bá trong nước có thể vẹn đúng xuống. Nhìn trước mặt Chu Vi mười mấy giảm đồ sổ bá, cơ huyền khỏe miệng hơi vảnh lên. Kỳ sơn vùng lân cận, chỗ sâu trong nước, tiên hữu người sở trường bơi lội giỏi, Đập nước mở một cái, cho dù ngươi khuyển nhung có 400.000 đại quân thì như thế nào coi như triệu đại quân chỉ phải tiếp tục lưu lại ở khánh thành cũng có thể cho ngươi sông lên sạch sẽ chương 75, gặp không được người khác tốt bệ hạ xin yên tâm hai ngày sau giờ tý thần có thể bảo đảm vị hà nước một chạy ngàn dặm, đánh thẳng khánh thành mặc dù mới trải qua một trận đại chiến địch nhân kiệt trong mắt không có nửa điểm mệt mỏi ngược lại tràn đầy hưng phấn hắn đã cực kỳ lâu không có thống khoái như vậy qua từ đi theo cơ huyền mới cảm thấy đây mới là muốn sinh hoạt trước kia ở địch gia thôn Chuyện nhà chuyện cửa, giúp thôn dân tìm một chút con mèo, con chó, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự lạ. Bên này, nhìn địch nhân kiệt hương phân ráng vẻ, ngũ cử đã không biết nên nói cái gì cho phải. Người này rõ ràng chính là một văn nhân, đầy bụng kinh luân cái loại đó. Kết quả thế nào? Chẳng những tự thân võ lực mạnh đáng sợ, thậm chí so hắn cái này thuần võ tướng còn thích đại chiến. Như vậy quá tốt, đúng rồi, ngũ tướng quân, lần này tiêu diệt thân hậu có công, chớ bạc đại linh cấm vệ tướng sĩ Hao tổn huynh đệ vậy muốn tiến hành tiền tử an táng. Ngoài ra tái phát xuất trinh quân cáo thị, nhất định phải trong vòng thời gian ngắn đem lính cấm vệ lần nữa bổ sung đến 50.000 người. Chầm tư chốc lát, cơ huyền xoay người nhìn về phía ngũ cử. Địch nhân kiệt loại này cấp SSS nhân tài làm việc, hắn có thể yên tâm 100%. Dưới mắt chỉ cần cầm lính cấm vệ bổ sung, cùng phía sau phát hiện nữa có thích hợp mánh tướng, liền có thể khuyết trương quân chú đóng Khánh Thành và Lũng Tây Thành. Đến lúc đó, hoàng thành thực lực đem sẽ gấp đội gia tăng. Dạ, bậy hạ, mặt tướng đã lại chuẩn bị xuất trinh quân sứ nghi, chỉ là hoàng thành người dân tổng cộng có 110.000, một lần chiêu mộ hơn 10.000 sẽ sẽ không. Ngay vậy, ngũ cử lập tức không người lĩnh mệnh. Bất quá hắn tự hồ có lo âu, Đại quân và dân chúng số lượng nhất định phải thành nhất định tỷ lệ mới được, nếu không hậu quả thật rất nghiêm trọng. Yên tâm, cái này một hai ngày sẽ có 200.000 người dân tới đầu ta hoàng thành, đến lúc đó. Cơ huyền khẽ gật đầu, ngũ cử nói không sai, nhưng hắn sớm có ứng đối. Dưới mắt Hoàng Thành vận chuyển ổn định, coi như lại đổi ra 200.000 nhân khẩu vậy không thành vấn đề. Hơn nữa trước khi 110.000 tổng cộng 300.000 người dân, nuôi một chi 50.000 lính cấm vệ, tỷ lệ thật thích hợp. Báo. Ngay tại cơ huyền còn muốn dặn dò một chút ngu cử thật tốt lưu ý cất nhắc một ít trung cấp võ tướng thời điểm. Một người thị vệ nhưng là vội vội vàng vàng đi tới ba trước mặt người. Khải bẩm bệ hạ, không đại nhân bên kia truyền tới tin tức, Hoàng Thành vùng Lân cận tới ước chừng 200.000 lưu dân muốn vào thành. 200 ngàn. Ngũ cử và địch nhân kiệt theo bản năng đối mặt như nhau. Mới vừa nhà mình bệ hạ nói sẽ có 100.000 người dân vào thành, kết quả lần này đã tới rồi 200 ngàn. Nhà mình bệ hạ quả nhiên là thần toán. Bất quá, cơ huyền nhưng là như mày. hắn trong miệng 200.000 người dân còn không có đổi đâu, làm sao có thể trước thời hạn xuất hiện. Những người dân này là từ đâu tới. Ngay sau đó cơ huyền trầm giọng mở miệng. bẩm bệ hạ, hình như là từ khánh thành bên kia chạy trốn tới. Rất nhiều đều là Hoàng Thành trăm người, lúc này đang ở cửa thành chỗ kêu là muốn vào thành. Thị vệ vội vàng đem hắn biết đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Khánh Thành bên kia tới đây. Địch nhân kiệt và ngũ cử bừng tỉnh hiểu ra. Suy nghĩ một chút cũng phải, khuẩn nhung đại quân công chiếm Khánh Thành, trong thành người dân khẳng định sẽ tứ tán chạy trốn. Chỉ là không nghĩ tới sẽ có như thế nhiều người dân đi tới Hoàng Thành. Địch Khanh, ngươi tạm thời ở lại chỗ này tiếp tục tối tăm đảo vỡ đêm miệng, ngũ tướng quân. Ngươi theo cô đi một chuyến hoàn thành. Đúng rồi, nói cho khổng đại nhân nếu như những cái kia lưu dân có cử động quá đáng, không cần cố kỵ những thứ khác, trực tiếp chém chết chính là. Cơ huyền sắc mặt rất lạnh. Vì có thể bảo đảm đập nước ở thời gian đầu tiên mở nước, hắn cầm lính cấm vệ chỉ ít một nửa binh lực cũng rất tới đây, Hoàng thành bên kia chỉ để lại số ít canh phòng. Nếu như những cái kia lưu dân muốn gây chuyện, thật không biết khổng phòng thúc có thể không có thể ứng phó tới đây. Trọng yếu nhất là hắn đối với những thứ này lưu dân một chút hảo cảm cũng không có. Nghĩ lúc đó bọn họ rời đi Hoàng Thành thời điểm liền nói rất rõ ràng, ra khỏi cửa thành vậy thì cùng Hoàng Thành lại không liên quan, từ đây thuận tiện lấy thân quốc người dân để đối đãi Kết quả bây giờ lại hồi Hoàng Thành, là ý gì? Cơ huyền dự liệu không tệ, giờ phút này Hoàng cửa Thành, mặc dù cửa thành đã sớm đóng cửa, nhưng bên ngoài thành vây tụ lưu dân càng ngày càng nhiều. Quá nhiều người dân thậm chí bắt đầu đụng cửa thành, Một bộ vô luận như thế nào đều phải vào thành dáng vẻ. Ở trên thành quan viên nghe, ta cùng nguyên buồn chính là hoàng thành người dân, bây giờ các ngươi người ở bên trong đoạt ta ruộng đất, chiếm ta nhà, là đạo lý nào. Đúng vậy, chúng ta chính là đi ra ngoài mấy ngày, điều này cũng tốt, bây giờ lại đóng cửa cửa thành, liền vào cũng không để cho vào. Tương tự với như vậy thanh em bên thai không rước, xông thẳng tới chân trời. Không có biện pháp, vốn là những người dân này từ khánh thành sau khi đi ra, quyết tâm muốn một đường hướng Tây mưu cầu con đường sống. Ở bọn họ trong lòng, Hoàng Thành đã sớm là một tòa không thành, lưu ở nơi nào cũng là chờ chết mà thôi. Kết quả vừa qua khỏi thân quốc địa giới, lại là phát hiện Hoàng Thành vùng lân cận ruộng đất chẳng những không có nửa điểm hạn hán ráng vẻ, hoa màu tăng thế ngược lại hơn nữa đáng mừng. Cái này cũng có chút làm người ta khó đón nhận. Bọn họ nguyên vốn cho là Hoàng Thành nạn hạn hán sẽ nghiêm trọng. Chỉ sợ cùng nhau nghèo, vậy gặp không được người khác tốt. Loại tư tưởng này ngay tức thì tràn ngập những thứ này lưu dân đầu vóc. Kết quả còn có số ít lưu dân may mắn tiến vào Hoàng Thành, vừa thấy, Hoàng Thành chẳng những không không, bên trong người dân không thiếu, quá nhiều còn xây lên chưa từng thấy qua đẹp nhà. Ngay tức thì, các loại phức tạp tâm trạng thẳng sông lên óc, ghen tị, hối hận tóm lại cuối cùng khiến cho được những thứ này lưu dân vô cùng tức giận. Vì vậy, bọn họ bắt đầu ở bên ngoài thành tụ tập, muốn làm mình đòi một câu trả lời hợp lý. Lúc này mới có một màn trước mắt. Khổng phong thúc đứng ở trên tường thành lạnh lùng nhìn dưới thành người dân, quả đấm nắm chặt tùy thời cũng có thể hạ lệnh để cho bọn thị vệ ra khỏi thành ngươi cùng nghe niệm ngươi cùng đều là người dân xin khuyên một câu hoặc là tây hành hoặc là hiện lên ở phương đông nếu như lại ở chỗ này tụ tập đừng trách ta không khách khí hắn một mực chủ trương quân là nhẹ dân làm trọng cho nên những người dân này đã làm rất quá đáng nhưng khổng phong thúc vẫn còn ở nhẫn cút đi cái gì tây hành cái gì hiện lên ở phương đông nơi này nguyên bản chính là giả viên của chúng ta ngươi xem là cái gì Có chút người dân thấy khổng phòng thúc không hề biết đại chu trước kia quan viên, thái độ buộc phát phách lối. Chúng ta muốn gặp chu thiên tử. Đúng, chúng ta muốn gặp chu thiên tử. Nhưng mà những thứ này lưu dân không biết phải trái, trực tiếp lựa chọn coi thường khổng phòng thúc có lòng tốt. Các ngươi khổng phòng thúc thật nhận đến trình độ cao nhất, nhưng là hắn vẫn không có hạ lệnh Nơi này tin tức đã truyền cho nhà mình bệ hạ, đến lúc đó làm gì, bên kia nhất định là có chỉ ý, chỉ có thể một nhẫn nhịn nữa. Nhưng mà, khổng phòng thúc có thể nhịn Trong thành người dân nhưng là không nhịn được. Cái gì? Bên ngoài thành tới lưu dân, muốn xâm chiếm gia viên chúng ta. Địch gia thôn thôn trưởng nghe được một cái dân chúng lời nói sau đó, cũng không lo mình đã qua năm 50 tuổi, lại là trực tiếp nhặt lên cái quốc. Những con chó này thằng nhóc con, đập nước xây cử thời điểm làm sao không gặp bọn họ. Bây giờ hoa màu dài tốt lắm, liền chạy tới. Tức giận còn như, trong thành người dân vậy tụ với nhau, muốn ra khỏi thành và những cái kia lưu dân tính sổ. Chương 76 mở nước trên tường thành thấy cục diện càng ngày càng hỗn loạn lỗ phòng sắc mặt bộc phát khó khăn xem đại nhân bên ngoài thành những thứ này lưu dân thật sự là quá mức muốn không muốn lính cấm vệ phó thống lĩnh tần núi không người một bái tần núi hoàng thành lính cấm vệ ở giữa lực lượng trung kiên bởi vì mới vừa từ võ giả cấp 5 đột phá đến võ giả cấp 6, bị ngụy cử cất nhắc thành phó thống lĩnh giờ phút này hắn mang mấy ngàn lính cấm vệ đã tới thành tường lỗ châu mai chỗ trước đợi một chút Vậy hạ tin tức hẳn lập tức tới ngay. Khổng phong thúc chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, là một cũng người cũng có thể nhìn ra hắn tức giận, nhưng dưới sự tức giận còn có một chút bi ai. Chẳng bao lâu sau, quân là nhẹ, dân làm trọng thành hắn tín ngưỡng. Nhưng giờ phút này tới xem, có chút dân căn bản cũng không đáng làm như vậy. Phía trên người quan viên kia, có nghe hay không, nhanh chóng thả chúng ta vào thành, thuận tiện đem chúng ta nhà cũng ruộng đất cũng trả lại. Cho ngươi nửa nén hương sự việc. Nếu như lại không mở cửa thành ra vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nơi cửa thành, tương tự với như vậy ở Mỹ một sóng lớn át một sóng, sông thẳng tới chân trời. Hù được chung quanh chim cũng bịt vịt bị tán loạn, còn lấy là xảy ra đại sự gì. Tốt, tốt. Nếu không mở cửa thành, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, đi. Rút những hoa màu kia, xem bọn họ phách lối nữa, chúng ta không ăn được, các ngươi cũng đừng nghĩ được ăn. Một sau một nén nhang, cửa thành như cũ đóng cửa. Lúc này, Trong đám người cũng không biết ai nhắc một câu. Không ra ngoài dự liệu, cái ý nghĩ này lại là lấy được đại đa số lưu dân giúp đỡ. Giao giao. Trong chốc lát liền có không ít người tràn hướng ngoài thành những cái kia ruột tốt. Rút ra hoa màu. Trên thành tường, khổng phong thúc chợt mở mắt, đôi mắt đổi đến đỏ bừng. Bởi vì nhà mình bệ hạ đã từng nói một câu, dân lấy thực vi thiên. Lần này, những thứ này lưu dân nhục mạ hắn có thể, nhưng là dám đụng chạm hoa màu. Vậy thì liền không nên trách hắn lấy mạnh gắt yếu Ngao! Ngao! Nghĩ ngợi công phu, một ít lưu dân đã vọt vào ruộng lúa mạch bên trong. Bọn họ không chút kiêng kỵ rút lên sắp thành thục lúa mạch còn có một xích bao cao túc miêu. Hơn nữa đem những thứ này hoa màu nắm trong tay không ngừng quơ, thật giống như lại cho trên tường thành khổng phong thúc nói. Như thế nào? Ta liền rút. Có bản lãnh ngươi đừng mở cửa thành à? Tần phó thống lĩnh, giết. Khổng phong thúc đôi mắt đỏ bừng, rõ ràng là một cái văn nhân, giờ phút này hắn trên mình lại sát khí ngất trời. Cái này. Không đại nhân, ngài không phải nói muốn cùng bệ hạ. Tần núi thật ra thì sớm liền không nhịn được, nhưng vẫn cẩn thận nhắc nhở một câu. Không đợi, nếu như bệ hạ trách tội xuống, hết thể coi là ở ta khổng phòng thúc trên đầu. Cái này. Ừm. Đại nhân, ngài tha thứ. Lần này, tần núi không có do dự nữa, trực tiếp tuôn ra mình võ giả cấp 6 khí thế. Các vinh đệ, những cái kia lưu dân bên trong phàm là động thủ dám rút ra hoa màu, giết. Dạ, đại nhân chỉ như vậy, một nhóm lại một nhóm lính cấm vệ trực tiếp bay vùn vụt tường thành, đánh về phía những cái kia ở ruộng lúa mạch bên trong nháo đảng lưu dân cửa. các ngươi, các ngươi, phốc suy, làm một cái đang phách lùi rút ra ruộng lúa lưu dân bị tại chỗ xử tử thời điểm, bọn họ cái này mới phản ứng được. trước mặt những thứ này quân sĩ tựa hồ động thất cách, giết người, hoàng thành lính cấm vệ lại sát hại vô tội bất tính. có lưu dân sợ, ném ra trong tay hoa màu, chạy về phía quan đạo, vừa chạy vừa kêu. đáng tiếc. Bọn họ đánh ra thấp Hoàng Thành lính cấm vệ thủ đoạn. Những thứ này binh sĩ trước đây không lâu mới trải qua một trận đại chiến tẩy rửa, đã sớm không phải trước khi vậy người lính cấm vệ khí sơ sát tiêu điều mạnh không biết nhiều ít lần. Phốc suy, phốc suy, rất nhanh, liền có mấy trăm lưu dân ngã xuống giữa ruộng. Các người! tình cảnh vì vậy trong nháy mắt Thiên tĩnh lại, lại không có nửa điểm tiếng ồn nào. Nhưng lính cấm vệ động tác nhưng là không có dừng lại, phàm là những cái kia rút hoa mầu cuối cùng không một may mắn tránh khỏi. Toàn bộ bị tại chỗ xử tử. Vẫn là câu nói kia, hoặc là đi về phía đông, hoặc là khu Tây đi, cho ngươi cùng nửa nén hương thời gian cân nhắc. Nếu như nửa trụ nhang sao như cũng dừng lại ở nơi cửa thành, đừng trách bổn tọa lấy địch quân xử trí. Trên tường thành, Khổng Phong Thúc lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Lần này, thành môn hạ lưu dân không có người nào dám phát ra ở mỹ tiếng. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc biết mình chính là một người dân, thật không có tư cách cùng Hoàng Thành nói điều kiện. Trọng yếu nhất là bọn họ đã từng còn phản bội Hoàng Thành. Được rồi, bảo vệ tính mạng muốn chặt, nếu có thể tây hành, còn ở lại chỗ này làm gì? Một ít nhát gan sợ chuyện lưu dân ngay tức thì thay đổi ý tưởng, lại cũng không có tiến vào Hoàng Thành dự định. Có cái đầu tiên thì có cái thứ hai. Ở cực kỳ bầu không khí quỷ dị trong, 200.000 lưu dân lại là toàn bộ dọc theo quan đạo hướng Tây chậm rãi rời đi. Tần thống lĩnh, có thuộc hạ, mang ngàn dư thị vệ dọc theo đường tra xem. Nếu là có người còn dám lại đụng một cái hoa màu, vậy thì dết tới bọn họ hoàn toàn sợ. Khổng phong thúc giống như là thay đổi người như vậy, lại cũng không thấy được trên người hắn văn nhân hơi thở. Ứm! Đại nhân! Một tràng sóng gió tựa hồ lúc này lang xuống, làm cơ huyền và ngũ cử đuổi lúc trở lại, cửa thành chỗ đã không có một cái lưu dân, toàn bộ đi sạch sẽ. Bậy hạ, thần có tội. Thấy nhà mình bậy hạ trở về, khổng phong thúc không nói hai lời liền không người xin tội. Đây là vì sao? Cơ Huyền không rõ ràng. "Vậy hạ?" Sau đó Khổng Phong Thúc đem nơi cửa thành sự tình phát sinh không sót một chữ bẩm báo cho Cơ Huyền. "Vậy hạ, thân bản không có quyền điều động lính cấm vệ, làm sao tình huống lúc đó khẩn cấp? Khổng khanh bảo vệ liền hoàn thành, có tội gì? Chẳng lẽ là muốn mồi công, cố ý tìm nói vậy từ. Thấy Khổng Phong Thúc mặt đầy nghiêm túc, Cơ Huyền lại là hiếm có khai trừ đùa giỡn. Dĩ nhiên, câu này nửa đùa giỡn trong lời nói, thật ra thì đều là đối với Khổng Phong Thúc đồng ý. 200 ngàn lưu dân tổng không thể toàn bộ đều giết, có thể lấy như vậy phương thức đuổi đi đó là không thể tốt hơn nữa sự việc. Còn như khổng phòng thúc điều động lính cấm vệ căn bản không phải chuyện, lúc sắp đi hắn liền dặn dò qua, hết thể tùy cơ ứng biến. Bậy hạ. Thần. Được rồi, lão khổng, bậy hạ nói hết rồi, muốn mời công liền nói sớm, ngươi cần gì phải ấp úng. Ngũ cử biết khổng phòng thúc tính cách, vậy đi theo ở bên cạnh lên ha ha. Cái này. Cái này. Chỉ như vậy. Ở khổng phòng thúc kinh ngạc bên trong, cơ huyền mang ngũ cử các người trở lại Hoàng Cung, lại an bài an bài một ít những chuyện khác. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là hai ngày, giờ phút này đã ngày thứ ba giờ tí. Cái này hai ngày, liên quan tới Đại Chu Hoàng Triều các loại lời đồn đãi nổi lên bốn phía chuyên bá, rất nhiều người cũng đang chờ xem Chu Thiên chết cười nhạo. Qua tối nay giờ tí liền vượt qua cái đó kỳ hạn. Bởi vì Chu Thiên Tử từng nói qua khuyển nhung đại quân ở ba ngày sau nhất định phải rút lui ra khỏi Khánh Thành nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhưng Khuyển Nhung đại quân căn bản không có chuyện, thậm chí còn ngược rẽ cựp Chu Thiên Tử. Bọn họ biểu thị ba ngày sau nếu như Khánh Thành vô sự, ngược lại muốn tìm Chu Thiên chết phiền toái. Vì vậy, các lộ nước chư hầu đã bắt đầu mong đợi nổi lên ba ngày sau thế cục sẽ diễn biến thành hình dáng gì. Chương 77, kinh khủng Chu Thiên Tử. Vị bên bờ sông Cơ Huyền nhìn Chu Vi mười mấy dằm đập nước thần sắc như thường, nhưng bên cạnh địch nhân kiệt và ngu cử nhưng là đã sớm không kiềm chế được kích động trong lòng. Bởi vì bọn họ biết phương này tròn mười mấy nước hồ sẽ mang tới dạng gì kết quả. Nhất là ngũ cử, chứ mong đợi hay là mong. Loại chiến thuật này, trừ thời kỳ thượng cổ truyền thuyết ra, trên thực tế vẫn là lần đầu tiên gặp. Địch Khanh, giờ tí đã tới chưa ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng, cơ huyền mở miệng. Khải bẩm bệ hạ, vừa mới tới. Mở nước. Ứm. Địch nhân kiệt cùng gật đầu, sau đó không người rời đi. Ẩm. Chốc lát, theo một tiếng vang thật lớn. Đến gần kỳ sơn chân núi đê đập xuất xứ miễn cưỡng kéo ra một cái lỗ nhỏ. Đừng xem chỗ rách không lớn, nhưng đây đều là địch nhân kiệt gần nhất đoạn thời gian khổ tâm thiết kế kết quả. Như vậy vừa muốn cho bá thể không nói trước tan giã đổ còn phải giữ vững chứa nước, thật không dễ dàng. Mặc dù chỉ là một cái miệng nhỏ, nhưng chu vi mười mấy dặm mặt hồ giống như là đỗng nhiên đụng phải cảm thấy cực kỳ hứng thú đồ như vậy, bắt đầu từ từ hướng bá đê bên kia rời qua. Úng Úng. Lại chuyển mắt. Đê đập lỗ hổng ở nước chảy dưới sự xung kích ngay tức thì trở nên lớn. Như vậy, đập nước nước quyển như bỏ đi dây cương ngựa hoang, nếu như gầm thét cự lòng, mang vô biên cuồn cuộn khí thế chạy về phía phương xa. Làm địch nhân kiệt lần nữa đi tới cơ huyền bên, bên người thời điểm, mọi người bên thai trừ động trời nước chảy tiếng gầm gừ lại cũng không nghe được bất kỳ thanh âm. Vậy hả, thật sự là quá nguy nga. Mọi người trừ thán phục vẫn là thán phục. Trở về thành, các loại tin tức. Lại qua một lúc lâu bá nước mực nước bắt đầu hạ xuống, hết thể như thường, cơ huyền xoay người. Dưới mắt nên làm đều đã làm, liền cùng kết quả cuối cùng. Đêm dần dần khuya đi xuống. Hôm sau, ánh sáng mặt trời chưa dâng lên, phía đông chân trời chỉ là lộ ra một kia màu trắng bạc, khuyển nhung chủ xoáy hồ tuyên đã tới trên thành tường. Chân tường chính là ngay ngắn như nhau 400.000 đại quân. Nhi Lang Môn, ba ngày trước, chúng ta bị Chu Thiên chết làm đủ, bây giờ hôm nay chính là cho hắn rẽ rộ thời điểm, nhớ cung nhập đại chu hoàng triều sau đó, cũng cho ta hãy nhìn cho kỹ, dù sao cũng không nên để cho vậy Chu Thiên tử đục nước béo cò chạy đi. Đã qua đêm, Hồ Tuyên đã làm ra quyết định, hôm nay xuất binh hoàng thành, giờ phút này đang làm sao cùng cổ võ. Ừm, đại soái, giết. Giết. Giết. ngàn đại quân khí thế bừng bừng, một tiếng kêu lên, hoảng sợ khánh thành hai bên đỉnh núi chim thú vật rối rít chạy trốn tứ tán. Gia húy, đánh trống, minh số. Thấy vậy, Hồ Tuyên vô cùng hài lòng, lớn cánh tay vung lên liền muốn hạ lệnh. Bất quá liền ở lúc mấu chốt này, xa xa đột nhiên trong phảng phất truyền đến uùng uùng tiếng vang, hơn nữa có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhanh đi xem xem. Cao mày, Hồ Tuyên xoay người nhìn xem bên người phó tướng. Ừm, đại xoái. Phó tướng lĩnh mệnh thì phải xoay người rời đi. Nhưng mà ngẩng đầu nháy mắt, hắn nhưng là ngay tức thì trợn to hai mắt. Vậy, đó là cái gì? Đứng ở trên tường thành hướng tây bên nhìn, chỉ gặp một cái mười mấy mét cao đầu sóng đang lấy dễ như bỡn phương thức chậm rãi đi tới trước, chỗ đi qua không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ hóa thành trại quốc. Khánh thành địa thế thấp, nam bắc hai núi cách nhau không tới hai dặm, thành miệng hồ lô hình dáng. Coi như thượng du phát rất nhỏ lũ lụt, nơi này cũng sẽ đụng phải to lớn khảo nghiệm, theo hướng chi là thả chu vi mười mấy dặm đồ số bá. Không thể nào. Không thể nào, đó là vật gì? Gần đây hàn hán, tại sao có thể có nước? Lúc này, hố tuyên vậy nhìn thấy xa xa tình hình. Không tốt, mau, mau để cho đại quân tản ra. trong Chốc lát, từ trong khiếp sợ cực độ tỉnh hồn sau đó, hắn rốt cuộc nghĩ tới điều gì, không nhịn được hô to. Đáng tiếc, mấy trăm ngàn đại quân há lại như vậy dễ dàng giải tán. Trong chốc lát, gầm thét dòng nước đã bắt đầu chiếm đoạt vòng ngoài binh sĩ. Cứu mạng à? Trong chốc lát, hoàn Mỹ chỉnh hình ngay tức thì bị đại loạn. Bọn binh sĩ cũng không đoái hoài tới những thứ khác, rồi rít tứ tán chạy trốn. Nhưng mà bọn họ nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói đều là hạn con vịt, một chút bơi lội giỏi cũng sẽ không, đụng phải loại cấp bậc này lũ lụt, hậu quả chỉ có một. Đám mắt, đã là trạng vàng tối, nước tấn, thái tử phủ trọng nhị tới lui đi thong thả bước chân, trên mặt trừ không tin còn chưa tin. Ba ngày đã qua, chu thiên tử thật giống như là thật một chút động tĩnh cũng không có, liền đơn thuần thả cái lời đọc các mà thôi. Thật chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Tự nói, trọng nhị bưng rượu lên ly lắc đầu cười khổ. Hắn xem người thật rất chính xác, cái này thật giống như vẫn là lần đầu tiên nhìn sót. Ở Trọng Nhĩ ý tưởng bên trong, bên trong ba ngày, Chu Thiên Tử khẳng định sẽ phái ra kỳ binh, tập kích bất ngờ khánh thành, sau đó tuyên cáo Đại Chu Hoàng Thành uy áp kết quả thế nào. Báo! Báo! Nhưng mà ngay tại lúc này, một người thị vệ nhưng là thần sắc thông thông chạy vào đại điện. Khải bẩm điện hạ, khuyền nhung bên kia truyền tới tin tức. Tin tức gì? Ngay vậy, Trọng Nhĩ vội vàng để ly rượu xuống. Quỷ Nhung 400.000 đại quân cơ Hồ tổn thất hầu như không còn, chỉ có chủ soái Hồ Tuyên mang số ít phó tướng đem về Quỷ Nhung. Cái gì? 400.000 đại quân tổn thất hầu như không còn? "Có." Trọng Nhi ngay tức thì đứng dậy. "Đúng vậy, điện hạ, hôm nay sáng sớm Hồ Tuyên dự định điểm binh xuất chinh, không nghĩ đụng phải ngàn năm mới gặp đại Hồng thủy, mấy trăm ngàn binh sĩ không chỗ có thể trốn." Không nói khác, Liên Liên bẩm báo tin tức thị vệ giờ phút này trong mắt cũng là tràn đầy rung động. Nước ngập mấy trăm ngàn đại quân, tình cảnh suy nghĩ một chút cũng khủng bố. Hơn nữa còn là ở nạn hạn hán vô cùng là nghiêm trọng kỳ sơn thủ phủ, thật là dùng thần tích để hình dung cũng không quá đáng. Ngàn năm không gặp lũ lụt. Thảo nào! Thảo nào! Thảo nào Chu thiên tử giữ lại ba ngày thời gian. Thì ra là như vậy. Tình hồn, trọng nhĩ mặc dù trong lòng có mọi thứ nghi vấn nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định chuyện này là Chu thiên tử nơi là hơn nữa trong lòng còn sinh ra một cái trước kia chưa bao giờ có ý tưởng chu thiên tử kinh khủng như vậy các lộ trư hầu thật sự là hắn đối thủ đi do nữa nhất định phải đem việc này làm cho ta rõ ràng bất kỳ một người nào chi tiết cũng không thể bỏ qua trọng nhĩ truyền xuống như vậy mệnh lệnh lại không nói nhận được tin tức trọng nhĩ phản ứng như thế nào nói sau tần quốc đến gần khuyến nhung trong một cái chấn nhỏ dân chúng bây giờ vậy bắt đầu truyền nổi lên khánh thành bên kia sự tình phát sinh chơi ạ khuyến nhung lần này tao thương Bốn mấy trăm ngàn đại quân lại chỉ trốn về liền mấy ngàn tàn quân. Cũng không phải là sao rồi, vậy lũ lụt chân thực thật đáng sợ, chẳng những ngập khánh thành không nói, liên quan khuyến nhung những thứ khác thành nhỏ ao vậy bị ảnh hưởng đến, quá nhiều ruộng đất vì vậy tuyệt thu. Ngoại giới lời đồn đại chuyện này là chu thiên tử nơi là, dẫu sao ba ngày trước hắn từng cho khuyến nhung đại quân thả ra qua lời độc ác, kết quả hồ tuyên không để ý tới sẽ, ngược lại tiếp tục khiêu khích. Không thể nào đâu. Chu Thiên Tử coi như không có theo như đồn đại như vậy phế, nhưng cũng không thể có thể như thế mạnh, chẳng lẽ còn có thể điều khiển lũ lụt không được. Trong quán rượu, nghe dân chúng nghị luận, một người quần áo xám mặt lạnh thanh niên khẽ miệng hơi nhếch lên. "Chu Thiên Tử, đây chính là ngươi thủ đoạn. Mặc dù có chút hung tàn, nhưng là ta thích. Sau này cái này khánh thành, ta vì ngươi giữ." Ngửa đầu nâng ly, rồi sau đó thanh niên liền mất đi bóng dáng. Chương 78, lại một nhân viên tuyệt thế manh tướng. Mặt lệnh thanh niên biến mất ở quán rượu không bao lâu. Thì có một người văn sĩ mang chừng mới tên vóc người lao luyện hán tử vội vội vàng vàng tiến vào quán rượu. Hán một vị trong đó hán tử trên vai còn khiêng một chuôi bị to vải khỏa được nghiêm nghiêm thật thật đại đao. Cho dù có to túi vải khỏa, cũng có thể từ bên ngoài cảm nhận được chuôi này lớn trên thân đao từ mang cái loại đó lệnh thấu xương cương khí. À, lại tới rể ra một bước. Nhìn dựa vào cửa sổ trống dông vị trí, văn sĩ mặt lộ đắng chát dài dài một thán. Hán không phải người khác, chính là từ tề quốc chạy tới muốn chiêu mộ bạch khởi quan trọng. Đại nhân, làm thế nào? Có muốn tiếp tục hay không truy đuổi? Bên người hán tử hơi không người. Không cần, lại đuổi tiếp cũng là hưởng công, thà như vậy còn không bằng chiêu mộ những thứ khác quỷ cốc đệ tử. Trầm tư hồi lâu, quan trọng xoay người, làm ra quyết định. Cùng nhau đi tới, bọn họ đã không biết bao nhiêu lần và bạch khởi như vậy bỏ qua. Nếu như nói một lần hai lần còn về tình thì có thể lượng thứ, nhưng bây giờ... Chỉ có thể nói minh một cái vấn đề, Bạch Khởi sớm liền phát hiện bọn họ hơn nữa còn cố ý trêu đùa bọn họ. Đại nhân, chiêu mộ không tới Bạch Khởi, Thái tử điện hạ bên kia nên như thế nào giao phó. quan trọng thị vệ bên người có chút bất ngờ. Lần này mang cao cấp binh khí có thể nói là đặc biệt là Bạch Khởi chế tạo. Nếu như dùng cái này cầm binh khí đi chiêu mộ những thứ khác võ tướng, hiện nhiên có chút không có lợi lắm. Thái tử điện hạ bên kia do ta chịu trách nhiệm. quan trọng cũng là cao cấp người tài Trong lúc nói chuyện đã như vậy ra quán rượu, lại cũng không có nửa tơ muốn mời mộ bạch khởi tâm tư. Làm đoạn không ngừng, phản bị hắn loạn. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ? Bọn thị vệ vội vàng đi theo. Đi tìm một cái tên là Nhạc Nghị Quỷ Cốc Đệ Tử, hắn cũng là một viên manh tướng, mang hắn trở về tề quốc tổng so chống không trở về mạnh. quan trọng cũng không quay đầu lại, hiển nhiên cũng sớm đã nghĩ xong đường lui. Nhạc Nghị Đại nhân, điện hạ bên kia tin tới không phải nói trừ bạch khởi ra, vương ti Lý Mục cũng có thể. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn chọn nhạc nghị? Nghe vậy, thị vệ buộc phát không rõ ràng. Nhạc nghị mặc dù vậy lợi hại, nhưng mà những thứ khác ba vị so với vẫn là kém như vậy một chút. Nếu như nói cái này, ba người thuộc về một đường cao cấp người tài mà nói, nhạc nghị là thuộc về tuyến hai. Vương Tiễn, Lý Mục hai người mới có thể thua Bạch Khởi một ít, ở Bạch Khởi không có lựa chọn nước chư hầu trước, bọn họ hai người tuyệt đối sẽ không dễ dàng đứng đổi. Lưu lại những lời này sau đó. Quản trọng đã chui vào ngừng đặt ở ven đường trong xe ngựa. Là một người cũng có thể nhìn ra thời khắc này quản trọng rất gấp. Không có biện pháp, dưới mắt tình thế để cho hắn không thể không gấp. Nhất là nghe được Huyền Nhung 400.000 đại quân lại bị ngập sạch sẽ, quản trọng cũng biết trước khi các lộ chư hầu đều đánh giá thấp Chu Thiên tử. Hoàng Thành thậm chí so nước tấn, Tân Quốc, Tống Quốc cùng còn còn đáng sợ hơn. Không về sớm một chút làm chuẩn bị sao được? Quản trọng đích xác là nhân tài, hắn đoán một chút cũng không sai. Ở Tân Quốc Bắc nhất bên Tôn Tẫn, Vương Tiễn, Lý Mục ba người đang đứng ở đường chéo đầu đường. Ba con đường, thông hướng ba phương hướng. Hai vị sư huynh, các ngươi thật còn phải tiếp tục du lịch, không dự định gia nhập nước chứ hầu. Nhiều như vậy sư huynh đệ, phòng đoán phần lớn đã có chủ công. Nhìn xem hai người, Tôn Tẫn cười nhạt. Ha ha, Tôn Tẫn sư đệ không cũng không có lựa chọn nước chứ hầu. Nghe vậy, Vương Tiễn và Lý Mục cũng là theo chân cười một tiếng. Ba người đều là cao cấp người tài, trong lòng nghĩ cái gì mọi người đều biết nhất là Vương Tiễn, hắn người kính trọng nhất chính là sư huynh Bạch Khởi. mới vừa vào liền quỷ cốc nhất mạch thời điểm hắn còn còn tâm bé, tự nhiên bị những sư huynh khác đệ lật đổ. cũng chính là Bạch Khởi đứng ra thay hắn nói chuyện, là hắn chỗ dựa. từ nay về sau liền không người dám khi dễ còn nhỏ Vương Tiễn. chuyện này có lẽ Bạch Khởi đã sớm quên, nhưng phần ân tình này Vương Tiễn một mực nhớ trong lòng. cho nên Bạch Khởi lựa chọn cái nào nước chứ hầu, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đi theo gia nhập. không có lý do gì. Nhưng Lý Mục không giống nhau, hắn bề ngoài ôn hòa, thực thì trong xương rất ngạo, một các sư huynh đệ bên trong nhất không phục chính là Bạch Khởi. Cho nên Bạch Khởi gia nhập cái nào nước chư hầu hắn khẳng định sẽ chọn đối nghịch nước chư hầu gia nhập. Vì đó là có thể cùng Bạch Khởi ở trên chiến trường đường đường tranh tranh đánh một chàng, xem thấy để ai mạnh nhất. Hai vị sư huynh, tổ phụ trước đây không lâu chuyển tới mật thư, nói sư đệ ta tài sơ học thiện, tạm thời còn không có năng lực đi hậu thế, cho nên chỉ có thể sẽ trong tộc tiếp tục tu tập bên này thấy hai vị sư huynh có nghi ngờ tôn tấn rất là hào phóng nói thẳng ra mình đem địa phương muốn đi cái gì nói sư đệ ngươi tài sơ học thiền vương tiễn và lý mục đồng thời trợn mắt tôn tấn ở một các sư huynh đệ trong mặc dù không tính là mạnh nhất nhưng cũng là đứng đầu bây giờ lại bị hắn người trong gia tộc lấy tài sơ học thiền làm lý do triệu hồi đi không khỏi vậy sư đệ không biết quý tổ phụ là hai người thật tốt kỳ rốt cuộc là ai mới có tư cách nói ra như vậy tổ phụ tôn vũ cái gì tôn vũ chính là cái đó thần bí tôn tộc đứng đầu tôn vũ tôn tấn không nói thì lấy nói một chút vương tiễn và lý Mục ngay tức thì sưng sờ tại chỗ tôn tộc cực kỳ thần bí một thế lực nhất là tộc trưởng tôn vũ thực lực bản thân cao thâm khó lường có người từng nói hắn không hề so quỷ cốc đứng đầu quỷ cốc tử mực lĩnh đương thời cự tử mà thuần kém nhiều ít sư đệ thật không nghĩ tới ngươi đường đường tôn tộc đệ tử lại sẽ nhập quỷ cốc nhất mạch tình huống sau đó lý ngục không nhịn được xúc động bây giờ nhìn lại tôn vũ đích thực có tư cách nói tôn tấn tài sơ học tiền gia gia dạy bảo cháu trai thật là lại hợp lý bất quá đều là tổ phụ an bài mà thôi tôn tấn không biết làm sao cười một tiếng ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc sau đó chắp tay vừa là như vậy sư đệ cùng hai vị sư huynh lúc này từ biệt chỉ là hy vọng sau này gặp lại hai vị sư huynh có thể hạ thủ lưu tình ba người lòng như gương sáng sau này tất cả chuyện kỳ chủ mà nói định trước sẽ ở trên chiến trường gặp nhau nhưng cái này cũng không ảnh hưởng giữa bọn họ tình sư huynh đệ. Cáo tử. Chỉ như vậy, ba người hoàn toàn tách ra, đi về phía ba cái phương hướng bất động Lại không nói vương tiễn như thế nào dự định, nói sau khánh thành bên này, cơ huyền đã mang ngũ cử và địch nhân kiệt đứng ở cửa thành mấy trăm thước địa phương. Chơi ạ đây cũng quá. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ngũ cử và địch nhân kiệt theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Trước bọn họ nghĩ tới đập nước mở cống sau huy lực, nhưng là thật không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Rồi mắt nhìn lại Toàn bộ Khánh Thành có thể nói là mới từ bùn lầy bên trong mỏ ra như vậy. Chư dung hồn đá trúc thành tường thành trải qua ở lũ lụt khảo nghiệm ra, bên trong thành kiến trúc trên căn bản toàn bộ bị sông lên hủy. Chư đổ nát thê lương vẫn là đổ nát thê lương. bệ hạ, thần rốt cuộc biết ngài tại sao phải cho khuyển nhung ba ngày. Tình hồn, địch nhân kiệt không nhịn được than thở một câu. Chức, hắn lấy là nhà mình bệ hạ là muốn cho Khánh Thành vô tội người dân lưu một con đường sống, nhưng bây giờ nhìn lại, không chỉ có như vậy. bởi vì Dưới mắt mặc dù đã bắt lại Khánh Thành, nhưng là muốn xây dựng lại và mới xây cơ hộ không việc gì khác biệt. Lũ lụt phá hư thật sự là quá lớn. Ngũ cử, dẫn người trước dọn dẹp trên quan đạo Phù Sa, bất kể như thế nào, cái này Khánh Thành sau này chính là của chúng ta. Cơ huyền ngược lại là không có quá lớn khiếp sợ, một màn này hắn đã sớm ngờ tới. Trưng 79, chế tạo đệ nhất thiên hạ cửa hải hiểm yếu. Dạ, vậy hạ. Ngay vậy, ngũ cử không người. Sau đó mệnh lệnh sau lưng hơn 10.000 lính cấm vệ bắt đầu tề cùng ra tay dọn dẹp phù sa, không riêng gì trên quan đạo còn có trong thành. Chỉ như vậy ước chừng bận làm việc tốt mấy giờ. Cho đến mặt trời lặn Tây Sơn, mọi người mới ở một mảnh phế tích lên dọn dẹp ra một khoảng trống lớn, dùng vui lấp ở phù sa bên trong gỗ dựng lên trụ sở tạm thời. Địch Khanh, xây lại Khánh thành chuyện liền giao cho ngươi, ngày mai lại từ Hoàng Thành bên kia điều một ít có thể nấu gạch xanh sư phụ, nơi này hết thể đều phải dùng gạch xanh trúc tạo. Xem sách gán lên bản đồ, cơ huyền dùng chu sa bút ở trong đó một chỗ vẽ một vòng lớn. Khánh Thành là kỳ sơn nội địa cộng đông, nếu muốn xây lại vậy cứ dựa theo cao nhất tiêu chuẩn tới. Cái này cũng chưa tính, cơ huyền còn nghĩ cẩm Khánh Thành chế tạo thành một tòa dáng vóc to con hải, dùng tường thành đem nam bắc hai núi hoàn toàn liền đứng lên. Như vậy, chỉ cần Khánh Thành không mất thủ là có thể bảo đảm hoàng thành phía đông an toàn. Dạ, bậy hạ. Rõ ràng liền cơ huyền ý đồ. Địch Nhân Kiệt và Ngũ Cử lại là một hồi thán phục. Cửa này như là dựa theo nhà mình bệ hạ ý tưởng và Khánh Thành liền đứng lên, tuyệt đối có thể gọi là đệ nhất thiên hạ quan. Cũng thành cũng quan, loại này kiến trúc những thứ khác nước chư hầu sợ rằng nghĩ cũng không dám nghĩ. Ba người một mực đàm luận nói tới đêm khuya, Địch Nhân Kiệt và Ngũ Cử lúc này mới thối lui. Hệ thống, xem xem còn có thể đổi nhiều ít người dân. Cơ Huyền trầm tư chốc lát, cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm. Nguyên xuất phát tới Khánh Thành trước. Hắn lại đi một chuyến quốc hố, đem 15 ngàn lượng hoàng kim toàn bộ bỏ vào hệ thống bên trong. Đinh, nhắc nhở ký chủ, một lượng hoàng kim có thể đổi 20 tên cao cấp nhân khẩu hoặc 200 người bình thường miệng. Trước mắt ký chủ có hoàng kim 15 ngàn lượng. Rất nhanh, hệ thống cho ra trả lời. Tại Đại Chu, ngàn đồng tiền coi là một lượng bạc trắng, trăm lượng bạc trắng coi là một lượng hoàng kim. Cao cấp nhân khẩu. Và người bình thường miệng có cái gì khác biệt? Cơ huyền những mày chưa dùng bạc trắng và đồng tiền đổi dân thời điểm, hệ thống cũng không nói còn có cái gì cao cấp nhân khẩu. Cao cấp nhân khẩu bên trong có đại khái trước tiên chứa võ giả học nghề, võ giả cấp một cùng cơ sở nhân tài. Người bình thường miệng bên trong là hay không có người mới, hết thảy toàn bằng vật khí. Là như vậy. Dừng một chút, cơ huyền cho hệ thống truyền ra thần niệm Trước đổi 100.000 cao cấp nhân khẩu, 200.000 người bình thường miệng, hạ xuống chỗ liền chọn ở Khánh Thành. Hôm nay bắt lại Khánh Thành. Khánh Thành cùng Hoàng Thành bây giờ bốn hơn trăm dặm địa phương cũng nhét vào Hoàng Thành bản đồ, nuôi 300.000 nhân khẩu thật một chút vấn đề cũng không có. Đinh, nhắc nhở ký chủ, têu gọi nhân khẩu cộng cần Hoàng Kim 6.000 lượng, xin hỏi phải trang đổi. Đổi. Cơ huyền gật đầu. Hoàng Kim thật là đồ tốt, đổi sắp xỉ 300.000 nhân khẩu mới hao phí 6.000 lượng, phía sau còn có 9.000 cái nào cũng được dùng, quả thực không tệ. Nghe được hệ thống nhắc nhở một ngày sau 300.000 người dân sẽ xuất hiện ở Khánh Thành phía Tây 5km chỗ thời điểm. Hắn không nhịn được xúc động. Thật ra thì, đây cũng là cơ huyền muốn có chút quá đơn giản. Trong quốc khố 15.000 lượng hoàng kim nhưng mà thân hậu, quốc thạch phụ, bình Tuyên Vương cùng chúng thần toàn không biết nhiều ít năm mới tích lũy tài sản. Bây giờ lập tức dùng hết 6.000 lượng. Cái này nếu để cho những thứ khác nước chư hầu quốc chủ nghe được, nhất định sẽ mắng cơ huyền phá sản. Ừ. Ai? tới đã tới rồi cần gì phải che che giấu giấu nhưng mà ngay tại cơ huyền thu hồi hệ thống dự định suy nghĩ lại một chút như thế nào ở vị hà lên chế tạo thành tường thời điểm hắn lông mày bỗng nhiên kêu một cái ánh mắt ngay tức thì trở nên lạnh ồ thật không nghĩ tới bệ hạ còn là một cao thủ tại hạ bội phục cơ huyền vừa dứt lời bên ngoài lều liền vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm rất nhanh một vị mặt lạnh thanh niên lắc mình xuất hiện ở trong lều lớn không phải khương tiểu bạch muốn chiêu mộ bạch hợi thì là người nào các hạ tới không biết có chuyện gì nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên cơ huyền chân mày mặc dù nhíu rất sâu nhưng thần sắc như cũ ổn định cái này người thanh niên có thể né tránh địch nhân kiệt và ngũ cử thực lực bản thân hiển nhiên mạnh đến nhất định tình cảnh nếu là muốn đối với hắn bất lợi phòng đoán đã sớm động thủ cũng sẽ không chờ tới bây giờ tại hạ bạch khởi nếu như bệ thu nhận bạch khởi nguyện ý thay bệ hạ chấn thủ khánh thành bạch khởi nhìn xem cơ huyền chốc lát không nói hai lời trực tiếp không người một bái nói thật nói Hắn mặc dù đã sớm làm xong thành tâm ra sức Chu thiên chết chuẩn bị, nhưng đang còn muốn khảo nghiệm một chút. Không nghĩ mới đi tới Khánh Thành, lại là phát hiện Chu thiên tử mình chính là một cái võ giả cấp 8. Cái này làm cho Bạch Khởi đã không biết nên nói cái gì cho phải, cơ huyền loại này đế vương nhất định chính là là hắn đo thân chế tạo. Vì vậy, đã lại không có cái gì khảo nghiệm ý tưởng dứt khoát nói thẳng ra mình ý đồ. Ừ. Bạch Khởi. Cơ huyền ngay tức thì sương sốt. Cái đó Bạch Khởi. Tốt vào lúc này hắn trong đầu lại một lần nữa vang lên hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được được cấp SSS nhân tài nhân đồ bạch khởi thành tâm ra sức, xin hỏi ký chủ phải trăng tiếp nhận. Thật sự là hắn. Xác nhận thân phận sau đó. Cái này nhân bánh tới quá đột nhiên, lại để cho cơ huyền sửng sờ tại chỗ. Cho đến hệ thống lần thứ hai âm thanh nhắc nhở truyền lúc tới, hắn rốt cuộc tỉnh hồn. Nếu hệ thống cũng cho rằng hắn là nhân đồ bạch khởi, vậy còn chờ gì? Loại này manh tướng có thể gặp không thể cầu, thu nói sau. Đinh, chúc mừng ký chủ, bởi vì nhân đồ Bạch Khởi chủ động đầu dựa vào ký chủ, độ trung thành tự động tăng lên tới 100. Tên họ Bạch Khởi, võ giả cấp 9 đỉnh cấp, tư chất SSS, phù hợp đào tạo điều kiện, xin hỏi ký chủ phải trăng tiến hành đào tạo, đào tạo kết quả 10 năm sau đó, Bạch Khởi đem thành là siêu võ giả cấp bậc tồn tại. Đào tạo, không nói hai lời, cơ huyền cũng không để ý cái gì 10 năm sau đó siêu võ giả cấp bậc là cái gì. Dù sao đáp ứng trước nói sau. Bên này cho hệ thống truyền ra thần niệm sau đó, hắn vội vàng không người đỡ dậy Bạch Khởi. Có tướng quân gia nhập, ta hoàng thành như hổ thêm cánh, cô làm sao sẽ cự tuyệt tướng quân. Cảm ơn bệ hạ. Lại ngẩng đầu thời điểm, Bạch Khởi thanh minh ánh mắt dưới, nhìn về phía cơ huyền thần sắc đã nhiều một kia cùng nhật. Đến đây, cơ huyền dưới quyền lại thêm một người võ giả cấp 9 đỉnh cấp cái khác manh tướng. Nói phút hai bên, ngay tại cơ huyền đổi ra 300.000 nhân khẩu Định đem Khánh Thành chế tạo thành đệ nhất thiên hạ cửa ải hiểm yếu, lại có Bạch Khởi thần phục thời điểm. Khuyển Nhung Tàn binh bại tướng rốt cuộc trở lại mình đỗ thành. Vậy hạ, lần này là thiên tai, không phải là nhân họa. Thấy quốc chủ lần đầu tiên, chủ sói hồ tuyên liền vô cùng kiên định mở miệng. Giờ phút này nhớ tới lúc ấy cơn sóng thần sông về Khánh Thành một khắc kia, hắn còn lòng vẫn còn sợ hãi. Ở hắn xem ra, cái loại đó lũ lụt tuyệt đối không phải sức người có thể vì, trừ phi trong truyền thuyết những thần kia tiên hạ xuống, nếu không Thiên hai, chủ vị, khuyển nhung quốc chủ sắc mặt tái xanh. Thật ra thì hắn trong lòng cũng càng nghiêng về hồ tuyên giải thích, kỳ sơn thủ phủ hạn hắn đã lâu làm sao có thể đột nhiên bùng nổ lớn như vậy Sơn Hồng. Chu thiên tử có lẽ do so tưởng tượng cường hãn, nhưng còn xa xa không có đến điều khiển Sơn Hồng tình cảnh. Tế quốc bên kia đã truyền tới tin tức, nói nguyện ý cho ta khuyển nhung mượn binh 100.000, Do nữa khánh thành sâu cạn. Hồi lâu, khuyển nhung quốc chủ mở miệng. Hiển nhiên, hắn một mực đang cân nhắc. Chuyện này rốt cuộc có nên hay không để cho Hồ Tuyên đi làm. Trường 80, đại chu vận nước lại lại lại trở nên mạnh mẽ. tề quốc mượn binh 100.000 tương vương đánh cái gì chủ ý. nghe vậy, Hồ Tuyên đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó mặt tăng đến đỏ bừng. Ở hắn xem ra, đây chính là tề quốc đối với hắn làm đủ. Tuy nói khuyển nhung lần này bị chìm toàn quân chết hết, nhưng còn chưa tới cùng đường tình cảnh. Trong nước còn có 200.000 đại quân không có điều động, coi như lại đi dò xét khánh thành sâu cạn. Vậy không tới phiên Tề quốc tới cơ tay múa chân. Bồn Vương đã cự tuyệt chuyện này, nhưng không đem Khánh Thành chuyện này làm rõ ràng, liền thật xin lỗi bị nước ngập rơi 400.000 đoàn hồn. Khuyền Nhung quốc chủ phất tay háo đứng dậy. Thật ra thì, Tề quốc bên kia yêu cầu hắn đã cự tuyệt. Vạn nhất thả Tề quốc đại quân nhập cảnh, hậu quả ai cũng không cách nào dự liệu. Nhất là Tề quốc Thái tử Khương Tiểu Bạch, quỷ kế đa đoan, thuộc hạ lại có quan trọng như vậy mưu thần, để cho người không thể không đề phòng. Nhưng Khánh Thành chuyện này xa xa còn chưa xong. Khuyển nhung người dân hơn hai chục triệu, lại cho hắn ba tháng thời gian, lần nữa chiêu mộ mấy chục vạn đại quân căn bản không phải vấn đề. Chỉ cần Hồ Tuyên cùng một đám võ tướng ở đây, hết thể cũng còn có hy vọng. Mặt tướng lĩnh mệnh, Hồ Tuyên kích động không người một bái. Trở về thành thời điểm, hắn cũng đã hiển thị nặng thể, nước ngập Khánh Thành chuyện này không triệt triệt để để tra rõ, thế không là người. Nếu như là thiên tai gây ra thì thôi, nếu là người họa, thù này phải trả mặt trời lên mặt trời lặn đảo mắt chính là ba ngày ba ngày khánh thành bị nước ngập chuyện truyền khắp thật to nước chư hầu nho nhỏ thậm chí liền liền địa khu xa xôi làm ruộng người dân cũng biết kỳ sơn hiện lên ở phương đông miệng xảy ra một kiện cực kỳ cổ quái sự việc nơi hạn hán lại có thể phát lũ lụt chẳng lẽ là trên trời hạ xuống dị tượng báo trước đại chu khí số sắp xỉ có chút giang hồ thuật sĩ gật gù đáp ý cuối cùng cho ra kết luận như vậy trong chốc lát một truyền mười mười truyền một Như vậy lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng. Khí số sắp xỉ. Sắp xỉ cái giắm. Nhưng mà rất nhiều nước chư hầu chủ sau khi nghe xong, nhưng là rối rít bài xích. Như là đại chu khí số sắp xỉ, lần này lũ lụt sông chính là hoàn thành, mà không phải là khánh thành. Nhưng nước lũ này là như thế nào phát sinh, nhưng là suy nghĩ mãi không xong, thành một cái mê hoặc không giải trừ. Rất xa Tây Vực, núi cao hàng đá, đạo nhân lại lại lại một lần nữa phụ thân ở tượng đá lên. Chuyện gì xảy ra? Đại chu hoàng triều vận nước vì sao sẽ lại lại lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ? Bây giờ đã có thùng nước lớn bằng nhìn xếp hạng chót nhất đôi thạch cơ đạo nhân giận không thể hết trước bọn họ không có chọn lựa bất kỳ hành động nào đại chu hoàng triều khí vận là càng ngày càng hơn yếu thời điểm yếu nhất đã chỉ có lớn bằng ngón cái mắt giòm thì phải hoàn toàn cắt mất kết quả lựa chọn hành động sau đó điều này cũng tốt đại chu khí vận chẳng những không gãy ngược lại càng ngày càng to đại nhân ta thấy đạo nhân nổi giận. Thạch cơ có khổ khó nói. Lần trước, đạo nhân để cho nàng cầm bao tự mang về hoàn thành, kết quả mới đi đến nửa đường lại đụng phải trước đó chưa từng có lũ lụt, hù được bao tự vội vàng tìm chỗ ẩn nút, vì thế còn bị chút ít tổn thương. Dựa theo bây giờ độ tiến triển, lại đi mười mấy ngày mới có thể đi vào khánh thành. Bán nguyệt, bùn tọa nhất hơn chỉ cho ngươi bán nguyệt thời gian, nếu như bao tự còn không vào được hoàn thành, vậy thì đừng trách bùn tọa trở mặt không nhận người. Đạo nhân nhìn về phía thạch cơ. Sắc mặt buộc phát khó khăn xem. Không có biện pháp, phía trên cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Dưới mắt không biết có nhiều người cao cao tại thượng tồn tại đều ở đây nhìn chầm chầm đại chu khí vận trụ, cũng đang mong đợi đại chu tiêu diệt, hai lần phong thánh bắt đầu. Hai lần phong thánh, sẽ có nắm giữ thiên địa nhân tam giới đại lao ứng vận nhi sanh, lần nữa thành lập trật tự. Thật ra thì, đừng nói là phía trên những đại lao kia, chính là thông thường tồn tại cũng ở đây thời khắc chú ý cái này chuyện này. Bán nguyệt. Nghe vậy. Thạch cơ sắc mặt ngay tức thì đại biến. Dựa theo trước mắt tình thế tới xem, trong vòng nửa tháng, bao tự căn bản không cách nào đến gần Chu thiên tử. Đại nhân, dưới mắt chỉ có tiểu nhân phân thân ở bên ngoài hành động, thế đơn lực bạc, nếu là không có người rút. Bán nguyệt thời gian thật sự là người rút, người rút. Dưới mắt tiên phàm hai cách, ngươi để cho bổn tọa tới chỗ nào cho người tìm người rút. Đạo nhân trong thanh âm nhiều một chút bất đắc dĩ. Tuy nói thạch cơ làm việc bất lợi, Nhưng bọn họ bên này không có thủ hạ cũng là không tranh sự thật. Nếu đắc kỷ chuyển thế thân đã bị vậy vài cổ hạo nhiên chi khí tách ra, vậy ngươi cũng sẽ không tìm lại những thứ khác người đẹp. Nghĩ ngợi chốc lát, đạo nhân nói một cái không phải biện pháp biện pháp. Đại nhân, thuộc hạ sớm có ý tưởng này, ở rất xa Việt Quốc, có một mỹ nữ tuyệt thế, thậm chí so bao tự muốn thêm đẹp lên ba phần. Thấy đạo nhân bất giận hơn nữa, thạch cơ vội vàng trả lời. Việt Quốc, so đắc kỷ xoay người muốn thêm đẹp lên ba phần. Thế giới còn có như vậy cô gái. Không nói thì lấy, nói một chút, đạo nhân phản mà hứng thú. Bao tự kiếp trước đắc kỷ họa loạn liền mấy trăm năm ân thương vương triều, mạo mỹ có thể so với thiên tiên, bây giờ lại còn có người vì sao có thể thắng thiên tiên ba phần. Vậy nàng nên đẹp đến hình dáng gì? Cô gái này ngay khi được gọi là là Tây Tử. Chỉ là thuộc hạ phân thân pháp lực tràn vào nhỏ, đi một chuyến Việt quốc lại thiệt trở lại làm sao cũng phải thời gian hơn một năm. Một năm hơn. Thôi, bỏ mặc thời gian dài ngắn đi trước chuẩn bị một chút, như vậy coi như bên trên trách tội xuống cũng có giải thích. Đạo nhân than thở, dõi mắt toàn bộ thiên hạ, cương vực mênh mông bao la, cái này Việt quốc chỗ xa xôi, nương tựa người phong lực, tới một cái một lần không có một năm nửa năm thật đúng là không được. Dạ, đại nhân. Thạch Cơ thật dài thở phào nhẹ nhõm, lần này cuối cùng là lại ứng phó được. Chỉ như vậy, đạo nhân lần nữa dặn dò một phen sau đó, hang đá từ từ khôi phục bình tĩnh, nói phân hai bên bỏ mặc ngoại giới như thế nào lời đồn đãi, thời khắc này Khánh Thành đã nên đón đại phát triển. 300.000 người dân sau khi vào thành, bắt đầu lớn mở rộng xây trong thành gạch một phòng, hòn đá nhà toàn bộ bị đẩy tới vận ra Khánh Thành. Cái này cũng chưa tính, từng cục gạch xanh từ lò gạch bên trong đốt chế sau khi đi ra, trực tiếp lấy Khánh trung tâm thành làm trung tâm trụ, xây lên khí thế khoáng đạt phủ nhà. Còn như dân chúng nhà cũng là thống nhất hoạch định, toàn bộ dùng gạch xanh xây. ngoài ra Cơ huyền cho gọi ra 100.000 cao cấp nhân khẩu bên trong, lại có sáu hơn vạn đều có võ giả học nghề cơ sở. Dứt khoát, hắn trực tiếp đem những người dân này chiêu mộ thành đại quân, trực tiếp do Bạch Khởi dẫn quân. Một chi sáu chục ngàn người đại quân đã trú đóng ở Khánh Thành Tây Nam giằm địa phương, ở Bạch Khởi tiến bộ hạ mỗi ngày bắt đầu huấn luyện, tiến bộ thần tốc. Giờ phút này, do gạch xanh trúc tạo phủ nhà bên trong, Cơ huyền cùng một đám thuộc hạ đắc lực đều ở đây. Địch Khanh, Bạch Khanh, sau này cái này Khánh Thành liền đều cho hai vị tiến lặng chốc lát, cơ huyền mở miệng địch nhân kiệt và bạch khởi một văn một võ trong thành lại có hai trăm mấy chục ngàn người dân sáu chục ngàn đại quân phòng thủ đã không thành vấn đề hơn nữa nhân tài khai thác hệ thống nhắc nhở không bao lâu địch nhân kiệt liền có thể nuôi dưỡng thành võ giả cấp 9. phàm la tiến vào nhân tài khai thác hệ thống thuộc hạ căn bản không sẽ tồn tại tranh quyền đoạt lợi ý tưởng phối hợp lại cũng là ăn ý kháng khít đến lúc đó coi như cường đại nhất tề quốc vậy cầm khánh thành không có biện pháp nào dạ vệ hạ Ngay vậy, bạch khởi cùng địch nhân kiệt đồng thời không người lính mệnh. Ngũ tướng quân, chúng ta hồi Hoàng Thành. Gật đầu, cơ huyền mở miệng lần nữa. Một ngày trước, khổng phong thúc ở bên kia truyền tới tin tức, nói Hoàng Thành bên trong xảy ra một kiện chuyện lạ, hết sức quỷ dị, hắn không thể không trở về xem xem. chương 81, phong thánh địa. Bậy hạ, Hoàng Thành bên kia. Muốn không muốn thần cùng nhau đi. Biết Hoàng Thành có chuyện, địch nhân kiệt có chút lo âu. Khổng phong thúc năng lực mọi người đều biết có thể để cho hắn bỏ tay, hiển nhiên không phải chuyện nhỏ gì. Không cần, không đại nhân bên kia chỉ nói là kỳ dị chuyện, không hề liên quan đến những thứ khác. Cơ huyền khoác tay. Từ quách thạch phụ Tây Khứ rời đi lũng Tây Thành, Hoàng Thành liền lại không bên ngoài mắt, cho dù có chuyện cũng không phải việc lớn. Chỉ như vậy, một ngày sau, cơ huyền mang ngũ cử cùng với hơn 10.000 lính cấm vệ lần nữa trở lại Hoàng Thành. Lúc này Hoàng Thành gió êm sóng lặng, một bộ phồn thịnh hướng vinh giống, người dân người dân hoặc là ở ruộng gian làm lụng hoặc là ở nấu gạch xanh chế tạo ra viên mình. Thậm chí còn có chút người dân đã bắt đầu những thứ khác thủ công chế tạo. Nhất là địch ra thôn người dân, có chút dự định nuôi tầm chế tơ, có chút chính là không biết từ nơi nào lấy được cây trà. Tóm lại, hết thể hết thể đều là như vậy hoàn mỹ, không có chút nào có chuyện dáng vẻ. Khổng khanh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nửa giờ sau đó, cơ huyền ở ngoài thành gặp được khổng phong thúc. Bậy hạ, chuyện này vô cùng là quỷ dị, bậy hạ mời theo thần giới bước thấy nhà mình bệ hạ trở về, khổng phong thúc trên mặt vui mừng. lão khổng, ngươi cái này lén la lén lút, rốt cuộc là chuyện gì? khổng phong thúc như vậy cử động, đem ngũ cử lòng hiếu kỳ vậy câu đi lên. hắn là thật không biết chuyện gì xảy ra, có thể để cho cái này lao phu tử như vậy khẩn trương. đến thì biết. mấy sau một nén nhang, tam truyền lưỡng truyền, đi tới hoàng cung đại điện nghị sự góc đông nam, khổng phong thúc lúc này mới dừng lại. bệ hạ mời xem. nguyên lai like không biết lúc nào. Đại điện góc đông nam đã bị moi ra cái siêu cấp hồ to, hồ to mấy trăm bước địa phương đều có thị vệ canh giữ, không có nguyên nhân đặc biệt, người bất kỳ đều không cách nào đến gần hồ to. Cái này, đi tới hồ to bên cạnh, thò đầu vừa thấy, cơ huyền lông mày ngay tức thì khều một cái. Nguyên lai like cái này trong hồ yên tĩnh nằm một khối đá bia, bia đá hiểu rõ trượng rộng cao, bề ngoài bóng loáng như gương, nhìn như hết sức huyền diệu. Bệ hạ, hoàng thành lúc này đang toàn diện thay đổi gạch xanh, cung nội cũng là như vậy. Không nghĩ đang dùng gạch xanh phô địa lúc phát hiện tấm bia đá này, lúc ấy bia đá xuất thế ánh sáng trọng thiên, còn đâm bị thương rất nhiều thợ ánh mắt. Nhớ tới ngày đó nơi này phát sinh dị tượng, không phong thúc như cũ có lòng thích thích. Cho tới bây giờ những cái kia bị kim mang đâm bị thương thợ đôi mắt vẫn không có khôi phục, nên gió liền rơi lệ, không có tháng 1 năm 1 không ngày nửa tháng căn bản không được. À, cơ huyền méo càm một cái, tỉ mỉ quan sát khối này thần gì đồ. Kết quả chính là như thế cẩn thận vừa thấy. Trên bia đá lại là loáng thoáng có màu vàng chữ nhỏ hiện lên. Không đại nhân, ngũ tướng quân, các ngươi có từng phát hiện cái gì? thấy như vậy, cơ huyền vội vàng xoay người. Khải bẩm bệ hạ, tấm bia đá này hết thể như cũ, cũng không có bất kỳ gì thường. Ngũ cử và khổng phong thúc mặt lộ không rõ ràng. Không có màu vàng chữ nhỏ. Không có. Hai người đồng loạt lắc đầu. Bia đá ở trong mắt của bọn họ cùng trước kia giống nhau như lúc không có nửa điểm biến hóa. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Trong lòng thầm nghĩ, cơ huyền lần nữa nhìn về phía bia đá. Lần này nhìn một cái, trên bia đá màu vàng chữ nhỏ chẳng những không mơ hồ ngược lại càng ngày càng rõ. Lại xem khổng phong thúc và ngũ cử, thần sắc như thường. Như vậy, cơ huyền đã xác định, tấm bia đá này lên màu vàng chữ nhỏ tựa hồ chỉ có hắn mới có thể thấy được. Kinh ngạc sau này, cơ huyền vậy cũng không để ý những thứ khác, đi trước nghiên cứu những cái kia màu vàng chữ nhỏ nội dung. Lần này phong thánh, cộng sát phong đại thánh vị 36. Á Thánh vị 72, chung nhau nắm giữ tâm giới. Phong Thánh, cơ Huyền ánh mắt ngay tức thì trợn to. Đây là cái đồ gì? Trước kia thời điểm trên trái đất chỉ nghe qua Phong thần bảng, cái này Phong Thánh đồ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tô mò, hắn tiếp tục nhìn xuống dưới. Nho gia đại thánh một người, Á Thánh hai người. Đạo gia đại thánh một người, Á Thánh hai người. Pháp gia đại thánh một người, Á Thánh hai người. Mặc gia đại thánh y gia đại thánh, thư gia đại thánh, Võ Thánh Tiếp theo hiện lên màu vàng nhỏ chữ đều là tương tự với loại này chữ. Chúng khu vực 2 ai cái sắp hàng, tiếp nối duy nhất là mỗi một thánh vị phía sau cũng không có tên chữ. Cái này. Nhìn xong, cơ huyền đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này cái gọi là phong thánh bảng đã đột phá hắn đối với cái thế giới này nhận biết. Trên trái đất, mặc dù cũng coi nho ra, đạo ra các loại, nhưng cũng không có một cái rõ ràng thánh nhân giải thích, đều là đời sau hạ người thêm. Nhưng là giờ phút này. Nơi này lại xuất hiện phong thánh địa. Dựa theo trên bia đá giải thích, thánh nhân danh hiệu là cần phải có người đi sắc phong mới được. Nghĩ ngợi hồi lâu, cho đến màu vàng chữ nhỏ không xuất hiện nữa, cơ huyền lúc này mới xoay người. Không đại nhân, đem bia đá này lần nữa chôn lấp dưới đất, phong tỏa tin tức, không được tiết lộ nửa điểm tiếng gió. Dạ, vậy hạ. Khổng phong thúc cùng gật đầu. Hắn cảm thấy cũng hẳn đem khối này không rõ lai lịch bia đá lần nữa chôn lấp. Nói phân hai bên. Các lộ nước chư hầu cũng không biết Đại Chu trong hoàng cung ngòi ra bia đá sự việc. Lúc này bọn họ vẫn ở chỗ cũ tính toán lẫn nhau, muốn tranh giành thiên hạ, chấp trưởng quy tắc. Đế quốc, đại điện nghị sự, Tể tương Vương ngồi ở chủ vị, sắc mặt tâm lãnh nhìn chằm chằm Khương Tiểu Bạch, rất nhiều tùy thời bùng nổ giáng liệu. Thái tử, ngươi từng vỗ ngực bảo đảm, có thể ở trong vòng nửa tháng đem Bao tự đưa vào hoàng thành, cô xin hỏi ngươi, người đâu? Phụ Vương, vậy Chu Thiên tử ẩn nút quá sâu, chúng ta mật thám đã bị người kia xem xét. Biết không giấu được, Khương Tiểu Bạch nói thật. Ẩn nút quá sâu. Là ai đã từng nói Chu Thiên Tử chỉ là một phế vật, không đáng để lo. Thề Tương Vương vô án. Từ nghe được bao tự phải về Tế Quốc, hắn không biết mong đợi nhiều ít ngày, bây giờ đột nhiên ngâm canh, trong lòng dễ chịu mới là lạ. Phụ Vương, này tạm thời, người tạm thời, Chu Thiên Tử dưới quyền có thể chiêu mộ đến người tài giỏi, cho nên mới có nơi. Khương Tiểu Bạch trên mặt âm tình bất định. chiêu mộ đến người tài giỏi. thương vương nhíu mày nhưng tức giận chưa tiêu. Hắn thật không tin, sẽ có người tài giỏi tuyển chọn đầu dựa vào một cái đã hoàn toàn phế bỏ hoàn thành, mà không phải là lựa chọn những thứ khác càng cường đại hơn nước chứ hầu. Nhất là Tế Quốc, nhân khẩu 8-90 triệu, đại quân mấy triệu, không phải là tốt nhất lựa chọn sao? Phụ Vương, chuyện này Nhi Thần nhất định sẽ điều tra rõ, hơn nữa ở trong thời gian ngắn nhất cầm bao tự mang về Tế Quốc. Hơn nữa, Nhi Thần còn có chuyện vui muốn muốn bẩm báo Phụ Vương. Không thể không nói. Khương Tiểu Bạch đúng là có năng lực, ba nói đôi câu liền đem để tài hoàn toàn rời đi. Vì sao vui chi có? Nhi thần bên này thu hoạch khá hơn, chiêu mộ đến không thiếu cao cấp nhân tài, đều là quỷ cốc đệ tử. Khương Tiểu Bạch thần sắc càng ngày càng nhạt định. Quỷ cốc đệ tử, thương vương ngay tức thì hứng thú. Phụ vương, nhi thần bên này đã chiêu mộ đến tuyệt thế mánh tướng nhạc nghị, ngoài ra quỷ cốc nhất mạch nhị sư huynh trương nghi vậy đáp ứng ở ta tề quốc xuất sĩ, ngoài ra còn có mánh tướng bạch khởi cũng ở đây kế hoạch bên trong. Đáng tiếc Khương Tiểu Bạch cũng không biết hắn một mực nhắc tới Bạch Khởi đã trở thành chấn thủ Khánh Thành Chủ soái Nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy lời nói. Trường 82, Chứ Thoan Uổng Bài chiều, Khương Tiểu Bạch trở lại mình Thái Tử Phụ, trên mặt tràn đầy ấm lãnh. Cái này Chu Thiên Tử lại là ở thời khắc mấu chốt nhiều loạn buồn tọa kế hoạch, thật là đáng chết. Vừa vào đại điện nghị sự, Khương Tiểu Bạch quả đấm tức tối bất bình đập về phía án Thư. Mặc dù ngày hôm nay cầm bao tự sự việc lừa bị được, nhưng hắn nhìn ra mình phụ vương là động thật cách. Lần kế nếu như không thấy được bao tử, thái tử vị có thể thì thật khó nói. Tương vương nhi tử không chỉ hắn một cái, những hoàng tử khác vậy đang nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vị trí này. Một khi cái chỗ ngồi này mất đi, rất nhiều giúp đỡ hắn bề tôi ngay tức thì liền sẽ lần nữa đứng đội cái này là không thể nghi ngờ sự việc. Điện hạ, nếu không phải chu thiên tử người động tiểu đảo, bao tử khẳng định sớm liền trở về đô thành. Cũng sẽ không như vậy. Thấy chủ tử nhà mình nổi nóng Một đám môn khách vội vàng vây lại. Buồn tỏa biết, cho nên lần này nhất định phải cho vậy Chu thiên tử một chút màu sắc xem xem. Xoay người, Khương Tiểu Bạch trong mắt nhiều một tia sắc khí. Nửa tháng trước hắn phái ra bốn tên võ giả cấp 7 đi tìm báo tử. Đúng dịp chính là, bọn họ mới vừa lặn xuống khánh thành, bên kia liền truyền đến bùng nổ lũ bất ngờ tin tức, cho tới đến bây giờ vậy mấy tên võ giả cấp 7 đã cùng thái tử phụ hoàn toàn mất đi liên lạc. Sống hay chết, chưa biết được. Thu mới hận cũ. Đã để cho Khương Tiểu Bạch sắp mất lý trí Như không phải là vì chiếu cố đại cuộc Hắn thật muốn lúc này đem binh trực tiếp Giết tới Hoàng Thành đi Báo Vừa lúc đó, một người thị vệ tay cầm mật thư Vội vội vàng vàng tiến vào đại điện Khải Bẩm điện hạ, đi đại Chu Hoàng Thành Thám tử truyền về mật thư Ừ, mấy vị kia võ giả cấp 7 Chẳng lẽ là bao tử có tin tức Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch Tâm niệm vừa động, vội vàng nhận lấy tờ giấy Nhưng mà mở ra nhìn xong Sắc mặt ngay tức thì trở nên lạnh. Điện hạ. Mật thư lên làm sao? Mật thư lên nói bọn họ lần tìm bao tự không tới, hoài nghi bao tự đã bí mật tiến vào Hoàng Cung, trở thành Chu Thiên Tử Hoàng Phi. Khương Tiểu Bạch cầm trong tay tờ giấy tạo thành một đoàn, thẳng tắp ném ra ngoài. Tin tức này, không thể nghi ngờ là hắn cực kỳ không muốn nghe đến. Điện hạ. Vậy chúng ta? Một đám phụ tá cũng là chỗ mắt nhìn nhau. Như vậy thứ nhất, còn muốn đoạt lại bao tự không thể nghi ngờ thì sẽ hoàn toàn và hoàn thành bên kia quyết liệt mọi người đều biết Chu Thiên Tử tàn bạo vô đạo mặc dù gần đây mấy chuyện để cho người ngoài đối với hắn có chút đổi cái nhìn nhưng trước kia cái mũ há là như vậy dễ dàng liền hài xuống ngày mai quan trọng liền sẽ trở lại đến lúc đó làm tiếp dự định lưu lại một câu nói Khương Tiểu Bạch xoay người tiến vào nội đường những thứ này môn khách cũng không phải là cao cấp yêu sĩ tuyệt đối không nghĩ ra biện pháp gì tốt chỉ có quan trọng trở về mới có thể làm ra quyết định cuối cùng Dù sao bỏ mặc như vậy, bao tự ở một tháng sau phải trở lại tề quốc Đô Thành, coi như là cùng Hoàng Thành công khai quyết liệt vậy lại không tiếc. Nơi này đồng thời, Khánh Thành phía đông 45 bên trong một nơi khen úi, bốn tên võ giả cấp 7 vây ở bên đống lửa, trên mặt âm tình bất định. Hồi lâu, hắn một vị trong đó rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Chúng ta cho Thái Tử Điện Hạ như vậy nói thật có thể. Từ trước mắt nghe được tin tức xem, bao tự thật giống như cũng không có tiến vào Hoàng Thành thành là Chu Thiên Tử Phi Tử. Tràng trai trên mặt tràn đầy do dự và lo âu. Nhưng mà vị này âm vừa dứt, liền đưa tới những thứ khác ba vị lệnh hạ mục nhìn nhau. Ngươi lấy là chúng ta không biết. Thái tử hạn định trong vòng nửa tháng nhất định phải có trả lời, nếu không khó bảo toàn tính mạng, nhưng ngươi cũng nhìn thấy bao tự giống như là vô căn cứ biến mất như vậy. Một người người đàn ông đem cảnh khô trong tay hung tận ném xuống đất. Không sai, bọn họ bốn người chính là nhóm thứ hai trước đi tìm một chút bao tự mà thám. Bởi vì không tìm được bao tự. Lại lo lắng không có biện pháp cho Khương Tiểu Bạch giao nộ, cuối cùng dứt khoát biên một cái tin tức giả truyền về Thái Tử Phụ. Vậy cuối cùng vạn nhất Thái Tử Điện Hạ phát hiện trong đó có vấn đề, há chẳng phải là... Lên tiếng trước nhất vị kia vẫn là có chút không cách nào thích trong lòng. Đạo lý mọi người cũng hiểu, chính là... Không cần lo lắng, mật thư lên không phải nói, hoài nghi bao tự tiến vào Hoàng Cung lại không phải thật. Ngậy! Được rồi, vậy chúng ta tiếp bên trong làm thế nào? Tiếp theo... Vì có thể bằng chứng tin tức của chúng ta, ở thả chút tiếng gió đi ra ngoài, không sợ thái tử không tin. Vậy cũng tốt. Sau đó, bốn người lại thương nghị một phen. Cuối cùng tiêu diệt đống lửa, biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong. Hôm sau, mặt trời lên cao ba xảo, khuyển nhung đô thành, người dân nên đón một ngày mới. Lao vương, tới đây, ta nói cho ngươi cái bí mật. Một vị người dân ra cửa, nhìn chung quanh, không có thời gian đầu tiên đi trong ruộng làm lụng, mà là xem biết bí mật bằng trời gì như vậy. Khẩn Trương lại cẩn thận gọi mình hàng xóm. Lão Trương, chuyện gì thần bí như vậy? Biết sao cửa đại quân tại sao sẽ ở Khánh Thành bị nạn lột sông lên đi sao? Tại sao? Còn không cần phải bởi vì đáng chết kia Chu Thiên Tử. Hàng xóm không rõ ràng, cái này tựa hồ cũng không phải là bí mật gì. Xuyệt, ngươi chỉ biết một, không biết hai. Thật ra thì lần này chúng ta khuyển nhung đại quân là bị làm liên lụy. Biết nội tình Lão Trương thanh em buộc phát thấp nhỏ. Liên lụy. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, càng nói, vây ở người dân người chung quanh càng nhiều. Các ngươi suy nghĩ một chút, hoàng thành hạn hán đã lâu vì sao có thể đột nhiên lũ lụt. Thật ra thì vậy căn bản cũng không là sức người nơi lạ, mà là trời xanh trừng phạt. Trời xanh trừng phạt. lão trương, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Thật, bao tử nghe nói qua sao? Cái đó họa quốc cương dân người phụ nữ nhưng thật ra là thiên phạt người, chu thiên tử lại lặng lẽ đem nàng nhận được trong cung, cho nên, cho nên nói, Lần này thiên thai là bởi vì là chu thiên tử cưới vợ bao tự đưa tới. vây xem người dân ngay tức thì trận to hai mắt. Loại thuyết pháp này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chính là như vậy. Không tin chờ coi, như chu thiên tử một ngày không đem bao tự giao ra, tương tự với như vậy thiên phạt chuyện sẽ còn tiếp tục phát sinh, người khác vậy không có vấn đề, chỉ là khổ những cái kia vô tội người dân. Lao trương thể thành khẩn vỗ ngực bảo đảm. Thì ra là như vậy, liền nói hạn hán lúc đó. Đột nhiên rơi xuống lũ bất ngờ, vô cùng là không bình thường, nguyên lai là Thiên phạt Chu Thiên tử lão trương, ngươi có thể ạ? Đây là ngươi là làm sao biết? Đã qua đêm thuộc về lúc tới, đừng phải một vị thần bí đạo nhân, là hắn nói. Chỉ như vậy, Chu Thiên tử bởi vì cưới vợ bao tự mà đưa tới Thiên phạt chuyện này một truyền 10, 10 truyền 100 lấy như gió tốc độ nhanh chóng khuyết tán ra. Thậm chí, cuối cùng tin tức càng truyền vượt mơ hồ. Lại là thành, Chu Thiên tử như tiếp tục cầm bao tự ở lại hoàng thành bên trong. Thiên phạt còn sẽ hạ xuống, nhưng còn như thiên phạt sẽ hạ xuống đến cái nào nước Trư hầu, nhưng là không biết được. Tóm lại, liền xem cái đó nước Trư hầu bất hạnh. Lời đồn đại rất hung, cuối cùng không chỉ ở người dân trực tiếp truyền lưu, thậm chí còn truyền đến một ít nước Trư hầu quốc chủ trong thay. Khuyến nung nước, hoàng cung. Ha ha, cái này lời đồn đại không tệ, bổn vương thích. Khuyến nung quốc chủ nghe xong một người thái giám bẩm báo, lại là hương phấn trực tiếp đứng lên. Chương 83, xây thiên tử học cung. Bệ hạ, bên ngoài lời đồn đãi thật là hung mãng, có chiêu có thức, liên liên lao nô đều có chút tin là thật. Trong đại điện, bên cạnh công công lại lộ ra một bộ cầm nạn không chừng thần sắc. Dẫu sao vậy trận lũ bất ngờ bây giờ tới quá đột nhiên, không cách nào giải thích. Thật, xa nhớ năm đó, đắc kỷ phá hoại ân thương vậy không gặp phát sinh cái gì thiên phạt chuyện, chính là một cái bao tự có thể cùng đắc kỷ so sánh. Khuyến Nhung quốc chủ trực tiếp lắc đầu, mặc dù không biết Chu Thiên tử rốt cuộc là cái gì khống chế lũ lụt nhưng hắn có thể bảo đảm cùng bao tự khẳng định không có chút nào liên quan. Hơn nữa chuyện này căn bản không chịu nổi đắn đo. Ban đầu quắc thạch phụ muốn cho Chu Thiên Tử kính hiến bao tự, nhưng cuối cùng cũng không có thành công, thậm chí còn gây mọi người đều biết. Dưới mắt bao tự làm sao có thể sẽ lặng lẽ thành là Hoàng Phi. Vậy hạ, Lão Nô hiểu. Hiểu liên tốt, để cho tin vịt lại bay một lát, như vậy thứ nhất, toàn bộ thiên hạ chư hầu mới có thể tìm được lý do tiến vào Đại Chu Hoàng Thành tìm tói kết quả. Chầm tư trong lát. Khuyển Nhung quốc chủ mắt lộ ra tàn nhẫn mang. Cái này hai ngày thám tử đã đem Khánh Thành tình huống bên kia truyền tới trở về. Khánh Thành xây lại sự việc cũng là biết được. Hắn biết, bây giờ Khánh Thành đã toàn hoàn thuộc về Chu Thiên Tử. Làm sao lần trước bị lũ lụt sông lên trịm, Khuyển Nhung tổn thương nguyên khí nặng nề. Khuyển Nhung quốc chủ là thật không dám lấy thêm các tướng sĩ tánh mạng đi đánh cuộc. Dẫu sao bây giờ còn không người nào biết Chu Thiên Tử sâu cạn, Vạn nhất choáng tức hắn, lần kế lại tới nước ngập Khuyển Nhung có thể làm thế nào? Uyên Nhung quốc chủ là như vậy, những thứ khác nước chư hầu quốc chủ cũng là như vậy. Bọn họ không phải phổ thông người dân, tự nhiên có thể phân biệt ra được cái gì là tin vịt cái gì là sự thật. Bất quá bọn họ cơ hồ không hẹn mà cùng lựa chọn ngầm thừa nhận. Nhất là năm đại Chu hầu quốc, tần tấn tống tể sở, bọn họ thậm chí còn vô tình hay hữu ý đem buồn quốc thiên thai cưỡng ép trừ đến cơ huyền và bao tự trên mình. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tìm được một cái chung nhau bức vua thoái vị lý do. Tế quốc Khương Tiểu Bạch nghe được tin tức sau đó, lại là vui mừng quá đỗi, hắn thậm chí đem mấy năm trước Thái Sơn phát sinh đất đai động sự việc vậy để ở bao tự trên đầu. Chu Thiên Tử, lần này ta xem ngươi còn đóng hay không bao tự? Tự nói, hắn ba ba ba viết xuống đến phong mật thư, phát hướng những thứ khác nước chưa hầu. Nào ngờ, cái này thì lưu nôn truyền xôi sùng sục đang lúc, tránh chủ bao tự rốt cuộc khập khẽ đi tới khánh thành nơi cửa thành. Bên cạnh nàng còn đi theo một người cô gái đồ đen. Nhớ, tiến vào khánh thành sau đó. Chứ không nên gấp gáp đi hoàn thành, ở chỗ này trầm ổn căn cơ lại đổ bước kế tiếp. Vừa đi, cô gái đồ đen một bên dặn dò. Bất quá nàng lời mới nói đến nửa đoạn, nhưng là chợt hơi ngừng, sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Cái này khánh thành lúc nào lại thêm một cổ hạo nhiên chi khí, hơn nữa còn như vậy cường thế. Nhìn phía xa thành trì, cô gái đồ đen đã không biết nên nói cái gì cho phải. Người khác có thể không cảm giác được. Nhưng nàng nhưng là có thể rõ ràng cảm thấy cái này cổ hạo nhiên chi khí cùng trong hoàng thành vậy ba cổ hoàn toàn khác nhau. Tuyệt đối là mới xuất hiện. Sư tôn vậy ta nên làm cái gì? Nghe vậy, bao tự sắc mặt đại biến. Nguyên lai ra hoàng thành sau đó, nàng đã đem cô gái đồ đen nhận làm sư phụ, quan hệ càng gần một bước. Nhưng mà lần trước bị khổng phong thuốc hạo nhiên chi khí khắc chế, cho tới bao tự nghe được hạo nhiên chi khí liền thẳng run rẩy. Không nên hốt hoảng. Sau khi vào thành dù sao cũng dù sao cũng không muốn thi triển bị hoặc thuật. Cầm vậy cổ hạo nhiên chi khí nguồn biết do nói sau. dừng bước, vùng vây chốc lát, cô gái đồ đen mở miệng lần nữa. Sư tôn, như vậy được không? Bao tự thận trọng hỏi liền một câu, không biết tại sao, cái này khánh thành cho nàng cảm giác lại là so hoàng thành còn kinh khủng hơn. Đi đi, vì sư còn có việc, được đi một chuyến rất xa Việt Quốc, thời gian ngắn có thể không cách nào trở về. Đáng tiếc. Cô gái đồ đen cũng không có cho bao tự một cái chính xác câu trả lời. Nàng đem bao tự tại chỗ ném một cái, cả người liền biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại bao tự một thân một mình ở trong gió sốc xít. Cuối cùng, nàng còn cắn răng, khập khánh đi về phía Khánh Thành. Kỳ Sơn Thủ phủ, Hoàng Thành, cơ huyền nhìn xong ngụy trung hiển tình báo truyền về Mỹ mắt liền mang đều không mang một chút. Muốn mượn tin vịt mang đại quân tiến vào Kỳ Sơn Thủ phủ, còn có thể chịu đựng liền trước vào Khánh Thành nói sau. Xem xong. Hàn tiện tay đem mật thư ném vào một bên. Trước kia quả thật không có sức mạnh nói như vậy, nhưng bây giờ không giống nhau, khánh thành bên kia có bạch khởi, địch nhân kiệt chấn thủ không nói, trở lại hoàng thành sau đó, cơ huyền lại mệnh ngũ cử đem đập nước lần nữa xây dựng. Cực kỳ kém nhất kết quả chính là bạch khởi và địch nhân kiệt rút lui hồi, xong rồi lại thả một lần nước mà thôi. Mặc dù không biết bao tự vào cung tin vịn từ đâu tới, nhưng chuyện này đủ để thuyết minh các lộ nước chư hầu không một cái tốt. Chuyên lâu. Chu Thiên Tử danh tiếng đem khó đi nữa khôi phục. Bệ hạ, không đại nhân cầu gặp. Bên này, ngay tại Cơ Huyền dự định ra cung một chuyến thời điểm, công công đi vào bẩm báo. À, để cho hắn đi vào. Cơ Huyền gật đầu. Gần đây hoàng thành bên trong hết thảy bình yên, giờ phút này Khổng Phong Thúc hẳn là thường ngày bẩm báo mà thôi. Quả nhiên, tiến vào đại điện sau đó, Khổng Phong Thúc đem một đoạn thời gian gần đây hoàng thành các hạng độ tiến triển không sót một chữ nói ra. Bệ hạ, thần còn có suy nghĩ một chút pháp. Không biết có nên nói hay không. Cho đến cuối cùng, hắn mới mặt lộ vẻ do dự, lần nữa không người. Khổng khanh nói thẳng là được. Bậy hạ, thần gần đây dò xét Hoàng Thành chỉ có thể tra xem đại khái, không cách nào làm được chuyện không to nhỏ. Nếu như Hoàng Thành xây một tòa học cung, thu rộng rãi thanh niên văn sĩ, sau đó từ trong chọn một số người mới xuất sĩ, thần cũng có thể an tâm một ít. Xây cất học cung. Cơ huyền trợt vô hót một cái. Trước kia hắn đã từng liền muốn qua chuyện này, chỉ là trong Hoàng Thành sự việc quá nhiều bận xong mà thôi. Cái gọi là công, nông, học, thương một cái đều không thể thiếu, chỉ có xây học cung mới có thể không ngừng là hoàn thành liên tục không ngừng nhân tài. Sau này nhân khẩu càng ngày càng nhiều, dựa vào khổng phong thúc, địch nhân kiệt hai người khẳng định không được. Như vậy, xây học cung một chuyện liền giao cho khổng đại nhân, tên chữ liền kêu, liền kêu thiên tử học cung. Nghĩ ngợi chốc lát, cơ huyền trực tiếp giao quyền. Trên trái đất khổng gia tựa hồ chính là làm cái này không phong thúc tới làm việc này đơn giản là người chọn tốt nhất. Còn như tên chữ, cơ huyền hoàn toàn là thuận miệng lên. Nào ngờ, chính là cái này thiên tử học cung, sau này thành thiên hạ văn sĩ trong lòng nhất cao cấp nhất học cung, cùng quý quốc, mạc lĩnh cùng nổi danh không nói, bồi dưỡng được nhân tài lại là không đếm xuể, thậm chí còn có rất nhiều leo lên phong thánh bia đại lao. Dĩ nhiên những thứ này đều là nói sau, tạm lại không nói. Thiên tử học cung. Tên rất hay. Thần lĩnh chỉ. Bên này thấy cơ huyền liền suy tính đều không suy tính cũng đồng ý chuyện này, khổng phòng thúc lại là một hồi cảm động. Có quân như này, cuộc đời này hạ cầu. Chỉ như vậy, lại đem học cung sự việc an bài một phen, cơ huyền một thân một mình ra hoàng cung. Không biết tại sao, từ thấy khối kia thần bí bia đá sau đó, hắn trong lòng cứ có loại sắp phát sinh đại sự cảm giác. Trọng yếu nhất, đã qua đêm cơ huyền lại là làm một cái hết sức cổ quái ngộng. Trường 84, Người Phong Thánh Ở trong ngộng, cơ huyền chân đạp màu xanh con rùa lớn, lang không đứng ở một tòa sông thẳng mây xanh núi cao đỉnh, tay cầm tản ra thải mang ký mút, ở trên bia đá to lớn từng cái một viết xuống 108 cái tên chữ. Nhưng cụ thể tên chữ viết chính là cái gì, nhưng là sống chết vậy không nhớ nổi. Chỉ là mơ hồ nhớ, có mấy trăm hoa sen đồng tử chân đạp tường vân, bưng ngân bản từng cái một bay đến trước mặt hắn, nghi thức cảm cực mạnh. Hơn nữa mỗi một con ngân bản bên trong tất cả bảy mấy chục khối đồng bài Cuối cùng ngay cả có hắn từ mấy ngàn khắc ấn có tên chữ đồng bài bên trong, lựa ra 108 người. Tình mộng sau đó, cơ huyền còn lấy là ngày có chút nhớ, đêm có chút mộng. Ngộ. Mộng bên trong sự việc cực lớn có thể là bị xuất thổ tấm bia đá kia ảnh hưởng. Nguyên bản cơ huyền hôm nay dự định mang ngũ cử đi lũng tây thành dò xét một phen. Nếu như có thể, lũng tây thành bên này sau này thì do ngũ cử trú phòng. Như vậy thứ nhất, đông có bạch hởi, tây có ngũ cử toàn bộ kỳ sơn thủ phủ đem lại không bên ngoài mắt triền nhưng mà liền làm hắn thì phải truyền lệnh cho đòi gặp ngũ cử thời điểm lại là đột nhiên nghĩ tới hoàng thành bên ngoài phía đông bảy tám bên trong địa phương có tọa kỳ dị núi nhỏ núi nhỏ hiểu rõ mười trượng cao từ đằng xa nhìn lên cực kỳ giống một con rùa lớn tạc đá cẩn thận tính toán núi đá này hình dáng và trong giấc ngọng con rùa lớn giống nhau như đúc suy đi nghĩ lại hắn quyết định tự mình đi xem xem còn như lung tây thành bên kia để cho ngũ cử đi trước dẫn người đã qua Hắn sau đó chạy tới là được. Vì vậy, 2 giờ sau đó, cơ huyền gia hoàn thành, đứng ở chỗ tòa này kỳ dị núi nhỏ trước. Nhắc tới cũng kỳ, đứng cách núi nhỏ rất gần địa phương căn bản không nhìn ra núi nhỏ có gì thần dị địa phương, làm sao xem chính là một tòa bình thường núi đá. Chỉ khi nào ở cách xa, là có thể nhìn ra nó đích thực là một con con rùa khổng lồ. Có chút ý tứ. Nhìn chăm chăm núi đá nhìn hồi lâu, cơ huyền xoay người rời đi. Không nghĩ ra sự việc còn muốn cũng không dùng. Còn không bằng yên tĩnh chờ đợi. Nếu là thật có chuyện, coi như hắn đi tránh. Sự việc vậy sẽ tìm tới cửa, nếu như giấc ngộng này chính là một bình thường ngộng, cầm chỗ tòa này núi đá xem thấu vậy chuyện như vậy. Nửa ngày sau, cơ huyền đuổi kịp ngũ cử lãnh đạo đại quân. Vậy hạ, nhưng mà bên kia có chuyện gì? Có cần hay không mặt tướng? Thấy cơ huyền đến, ngũ cử vội vàng mở miệng. Không sao, chính là đã qua đêm làm một người vô cùng là giấc mơ kỳ quái mà thôi, không có chuyện gì lớn. cơ huyền tay Giấc mộng này rất cổ quái, nhưng cuối cùng là mộng, làm không phải thật. bệ hạ, mặt tướng có một chuyện muốn nhờ không biết bệ hạ có thể hay không. Nhưng mà cơ huyền không có sao, ngũ cử nhưng là muốn nói lại thôi. Tướng quân chuyện gì? Chỉ nói không sao. Cơ huyền quát tay, tỏ ý ngũ cử có lời nói thẳng. Ban đầu nếu không phải ngũ cử một mực theo bên người, nói không chừng Hoàng Thành đã hoàn toàn bị diện, nơi nào còn có cục diện bây giờ. bệ hạ, nếu như bắt lại Khánh Thành, ta Hoàng Thành vậy coi là hoàn toàn vững chắc. Mặt tướng muốn đem vợ con con cháu nhận lấy. Vợ con con cháu? Ngũ tướng quân không phải. Cơ huyền ngay tức thì ngẩn ngơ, ban đầu ở Hoàng Thành tìm được ngũ cử thời điểm, mọi người tất cả truyền hắn là một người ấn sĩ, cũng không vợ con. Thậm chí thành là lính cấm vệ thống lĩnh sau đó, hắn vậy không có đề cập chuyện này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, ngũ cử đã tuổi gần qua 50 tuổi, ở niên đại này, 50 tuổi người, phần lớn đã con cháu cả sành đường. Hắn còn một mình, rõ ràng không đúng. Bậy hạ Ban đầu mặt tướng tâm trí bị che đậy, một lòng muốn làm ẩn sĩ, cho nên một mình rời nhà. Như vậy, từ thấy bệ hạ mới phát hiện mặt tướng đối với ẩn sĩ hai chữ hiểu có sai lầm nói sau lao khổng một nhà vậy đã đến hoàn thành, mặt tướng tổng không thể. Ngũ cử liên tục xúc động. Thật ra thì hắn đã sớm có muốn đem mình người một nhà cũng tiếp nhập hoàn thành, nhưng không không biết xấu hổ nói. Lần này đi khánh thành, vô cùng có thể muốn chú đóng lâu dài, nếu như nếu không nói, coi như thật không có cơ hội. Như vậy quá tốt. Có thể cần Ngụy Trung Hiền bên kia tiếp ứng một chút. Cơ Huyền tâm niệm vừa động. Cảm ơn bệ hạ quan tâm, Huyền tử Ngũ Sa cũng có mấy phần bản lãnh, có cháu Ngũ Thượng, tử tư hai người vậy đã mau trưởng thành. Ngũ Cử lắc đầu, nhi tôn của hắn đều ở đây rất xa sở quốc định cư, nếu như bên này tiếp ứng, còn không biết phải hao phí hơn đại công phu. Vậy thì cùng Ngũ Tướng quân nhà người tới hoàng thành, cô ở đặt tiệc hôm nên. Cơ Huyền cùng gật đầu. Không nói khác, liền xông lên Ngũ Tử Tư, bữa này hoan nên tiệc liền không chạy khỏi nói phân hai bên, lại không nói cơ Huyền Định đem lũng Tây thành vậy bỏ vào trong túi thời điểm. nói sau Tề quốc, Thái tử Khương Tiểu Bạch đang an bài bức vua thoái vị Chu Thiên tử sự việc. hắn cho các lộ chư hầu từng cái một viết xuống mật thư, hy vọng có thể cùng đi ra binh đi Đại Chu Hoàng Thành. tới một cái bức bách cơ Huyền Giao ra bao tự, thứ hai có thể tháo ra nước ngập khánh thành bí mật. Khải bẩm điện hạ, trong hoàng cung xảy ra chuyện, bệ hạ để cho ngài nhanh đi một chuyến. giờ phút này. Một người hoàng cung thị vệ bỗng nhiên vội vội vàng vàng tiến vào đại điện. Cái gì? Hoàng cung sẽ ra chuyện. Khương Tiểu Bạch trong lòng chợt được lột bột một chút. Điện hạ, vẫn là vừa đi vừa nói. Thị vệ nhìn như rất là cuốn cuồng. Đi. Khương Tiểu Bạch không rõ có thể đặt được, vội vàng ra điện. Trên đường, hắn nhịn được không mở miệng, trong cung rốt cuộc phát cái gì chuyện gì. Lớn như vậy kinh quái vật nhỏ. Điện hạ, trong cung tượng đá ngày hôm nay bỗng nhiên động một chút. Thị vệ nhìn bốn phía không người, cực kỳ nhỏ giọng ghé vào khương tiểu bạch bên tai nói một câu. Cái gì? Tượng đá? Chính là lao tổ tông năm đó thú cười không đâu vào đâu. Không nghe thì lấy, vừa nghe khương tiểu bạch nhất thời sững sờ tại chỗ. Năm đó lao tổ khương tử nha phạt trụ có công, đặc biệt phong tể vương, mà hắn thú cười không đâu vào đâu vậy một mực trung thành cảnh cảnh theo ở trái và phải. Nghe nói lao tổ năm đó về coi tiên sau đó, không đâu vào đâu không ăn không uống ba năm có thừa. Cuối cùng ở hoàng cung chỗ sâu hóa thành tượng đá. Như vậy, Tề quốc con cháu đời sau cũng lấy là đây chỉ là một tổ tiên truyền thuyết, tượng đá cũng có người điều khác, vì kỷ niệm lão tổ. Xác định không có sai. Tượng đá làm sao biết núp đích? Hồi lâu, Khương Tiểu Bạch vẫn là không cách nào thích trong lòng. Chuyện này đã đột phá hắn nhận biết. Điện hạ, chuyện này thật 100%, trước kia tượng đá đầu về phía tây, nhưng bây giờ lại đầu hướng về phía liền mặt đông, lên tượng đá trên mặt còn lộ ra vô cùng là nhân tính hóa diễn cảm. Thị vệ cũng không biết làm sao cho Khương Tiểu Bạch giải thích. Tóm lại rất huyền diệu, người trong cung chỉ cần xem một chút, là có thể cảm giác được tượng đá hình như là đang sợ hãi cái gì, muốn muốn chạy trốn tại chỗ. Đi, đi xem xem, đúng rồi, chuyện này Phụ Vương biết được sao. Điện hạ, canh phòng tượng đá thị vệ đều là sao cửa người, cho nên bệ hạ thượng không biết chuyện. Được, lập tức phong tỏa tin tức, chuyện này tuyệt đối không thể để cho những người khác biết được. Lần nữa dặn dò một câu, Khương Tiểu Bạch trực tiếp chạy tới Hoàng Cung không biết tại sao, khương tiểu bạch nghe xong tượng đá biết nhúc nhích sau đó, ngay tức thì trong đầu đều là liên quan tới tổ tiên khương tử nha các loại truyền thuyết. bên này, khương tiểu bạch mới vừa rời phủ đi hoàng cung, bên kia thái tử phủ trước cửa chậm rãi dừng lại đếm chiếc xe ngựa. rất nhanh, có hai người văn sĩ, một người võ giả nhảy xuống xe ngựa. trương đại nhân, nhạc tướng quân, đây chính là thái tử phủ. sau này chúng ta có thể muốn cùng nhau cộng sự tề vương điện hạ. nguyên lai, like, chuyến đi này đội ngũ chính là quan trọng trương Nghi và Nhạc Nghị Quản Đại Nhân khách khí, sau này còn cần Quản Đại Nhân chỉ điểm nhiều hơn mới được. Nhìn khí thế khoáng đạt Thái Tử Phủ, trương Nghi và Ngự Nhạc Nghị trên mặt lộ ra vô cùng vẻ hài lòng. Trưng 85, Người đoán Quản Đại Nhân trở về Thái Tử trước Phủ, thấy Quản Trọng hiện thân, mấy tên thị vệ vội vàng chạy trở về, giác ngựa lấy đắng. Thái Tử Điện Hạ có thể ở trong Phủ. Quản Trọng khẽ gật đầu, hai vị cao cấp nhân tài giá lâm, nếu như Thái Tử có thể tự mình ra đón không thể tốt hơn nữa. Đại nhân, điện hạ trước đây không lâu vội vội vàng vàng đi hoàng cung, bên kia có thể có chuyện. Thị vệ không có dầu giếm. Vậy coi như thầm nói một tiếng đáng tiếc, quan trọng sắc mặt không thay đổi, sau đó đem trương nghi, nhạc nghị đón vào. Vào phủ, một hồi hàn huyên, bởi vì thái tử Khương Tiểu Bạch không có ở đây, quan trọng liền thay thế khoản đại hai người. Trừ cái này ra còn có mấy vị thái tử phủ phụ tá vậy đi theo đi theo. Lần này đi ra ngoài, Mặc dù không có chiêu mộ đến Tô Tần, Bạch Hởi, Vương Tiễn nhưng là chiêu mộ đến Trương Nghi, nhạc nghị vậy coi là thu hoạch không nhỏ. Hai người mới có thể xếp hạng quỷ cốc thê đội thứ nhất, quả thực không đơn giản. Ngồi vào chỗ của mình, ba người đều là người tài, nói nói đề tài dĩ nhiên là đến thiên hạ đại thế trên. Rồi mắt nhìn lại, có thể cùng tề quốc chống lại cũng chỉ tần, sở, tống, tấn bốn nước, chỉ muốn bắt bọn hắn lại, thiên hạ quy về tề là sớm một chuyện. Bưng rượu lên ly, Trương Nghi ổn định mở miệng. Hắn không phải hư nói, mà là thật có tự tin này. Mặc dù quỷ cốc có trăm tên đệ tử xuất thế, vậy có rất nhiều thê đổi thứ nhất người tài gia nhập không biết tên nước nhỏ, nhưng vận nước bên trong đồ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể ngực chuyển. Không, hẳn còn có Chu thiên tử, hắn thực lực vậy không thể khinh thường. Thậm chí có thể nói là nhất làm người ta không đoán ra. Dừng một chút, Trương nghi lại bổ sung một câu. Chu thiên tử. Ha ha, buồn cười. Nhưng mà ngay tại lúc này... Thanh âm không hài lòng đột nhiên chợt hiện Người mở miệng không phải người khác Chính là trong phủ như cũ mấy vị lão môn khách Ngày thường những thứ này môn khách bị quản trọng vững vàng đẻ Tiên Hiếu nói chuyện cơ hội Lần này thấy quản trọng lại đem trương nghi và nhạc nghị mời được trong phủ Còn lấy khách quý lễ vật đối đãi, Nhất thời có cảm giác nguy cơ Không có biện pháp Ai cũng không muốn gặp càng về sau môn khách Còn muốn để ở bọn họ những cụ già này trên đầu Không sai Nguyên vốn cho là trương đại nhân còn có mấy phần bản lãnh Giờ phút này xem ra cũng không quá ngươi ngươi, lại nói đem Chu Thiên Tử cùng năm đại Chu hầu quốc như nhau, thật không biết quản đại nhân vì sao còn phải đem bọn họ làm khách quý tới đón. Một vị lão môn khách mở miệng, rất nhanh được những thứ khác môn khách hưởng ứng. Ừ. Thấy vậy, quản trọng khẽ cau mày, nhưng là không thêm ngăn lại. Thân là quỷ quốc đệ tử, chứ nghi nếu như liền một chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được, như thế nào gánh nổi thái tử phủ chỗ thượng khách vị trí. Ha ha, đại nhân nhỏ như vậy xem Chu Thiên Tử không biết có chứng cứ gì. Bên này, Trương Nghi quả nhiên bất phàm. hắn bị những thứ này môn khách mở miệng giận đoán hận, lại là không có nửa điểm vẻ nổi nóng, ngược lại mặt mỉm cười tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Căn cứ. Rất tốt, theo trong phủ thám tử báo lại, Chu Thiên Tử trong tay thật giống như chỉ có một vị tên là ngũ cử võ giả cấp 8, 40.000 lính cấm vệ, lại còn có cái gì. hắn chút thực lực này có thể cùng 5 đại chu hầu quốc như nhau. Đối mặt Trương Nghi, môn khách tiên có chịu phục chi lý Thật là như vậy. Nếu Chu Thiên Tử trong tay chỉ có một người võ giả cấp 8, vì sao có thể ung dung đem thân hậu lãnh đạo 100.000 đại quân toàn bộ tiêu diệt? Trương Nghi không có đi xem tên kia muôn khách, mà là bưng rượu lên ly, hướng về phía quản trọng hơi tỏ ý. 100.000 đại quân đều là tàn binh bại tướng, sớm bị khuyển Nhung đánh gần chết không tàn, ngũ cử đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công lại là đánh bất ngờ, tiêu diệt thân hậu rất bình thường. Muôn khách thấy Trương Nghi hỏi tự nhiên như thế, bộc phát nổi nóng. Tại hạ còn muốn thỉnh giáo đại nhân, Coi như ngũ cử tiêu diệt thân hậu là may mắn, vậy chu thiên tử nước ngập khuyển nhung 400.000 đại quân lại làm giải thích như thế nào? Chư vị đều là người thông minh, tự nhiên biết phường giữa những cái kia lời đồn đãi chỉ là người dân biên soạn mà thôi. Cái này, đột phát lũ bất ngờ cái này rất bình thường, khuyển nhung chỉ là vận khí không tốt, rồi hay nói chuyện này dựa vào cái gì liền nói và chu thiên tử có quan hệ. Không quan hệ, ở nước ngập khánh thành trước, vị hà nước đột nhiên khô khốc, khốc, chuyện này chư vị không biết rõ ràng không biết nói tới chỗ này, trương nghi sắc mặt từ từ nổi lên biến hóa. hắn đến không phải bởi vì những thứ này môn khách biến sắc mặt, mà là bởi vì chu thiên tử thật không phải là mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. thậm chí ở hắn trong lòng, chu thiên tử so thứ hai đại chu hầu quốc tấn quốc còn khó dây dưa hơn rất nhiều. coi như tề quốc có hắn và nhạc nghị, hơn nữa quan trọng, vậy không thể buông lòng cảnh giác. cái này, cái này, vị hà khô khốc cùng đột phát lũ bất ngờ có quan hệ thế nào? các môn khách thanh âm đột nhiên nhỏ rất nhiều. Ở trước đó bọn họ đích xác nhận được tương tự với như vậy tin tức, nhưng tập thể lựa chọn coi thường. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ vậy trận lũ lụt thật đúng là cùng Chu thiên tử có liên quan. Tới, quản đại nhân, uống rượu, uống rượu. Lần này, trương nghi không có lại quan tâm những thứ này bị từ chối mà mắc cỡ muôn khách, mà là nâng ly mời quan trọng. Nói tới chỗ này, đã lại không biện luận đi xuống cần thiết. trương đại nhân quả nhiên nhân trung long vượng, quản mộ bội phục. Quản trọng yên lặng thở dài, nhân tài chính là nhân tài. Một mắt là có thể nhìn thấu vấn đề ở chỗ, sau này Tề quốc muốn không mạnh cũng không được. Bất quá hắn trong lòng nhưng là lại mơ hồ sinh ra khí một vẻ lo âu. Quỷ cốc nhất mạch đại sư Huynh Tô Tần có thể một chút không thể so với Trương Nghiếu, nếu như hắn gia nhập cái nào nước chư hầu, Tề quốc nhất định phải cẩn thận đề phòng mới đúng. Nào ngờ, ngay tại quản trọng bên này lẩm bẩm Tô Tần thời điểm, đi khuyển Nhung trên quan đạo, một chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi tới trước. Càng xe thượng tọa trước một chủ một người hầu, Trưởng viên chính là Quỷ cốc Đại đệ tử Tô Tần. Chủ nhân, điều này quan đạo nhưng mà đi thông khuyền Nùng, chẳng lẽ chủ nhân là gia nhập khuyền Nùng nước? Nhìn thanh niên bên cạnh, gã sai vặt suy nghĩ mãi không xong. Quỷ cốc giải tán đã tháng một có thừa, rất nhiều đệ tử đều đã tìm được nhà dưới. Chỉ có nhà mình chủ nhân còn ở trên xe ngựa du lịch khắp nơi, cũng không có nửa điểm trước bộ dáng gấp gáp, cái này làm cho phục vụ Tô Tần gã sai vặt suy nghĩ mãi không xong. Làm sao? Khuyền Nùng nơi nào không tốt? Không phải đâu. Chủ nhân, ngài sẽ không thật muốn gia nhập Quyền Nhung. Nghe được Tô Tần lên tiếng như vậy, Gã Sai Vật nhất thời nóng nảy. Quyền Nhung nước chỉ là mấy trăm nước chứ hầu bên trong trong cùng thiên hạ tồn tại, căn bản không đáng nhà mình chủ nhân người kiệt xuất như vậy đi đầu dựa vào. Ha ha, gấp cái gì? Ta chỉ là ở tìm một vị sư đệ mà thôi. Như hắn ở Quyền Nhung, ta liền gia nhập Quyền Nhung. Như hắn không coi ở đây, ta tự sẽ không gia nhập Quyền Nhung. Thấy Gã Sai Vật cuống cuồng, Tô Tần cười nhạt. Chủ nhân ngươi. Gã sai vật quả thực có chút im lặng, cũng đến lúc này, nhà mình chủ nhân vẫn còn ở nơi này làm trò đùa. Dọc theo đường đi, hắn cũng nghe nói, Quỷ Cốc Nhị sư huynh trương nghi bị quản trọng chiêu mộ đã trở thành Tề Quốc chỗ thượng khách, Tam sư huynh Mao tội thành là nước Triệu chỗ thượng khách, Tứ sư huynh Phạm Lai trở thành Việt Vương lưu sĩ. Đúng rồi, chủ nhân, ngài rốt cuộc muốn tìm vị kia sư đệ. Có thể hay không tiết lộ hạ, miễn được ta. Bất quá buồn dầu thuộc về buồn dầu, gã sai vật vẫn bị Tô Tần nói tiếng nói cho gợi lên hứng thú vị quốc đệ tử như vậy nhiều đều là từ gia chủ người sư đệ ai biết hắn nói là vị nào người đoán đáng tiếc lần này tô tần cũng không có cho gã sai vật câu trả lời mà là quơ lên liền roi ngựa. chương 86, kích động lòng lao ra ngươi ngược lại là nói một chút nhưng mà càng xe lên tô tần gã sai vật không dàn nổi hắn là thật không muốn như thế tràn đầy không mục đích tìm tiếp dầu gì nói ra để cho hắn có cái để không phải đáng tiếc tùy ý gã sai vật như thế nào lời nói Tô Tần chính là ngậm miệng không nói, Bạch Khởi, nhất định là Bạch Khởi. Hắn võ lực ở một đám sư đệ bên trong là cao nhất, ngài nhất định là ở tìm hắn. Hơn nữa nghe nói một đoạn thời gian trước Bạch Khởi liền từng ở Khuyển Nhung hiện thân, gã sai vật không phục, bắt đầu tự cố suy đoán. Không phải hắn. Lần này Tô Tần lại nữa yên lặng, mà là vô cùng là khẳng định lắc đầu một cái. Cái gì? Không phải Bạch Khởi. Vậy là ai? Gã sai vật hoàn toàn lửa. Ở một các sư huynh đệ trong. Hắn chân thực không nghĩ ra còn có ai có thể để cho tô tần như vậy. Đi thôi, đợi tìm được, ngươi thì biết. Lại không nói quỷ quốc đại đệ tử tô tần rốt cuộc ở tìm người nào sư đệ. Nửa ngày sau đó, cơ huyền và ngũ cử đã mang lính cấm vệ đi tới kỳ sơn nội địa tây lối ra lũng tây thành. Đứng ở trên tường thành, nhìn chung quanh mười mấy dặm địa phương đều là một phiến nám đen. Cơ huyền khẽ nhíu mày. Nếu như ban đầu không phải quắc thạch phụ trước dậy ác ý, hắn là tuyệt đối sẽ không phóng hỏa đốt lương. Vào thành. Ra lệnh một tiếng, ngũ cử mang đội ngũ chậm rãi tiến vào lũng Tây Thành. Không thể không nói, người ở thành vượng, người đi trả lệnh. quách thạch phụ rời đi thượng chưa đủ tháng một lũng Tây Thành đã sớm là một phiến suy bại. Trong thành không có một cái người dân không nói, liên liên lớn như vậy cổng thành cũng xuất hiện đổ nát cảm giác, một hồi gió nhẹ thổi qua, bùi đất bay thẳng dương, hiện ra hết xào xạc vắng lặng Ngũ khanh, sau này lũng Tây Thành liền giao cho ngươi. yên lặng hồi lâu, cơ huyền mở miệng Mặc dù hắn biết trong thời gian ngắn quắc thạch phụ căn bản không sẽ lại tới Lũng Tây Thành, nhưng có một số việc nên làm còn được làm. Lũng Tây Thành Tây tháng 7 năm 8 không dặm địa phương có tọa thủ dương núi, chính là vị hà phát nguyên địa. Liền sông lên cái này, Lũng Tây Thành đều phải nắm ở Hoàng Thành trong tay. bệ hạ yên tâm, mặt tướng nhất định cho ngài đem cái này Lũng Tây Thành canh kỹ, bất kể là ai, muốn đi vào cái này thiền sơn thủ phủ, được hỏi trước một chút Lũng Tây Thành có đáp ứng hay không. Ngũ cử ánh mắt sáng thậm chí ở ngũ cử trong lòng sau này chẳng những cấp cho Cơ Huyền canh kỹ nơi này còn phải mang đại quân hướng tây phát triển cương vực khai sáng vạn thế cơ nghiệp khôi phục đại chu lúc khai quốc thịnh thế cục diện ừ đến tiếp sau này lính cấm vệ cần lương thảo khổng đại nhân bên kia sẽ từng cái đưa tới còn như chủ chánh lũng tây thành quan văn tạm thời để cho khổng đại nhân nhi tử khổng bá hạ tới đảm nhiệm Cơ Huyền gật đầu bất quá trong lòng nhưng là thở dài bởi vì trong tay nhân tài dường như lại lại lại không đủ dùng Lung Tây Thành bên này một văn một võ lắp thêm đủ sau đó, Hoàng Thành bên kia chỉ còn sót một cái khổng phong thúc. Hơn nữa ngũ cử chú đóng lung Tây Thành, Hoàng Thành lính cấm vệ thống lĩnh chức vị nhất định phải chống ra. Cái này cũng chưa tính, Hoàng Thành bên kia đang sửa chữa lơn xê, khổng phong thúc một người đã không giúp được, thiên tử học cung mới ở xê cất giai đoạn, chưa có thu nhận học sinh. Cẩn thận tính ra, Hoàng Thành bây giờ thiếu nhân tài thật sự là quá nhiều quá nhiều. Khá tốt, ngũ cử mà. Cháu không lâu sau là có thể từ sở quốc chạy tới hoàng thành. Bọn họ có thể ngăn cản lên một trận. Bậy hạ nhưng mà bởi vì nhân tài chuyện mà lo âu Bên này, thấy cơ huyền chân mày vẫn không có gian ra, ngũ cử như có điều suy nghĩ. Đúng là như vậy, ngàn kim giao dịch được, một tướng khó cầu, ta hoàng thành có thể dùng tài vẫn là quá thiếu. Xoay người, cơ huyền nhìn về phía phương xa. Tuy nói có lời đồn đãi quỷ cốc trong tên đệ tử đã nhập thế, nhưng rất nhiều đã gia nhập những thứ khác nước chư hầu. Tới nhờ cậy hoàng thành dưới mắt chỉ có bạch khởi một người. Còn như từ hoàng thành biên giới khai thác nhân tài, thật là không có khả năng. Mấy trăm ngàn người dân đều là đổi đổi được, nếu là thật có người mới, hệ thống đã sớm phát ra nhắc nhở. Địch nhân kiệt liền là ví dụ rất tốt. Bậy hạ, mặt tướng ngược lại là có suy nghĩ một chút pháp, chính là không biết. Nhìn xem nhà mình bậy hạ, ngũ cử hơi có chút chần trờ. Ừ. Bậy hạ, dưới mắt chư hầu đều nổi dậy. Vì lấy được được cao cấp người tài rất nhiều quốc chủ đều là tự mình ra ngoài đi tuần, bệ hạ thật ra thì cũng có thể. Ngũ tướng quân ý nghĩa là cô có thể đi ra ngoài kỳ sơn phóng hiển. nghe vậy, cơ huyền trước mắt sáng lên. Trước hắn không phải là không có nghĩ tới, làm sao sự việc quá nhiều, khó mà rút người ra. Đúng vậy, bệ hạ ngài thân là võ giả cấp 8, an toàn tất nhiên không buồn. Nói sau ta hoàng thành đông có bạch khởi tướng quân, tây có mặt tướng, căn bản không cần lo âu Ngũ cử rất là thản nhiên. Ở hắn xem ra, nhà mình bệ hạ muốn thành là vạn thế ngưỡng mộ đế vương, ước chừng lưu lại ở kỳ sơn thủ phủ khẳng định là không được. Nếu như chu thiên tử tự mình ra phóng, rất nhiều ẩn sĩ người tài nói không chừng cũng sẽ chọn gia nhập hoàng thành, hiệu quả so với kia chút nước chư hầu quốc chủ ra ngoài đi tuần triệu định song hơn. Dĩ nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, hắn biết nhà mình bệ hạ thực lực, căn bản không cần lo lắng tự thân an nguy chuyện. Như vậy cũng tốt, vừa vặn đi ra ngoài xem xem. Cơ huyền gật đầu Dù sao dưới mắt thật giống như vậy không có chuyện gì lớn. Bậy hạ, nghe nói ở tề quốc biên giới có vừa ẩn sĩ gia tộc, tên viết tôn tộc, cả nhà anh tài, nếu là có thể, bậy hạ có lẽ có thể đi thử một chút. Sau đó, ngũ cử suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa. Tôn tộc, cơ huyền trước mắt chợt sáng lên. Đúng vậy, bậy hạ, thuộc hạ cũng là trước kia thành thạo đi thiên hạ thời điểm, có nghe thấy, bất quá cái này tôn tộc người từ trước đến giờ cao ngạo, rất nhiều nước chư hầu đứng đầu, cũng từng bái phỏng qua. Nhưng cuối cùng, ngũ cử trầm thấp mở miệng. Không biết tại sao, hắn có loại trực giác, chỉ cần nhà mình bậy hạ đi, tôn tộc tuyệt đối sẽ không giống trước như vậy cao ngạo lạnh lùng. Như vậy quá tốt. Nói phân hai bên, ngay tại cơ huyền bởi vì nhân tài thiếu hụt dự định đi ra ngoài phóng hiền thời điểm. Tây vực, vô tận núi cao, hang đá, đạo nhân mang một đám thuộc hạ lần nữa hạ xuống. Bất quá lần này đạo nhân cũng không có đối với thạch cơ nổi giận, mà là sắc mặt đỏ ửng trong mắt còn mang theo có chút kích động Chư vị Chủ trì phong thánh ứng kiếp người đã gặp qua phong thánh địa. Quét qua một đám thuộc hạ, đạo nhân mở miệng. Cái gì? Người phong thánh đã gặp qua phong thánh địa? Nghe vậy, một đám thuộc hạ kinh hãi. Đại nhân, không phải nói đại chu hoàng triều khí số đoạn liền sau đó mới biết lái khải hai lần phong thánh. Vì sao giờ phút này? Một người đầu hổ thân người nam tử theo bản năng mở miệng. Không sai, hai lần phong thánh là sẽ vào lúc đó mở. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng người phong thánh trước thời hạn xuất thế. Hơn nữa phía trên truyền xuống thiên cơ, lần này thánh vị đã định, cộng 108 vị. Đạo nhân tâm tình của giờ khắc này rất tốt, cũng không trách tội thuộc hạ vượt qua cử chỉ. 108 cái thánh vị. Như thế nhiều. Đạo nhân những lời này nói xong, hang đá ngay tức thì đổi được huyền áo, một đám thuộc hạ đều là vô cùng hưng phấn, liền liền xếp ở hạng chót thạch cơ cũng không ngoại lệ. Phong thánh giống như phong thần, chỉ cần là thiên địa nhân tam giới bên trong sinh linh cũng vô cùng có cơ hội lấy được được cơ duyên. Mặc dù cao cao tại thượng các đại lão cơ hội sẽ nhiều hơn một chút, nhưng bọn họ cũng không phải một chút có thể cũng không có. Bất quá phía trên đẩy tính ra một cái tin xấu. Nhưng mà những thuộc hạ này còn không có hưng phấn bao lâu, đạo nhân mở miệng lần nữa, giống như ngay đầu cho bọn họ phá một chậu nước lạnh. Tin tức xấu? Cái gì tin tức xấu? Chương 87, tộc người sẽ nhiều hơn một chút. Phía trên suy tính ra lần này phong thánh, tổng cộng có 3600 vị tam giới sinh linh có thể đi vào phong thánh địa. Nhưng cuối cùng vậy 108 cái vị trí như thế nào quyết định, toàn ở xem vậy người phong thánh ý chí. yên lặng chốc lát, đạo nhân nói ra tin tức xấu. Hơn nữa lần này thánh vị có một nửa sẽ bị nhân tộc chiếm cứ. Cái gì? Hơn nửa là tộc người. Tộc người có tài đức gì, có thể lấy được được hơn phân nửa thánh vị. Vừa nghe, đám thuộc hạ lần nữa nổi nổi. Mấy trăm năm trước phong thần đánh một trận, siển giáo và tiệt giáo cùng phút tam giới, căn bản không có tộc người chuyện gì co như là ở phong thần bên trong xuất đại lực Khương Tử Nha vậy ước chừng thu được trăm năm tuổi thọ, cuối cùng ngay cả một thần vị vậy không mò được. Lần này phong thánh trên lý thuyết mà nói hẳn vẫn là xiển, đoạn hai giáo sự việc mới đúng, kết quả. Lui một bước đem lần này cái này người phong thánh quyền lợi không khỏi cũng quá lớn liền chút. Hắn lại có thể trực tiếp quyết định lên bảng người. Không giống năm đó Khương Tử Nha, thật ra thì phong thần bảng đã sớm viết xong, hắn chẳng qua là ở sau cùng giây phút tuyên đọc một lần mà thôi. Đại nhân! Cái này cũng quá hoang đường chút, người phong thánh quyền lợi to lớn như vậy, có tư tâm làm thế nào. Phía trên liền là nói như vậy, cho nên mới để cho chúng ta chặt canh người tộc, bất kể như thế nào cũng phải đem chủ trì phong thánh ứng kiếp người tìm ra. Đạo nhân ánh mắt sáng. Các ngươi cũng hẳn rõ ràng, vạn nhất tìm được vị kia chủ trì người phong thánh, và hắn đánh tốt lắm quan hệ, nói không chừng lấy được được thánh vị chính là hắn kim bút vung một cái sự việc. Nghĩ lúc đó lấy được tin tức thời điểm, hắn và những người này như nhau, cũng không phải tin nhưng phía trên lại lại ba lần khẳng định, cũng không có hoài nghi. Dẫu sao những cái kia cũng đều là đội trời tồn tại, tuyệt đối sẽ không ở trọng yếu như vậy là trong chuyện xuất hiện sai lầm. Đại nhân, dưới mắt tiên phàm hai cách, coi như chúng ta muốn hạ xuống đến thế gian vậy. Nhưng mà đạo nhân nói xong, toàn bộ hang đá đột nhiên lâm vào một phiến tĩnh mịch. Đạo lý bọn họ cũng động, nhưng thực tế thật rất tàn khốc. Nếu là có thể, bọn họ đã sớm hạ xuống nhân gian, cần gì phải nhập vào người ở tượng đá lên. Yên tâm đi. Phía trên những đại lão kia so chúng ta còn cấp, bọn họ càng hy vọng có thể sớm một chút tìm được cái đó người phong thánh. Cho nên, chỉ cần chúng ta thông qua thạch cơ hiểu được phạm trần tình huống liền tốt, một khi thiên địa quy tắc đánh vỡ, liền có thể thời gian đầu tiên lung lạc vậy người phong thánh. Đạo nhân ngược lại là xem rất mở. Bọn họ những thứ này tầng dưới chót tiên nhân khát vọng có thể thừa dịp này cơ hội quật khởi, phía trên những đại lão kia sợ hơn quyền trong tay sẽ bị cướp đi. Thạch cơ, tiếp theo liền dựa vào ngươi. Nhất định phải đem những cái kia trên mình mang hạo nhiên chi khí tộc người đều nhất nhất ghi chép tại án, nhất là cái loại đó hạo nhiên chi khí ngất trời tồn tại, hắn thì có thể là người phong thánh. Đạo nhân dặn dò mấy câu sau đó, nhìn về phía xếp hạng chót hết thạch cơ. Dạ, đại nhân, bất quá bao tự bên này. Bao tự bên này dựa theo kế hoạch tiến hành chính là, không cần quá tận lực cưỡng cầu. Đạo nhân khoát tay, lấy trước mắt hình thức tới xem tìm được người phong thánh thậm chí so bao tự phá hoại đại chu còn muốn quan trọng hơn chút. Dạ, đại nhân. Nghe vậy, thạch cơ trong lòng vui mừng. Chỉ cần không truy cứu bao tự chuyện, chỉ riêng tìm ra những cái kia trên mình mang theo hạo nhiên chi khí tộc người còn không đơn giản. Quang nàng biết, hoàng thành thì có bốn cổ. Chỉ như vậy, mọi người lại thảo luận một phen, thần bí hang đá mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Tại, nay đồng thời, bên kia, tế quốc, thái tử Khương Tiểu Bạch rốt cuộc xử lý xong hoàng cung sự việc trở lại thái tử phủ thấy qua trương nghi và nhạc nghị hắn chỉ cầm quản trọng một người kêu đến mật thất bên trong điện hạ nhưng mà hoàng cung bên trong xảy ra quản trọng trong lòng chấn động một cái mỗi lần khương tiểu bạch một mình cho đòi gặp hắn đều là cực kỳ bí ẩn việc lớn quản Khanh, liên quan tới ta tề quốc lão tổ sự việc ngươi biết đại khái nhiều ít khương tiểu bạch thanh em vô cùng trầm thấp từ gặp được vẩy ngôi tượng đá sau đó hắn mới biết mình đối với thế giới hiểu thật sự là quá thiếu quá thiếu Và kia mấy trăm năm chưa bao giờ động tới tượng đá đích thực ở một đêm bây giờ hoàn toàn xoay người, cái này cũng chưa tính, không đâu vào đâu trên mặt vẻ mặt cũng có biến thành hóa. Vì thế, Khương Tiểu Bạch lo lắng chuyện này tiết lộ đưa tới khủng hoảng, vội vàng danh nhân dùng đỏ vải che phủ tượng đá, hơn nữa phong tỏa tòa tiểu viện kia. Lão tổ. Thái tổ Khương lão thái công. Quan trọng không rõ ràng, hắn không biết Khương Tiểu Bạch vì sao lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Cầm ngươi biết toàn bộ nói ra là được. Cái này mọi người đều biết lao tổ năm đó phụ tá chu văn vương phạt trụ có công, đặc biệt bị đóng chặt là tề vương. đáng tiếc, quản trọng nói mới lên tiếng nửa đoạn, liền bị khương tiểu bạch hoàn toàn cắt đứt. bổn tọa phải nghe không phải sách xử lên ghi lại những cái kia, mà là truyền thuyết. truyền thuyết ngươi hiểu không? khương tiểu bạch có chút nóng nảy. truyền thuyết. điện hạ chỉ nhưng mà thái tổ đại nhân chủ trì phong thần. quản trọng trợn mắt, ở hắn xem ra đây là mấy trăm năm trước truyền thuyết, căn bản không cách nào kiểm chứng. Nói ra nghe một chút có thể là được căn bản không có thể coi là thật. Không sai, chính là phong thần sự việc, còn có lao nhân già ông ta đã từng cưới qua thu cưới. Khương Tiểu Bạch xoay người tiếp tục mở miệng. Bất quá quan trọng không có chú ý tới là Khương Tiểu Bạch quả đấm sớm đã chết chết nạn với nhau. Nếu như có người đứng ở Khương Tiểu Bạch trước mặt, liền sẽ thấy chán hắn lên đã toát mồ hôi lạnh, hiển nhiên đã khẩn trương đến trình độ cao nhất. Nếu điện hạ phải nghe, thân ổn thỏa cầm phường giữa các loại truyền thuyết, nói hết mọi chuyện quan trọng không rõ cho nên, sau đó không người, bắt đầu sửa sang lại liên quan tới Khương Tử Nha các loại truyền thuyết. Truyền thuyết năm đó Lao Tổ chính là Đại thần Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử ký danh Trăng Ngọc trang lạn Sáng sớm, làm Khương Tiểu Bạch thời điểm xuất hiện lần nữa trên mặt bảy khí sắc rõ ràng so với hôm qua tốt lắm rất nhiều. Mặc dù Lao Tổ đã về coi tiên mấy trăm năm, nhưng hắn rất nhiều bộ hạ cũ cũng bị đóng thần, như vậy, coi như tương lai phát sinh cái gì. Những cái kia tích trữ khi nhìn đến lao tổ mặt mũi cũng có thể chiếu cố tể quốc mấy phần. Cái gì? Điện hạ, những thứ này đều là truyền thuyết, làm không phải thật. Thấy Khương Tiểu Bạch tự nói, hù được quản trọng vội vàng mở miệng khuyên can. Nếu như không phải là thấy Khương Tiểu Bạch không có cử động thất thường gì, hắn nhất định biết nhận là nhà mình điện hạ lâm vào mà sợ run. ha ha không sai, bùn tọa cũng đã nói một chút mà thôi. Đúng rồi, ngày hôm qua bùn tọa không có chiêu đãi chương nghi, nhạc nghị. Ngày hôm nay nhất định phải bổ sung. Đối mặt quản trọng lo âu, Khương Tiểu Bạch không có giải thích nữa cái gì. Ở hắn xem ra, có một số việc mình một người biết là được. La điện hạ, thần vậy thì đi an bài. Quản trọng thật dài thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nói cả đêm câu chuyện, cuối cùng thái tử khôi phục bình thường, coi như không tệ. Nói phân hai bên, Kỳ Sơn thủ phủ, Hoàng Thành, cơ huyền đã đem nên an bài sự việc an bài thỏa đáng. Bậy hạ, Ngụy Đại Nhân bên kia đã bắt đầu thu góp liên quan tới tôn tộc hết thẻ tin tức Một khi xác định vị trí, sẽ ở thời gian đầu tiên đưa đến bên cạnh bệ hạ Khổng phong thúc thần sắc ngưng trọng mở miệng. Như vậy quá tốt, Hoàng Thành tạm thời liền giao cho Khổng Khanh. Nhìn khổng phong thúc, cơ huyền khẽ gật đầu. Đã qua đêm, hắn Cầm còn dư lại 9.000 lượng Hoàng Kim toàn bộ đổi đổi thành người dân. Tổng cộng có 100.000 cao cấp nhân khẩu và 400.000 người bình thường miệng có những thứ này. Tin tưởng lần nữa trở về, định có thể thấy một cái không giống nhau Hoàng Thành. Trưng 88, Công Tử Ta có thể nướng hơi lửa sao? Vì vậy, sau nửa giờ, Cơ Huyền mặc liền giả bộ hoàng thành. Lần này hắn thuật dịch dung cũng lười được dùng, vẫn là bình thường tướng mạo. Trước kia Chu Thiên Tử hề phải không phân chấn, thân hình gầy gò khô héo, sắc mặt khô héo. Nhưng mà thành là võ giả cấp 8 sau đó, Cơ Huyền đã sớm là nhẹ nhàng tốt công tử một quả, khí chất hình tượng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Coi như là quát thạch phụ những cái kia hoàng thành lao thần giờ phút này đứng ở Cơ Huyền trước mặt cũng chưa chắc liền có thể nhận ra được. Chớ nói chi là những cái kia chưa bao giờ gặp qua Chu thiên tử người ngoài. Trừ phi là tỉ mỉ nhìn chầm chầm xem, mới có thể phát hiện trước kia U vương một ít bóng dáng, bất quá vậy cũng phải là cực kỳ quen thuộc U vương chi người mới được. Đáng tiếc, quen thuộc U vương các thần tử một số đi theo thân hậu bị chém chết, một số theo các thạch phụ đi trước Tây Vực. Lần này ra lại kỳ sơn, muốn tìm ra mấy cái biết cơ về người, thật rất khó. Làm phiền trương công công đối bên ngoài thả ra tin tức, liền nói bệ hạ còn đang hoàng cung bên trong. Hơn nữa còn muốn tạo thành bệ hạ một mực ở hoàng thành giả tưởng. Như vậy mới có thể bảo đảm bệ hạ an toàn. Bên này, nhìn cơ huyền rời đi hình bóng, khổng phong thúc ngay sau đó kêu tới thái giám Trương Viễn. Không đại nhân yên tâm, chúng ta bên này sớm có an bài. nghe vậy, Trương Viễn cùng gật đầu. Vốn là lần này là muốn đi theo cơ huyền cùng đi ra ngoài, nhưng cơ huyền cảm thấy khổng phong thúc một người có thể không giúp được, dứt khoát cầm hắn vậy lưu lại. Chỉ mong bệ hạ có thể sớm một chút chiêu mộ đến tôn tộc người Sớm ngày trở về thành, tự lầm bẩm, không phong thúc lúc này mới đi về phía phủ đệ mình. Hoàng thành một đêm bây giờ lại thêm 500.000 người dân, đủ hắn làm việc một trận. Nói sau cơ huyền, ra hoàng cung, cưới tùy tiện tìm tới ngựa bộ dáng nhàn nhã một đường đi tới trước, có thể nói là nháo tới cực điểm. Thậm chí còn lại đến tòa kia con rùa đá núi trước mặt đi vòng vo hồi lâu. Từ đi tới nơi này thế giới, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy bông lỏng. Không có biện pháp mới vừa nhập vào người đến U vương trên người thời điểm, cả triều loạn thần tắc tử, thậm chí còn tùy thời nguy hiểm đến tính mạng, cho không được nửa điểm buông lỏng. Nhưng là bây giờ. Thành trì hai ba tọa, hiền thần bốn năm vị, hết thể đều ở đây nề nếp trên. Đinh, chúc mừng ký chủ, tâm thần hợp nhất, tu tập cảnh giới có tăng lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, cảnh giới thành là võ giả cấp 9. Đặc biệt ở đây khen thưởng dưới quyền tất cả bề tôi đào tạo thời gian giảm phân nửa. Nhưng mà làm cơ huyền không có nghĩ tới là, giữa lúc hắn thích gì nhắm mắt lại dự định thật tốt hưởng thụ đoạn này hành trình đi lúc. Trong đầu lại là bất ngờ vang lên hệ thống âm thanh nhắc nhở. Bên này âm thanh nhắc nhở vừa dứt một cổ nhiệt lưu từ trong đầu chạy ra xông về toàn thân, mấy cái đại chu thiên tuần hoàn sau đó, chậm rãi rơi vào đan điền bên trong. Nam quyền. Cảm thụ có thể đánh chết cho sói hổ báo lực lượng, cơ huyền lại là có chút im lặng. Cái này thì võ giả cấp 9. Một chút độ khó cũng không có Trước hắn thân thể vô cùng giả thời điểm, từng nghĩ qua nhất định phải thông qua mình cố gắng trở thành một cái cường giả đương thời, kết quả hiện lúc này mới qua thời gian bao lâu, lại là đầu góc mơ hồ là được là võ giả cấp 9. Võ giả cấp 9 ở cái thế giới này đã coi là lên là cao cấp cường giả. Cũng may ngũ cử đám người cũng không có nghe được cơ huyền những lời này, nếu không định sẽ bị tức chết. Người khác ước gì một bước lên trời, thậm chí làm một mộng là có thể thành là cấp 9 đỉnh cấp võ giả. Cơ huyền ngược lại tốt. Đã thành võ giả cấp 9 còn ngại quá trình quá đơn giản. Bất quá phần thưởng này ngược lại không tệ, một đám thuộc hạ đào tạo thời gian giảm phân nửa. Khởi không phải lúc ở một tháng sau địch nhân kiện, ngũ cử cũng có thể thành là võ giả cấp 9. ngụy trung hiền có thể thành là võ giả cấp 8. Tĩnh tâm sau đó, cơ huyền tự lẩm bẩm, Một điểm này hắn ngược lại là vô cùng là hài lòng. Lần trước hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đem mọi người đào tạo thời gian rút ngắn thật nhiều, giờ phút này lại giảm phân nửa chúng thần tốc độ tăng lên muốn khó chịu cũng không được. Như vậy thứ nhất, Hoàng Thành bên này sẽ có 4 tên võ giả cấp 9, Bạch Khởi vẫn là võ giả cấp 9 đỉnh cấp. Cao cấp chiến lực đã không kém gì nam đại chu hầu quốc. Chỉ cần đại quân số lượng theo kịp, Hoàng Thành đã có và bọn họ vật cổ tay năng lực. Có cái cái này khúc nhạc đệm, tâm tình không tệ cơ huyền đi về phía trước tốc độ nhanh hơn liền rất nhiều, buổi trưa vừa qua khỏi, lại đã đến Khánh Thành vùng lân cận. Vào thành, Bạch Khởi và địch nhân kiệt vội vàng tới đây bài kiến. Hơn nữa cầm gần đây thành quả đại khái hồi báo một phen. Thật ra thì, không cần hai người nói, cơ huyền cũng có thể thấy Khánh Thành trong thời gian thật ngắn lấy được thành tiệu. Giờ phút này, Khánh Thành trừ tường thành vẫn là như cũ trở ra bên trong thành đã sớm rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Một hàng mới xê xanh lơ phòng gạch ngói nhìn như vô cùng cái y mới, so những thứ khác nước trư hầu trong hoàng thành kiến trúc đẹp đẹp mắt không biết nhiều ít lần. Lần trước cho Khánh Thành đổi một ít cao cấp nhân khẩu, bên trong các loại người bình thường mới rất nhiều. Dễ công. Gạch công, thợ mục, tiểu thương cổ, tư thuộc tiên sinh tóm lại, thời gian ngắn ngủi, nơi này đã đi lên nghề nếp. Tin tưởng không bao lâu, Khánh Thành là có thể hoàn toàn phôn hoa. Cái này cũng chưa tính, địch nhân kiệt lại đang vị hà trên xây lên một tòa cầu có vòng tròn, trên cầu thêm xây chiều rộng mấy trượng tả hữu tường thành. Như vậy, Khánh Thành cùng kỳ sơn Nam Bắc nối liền thành một thể, đã có đệ nhất thiên hạ cửa ải hiểm yếu nên có khí thế. Võ phòng lên, bạch khởi dưới quyền ngàn đại quân, tinh thần cao tăng Thực lực mỗi thời mỗi khắc cũng đang nhanh chóng tiến bộ, chiến lược đạt tới đỉnh cấp là chuyện sớm hay muộn. Lần này cô đi ra ngoài phóng hiển, nếu như có chuyện trực tiếp cho đưa tin lập tức. Đối với cái này hai vị, cơ huyền không có dặn dò cái gì. Đều là cao cấp người tài, bọn họ tự nhiên có bọn họ phương pháp làm việc. Cường gia can thiệp, ngược lại còn để cho bọn họ bó tay bó chân, hạn chế tài hoa. Dạ, bậy hạ. Hai người cũng là như vậy, cơ huyền nói gì, bọn họ thì làm cái đó. Còn như cơ huyền an Uy, hai người lại là không có lo lắng. Nhất là bạch khởi, thấy nhà mình bệ hạ lại đã là võ giả cấp 9, trừ kinh ngạc ra, còn có từng tia ghen tị. Ai bảo nhà mình bệ hạ đã nghịch thiên đến làm cho người im lặng tình cảnh. Trạng vang tối, cơ huyền lần nữa phóng người lên ngựa ra khánh thành. Một đường hướng đông, hắn tốc độ không hề mau. Lần này đi ra ngoài là vì phóng hiền nạp sĩ, mặc dù mục đích cuối cùng là tôn tộc, nhưng không loại bỏ trên đường vậy có thể đụng tới một ít những thứ khác người tài giỏi. Có người mới, liền được đào. Tóm lại, càng nhiều càng tốt. Ôm như vậy thái độ, cơ huyền đi tới lui ngừng ngừng. Trời tối lúc đó, mới đi tới một cái bỏ hoàng thôn nhỏ cửa thôn. Nơi này địa thế bằng phẳng, bên cạnh có con suối nhỏ róc rách, vừa vặn có thể dùng để trình đốn. Được rồi, tối nay liền ở chỗ này thích hợp một chút. Nhìn chung quanh, cơ huyền buộc kỹ ngựa, bắt đống lửa. Bóng đêm hạ xuống, hắc ám bao phủ đất ai, loang lổ bóng cây xem từng con từng con dương nhanh múa vướt quái thú. Nhìn như phá lệ khiếp người. Liên làm cơ huyền thêm chút tuổi đốt dự định nghỉ một chút một hồi thời điểm. Âm thầm lại là truyền đến một đạo yêu ớt giọng nữ. Thanh âm từ xa đến gần, giống như là thổi qua tới như vậy. Công tử! Công tử! Ta có thể nướng hơn lửa sao? Ai? Cơ huyền quả thực có chút im lặng. Khoan hệ nói đột nhiên xuất hiện giọng nữ thật đúng là cầm hắn sợ hết hồn. Liên liên buộc ở trên cây ngựa trắng cũng bị hoảng sợ phát ra nhồ lên lỗ lỗ thanh âm. Chương 89, Vạn Pháp Bất Xâm. Công tử, có thể hay không nướng hơ lửa. Cơ huyền xoay người, chỉ gặp trong bóng tối đi ra một người áo quần rách rưới, thân thể rất là đơn bạc cô gái. Nàng thân sắc lạnh lẽo lạnh lẽo, mặt đầy mặt không rút và bàng hoàng. Hạ đêm, thật ra thì cũng không phải là rất lạnh, cô gái này vì vậy nói là hơ lửa còn không bằng nói là sợ đêm khuya tối tui, muốn tới gần đống lửa cùng cơ huyền dự một bạn. Ừ, bất quá, cơ huyền thấy người đàn bà này rung mạo sau đó, nhưng là chân mày gạt gạt. Đây không phải là đã từng là giống như cái đó cái gọi là báo tự. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nhất thời, cơ huyền trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Dĩ nhiên, hắn cũng sợ giống như sẽ nhận ra mình. Dẫu sao khí tức trên người cùng trước kia so đã sớm là khác xa lắc xa lơ. Vô xảo bất thành thư. Không sai, cô gái này không phải người khác thật đúng là một lòng muốn lẫn vào hoàng thành mối họa đại chu báo tự. Nàng vốn chỉ muốn lẫn vào khánh thành sau đó từ nơi này từ từ khởi bước. Kết quả Khánh Thành sửa chữa lơn xê, địch nhân kiệt trực tiếp hạ lệnh phong thành, bên ngoài người dân căn bản không cách nào tiến bảo. Buồn giàu hơn bao tự thi triển ra mị hoặc thuật muốn muốn cưỡng ép vào thành, đúng dịp là Bạch Khởi vừa vận dẫn đội tuần tra tường thành. Bạch Khởi người nào? Trên người hạo nhiên chi khí so địch nhân kiệt mạnh hơn thịnh một ít. Hắn vừa xuất hiện, bao tự mị hoặc thuật ngay tức thì mất đi hiệu lực. Về sau nữa, bao tự liền bị những cái kia thủ thành thị vệ trực tiếp loạn côn kẹp đi ra ngoài. không vào được thành. Bao tự là lại khốn lại đói, nàng không phải thạch cơ, chính là một cái bình thường người phàm cũng muốn ăn uống nghỉ ngơi. Bất đắc dĩ, đành phải dịch dung thành giống như hình dáng dự định rời đi trước khánh thành, đợi tìm một chỗ đặt chân sau đó mới làm dự định. Một đường được tới đêm khuya, lại đói có lo lắng, thật vất vả thấy phía trước có ánh lửa xuất hiện, liền vội vàng chạy tới. Không nghĩ lại là ở chỗ này đụng phải nàng cả ngày nhắc tới tránh chủ cơ huyền. Mặc dù bao tự một lòng muốn vào cung phá hoại đại chu. Nhưng lại từ chưa bao giờ gặp qua Chu thiên tử. Một lần duy nhất vẫn là ở ngũ cử trong phủ thấy dịch dung sau cơ huyền, giờ phút này nàng nơi nào nhận được trước đống lửa công tử văn nhã chính là Chu thiên tử. Bên này, cơ huyền nhận ra bao tự sau đó, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một đạo tinh mang. Nếu như nhớ không tệ, cái này bao tự đã từng vẫn còn ở hoàng thành bên kia làm một ít phá hoại dân chúng sự việc, sau đó bị khổng phòng thúc thu thập. Nguyên vốn cho là nàng sẽ hoàn toàn rời đi, kết quả lại xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ nàng còn có mục đích gì không được? Tâm tư động một cái, cơ huyền cũng không có đâm phá nàng thân phận, mà là bình thản mở miệng, nếu muốn hơ lửa, vậy thì nướng đi. Lần này, bất kể như thế nào đều phải cầm người phụ nữ này mục đích biết rõ. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Công tử thật có lòng tốt người. Thấy cơ huyền mở miệng đáp ứng, bao tự kích động gật đầu liên tục. Nhưng mà mới ngồi vào chỗ của mình không lâu, bao tự nhìn phong thần như ngọc cơ huyền. Lại vô tình hay hữu ý quét mắt cơ huyền bên người bọc quần áo, tâm tư hồi sinh. Nhìn dáng dấp cái này người thanh niên hẳn là mang theo không ít lương khô, dưới mắt lại khốn lại đói, không bằng đối với thanh niên thi triển một chút mị hoặc thuật, để cho hắn ngoan ngoãn dâng ra đổ, cuối cùng nói không chừng còn có chút dùng. Làm ra quyết định, bao tự yên lặng bắt đầu vật công. Nhưng mà, lần này nhất định phải để cho bao tự tuyệt vọng. Tuy ý nàng như thế nào vật công, mị hoặc thuật chính là không có nửa điểm phản ứng. Liền muốn nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng học qua mị hoặc thuật như vậy. Cái này, bao tự hoàn toàn hù nông. Nàng rõ ràng cảm giác được cơ huyền trên mình không có bất kỳ hạo nhiên chi khí, làm sao mị hoặc thuật liền. Thật ra thì bao tự lần này thật sự là tiểu quỷ đụng phải diêm vương. Cơ huyền trên mình sở dĩ không có hạo nhiên chi khí xuất hiện, đó là bởi vì khí vận của hắn đã sớm không có ở đây tam giới bên trong. Đừng nói là chính là một cái mị hoặc thuật, chính là những thần kia tiên thi triển thủ đoạn. Phỏng đoán không làm gì được cơ huyền chút nào. Vạn pháp bất xâm. Nói chính là một lý. Vị cô nương này, xem ngươi sắc mặt đỏ ửng nhưng mà có vấn đề gì? Bên này, cơ huyền có lòng phải hiểu rõ bao tự mục đích, rứt khoát dẫn đầu mở miệng trước. hu hu hu đa tạ công tử quan tâm, thiếp thật sự là có chút đói bụng. Không biết công tử. Thấy mị hoặc thuật không có hiệu quả, bao tự đành phải buông tha, quay lại mở miệng muốn nhờ. Không có biện pháp, tổng được còn sống phải không? Cho. Cơ huyền ném qua lương khô. đa tạ công tử. đa tạ công tử. Bao tử không nói hai lời, cầm lên lương khô liền gặm. Nàng là thật đói không được. Lại không ăn cái gì, phòng đoán đói chóng váng tiết mục còn sẽ lần nữa diễn ra. Sau một nén nhang, bao tử lấp đầy bụng, nói vậy dần dần đổi được nhiều hơn. Không biết công tử đêm khuya đi đường nhưng là phải đi nơi nào. Một kế không được, bao tử lại xảy ra một kế. Nàng ý tưởng rất đơn giản, mình chính là một cô gái yếu đuối. Nếu có thể đem cơ huyền lửa gạt cùng lên đường, tự thân không thể nghi ngờ an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa cái này người thanh niên hẳn còn sẽ điểm võ lực, thời khắc mấu chốt còn có thể sử dụng lên. Tại hạ lần này là đi ra du học, cũng không mục đích, đi tới chỗ nào coi là nơi nào. Cơ huyền rút kéo đống lửa hết sức tùy ý mở miệng. À, không có mục đích. Bao tự ánh mắt lại lượng. Công tử kia có thể sẽ đi đại chu hoàng triều, Cái này hẳn sẽ, nhưng không phải bây giờ. Ngay vậy. Cơ huyền trong lòng cười nhạt, cái này bao tự quả nhiên vẫn là tặc tâm không chết, một lòng muốn đi vào Hoàng Thành. Nhưng trong lời nói, hắn nhưng là đánh cái lơ là mắt. Không phải bây giờ. Vậy phải bao lâu? Tiểu nữ cũng muốn đi đại Chu Hoàng Thành gặp gặp cảnh đời, làm sao Khánh Thành đã bị những con chó kia quan phong tỏa. Bao tự thần sắc buộc phát kích động. Bây giờ làm sao xem, trước mắt vị này anh Tuấn Nam Tử đều là tốt nhất hộ vệ. Gặp gặp cảnh đời. Tại hạ xem tiểu thư cũng là đại hộ nhân gia xuất thần. Vì sao càng muốn đến Đại Chu Hoàng Thành bên trong kiến thức mặt, những thứ khác nước chư hầu so Hoàng Thành tốt địa phương vậy có rất nhiều. Cơ huyền cười nhạt, giả vờ tò mò. À, nói đến công tử có chỗ không biết, thiếp cũng không muốn đi Hoàng Thành, làm sao nhà gặp phải biến cố, duy nhất thân thích lại đang trong Hoàng Thành, chỉ có thể đi nhờ cậy. Bao tự không hối là đắc kỷ chuyển thế, thả thiên tính sau đó, nói tới lao tới mặt không đỏ, tim không đập mạnh, hay cùng thật tựa như. À, tiểu thư tha tội. Tại hạ không phải cố ý nhắc tới tiểu thư chuyện thương tâm. Cơ huyền đem bao tự biểu diễn nhìn ở trong mắt, trong lòng lại là lạnh lùng. Bất quá trên mặt nhưng là khác một bức thần sắc, so diễn xuất. Rất tốt, xem ai so qua ai. Không có chuyện gì, công tử, thiếp trời xanh mệnh khổ, vậy không có người thân giúp đỡ, sớm thành thói quen liền khổ như vậy khó khăn cuộc sống. Liếc mắt một cái cơ huyền, bao tự thần sắc buộc phát điểm đạm đáng yêu. Cái này cũng chưa tính. Nàng đáng thương bề ngoài hạ còn mơ hồ lộ ra một kia quyến rũ, muốn hoàn toàn hấp dẫn cơ huyền. Nàng tin chắc, chỉ cần mình biểu hiện vượt đáng thương, trước mặt nam tử này thì sẽ càng mềm lòng, nói không chừng ngày mai sẽ sẽ hộ tống nàng đi hoàng thành. Nhưng mà một khắc sau, cơ huyền nói miễn cưỡng đem bao tự chuẩn bị xong lời nói cho nín trở về. Không sai, thói quen liền là tốt. Trọng yếu nhất là, nói những lời này thời điểm cơ huyền sắc mặt còn rất nghiêm túc. Chương 90, chinh chiến bắt đầu. Ngậy. Hồi lâu. Bao tử cũng không biết nên làm sao đi đón cơ huyền những lời này. Dựa theo nàng dự đoán, cơ huyền nghe song bi thảm thân thế sau đó, khẳng định sẽ thương hương tiếc ngọc, mở miệng an ủi. Kết quả? Nàng rất muốn phản bác, nhưng người ta nói rất hay xem còn rất có đạo lý. Lại bi thảm sinh hoạt chỉ cần thói quen, tựa hồ vậy cũng không sao. Đúng rồi, công tử nếu cuối cùng cũng muốn đi hoàn thành, có thể hay không mang tiếp một đoạn đường, lẫn nhau bây giờ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghĩ ngợi luôn mãi. Bao tự quyết định thử lại lần nữa, dù sao cái này miễn phí thị vệ không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Nếu không, qua tối nay, ngày mai ăn uống cũng không có, vạn nhất lại đụng phải giã thú, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này, sợ rằng không được, coi như phải đi hoàn thành, cũng ở đây đếm tháng sau. Hơn nữa tiểu thư mới vừa còn lừa tiểu sinh, tiểu sinh thật sự là không dám đồng hành. Nghe vậy, cơ huyền trong lòng cười nhạt. Cái này bao tự thật vẫn chưa từ bỏ ý định hắn ngược lại là phải xem xem người này rốt cuộc muốn làm gì. Lừa ngươi. Công tử chớ nói chi cười. Thiếp chân thành mà đợi, chưa bao giờ gặp người. Bao tự ngay tức thì sững sốt một chút. Nàng tự nhận là không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào, trước mắt cái này người thanh niên có thể phát hiện cái gì. Tiểu thư mới vừa nói có thân thích ở Hoàng Thành bên trong, như vậy người trong thiên hạ đều biết, một tháng trước quác thạch phụ cùng thân hậu đã mang đi tất cả người dân, tiểu thư liền không có nghe nói. Cơ huyền khỏe miệng vệnh lên. Nàng tìm cái gì mượn cớ không tốt, hết lần này tới lần khác phải nói mình thân thích ở Hoàng Thành, như vậy xem ngươi giải thích như thế nào. Ngạch! Bao tự một lần nữa ngây người. Rồi sau đó thầm chửi mình ngu xuẩn, nàng làm sao cầm chuyện này quên mất, lần này nên giải thích như thế nào. Cô nương nếu không muốn đối với tại hạ nói thật, tại hạ vì sao còn phải mang cô nương đi Hoàng Thành. Không dối gạt cô nương, tại hạ có trăm loại phương pháp có thể tiến vào đại Chu Hoàng Thành, hơn nữa đã từng vậy tự do ra vào Hoàng Cung. Không người dám cản. Cơ huyền sắc mặt từ từ trở nên lạnh, nhìn như xem thật nổi giận như vậy. Cái gì? Ngươi còn có thể đi vào Đại Chu Hoàng Cung. Không người dám cản. Làm sao có thể? Bao tự đẩy mặt hoài nghi. Nàng thật không tin tùy tùy tiện tiện đụng phải người trên là có thể tùy tiện ra vào Hoàng Thành. Hừ, tại hạ tên là Thân Vân. Dĩ nhiên, là đã từng có thể tùy tiện đi vào Hoàng Cung, nhưng từ thúc phụ bị vậy Chu Thiên Tử. Cơ huyền tâm tư động một cái, qua loa biên một cái thân phận. Dù sao chỉ cần và hoàng thành lại thủ nhất định có thể gạt ra chỗ gì thân vân ngươi mới nói thân thuốc phụ chẳng lẽ là thân hậu quả nhiên bao tự vừa nghe tự mình suy đoán sau đó đối với cơ huyền hứng thú tăng nhiều như giả bao đổi tại hạ du lịch kết thúc tăng lên thực lực nhất định phải hồi hoàng thành đi tìm chu thiên tử tốt là thuốc phụ báo thủ rửa hận cơ huyền đùng một chút bóp gãy nhánh cây một bộ thâm cửu đại hận dáng vẻ quả nhiên cơ huyền những lời này nói xong. Bao tự nhìn về phía cơ huyền thời điểm thần sắc đã cùng trước lớn không giống nhau. Nguyên lai là thân hậu nội chất, thảo nào. Vậy thì càng không thể cầm ngươi thả chạy, phía sau nói không chừng còn có lớn rủng. Thượng thiên chính là đối với ta không tệ, thời khắc mấu chốt đưa tới người trợ rút. Cái này, thôi, thôi, công tử thiên tư thông minh, thiếp chuyện không gạt được công tử, vừa là như vậy cũng chỉ nói thật. Nhìn thần sắc lạnh nhạt cơ huyền, bao tự cắn răng một cái, lòng hung ác, quyết định phải đem cơ huyền hoàn toàn lung lạc. Nàng không nhận là cơ huyền sẽ nói láo, dẫu sao loại chuyện này tùy tiện nói đi ra ngoài là muốn gây phiền toái. Nhưng là chuyện này sự quan trọng đại, mong rằng công tử bảo thủ bí mật. Bao tự nhìn chung quanh, nhỏ giọng bổ sung. Nói đi, cơ huyền như mày. Thật ra thì, thiếp cùng công tử như nhau cũng cùng Chu Thiên Tử có thâm cựu đại hận. Lần này tiến vào hoàng thành chính là vì mai phục ở Chu Thiên bên người, phá hoại Đại Chu, hoàn toàn đoạn tống vương triều Đại Chu khí vận. Bao tự nửa thật nửa giả mở miệng. ừ. Ngươi cũng cùng Chu thiên tử có thù oán. Đúng vậy, ban đầu Chu thiên tử mơ đước ta sắc đẹp, giết người nhà ta, sau đó thiếp may mắn chạy ra khỏi nhưng cái thù này không thể không báo. Bao tự nhìn như vô cùng chân thành. Nào ngờ, ở cơ huyền trong mắt nàng thời khắc này dáng vẻ giống như một cái thằng hề như vậy, nói càng nhiều, sơ hở càng nhiều. Như thế nói, thật sự là người trong đồng đạo. Không sai, hơn nữa thiếp còn có một sư phó, lợi hại dị thường. Nàng cũng cùng Chu Thiên tử có không đội trời chung chi hận. Đợi trễ lần thấy nàng cho ngươi tiến cử, tiến cử. Bên này, thấy cơ Huyền Thần sắc bên trong còn có chút rất nhiều phòng bị, bao tự quyết định lần nữa thêm lửa. À, nguyên lai cô nương còn có sư tôn. Cơ Huyền khẽ miệng lộ ra ngoại nhân không cách nào phát giác cười nhạt. Dĩ nhiên, công tử cảm thấy chuyện này như thế nào? Chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau hợp tác. Vậy ngày mai ngươi liền theo ta, hết thảy cùng thấy sư phụ ngươi làm tiếp chi tiết kế hoạch như thế nào. Cố ý làm bộ như suy tư rất lâu, cơ huyền lúc này mới ngẩng đầu. Được. nghe vậy, bao tự trong lòng vui mừng. Ở nàng muốn đến, dù sao bây giờ lại không vào được Khánh Thành, còn không bằng kéo lên một người trợ giúp làm tiếp dự định. Lại không nói bao tự bên này còn không biết mình đã đụng phải tránh chủ, còn đang suy nghĩ pháp nghị cách muốn thu phục cơ huyền làm mình người giúp. Bên kia, Tế Quốc, Khương Tiểu Bạch đã triệu tập nổi lên một đám muôn khách. Bao tự sự việc, chư vị thấy thế nào? Phụ vương bên kia chỉ cho một tháng thời gian. Gõ án thư, Khương Tiểu Bạch sắc mặt vô cùng ngậm trầm. Hoàng cung phát sinh vậy kiện chuyện lạ hắn đã hoàn toàn ép xuống, nhưng dưới mắt chuyện phải đi đối mặt. Điện hạ, dân gian lời đồn đại, khánh thành lũ lụt chính là bởi vì Chu Thiên Tử và Bao Tự dẫn động thiên phạt, chúng ta hoàn toàn có thể lấy này làm lý do xuất binh hoàn thành. Bên này, Khương Tiểu Bạch vừa dứt lời, một vị môn khách liền không dằn nổi mở miệng. Trong điện, Quang Trọng, Trương Y, Nhạc Nị đều ở đây. Môn khách chính là vì biểu hiện mình. Xuất binh. Bổn tọa vậy muốn dùng cái này làm lý do xuất binh, làm sao những thứ khác chư hầu tất cả mang ý xấu, khó mà thành minh. Bất quá môn khách nói mới nói đến một nửa, Khương Tiểu Bạch liền khoát tay ngăn lại. Nguyên lai like hắn ý tưởng và môn khách như nhau, kết quả cho các lộ chư hầu phát ra mời mật thư sau đó, các lộ nước chư hầu phản ứng lại là khắc thường nhất trí. Liên minh. Có thể. Nhưng không thể có minh chủ. Xuất binh. Cũng có thể. Nhưng hắn nước Trư hầu đại quân, không thể bước vào bốn quốc biên giới. Cuối cùng nếu như hoàng thành bị phá, đồ vật bên trong phải phân phối đồng đều. Tóm lại, các lộ nước Trư hầu cũng muốn chiếm tiện nghi, nhưng lại không muốn thua thiệt, chuyện này cũng chỉ không giải quyết được gì. Điện hạ, là bây giờ đang lúc có lẽ chỉ có khơi màu sắt phạt, mới có thể giải quyết chuyện này. Bên này, quan trọng vốn là muốn nói gì, nhưng là thấy trương nghi mở miệng, liền lui về. À, làm sao gặp được? Điện hạ. Hôm nay ta tế quốc binh cường mã tráng, như chiến, chẳng những có thể khai thác mở rộng lãnh thổ, còn có thể ở các lộ chư hầu bên trong lập được huy nghiêm. Cái này cũng chưa tính, một khi bùng nổ chiến sự, tế quốc đại quân thì sẽ hoàn toàn nắm ở điện hạ trong tay, coi như tương vương bệ hạ có lòng trách tội bao tự chuyện, vậy. Trương nghi lần nữa không người. Điện hạ nếu là muốn chiến, nhạc nghị nguyện lãnh binh xuất trình, đánh ra ta tế quốc uy danh. Lần này, thật lâu không nói gì nhạc nghị vậy mở miệng nói. Lý do đâu? Khương Tiểu Bạch trong mắt tinh mang liền tránh. Rất đơn giản, liền nói các lộ nước chư hầu không muốn vì thiên hạ chúng sanh lo nghĩ, không ra binh hoàn thành. Làm giết. Lúc này, quản trọng rốt cuộc đứng dậy. S. Rất huynh đệ tốt nói bao tự viết hư, thật ra thì bao tự dự tính là đắc kỷ chuyển thế, định trước được không? Chương 91, có thể gia tăng quốc vận cô gái. Điện hạ, nếu như tề quốc đủ cương quyết, lần này phát động đòi chu liên minh kế hoạch cũng sẽ không thất bại, như vậy xem ra các lộ chư hầu rõ ràng không có đem tể quốc coi ra gì, chư quan trọng những thứ khác mấy tên mưu sĩ vậy nói ra mình ý tưởng. một điểm này bọn họ ngược lại là và trương nghi quan trọng nghĩ tới cùng nhau. sau khi nghe xong mấy vị mưu thần lời nói, khương tiểu bạch trầm tư hồi lâu, làm hắn lại ngẩng đầu thời điểm, trong mắt đã nhiều chút ý định giết người. đã như vậy, vậy thì y theo quản đại nhân nói như vậy, lấy thiên hạ chúng sanh an nguy làm lý do, xuất binh. nếu không nghe lời vậy thì phải bỏ ra không nghe lời giá phải trả xem sách án lên bản đồ khương tiểu bạch nhắc tới chu sa bút ở tề quốc đông bắc bên vẽ một cái thật to vòng tròn nơi này chính là yến quốc chi địa yến quốc khai quốc khai quốc lao tổ cũng là vũ vương cơ phát tộc đệ cơ thích mấy trăm năm phát triển yến quốc thực lực một mực xếp hạng mấy trăm nước chư hầu trong cùng thiên hạ vị trí lần này vừa vặn có thể cầm nó tới tế cở bắt lại yến quốc vừa có thể phát triển cương vực vừa có thể chấn nhiếp những thứ khác chư hầu thế nào mà không là báo bất quá mọi người ở đây mới vừa nghị định thời điểm một người thị vệ nhưng là mang thánh chỉ tiến vào đại điện điện hạ hoàng thượng chỉ ý ừ không có bất kỳ lễ nghi khương tiểu bạch trực tiếp nhận lấy thánh chỉ mở ra vừa thấy hắn nhưng là nhíu mày điện hạ nhưng mà bệ hạ lại đang thúc giục bao tự sự việc quan trọng tâm tư động một cái vội vàng mở miệng tương vương bên kia chỉ cần tìm thái tử khẳng định ba câu bên trong thì phải đề ra bao tự Không phải, phụ vương bên kia để cho ta đi ra ngoài một chuyến Việt Quốc. Khương Tiểu Bạch thu hồi thánh chỉ. Dưới mắt hắn chuẩn bị tay chinh phạt tiến quốc, đột nhiên đi ra một cái như vậy chuyện, đúng là không phải tin tức tốt gì. Vô duyên vô cớ vì sao phải đi ra ngoài Việt Quốc? Nghe vậy, một đám hưu sĩ càng là không rõ ràng. Trong thánh chỉ nói, Việt Quốc bên kia ra một cái kỳ nữ, đang rộng mời các lộ chư hầu thế tử đi phá cuộc, như thắng liền có thể cưới phụ nữ kia làm vợ. Khương Tiểu Bạch xoay người, ngồi ở chủ vị. Tương vương thánh chỉ đã hạ, nếu không phải đi chính là công khai kháng chỉ, nếu là đi. Lại trì hoan việc lớn. Một người cô gái mà thôi, đón dâu nàng vừa có thể như thế nào. Quan trọng và trương nghi liếc nhau một cái. Chẳng lẽ là bệ hạ muốn cố ý cây đi. Điện hạ. Sau đó. Còn có thể, đây là Việt quốc Việt quốc chơi một cái trò lửa bịp mà thôi, muốn lửa gạt các lộ chưa hầu. Thời gian ngắn ngủi, hai người liền muốn liền rất nhiều loại có thể. Không phải. Trong thánh chỉ nói đã từng có một vô danh cao nhân tính một quẻ, nhà ai thế tử như có thể lấy được người đàn bà này, liền sẽ gia tăng buồn quốc khí vận cho nên phụ vương mới như vậy ưa chuộng. Khương Tiểu Bạch dứt khoát trực tiếp đem thánh chỉ đưa cho quan trọng các người. Trong thánh chỉ đem cái này Việt quốc cô gái nói rất mơ hồ, thủ pháp hết sức cao minh. Nếu là ở trước kia, hắn khẳng định sẽ thốt nhiên giận dữ, cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Nhưng từ trong hoàng cung tượng đá xoay người sau đó, Khương Tiểu Bạch cũng không dám tùy tiện kết luận loại chuyện này rốt cuộc có hay không. Được rồi, Phạm Tiến chuyện dựa theo kế hoạch chuẩn bị, còn như đi ra ngoài Việt Quốc, đợi ngày mai lên Lâm Triều mới quyết định. Hồi lâu, Khương Tiểu Bạch làm ra quyết định. Bên kia, đáng thương Yến Quốc cũng không biết mình đã thành tề quốc mục tiêu. Lúc này trẻ tuổi Yến Quốc đứng đầu cơ trả lại đắm chìm trong trong thế giới mình. Ở hắn xem ra, những cái kia đánh dẹp sát phạt chuyện là Nam Đại Chu Hầu Quốc nên mở tỷ số vấn đề, mình liền yên ổn làm một cái Yến Vương là được. Nghe nói Việt quốc có một người cô gái tên là Tây Thi, lớn lên quốc sắc thiên thơm có thể so với tái thế tiên tử, gần đây lại đang bày ra vắng cờ, rộng mời các lộ chư hầu thế tử đi phá cuộc, nếu là có người phá cuộc, liền có thể thành là chồng của nàng. Chủ vị, cơ phụng sờ cả một cái, nhìn trong điện bề tôi hỏi. Cái này, là, bệ hạ. Một vị bề tôi bất đắc dĩ nhìn xem nhà mình đại vương. Không cần đoán, hắn đều biết nhà mình bệ hạ động tâm tư như vậy có thể vậy Việt quốc cô gái há lại là nhân vật đơn giản. Nàng rộng mời thiên hạ chư hầu thế tử cũng đủ để thuyết minh vấn đề, sự việc xa xa không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Đã như vậy, cho bổn Vương chuẩn bị một chút, bổn Vương muốn đích thân đi Việt quốc sẽ một lát vị này Tây Thi, thăm nàng có bao nhiêu bản lãnh, lại như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Quả nhiên, bị đại thần nói trong, Tiến Vương đánh còn chính là như vậy chủ ý. Vậy hạ, nghĩ lại hả, nàng mời là chư hầu thế tử, cũng không phải là quốc chủ. Một vị văn thần vội vàng đứng ra khuyên can. Thân vị nước chủ, tuy tuy tiện tiện ra vào những thứ khác nước chứ hầu, vạn nhất phát sinh bất ngờ làm thế nào. Hừ, quốc chủ thế nào? Có cao nhân suy tính ai cưới vợ cô gái này liền có thể gia tăng vận nước, quốc chủ cưới vợ há chẳng phải là tốt hơn. Yến vương làm ra quyết định sau đó, lại là trực tiếp bỏ xuống một câu nói, phất tay háo tiến vào hậu điện. Một đám đại thần chố mắt nhìn nhau, ngươi xem xem ta, ta xem xem ngươi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lúc này tàn đi. Gần đây liên quan tới cái này Việt quốc kỳ nữ sự việc truyền rất hung. Nhưng mọi người không có một cái tin tưởng, đều là cho rằng đây là Việt vương ở phóng đại. Việt quốc ra một cái có thể gia tăng quốc vận cô gái sự việc không chỉ truyền đến tề, tiến hai nước, thậm chí tấn, tần, tống, sở cùng các lộ nước chư hầu, cũng đã biết. Người chính là như vậy, vừa nghe đến có thể gia tăng vận nước, các lộ chư hầu đứng đầu đều là ôm thử một lần thái độ phái gia thế tử. Sai rồi. Cũng chính là thế tử một chuyến tay không. Nhưng vạn một đôi đầu. Nào ngờ, ngay tại các lộ nước chư hầu càng ngày càng không an phận thời điểm. Đi khuyển nhung quốc đô trên con đạo, cơ huyền nằm ở một con lưng lừa lên thản nhiên tự đắc, chậm rãi đi tới trước. Hắn sau lưng cách đó không xa, bao tự ngồi trên lưng ngựa, đầy mặt không nói. Từ vậy một đêm đạt thành diệt chu đồng minh, bao tự liền đi theo cơ huyền phía sau. Ngày thứ hai, cơ huyền ở trong thôn lấy một đầu con lừa, ngựa chính là nhường cho bao tự. Thân vân, ngươi đây rốt cuộc là giải sầu vẫn là lịch l Như vậy đi xuống, làm sao có thể tăng trưởng thực lực? Thúc phụ ngươi thủ còn báo không báo. Rốt cuộc, bao tự không nhịn được than phiền mở miệng. Mấy ngày qua, cơ huyền trên căn bản không nói thế nào, chính là một đường ngủ, rất khó thấy cái loại đó báo thủ rửa hận động lực. Hoặc là nói ít, hoặc là rời đi. Ngẩng đầu, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua sau lưng bao tự, cơ huyền lần nữa nằm xuống. Như không phải là vì xem xem bao tự còn có cái gì sư phụ, hắn đã sớm không đành lòng. Ngươi! Bao tự tức giận, nhưng suy nghĩ một chút cái này miễn phí hộ vệ cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ồ, thở dài. Bất quá ngay tại bao tự thở phì phò dự định tốt sau tính toán một chút cơ huyền thời điểm, xa xa chuyển đến giá ngựa tiếng. Sau đó liền nghe có người hô to. Người trước mặt nhường một chút, ngựa bị sợ hãi. Ừ, ngựa bị giật mình. Cơ huyền đứng dậy, nhìn về phía quan đạo xa xa, chỉ gặp hai con tuấn mã kéo một chiếc xe ngựa hướng bên này chạy nhanh đến. Càng xe thượng tọa trước một chủ một người hầu hai người, giờ phút này hai người muốn khống chế được bị hoảng sợ liệt mã, kết quả, càng như vậy, ngựa càng sợ, tốc độ càng nhanh. Chương 92, cường đại chiêu mộ chức năng. Bị giật mình sau ngửa kéo xe ngựa chạy như điên, một khi người trên xe đánh mất, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi Vạn nhất đụng đến người vô tội, lại là cục diện lưỡng bại cầu thương. Cơ huyền không phải thánh mẫu, nhưng cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Chỉ gặp hắn lông mày nhướng lên, thân thể bay lên trời trực tiếp tuôn ra võ giả cấp 9 khí thế. Cho ta ngừng. Lại chuyển mắt, hắn đã lăng lộn mèo vượn, rơi vào mất khống chế càng xe lên. Ồ, võ giả cấp 9 ra tay chính là không giống nhau, chỉ gặp cơ huyền hai tay bắt hai con đuôi ngựa, về phía sau kéo một cái, lại là thiếu chút nữa cầm kinh mã lăng không ném lên. Tê. Hai ngựa bị đau, ngựa mặt lên trời hí dậy. Rồi sau đó chúng tựa hồ vậy cảm thấy người sau lưng không dễ trọng, tốc độ rốt cuộc chậm lại. Xa xa. Trên lưng người bao tự vốn đang đang oán trách. Giờ phút này thấy như một màn này, miệng lớn lên thật lâu không có thể khép lại. Trời ạ, cái này thân vân lại như vậy lợi hại. Thảo nào hắn đối với chuyện lịch luyện như vậy không để ý. Được, quá tốt, có như vậy cao thủ gia nhập, định có thể giúp ta thành công tiến vào hoàn thành, phá hoại đại chu Tự nói sau này, bao tự lại nhìn về phía cơ huyền ánh mắt đã cùng trước lớn không giống nhau. Cũng không biết sư phụ cái gì có thể tới. Nàng tới là có thể thỉnh giáo một chút mị hoặc thuật vì sao lại đột nhiên vô dụng. Nói sau bên này, lại về phía trước vọt ra chừng mười trượng dáng vẻ, cùng bạo xe ngựa rốt cuộc dừng lại. Hô. Trên xe một chủ một người hầu thật dài thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi sau này là sâu đậm nghĩ mà sợ. Nói về bọn họ hai người vốn là ở trên quan đạo đi thật tốt, kết quả đột nhiên thoát ra đếm con heo rừng. Ngựa bị giật mình, lập tức chạy như điên. Như ngày hôm nay không có ai xuất thủ tương trợ, bọn họ là thật treo. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, Tô tần bái tạ. Tình hồn, trên càng xe một chủ một người hầu lập tức nhảy xuống xe viên, hướng về phía cơ huyền không người một bái. Ở niên đại này, ân cứu mạng lớn hơn trời, thậm chí có thể nói là giống như ân tái tạo. Ừ, Tô tần. Càng xe lên cơ huyền vốn là cảm thấy không có chuyện gì lớn, chính là tùy tiện xuất thủ tương trợ. Kết quả giờ phút này nhưng là bị thanh niên này báo ra danh hiệu cho kinh ngạc một chút. Vô luận là trên trái đất vẫn là ở chỗ này. Tô Tần danh tự này cũng không đơn giản. Nhất là ở phương thế giới này, hắn nhưng mà quỷ cốc đại đệ tử. Bất quá phương thế giới này người quá nhiều quá nhiều, nói không chừng sẽ có trùng tên trùng họ tồn tại. Nói sao làm sao sẽ trùng hợp như vậy, tuy tiện ở khuyển nhung trên quan đạo cứu người là có thể đụng phải Tô Tần. Lắc đầu một cái, cơ huyền cảm giác được mình tựa hồ suy nghĩ nhiều. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện cấp SSS nhân tài Tô Tần, trước mắt Tô Tần đối với ký chủ độ hảo cảm đã đạt 100. Ký chủ có thể tự đi tiến hành chiêu mộ. Bất quá một khắc sau, theo trong đầu hệ thống âm thanh nhắc nhở vang lên. Thật sự là tô tần. Hệ thống nói người này là tô tần, vậy khẳng định không chạy. Chốc lát, cơ huyền rốt cuộc tin tưởng mình tựa hồ đi thiên đại vận cất chó. Ừ. Đợi một chút, cái này hay cảm độ độ 100 là ý gì. Nhưng rất nhanh nghi vấn mới xuất hiện, hệ thống loại này nhắc nhở dường như ở lúc trước còn chưa bao giờ ra khỏi. Đinh, hệ thống phát hiện nhân tài sau đó. Như nhân tài đối với túc chủ độ hảo cảm là 70 trở lên, thì có thể tiến hành chiêu mộ, có tỷ lệ nhất định có thể thành công. Như độ hảo cảm là 100, thì 100% có thể chiêu mộ thành công. Rất nhanh, hệ thống cho ra giải thích. Vậy tại sao trước kia chưa? Đây là ký chủ thành là võ giả cấp 9 sau đó xuất hiện công mới có thể. Được rồi. Mặc dù đối với hệ thống cái này liên hàng biểu thị bất mãn, nhưng cơ huyền không kịp lại cho hệ thống truyền ra ý niệm. Hai vị mau mau xin đứng lên tình hồn, hắn nhẹ nhàng một nhảy xuống xe ngựa đỡ dậy hai người. Nhìn Tô Tần, Cơ Huyền liền nghĩ tới hệ thống cuối cùng nói câu kia, có thể tự đi chiêu mộ. Tô Tần, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải công tử, tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hơn nữa trong phủ vừa vặn thiếu muôn khách, không biết. Mặc dù biết như vậy rất không lễ phép, thậm chí rất đột ngột. Nhưng vì nghiệm chứng hệ thống nói chân thực tính, hắn vẫn là dò xét tính mở miệng nói một câu. Công tử đối với Tô Tần có ân cứu mạng, như công tử có nhu cầu Tô Tần từ làm an tiền mã hậu là công tử phân ưu. Bên này, nghe được cơ huyền nói tiếng nói sau đó, Tô Tần lại là không có nửa điểm do dự, trực tiếp không người một bái. Đợi một chút. Chủ nhân, chúng ta không phải. Phải đi tìm ngài sư đệ. Bên cạnh nô buộc hoàn toàn lửa. Cơ huyền đối với bọn họ có ân cứu mạng, thành là người ta muôn khách vậy hợp tình lý, bất quá nhà mình chủ nhân không phải nói muốn tìm sư đệ của mình. Nay tạm thời, người tạm thời, ân cứu mạng giống như tái tạo. Như không có công tử, ta ngơi hai người hoặc đã sớm mất mạng suối vàng. Nhìn xem gã sai vặt, Tô Tần lần nữa hướng về phía cơ huyền một bái, biểu thị đồng ý. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được được cấp SSS nhân tài quỷ cốc đại sư minh Tô Tần thành tâm gia sức. Tên họ Tô Tần, tư chất cấp SSS, thực lực hùng, độ trung thành 100, bởi vì nhân tài Tô Tần độ trung thành lớn 100, có thể vào hệ thống tiến hành đào tạo, ba tháng sau này, sẽ thành là võ giả cấp 1. Tô Tần cái này cái này một bái khiến cho được cơ huyền trong đầu vang lên lần nữa hai đạo âm thanh nhắc nhở. Cái này, cái này là được. Quỷ cốc đại đệ tử là được thuộc hạ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cơ huyền hồi lâu cứ thế chưa có trở về thần. Chỉ như vậy, nửa giờ sau đó, trên quan đạo vốn là hai người đội ngũ biến thành bốn người đoàn đội nhỏ. Bao tự căn bản không biết Tô Tần đã thành cơ huyền trung thành, làm nàng nghe ra nhập nam tử lại là đại danh đỉnh đỉnh quỷ cốc đệ tử sau đó, hơn nữa mừng rỡ không thôi. Nhận vì mình đổ sát ú đại quân lại thêm một vị người tàn nhẫn Chỉ cần có thể đem hắn lôi kéo Há chẳng phải là Đáng tiếc mình mị hoặc thuật từ đụng gặp thân vân Sau đó liền hoàn toàn không linh nghiệm Nếu không Nhưng mà bao tự không biết là cái này Tô tần trên mình cũng có hạo nhiên chi khí Nàng chỉ cần đi theo trong đội ngũ Đừng nói có cơ huyền áp chế Chính là tô tần cũng có thể để cho nàng không cách nào thi triển mị hoặc thuật Công tử Không biết chúng ta tiếp theo phải đi nơi nào Giờ phút này Cơ Huyền và Tô Tần đã ngồi ở trong xe ngựa, thẳng thắn nói, "Nô bộ lái xe, còn như Bao tự chỉ có thể tiếp tục cưỡi ngựa xa xa theo ở phía sau." Trước đi chung quanh một chút, chiêu mộ chiêu mộ nhân tài, bất quá cuối cùng là đi viếng thăm tôn tộc. Đối mặt Tô Tần, Cơ Huyền không có dấu giễu thậm chí hắn đem mình thân phận cùng với phía sau Bao tự thân phận vậy đã lặng lẽ nói cho. Biết được Cơ Huyền chính là Chu Thiên tử, Tô Tần quả thực kinh hãi tốt một trận. Cho đến lúc này, mới chậm rãi đón nhận thực tế. Chiêu mộ nhân tài Bậy hạ, gần đây có một chuyện, không biết bậy hạ có thể hay không nghe nói. Nghe được cơ huyền đi ra ngoài mục đích là chiêu mộ nhân tài, Tô Tần trước mắt sáng lên. Ừ, chuyện gì? Công tử, gần đây Việt Quốc đi ra một mạo mỹ vô song kỳ nữ, nàng đang rộng mời các lộ chư hầu thế tử đi trước đánh cờ, như thắng, liền có thể lấy nàng làm vợ. Tô Tần sờ càm một cái, hắn cảm giác được mình bậy hạ thật hẳn đi xem xem. Chỗ đó tiếp theo định trước sẽ hội tụ không thiếu cao cấp tài tuấn. Ad cảm ơn các anh em đề cử, khen thưởng giúp đỡ. Lao thu phía sau sẽ bảo đảm chất lượng dưới tình huống bạo canh. Chương 93, không cách nào đến gần. Việt quốc còn có như vậy cô gái. Sau khi nghe xong, cơ huyền Long mày nhíu lên. Có thể để cho thiên hạ thế tử đổ sô vào, tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Tục truyền cô gái này trên mình mang theo vận nước, nếu người nào cưới nàng liền có thể gia tăng buồn quốc vận nước. Đây cũng là một đám chư hầu đứng đầu phái gia thế tử nguyên nhân. Tô Tần không hổ là quỷ cốc đại đệ tử, mặc dù ở du lịch, nhưng biết sự việc một chút cũng không tất những cái kia nước chư hầu thiếu nhiều ít. Thật có thể gia tăng vận nước. Cơ huyền cao mày. Loại này huyền diệu khó giải thích sự việc, không nói được đạo không rõ. Ngươi nói nàng không có, vậy không chứng cứ, nói nàng có giống vậy vậy không chứng cứ. Vô luận thật giả, dù sao Việt Quốc tiếp theo sẽ rất náo nhiệt. Tô Tần một mặt khẳng định. Việt Quốc cách tôn tộc chỗ tri địa cũng không xa, nhà mình bậy hạ là vì chiêu mộ nhân tài. Đi như vậy Thịnh sẽ lại không quá thích hợp. Những cái kia các thế tử vì khoe khoang, tuyệt đối sẽ mang mạnh nhất thuộc hạ đi ra. Trong những người này, nhân tài thật không thiếu. Vừa là như vậy, chúng ta liền đi xem một chút cái này cái gọi là kỳ nữ. Chầm tư chốc lát, cơ huyền gật đầu. Không nói khác, có tô tần ở đây, Thịnh sẽ trên nói không chừng còn có thể đụng phải quỷ cốc những đệ tử khác. Dưới mắt hệ thống còn có cường đại chiêu mộ chức năng, thu hoạch khẳng định sẽ không quá nhỏ. Đúng rồi. Lần này đối ngoại thân phận là thân hậu chất tử thân vân, tuyệt đối không muốn lộ ra chân tướng. Sau đó, Cơ Huyền nghĩ tới điều gì, lần nữa dặn dò: "Công tử yên tâm, thần rõ ràng." Nghe vậy, Tô Tần cùng gật đầu, sau đó còn vô tình hay hữu ý nhìn một cái ngựa phía sau xe đang đang chậm rãi đi về phía trước bao tử. Liên cái này Cơ Huyền bên này thu Tô Tần thời điểm, Khánh Thành, địch nhân kiệt vậy nhận được Ngụy Trung Hiển truyền về tin tức. Không nghĩ tới Việt Quốc còn có như vậy cô gái, cũng không biết bệ hạ có đi hay không. Không. Bậy hạ lần này đi ra ngoài là vì chiêu mộ nhân tài, tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Hắn khẳng định trở về. Trầm tư hồi lâu, hắn mang mật thư đi trước ngoài thành đại doanh. Nửa giờ sau đó, địch nhân kiệt gặp được đang huấn luyện đại quân Bạch Khởi. Bạch Tướng Quân, chuyện này ngươi thấy thế nào? Hắn đem mật thư đưa tới. Hồi lâu, nhìn xong mật thư, Bạch Khởi cao mày, địch đại nhân ý nghĩa là bệ hạ khẳng định sẽ đi Việt Quốc, hắn nhân thủ bên người chưa đủ. Vạn nhất những thứ khác thế tử nổi lên mâu thuẫn, nói không chừng muốn ăn thua thiệt. Địch nhân kiệt ánh mắt tràn đầy lo âu Cho nên địch đại nhân ý nghĩa là để cho ta đi trước một bước đi Việt Quốc. Ngay tức thì, Bạch Khởi liền biết rõ địch nhân kiệt ý nghĩa. Không sai, có ta ở Khánh Thành, cho dù có những thứ khác chứ hầu đại quân tới cũng có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Địch nhân kiệt gật đầu. hắn Văn Trị lợi hại, võ lực cũng không kém, tự thân vẫn là một người võ giả cấp 9. Coi như khuyển nhung đại xoái hồ tuyên tới cũng không phải hắn đối thủ. Như vậy, Khánh Thành liền làm phiền địch đại nhân. Bắt đầu, bất kể như thế nào, nhà mình bệ hạ an nguy nhất định là xếp hạng vị thứ nhất. Lại không nói bạch khởi và địch nhân kiệt làm xảy ra điều gì dạng quyết định. Khuyển nhung nước, mùa hè nóng bức, quan đạo hai bên tiên hữu người đi đường. Bất quá giờ phút này một người cô gái đồ đen nhưng là mấy lần nuốt ở cơ huyền tiểu đội trăm trượng ra ngoài, mấy phen do dự, rốt cuộc không nhịn được tức miệng mang to. Đáng chết! Bao tự như thế nào cùng như vậy dạng người phối hợp với nhau. Bọn họ trên mình mang hạo nhiên chi khí quá mạnh mẽ, lấy phân thân năng lực, đi liền một chút thuật pháp cũng không thả ra được, và người phàm cũng giống như nhau. Cô gái đồ đen không phải người khác, chính là bao tự sư tôn thạch cơ. Nàng vốn là muốn tìm bao tự tới bàn mục tiêu kế tiếp, kết quả lại là phát hiện bao tự lại và thân mang hạo nhiên chi khí người đi chung với nhau, quả thực làm người im lặng. Không được, cùng đêm khuya nhất định phải nghĩ biện pháp cầm bao tự gọi ra. Nàng đi theo những người này phía sau, có thể làm được việc mới là lạ. Tức tôi bất bình nhìn trên quan đạo dần dần đi xa hình bóng, thạch cơ nói như thế. Cái này đắc kỷ chuyển thế thân từ đầu tới đuôi chính là một cái công cụ, phải được nghe lời. Nếu không phải nghe lời, còn giữ nàng làm gì? Nói phân hai bên, ngay tại cơ huyền quyết định đi Việt quốc thời điểm. Tế quốc, Đô Thành, Thái Tử Phụ, Khương Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhìn quan trọng và trương nghi. Hai vị, bên này tạm thời liền giao cho các ngươi Đợi bổn tọa từ Việt Quốc trở về, chính là phạt tiến lúc. Điện hạ thật phải đi Việt Quốc tham gia vậy cái gì thỉnh sẽ. Quản trọng cao mày. Phụ vương bên kia đã xuống chết làm, không thể không theo, tốt lần này đi thế tử không thiếu, còn có thể từ những người khác trong tay đảo một số người mới tới đây. Xoay người, Khương Tiểu Bạch thở dài một tiếng. Như thế nói cũng coi là cưỡng ép cho mình một cái đi Việt Quốc lý do. Nếu như đoán không sai, lần này các thế tử mang cao thủ khẳng định sẽ không thiếu. Lẫn nhau khoe khoang leo so đã là phải làm chuyện. Không thể không nói, Khương Tiểu Bạch năng lực cũng không yếu, và cơ huyền cùng cũng nghĩ tới cùng nhau. Điện hạ, đã như vậy, vậy thì mang theo nhạc nghị đi, hắn là võ giả cấp 9. Nghĩ ngợi chốc lát, trương nghi mở miệng. Ừ, lần này đi ra ngoài, trừ nhạc nghị, không y vậy sẽ đi theo, hắn là một người võ giả cấp 9 hậu kỳ tồn tại, khẳng định an toàn không có vấn đề gì. Khương Tiểu Bạch gật đầu. Đối với tự thân an toàn hắn nhìn so với ai khác đều n Không có biện pháp, hắn tự thân mới là một cái võ giả cấp 5, ở một đám cao thủ bên trong căn bản không đủ xem, không mang theo hai người cường giả sao được. Khuôn uy, Tề quốc thứ hai cao thủ, võ giả cấp 9 hậu kỳ. Chỉ so với đệ nhất cao thủ yếu như vậy một chút xíu. Hai người cấp 9 võ. Như vậy là đủ rồi, vậy điện hạ dự định lúc nào lên đường. Quản trọng khẽ gật đầu. Mặc dù thiên hạ các lộ chư hầu vô số, nhưng có võ giả cấp 9 cũng không có nhiều ít. Một người võ giả cấp 9 hậu kỳ tuyệt đối là đỉnh cấp ở giữa đỉnh cấp. Ngày mai sáng sớm, vậy cái gì phá đại hội ở 2 tháng sau, hoàn toàn tới đã tới. Nói xong, Khương Tiểu Bạch lần nữa đi tới bản đồ trước. Yến quốc, 2 tháng sau đó, chính là ngươi thần phục ta tề quốc thời điểm. tề quốc như vậy, Tân quốc, Thái tử Phủ, Thái tử trước Phủ, Trọng Nhĩ đội ngũ đã sớm đúng chứa trở phân phó. Hắn lần này mang trước cao thủ cũng không thiếu, có 5 tên võ giả cấp 8, 10 tên võ giả cấp 7. Còn như võ giả cấp 9 nhưng là không có. Bất quá trọng nhĩ mình chính là một người võ giả cấp 8, xa xa là những thứ khác thế tử không cách nào so sánh. Điện hạ, lần này đi tỉ thí là nhỏ, khác như người khác mới là thật. Trọng nhĩ dưới quyền thứ nhất mưu sĩ phùng viễn một lần nữa dặn dò. Ngoại giới lời đồn đại, cái này Việt quốc cô gái đã đẹp đến một cái khác cảnh giới, hắn là thật lo lắng nhà mình điện đi xuống sẽ mê mệt luân lạc, mà quên việc lớn. Đây là tự nhiên. Lại đẹp cô gái cũng chỉ là một bộ cái sát mà thôi. Trọng Nhi gật đầu, tỏ ý biết. Lên đường. Chốc lát, Trọng Nhi vung tay lên, mấy trăm người đội ngũ di chuyển, trận thế không nhỏ. Cùng lúc đó, Tần Quốc, Sở Quốc, Tống Quốc cùng cũng thật to nước chư hầu nho nhỏ đều có thế tử phái ra, nhất là những cái kia nhỏ nước chư hầu đội ngũ càng lộ vẻ khổng lồ. Bọn họ không có cao cấp cao thủ đi theo. Chỉ có thể dùng một ít cấp 5, cấp 6 võ giả tới sông lên mặt tiền, như toan biểu dương buồn quốc mạnh mẽ Chương 94, Ván Cở Thiên Lung Vì vậy, đi Việt Quốc trên quan đạo nước chư hầu đội ngũ càng ngày càng nhiều. Bọn họ mục đích chỉ có một, đó là có thể cưới được cái đó có thể gia tăng quốc vận cô gái. Nào ngờ, giờ phút này, Việt Quốc, Thái tử Phủ, Thái tử Vân Đế ngồi ở trên chủ vị, thần sắc gâm lãnh có chút đáng sợ. Một đám môn khách lại là hù được run lầy bầy, không có người nào dám đối với coi Thái tử ánh mắt, sinh sợ chủ tử nhà mình sẽ giận cá chém thất mình nếu ta Việt quốc có như vậy kỳ nữ vì sao không thời gian đầu tiên đưa đến Thái tử phủ mà là muốn đưa tới các lộ chư hầu thế tử vân đế thanh âm phảng phất từ vạn năm hàn quật trung truyền tới là một người cũng có thể cảm nhận được trên người hắn dùng mình ở vân đế xem ra cái này kỳ nữ nếu có thể tăng lên vận nước nên gả nhập Thái tử phủ mà không phải là hưởng công tiện nghi những thứ khác nước chư hầu chủ yếu nhất là vậy kỳ nữ tướng mạo đẹp như thiên tiên thế gian ít có thật là liền hoàn mỹ nhất Thái tử phi Điện hạ, chuyện này là Việt vương ý của bệ hạ, chúng ta vậy. Rốt cuộc, cầm đầu cái đó môn khách không nhịn được áp lực, dẫn đầu đứng dậy. Thật ra thì, chuyện này bọn họ vậy không phải rất rõ, cô gái này giống như là ngang trời xuất thế như vậy, xuất hiện rất đột nhiên. Nếu như Việt Quốc sớm có như vậy cô gái, khẳng định thời gian đầu tiên liền đưa đến Thái tử Phụ. Phụ vương ý nghĩa? Không thể nào. Phụ vương làm sao sẽ làm ra như vậy quyết định ngu xuẩn. Bên này, Thái tử Vân Đế vừa nghe bùng phát nổi nóng. Điện hạ, lần này cái chủ ý này hay giống như là cái đó mới tới không lâu phạm lãi kính hiến tặng cho bệ hạ. Môn khách không dám ngẩng đầu, thấp giọng nhỏ tiếng nói. Phạm lãi, chính là quỷ kia cốc đệ tử. Vân ấy trong mắt chợt thoáng qua một tia ý định giết người. Đúng vậy, điện hạ, cái này phạm lãi cũng không biết dùng phương pháp gì thuyết phục bệ hạ. đủ rồi, ngày mai bổn vương liền gặp gặp cái này phạm lãi, nếu như hắn không nói ra cái tròn nên như vậy, vậy thì đừng trách bổn vương không khách khí. Vân ế trực tiếp cắt dứt môn khách. Cái này phạm lãi là nói thế nào dùng Việt vương hắn bỏ mặc, hắn chỉ cần kết quả. Dù sao cái này mỹ nữ tuyệt thế phải là hắn. Nơi này đồng thời, Hoàng Cung, Thái tử Vân ế trong miệng phạm lãi giờ phút này đang một mặt bình tĩnh đứng ở Việt vương trước mặt, mà Việt vương ngược lại là có mấy phần cuống cuồng. Khanh gia, ngươi xác định chuyện này có thể. Không nên đến thời điểm cầm các lộ chư hầu thế tử tất cả đều dẫn tới, kết quả người mới không có chiêu mộ đến nhiều ít, ngược lại. Dẫu sao như vậy tuyệt sắc nhưng mà nhân gian ít có. Bậy hạ yên tâm, ván cờ thiên lung chính là thời kỳ thượng cổ lưu lại tàn cuộc, đến nay không người có thể phá, cố mà lần này các lộ chư hầu thế tử định trước không mang được cô gái này. Thấy Việt Vương lo âu Phạm Lai khẽ mỉm cười, lên tiếng chấn an. Thân là quỷ cốc đệ tử thê đội thứ nhất người tài, Phạm Lai vậy thử qua ván cờ thiên lung, nhất hơn một lần rơi vào thứ ba mươi tử liền toàn bộ tất cả thua. Cho nên hắn có tự tin này. Vậy bổn Vương an tâm. đúng rồi Xác định lần này sẽ có rất nhiều quỷ quốc đệ tử tới Việt Quốc. Sắc mặt hơi thư giãn một ít, Việt vương lần nữa thẩm vấn. Lần này dẫn các lộ chư hầu thế tử tới Việt Quốc chính là Phạm Lãi chú ý. Còn như cưới vợ vị nữ tử kia có thể ra tăng vận nước hoàn toàn là vì tăng thêm cảm giác thần bí biệu đặt đi ra ngoài. Bất quá đột nhiên xuất hiện cái này kỳ nữ là thật so tiên tử còn đẹp ba phần. Bậy hạ, thân hết sức xác định, lần này ngài liền an tâm chờ chiêu mộ các lộ người tài đi. Phạm Lãi tự tin cười một tiếng. Chuyện này hắn đã lặp đi lặp lại thôi sao không biết bao nhiêu lần, không có phát hiện một chút sơ suất Vậy thì tốt. Việt Vương gật đầu sau đó, đi tới án thư trước, thật chặt nhìn chăm chú vào án thư lên bức họa Còn như Phạm Lãi, hơi không người sau đó, bước lui ra đại điện. Vừa ra đại điện, sắc mặt hắn khẽ biến, trên mặt tự tin cũng ít rất nhiều. Nói về cái này kỳ nữ chính là Phạm Lãi đi Việt Quốc thời điểm ở một nơi thung lũng vô tình gặp được. Thấy cô gái nghịch thiên dung nhan, lúc ấy thì kinh vi thiên nhân, có lòng theo đuổi Làm sao cô gái trực tiếp cầm ra ván cờ, biểu thị chỉ cần có thể phá liền ván cờ thiên lung, liền lấy thân báo đáp. Cuối cùng, Phạm Lãi thua ở thứ 30 tử. Bất quá đối với dịch thời gian, Phạm Lãi nhưng là từ cô gái tùy thân nha hoàng trong miệng biết được, cô gái lần này đi ra chính là vì tìm người phá giải cuộc cờ. Vì vậy, hắn từ tiến, biểu thị có thể để cho trên đời thế tử cũng tới thử một lần. Chỉ như vậy, cô gái đi theo Phạm Lãi đi tới Việt Quốc, về sau nữa liền có ngoại giới các loại lời đồn đái. Còn như phạm lại cho Việt Vương theo như lời, hoàn toàn là thuận tay lợi thuyền, thuận tiện tăng lên địa vị mình mà thôi. Lại không nói phạm lại bên này như thế nào tính toán, mới có thể đem mình được lợi ích tối đại hóa. Bên kia, trên bức họa tránh chủ ngồi ở một gian cực kỳ nhã trí, khói hương lượn lờ lầu các bên trong. Từ hình bóng nhìn lại, thác nước vậy tóc đen phiến đạt tới giữa eo, không dài một tấc, không ngắn một tấc. Lại xem chính diện, quả thật như lời đồn đại nói, đôi mi thanh tú mắt phượng, so tiên tử kia muốn thêm đẹp lên ba phần. Dĩ nhiên, ngoại giới lời đồn đãi nàng so bao tự đẹp hơn gấp mấy lần cũng có chút khoa trương, chỉ có thể nói hai người mỗi người mỗi vẻ. Bao tự ở Mỹ lên thắng nàng ba phần, mà cô gái này ở thuần lên mạnh hơn bao tự năm phần. Tiểu thư, bàn cờ này ngài cũng nhìn chòng chọc một giờ, vậy không có rơi xuống một con trai. Nếu không, hồi lâu, cô gái sau lưng nha hoàn rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Ván cờ thiên lung quả nhiên là giữa trời đất khó khăn nhất tàn cuộc, ngay cả là ta cũng chỉ có thể rơi vào thứ tám tử. Ngay vậy, cô gái khẽ lắc đầu, ngay sau đó để tay xuống ở giữa con cờ. Xoay người, một bộ dung nhan tuyệt thế cười nhạt, liền liền phục vụ nàng nha hoàn cũng không nhịn được nán lại chốc lát. Tiểu thư, ngươi là ở là quá đẹp, thật không biết muốn mê chết nhiều ít thế gia công tử. Ai nếu là có thể cưới vợ tiểu thư, thật là đã tu luyện mấy đời liền có phúc. Dung mạo chỉ là một bộ gái sắc mà thôi, vẫn là câu nói kia, ai có thể phá cái này ván cờ thiên lùng Người đó chính là ta chồng. Cô gái con mắt tinh tường hơi mở, giống như là khám phá trần gian tất cả hư ngông như vậy. Tiểu thư, lời tuy như vậy, nhưng bây giờ Việt Quốc rõ ràng cầm người coi là con cờ. Nha hoàn khẽ lắc đầu. Thật ra thì gia tộc các nàng một mực gần cư ở núi sâu bên trong, hồi lâu không có xuất thế. Làm sao tiểu thư nhà mình thật sự là quá thích vắng cờ, vừa muốn trên đời gian đi tới lui, không nghĩ mới ra đời liền dẫn phát náo động. Còn như có thể phá này cục liền có thể cưới tiểu thư nhà mình. Đây là tiểu thư nhà mình sớm ở nơi ẩn cư liền hứa hẹn sự việc, và Việt Vương không có bất kỳ quan hệ. Bên ngoài những cái kia lời đồn đãi rất nhiều đều là giả. Chỉ là tiểu thư nhà mình cảm thấy Phạm Lãi có thể đặt cược 30 mà không bại, cũng coi là nhân tài, dứt khoát liền không lại đi truy cứu chuyện này. Con cờ. Liên bọn họ điểm tiểu tâm tư kia cũng xứng. Cô gái khoẻ miệng hơi vểnh lên, lộ ra vẻ trào phúng, bất quá, ngay cả là rêu cợt cũng lộ vẻ được tốt như vậy xem. Lại chuyển mắt, Cô gái thân thể lại là hơi bay lên, chậm rãi rơi hướng rừng nhỏ. Khá tốt một màn này không có bị những cái kia võ giả thấy, nếu không bọn họ định sẽ kinh điệu cảm, bởi vì cô gái cử động mới vừa rồi liền liền cái đó võ giả cấp 9 cũng không làm được. Thiên địa là bàn, người là con cờ, rốt cuộc ai ở tính toán ai, không có bất kỳ một người có thể biết rõ. Dạ mạc dần dần hạ xuống. Khuyền nhung trên quan đạo, bao tự tùy tiện tìm một cái lý do tạm thời rời đi cơ huyền tiểu đội. Chỉ vì là... Thách cơ đang đang kêu gọi nàng, hai vải cá, vải mây, trứng mắt kéo mây, ở mắt. Việt quốc Việt quốc, phồn thể, Việt quốc, giản thể, Việt quốc, còn cứ gọi ưu Việt, vũ Việt, là một chư hầu nhà Chu thời Xuân Thu và chiến quốc trong lịch sử Trung Quốc. Lãnh thổ quốc gia này tương ứng hiện tại ở vùng đất phía Nam Trường Giang, ven biển Trích Giang, Trung Quốc. Quốc gia này vì vị trí rất xa Trung Nguyên và thường không được ghi chép nổi bật, chỉ được biết đến khi Việt vương câu tiễn đánh bại Ngô Phù Sai, cùng các truyền thuyết về nàng Tây Thi. Vào thời chiến quốc, quốc gia này bị nước sở tiêu diệt. Không nên nhầm với Việt Nam. Chương 95, câu cá lớn. Quan đạo cạnh, rừng rậm, bóng cây loang lộ, mặc quần áo đen thạch cơ giống như âm hồn như nhau xuất hiện ở bao tự trước mặt. Ngu xuẩn, ngươi xem xem ngươi cũng đã làm gì. Mới vừa hiện thân, thạch cơ bình vô đầu che mặt chính là dừng lại giấy. Sư tôn. Ta. bao tự không rõ cho nên, không biết sư tôn vì sao sẽ đại phát lôi đỉnh. Ngươi tại sao phải và bọn họ đi chung với nhau? Chẳng lẽ cảm giác không ra những người này trên người có cực kỳ cường thịnh hạo nhiên chi khí? Thạch cơ sắc mặt tàn bạo vô cùng. Vì có thể cầm bao tự gọi ra, nàng quả thực hao phí không thiếu công phu. Sư tôn nói nhưng mà tô tần. Tình hồn, bao tự ngay tức thì rõ ràng hình như là thạch cơ hiểu lầm. Sư tôn, cái này tô tần chính là quỷ cốc đại đệ tử, trên người có hạo nhiên chi khí lại bình thường bất quá. Hơn nữa đệ tử đã cùng bọn họ gây dựng đổ sát U Liên Minh. Ước chừng dùng nửa giờ, bao tự mới đưa mấy ngày gần đây sự tình phát sinh đầu đuôi nói một lần. Như vậy, ngươi là muốn mượn bọn họ lẫn vào hoàn thành. Thạch cơ hơi như mày. Mặc dù bao tự cái kế hoạch này nhìn như rất tốt, nhưng luôn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng. Trọng yếu nhất là cùng có hạo nhiên chi khí người đi chung với nhau, mị hoặc thuật đem hoàn toàn không cách nào thi triển. Sư tôn cái này thân vân thúc thúc thân hậu trước đây không lâu bị chu thiên tử chém chết đối với chu thiên tử án vẫn tới cực điểm có hắn trong ứng ngoài hợp không buồn đại chu không ngã bao tự gật đầu mấy ngày tiếp xúc nàng phát hiện cái này thân vân nhất định chính là cao nhất mục tiêu người này chẳng những tự thân võ lực cực cao còn có thể và tô thần người như vậy đi chung với nhau theo khuynh hướng này phát triển tiếp hắn thân vân cuối cùng chính là thành lập mình nước chưa hầu vậy chẳng có gì lạ lui một bước nói minh mị hoặc thuật đã hoàn toàn không nhẹ Đi theo thân vân phía sau không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. À, đã như vậy, người trước hết đi theo bọn họ, bất quá gần đây sư tôn còn có một cái nhiệm vụ mới. Dừng một chút, thạch cơ sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn một ít. Mắt không xuống được hoàng thành đến gần chu thiên tử, mị hoặc thuật không cần cũng được, bao tự đi theo cái này thân vân nói không chừng còn có thể đi lạ thường chiêu. Nhiệm vụ mới. Không sai, nhớ, cho ta tất cả trên người có mang theo hạo nhiên chi khí danh sách cũng cho ta nhớ kỹ không thể để lộ hết một người. Thạch cơ trầm giọng. Lần này nàng phụng mệnh tìm người phong thánh, nhưng mà hiệu quả cũng không tốt. Phương thế giới này mênh mông bao la, trên mình mang hạo nhiên chi khí tộc người mặc dù không nhiều nhưng tìm thật rất mệt khó khăn. Cầm mang theo hạo nhiên chi khí người cũng nhớ kỹ. Tô Tần còn có đại Chu Hoàng Triều mấy vị kia cũng không phải không. Bao tự hơi sướng sở, nàng không biết nhà mình Sư Tôn làm như vậy lại là vì như vậy. Sư Tôn, đệ tử lĩnh mệnh. Cái này hạo nhiên chi khí rốt cuộc nên như thế nào phân biệt đệ tử thật sự là Không biết sư tôn có hay không những phương pháp khác? Suy nghĩ một chút, nàng mở miệng lần nữa. Không thể nghi ngờ, tìm có hạo nhiên chi khí tộc người có thể so với phá hoại đại chu đơn giản nhiều. Nhưng mà không có mở thiên nhãn, căn bản không cách nào nhìn ra tộc người hạo nhiên chi khí, chỉ có thể dùng mị hoặc thuật đi thử dò. Làm sao từ đụng phải thân vân mị hoặc thuật đã hoàn toàn phế bỏ, không cách nào lại dùng. Muốn phân biệt, Lấy ngươi năng lực tu tập trăm năm nói sau. Thạch cơ nghe được bao tự tố cầu, tức giận chừng mắt một cái. Đừng nói là bao tự, liên liên nàng cái này phân thân cũng là hao phí sức lực lớn mới có. Dĩ nhiên, nếu như bổn tôn có thể tùy tiện hạ xuống phàm trần nói, hết thẻ cũng không là vấn đề. Được rồi, người trước hết đi theo cái này tô tần đi, hết thẻ cùng vi sư an bài. Hồi lâu, thạch cơ mở miệng lần nữa, nàng biết bao tự gặp phải khó khăn cũng là đích thực. Đúng rồi. Ngươi có thể biết cái này thân vân tiếp theo phải đi nơi nào? Nhìn xem xa xa, thạch cơ lần nữa hỏi. Sư tôn, cái này thân vân ở du lịch khắp nơi, cũng không có mục đích gì, không nhiều đệ tử nghe nói bọn họ thật giống như đi Việt Quốc. Đi Việt Quốc? Việt Quốc bên kia thật giống như xuất hiện một cái cô gái tuyệt mỹ, quá nhiều chư hầu thế tử đều phải qua đi. Cái gì? Việt Quốc xuất hiện cô gái tuyệt mỹ? Chẳng lẽ là nàng? Nghe đến chỗ này, thạch cơ sắc mặt đống nhiên biến đổi. Sư tôn. Vi sư có chuyện đi trước một bước đi Việt Quốc, đến lúc đó đến Việt Quốc lại tới tìm ngươi. Dứt lời, cũng không lo bao tự phản ứng, thạch cơ lại là xoay người không vào rừng rậm, bóng người hoàn toàn biến mất. Lại không nói thạch cơ bên này rốt cuộc vì chuyện gì mà cấp. Quan đạo phía trước, bên đống lửa, thỏ rừng bị nướng tí tách văng rồi dầu tí tích tích rơi vào trên đống lửa nhìn như hết sức có thêm ăn. Công tử, cái này bao tự hẳn là đi gặp nàng sư tôn đi, muốn không muốn. Tô Tần một lần đảo thịt thỏ một bên nhàn nhạt mở miệng, giống như là nói sau một kiện rất thông thường sự việc như vậy. Không cần, nàng vậy sư tôn sau lưng khẳng định còn có thế lực, thả dây dài, câu cá lớn. Cơ huyền khỏe miệng hơi vệnh lên, tựa như hết thể cũng hết sức đang nắm giữ bên trong. Có thể để cho bao tự phá hoại đại Chu thế lực sau lưng giã tâm khẳng định không nhỏ. Thậm chí cơ huyền đã từng hoài nghi tới, thế lực thần bí này vô cùng có thể không phải nước chứ hầu. Bởi vì đại chu hoàng triều diệt không diệt mất đối với những thứ này, nước trư hầu căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Bọn họ cần gì phải tốn nhiều khổ tâm đi làm việc này? Công tử, thần rõ ràng. Tô Tần gật đầu. Đúng rồi công tử, khuyển nhung bên này tặc tâm không chết ở lần nữa chiêu mộ binh mã, phía sau có thể sẽ đối với ta Khánh Thành bất lợi. Tô Tần sẽ xuống một khối thi thỏ, đưa cho cơ huyền. Đối với Khánh Thành bất lợi, có bạch khởi và địch nhân kiệt, Khánh Thành khẳng định không việc gì. Cơ huyền cười nhạt Dĩ nhiên, hắn không biết Bạch Khởi lo âu an nguy của hắn, giờ phút này đã đi trước một bước đi trước Việt Quốc. Bạch Khởi. Cái gì? Sư đệ Bạch Khởi. Liên nói quỷ cốc nhất môn tản mất sau đó, Bạch Khởi Sư đệ giống như biến mất như vậy. Nhưng mà chính là như thế tùy ý một câu nói, lại để cho cầm tô tần hoàng sợ trực tiếp nhảy cơ lên. Sư đệ gần đây lãnh nạo, mọi người tiên có người có thể nhập hắn lên tiếng, dưới mắt lại có thể đi trước một bước đầu dựa vào công tử, xem ra công tử xác thực là chân Long Thiên Tử ở quỷ cốc thời điểm bạch khởi chiến lược mạnh nhất người vậy nhất là cao ngạo, cho dù hắn là đại sư huynh cũng không cách nào bảo đảm để cho bạch khởi tâm phục khẩu phục tô tần liên tục xúc động liên bạch khởi cũng đến nhờ cậy công tử công tử đại tài cái này cũng chưa tính bên cạnh gã sai vật cũng không nhịn được mở miệng Ngạch! cơ huyền không biết nên nói cái gì cho phải hắn cũng không nghĩ tới bạch khởi ở quỷ cốc nhất mạch địa vị lại như thế cao công tử có bạch khởi sư đệ ở đây khánh thành định có thể bình yên vô sự. Lại qua một lúc lâu, tô tần trên mặt lo âu hoàn toàn biến mất không gặp. Đây là tự nhiên. Ngay tại cơ huyền dự định lần nữa nói chút gì thời điểm, quan đạo cuối đột nhiên chuyển tới tiếng vó ngựa rồn rập. Giá, giá, cưỡi ngựa người tốc độ rất nhanh, đảo mắt bây giờ liền từ cơ huyền ở địa phương đó bay nhanh mà qua, rất nhanh liền biến mất ở hắc ám bên trong. Giá, giá, nhưng mà cũng không lâu lắm, cái này cưỡi ngựa người lại là lần nữa đi vào mèo. Ồ, đại sư huynh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sau đó, liền gặp một người mặt đầy anh khí thanh niên nhảy xuống lưng ngựa. Chương 96, tuyệt vọng tổ hợp 3 thiếu 1. Ừ, thấy do người tới, tô tần bất ngờ hơn, trên mặt chợt vui mừng. Vương Tiễn Sư Đệ, thật là không có nghĩ đến còn có thể ở nơi này giã ngoại hoang vu đúng phải. Người lai, like, người tới không phải người khác, chính là quỷ cốc nhất mạch trong hàng đệ tử ở vào thế đội thứ nhất Vương Tiễn. Trước cùng tôn tẫn, Lý Mục mỗi người một ngã. Hắn liền một đường dò phóng muốn hỏi tham sư huynh bạch khởi chiều hướng. Gần đây nghe bạch khởi một lần cuối cùng hiện thân là ở kỳ sơn vùng lân cận, cho nên muốn đi xem xem. Sư huynh, vị này là? Một phen làm lễ, vương tiễn thâm ý sâu sắc nhìn một cái cơ huyền. Ở hắn muốn đến, có thể để cho nhà mình đại sư huynh đi theo ở người bên cạnh, khẳng định không phải cái gì tầm thường. Vị này là? La thân vân thân công tử. Tô tần hơi ngẩn ra, rồi sau đó mở miệng. Mặc dù vương tiễn là sư đệ của mình. Nhưng rời đi quỷ cốc sau đó liền ai vì chủ nấy, vạn nhất hắn gia nhập những thứ khác nước chứ hầu, há chẳng phải là. Cho nên chỉ có thể giấu giếm cơ huyền thân phận chân thật. Nguyên lai là thân công tử. Tại hạ vương tiễn, may mắn sẽ, may mắn sẽ. Vương tiễn chắp tay, tính cách tượng trưng tỏ ý. Nào ngờ, giờ phút này cơ huyền giờ phút này nhưng là mới vừa tỉnh hồn, chỉ vì là hệ thống âm thanh nhắc nhở lại lại lại một lần nữa ở trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ phát hiện cấp SSS nhân tài vương tiễn. Đinh bởi vì vương tiễn đối với túc chủ độ hảo cảm tạm thời là số 0, chiêu mộ tỷ lệ thành công là số 0. Nguyên lai là vương công tử, tại hạ thân vân, may mắn sẽ may mắn sẽ. Tình hồn, cơ huyền cũng là chắc tay. Trong lòng, chính là lần nữa thở dài. Điều này quan đạo rốt cuộc là đường gì, mới đi mấy trăm dặm lại tiếp liền đụng phải hai người cấp SSS nhân tài, thật sự là. Đúng rồi, đại sư Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng là phải đi nhờ cậy của Nhung. Làm lễ sau đó, Vương Tiễn vậy không khách khí, trực tiếp ngồi ở bên đống lửa. Hồi lâu không có gặp mình đại sư huynh tự nhiên có nhiều chuyện phải nói. "Khuyến Nhung, sư đệ có chỗ không biết, sư huynh đã là thân vân công tử trong phủ môn khách." Tô Tần cười nhạt. Hắn nhìn về phía Vương Tiễn ánh mắt đã nhiều một kia những thứ khác hàng nghĩa. Dù sao nhà mình bệ hạ chính là vì chiêu mộ nhân tài, nếu để cho Vương Tiễn vậy gia nhập hoàng thành, há chẳng phải là đại hỷ sự một kiện. Cái gì? Đại sư huynh ngươi đã lại là thân công tử môn khách. nghe vậy, vương tiễn trên mặt tràn đầy đều là không tin. Phương mới thấy được ba người ở bên đống lửa, hắn còn lấy làm cho này thân vân là đại sư huynh làm quen hảo kiệt. Không nghĩ lại là hắn chủ công. Nhà minh đại sư huynh tô tần cả người bản lãnh tử thì không cần nói. Rời quốc lúc đó, tất cả sư huynh đệ cũng lấy là hắn sẽ đi tế quốc, dù sao lấy hắn mới có thể đi cái nào nước chư hầu đều có chút khuất tài. Chỉ có cường đại nhất tề quốc mới có thể xứng với. Kết quả bây giờ lại đến nhờ cậy một vị tên chàng trai chưa từng có ai biết đến. Thân vân, nghe cũng chưa từng nghe qua. Ha ha, sư huynh sự việc không để ra cũng được, không biết sư đệ muốn đi nơi nào. Tô Tần thấy cơ huyền bị hiểu lầm, chỉ có thể âm thầm cười khổ. Nhà mình bệ hạ hóa thân thành thân hậu chất tử định trước sẽ phải chịu nghi ngờ, nếu như vương tiễn thân vân chính là chu thiên tử nói khẳng định lại là ngoài ra một phen thần thái. Không dối gạt sư huynh. Sư đệ đang tìm Bạch Khởi sư huynh. Xuất cước lúc đó, sư đệ liền từng nói qua, Bạch Khởi sư huynh ở nơi nào, sư đệ liền sẽ ở nơi nào. Không biết sư huynh có từng có Bạch Khởi sư huynh tin tức. Tô Tần không giấu giếm, Vương Tiễn vậy không việc gì giấu giếm. Khu khu khu, ngươi ở tìm Bạch Khởi sư đệ. Tô Tần kinh ngạc, theo bản năng nhìn một cái cơ huyền. Cái gì là đúng dịp, đây chính là đúng dịp càng thêm đúng dịp. Hắn thật rất muốn nói Bạch Khởi cũng là thân công tử muôn khách. Bất quá nghĩ ngợi luôn mãi vẫn là nhìn xuống. Tốt nhất chính là để cho Vương Tiễn thấy Bạch Khởi mới còn có sức thuyết phục. Sư đệ, sư huynh ta thật đúng là biết Bạch Khởi sư đệ tung tích. Ừ. Sư huynh biết. Vương Tiễn vui mừng quá độ. Cái khác hắn không dám nói, nhưng Tô Tần khẳng định sẽ không lừa gạt hắn. Sư huynh ta có lòng mang ngươi đi tìm Bạch Khởi sư đệ, làm sao vi huynh muốn cùng công tử cùng nhau đi Việt quốc, sợ rằng tạm thời nửa hội khó mà. Tô Tần nửa thật nửa giả trở lại. Không sao, chỉ cần sư huynh có thể mang ta tìm được Bạch Khởi sư huynh. Ta trước đi theo các ngươi cùng đi một chuyến Việt quốc thì như thế nào? Vương Tiễn nói xong, lập tức đứng dậy hướng về phía cơ huyền một bái. Thân công tử, Vương Tiễn muốn cùng Đại sư Huynh đồng hành, mong rằng công tử hứa hẹn. Không có biện pháp, Tô Tần đã là thân vân muôn khách, coi như hắn muốn cùng được vậy được cơ huyền gật đầu mới được. Ha ha, nếu Vương Công tử muốn cùng nhau, đó là tốt nhất biết bao. Thấy như vậy, cơ huyền cao hứng còn không kịp, làm sao có thể cự tuyệt? Phương Mười không có nghe lầm mà nói. Vương Tiễn Thành là dưới quyền của hắn đã là tất nhiên chuyện. Đa tạ thân công tử. Chỉ như vậy, võ giả cấp 9 Vương Tiễn cũng trở thành tiểu đội một thành viên. Nghĩ lúc đó, nhận được quỷ cốc nhất mạch đệ tử rời núi tin tức sau đó, Cơ Huyền đã từng ở án thư trên viết xuống liền bốn cái tên của người. Tô Tần, Bạch Hởi, Vương Tiễn bất ngờ trong hàng. Kém đi nữa một cái, tuyệt vọng tổ hợp là có thể hoàn toàn tập hợp đông đủ. Có Vương Tiễn, bên đống lửa bầu không khí hơn nữa nhiệt liệt. Nhất là Vương Tiễn. Hắn thật rất muốn biết một chút cái này thân công tử rốt cuộc là dạng gì tồn tại, lại có thể để cho đại sư Minh cam tâm tình nguyện làm một cái cửa khách. Sau nửa giờ, bao tự trở về, thấy cơ huyền ba người biến thành bốn người, nghi vấn hồi sinh. Nàng lặng lẽ đem cơ huyền kéo ở một bên. Thân vân, hắn là ai? Có ảnh hưởng hay không chúng ta việc lớn? À, hắn tên là Vương Tiễn, thực lực cũng không tệ lắm, là một người võ giả cấp 9 vẫn là quỷ cốc nhất mạch đệ tử. Bất quá tạm thời còn không có gia nhập chúng ta. Nhìn bao tự, cơ huyền lông mày khẽ nhíu một cái. Diễn xuất diễn toàn bộ, chỉ cần bao tự theo bên người, vương tiễn thân phận liền không gạt được, thả như vậy còn không bằng hào phóng cho biết. Có lẽ chỉ có như vậy, sau lưng nàng sư tôn mới biết chủ động hiện thân. Cái gì? Vương tiễn? Quỷ quốc đệ tử? Võ giả cấp 9? Mới thoát nghe, bao tự nhìn về phía cơ huyền ánh mắt ngay tức thì đổi được cổ quái. Một không lưu ý. Trước mắt nam tử này thì phải thu một người cao thủ, đầu tiên là Tô Tần, lại là cái này Vương Tiễn. Mặc dù Vương Tiễn còn không coi là hoàn toàn gia nhập, nhưng nhìn dáng vẻ vậy không chạy. Người vận khí này thật sự là đừng nói là Chu Thiên Tử, chính là những cái kia nước chư hầu chủ cũng phải không ngừng hâm mộ. Kinh ngạc sau này, bao tự chỉ có một ý tưởng, vậy chính là mình dường như thật đào được một khối đại bà bối. Có hắn ở đây, còn buồn cái gì đoạn không tặng được đại Chu khí vận. Vì vậy, thính luôn nô buộc. Cơ huyền tiểu đội biến thành 5 người. Mặt trời lên mặt trời lặn, một đường đi tới trước, mấy người vậy càng ngày càng linh lợi, bán nguyệt sau đó, bọn họ cách Việt quốc quốc đô càng ngày càng gần. Liền khi bọn hắn cách Việt quốc đô thành có ngàn dặm xa thời điểm, những thứ khác nước chư hầu thế tử đã có người đi trước một bước đã tới hoàng thành. Tới người nào, nói lên tên họ. Nhìn trước cửa thành mấy ngàn người đội ngũ thật dài, giữ cửa võ tướng làm việc công. Vì lần này đại hội. Bọn họ đã sớm ở ngoài thành 5 km địa phương mở ra ra chuyên môn sân, nơi đó chứa mấy trăm ngàn người cũng không thành vấn đề. Cho nên những thứ này chứ hầu thế tử đội ngũ là không thể vào như lô thành. Ad cảm ơn các anh em đề cử khen thưởng giúp đỡ, bởi vì bình thai không cùng, lão Thu cũng không từng cái lực cử. Ngoài ra, quá nhiều huynh đệ biểu thị muốn cho bao tự kết cục thay đổi song đây thật là cái rất lạc thủ vấn đề. Chương 97, Xem dưới người thức ăn. Vị này tướng quân. Công tử nhà ta chính là Tào quốc trung hậu thế tử, lần này tới tham gia thỉnh sẽ. Không biết. Đoan ngàn người ngũ trước, một tên giáo uy hướng về phía thủ thành thị vệ chắp tay. Đi tới Việt quốc thì phải thủ Việt quốc quý cũ, đạo lý này hắn vẫn là hiểu được. Nhìn đội ngũ thật dài, trước nhất thủ thành tướng quân giọng khá lịch sự, nhưng là nghe được Tào quốc trung hậu mấy chữ mắt sau đó mặt hắn lên ngay tức thì viết đầy khinh miệt. Tào quốc trung hậu thế tử. Chưa từng nghe qua. Hoàng thành bên ngoài 5 km chỗ hầu. Đợi đại hội bắt đầu làm tiếp an bài. Hắn trực tiếp phất phất tay, tỏ ý đội ngũ có thể cứ vậy rời đi. Không không nói, loại giọng nói này cho dù ai nghe đều không thoải mái. Ngươi, Tàu Quốc gia huy sắc mặt ngay tức thì tăng đến đỏ bừng, dâu gì nhà hắn thế tử vậy đại biểu bao quốc lại như vậy bị xua đuổi. Ngươi cái gì ngươi? So Tào Quốc cường hãn gấp mấy lần nước chư hầu thế tử cũng đi trước bên ngoài thành 5 km chỗ, chính là Tào Quốc còn muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn vào thành? nhưng mà giáo huynh nói mới nói liền nửa đoạn liền bị việt quốc tướng phòng thủ lạnh lùng cắt đứt không có biện pháp tào quốc ở mấy trăm nước chư hầu trong chỉ có thể coi là lên thiên hạ tồn tại tên không gặp truyền muốn ở việt quốc lấy được được đồng ý thật là không thể nào ngươi giáo huynh tức giận không biết nên nói cái gì cho phải tốt vào lúc này phía sau trong xe ngựa truyền đến bất đắc dĩ thanh âm nếu việt quốc bệ hạ có như vậy an bài vậy chúng ta liền đi đô thành 5 km chỗ nghỉ ngơi nói sau mở miệng không phải người khác chính là Tào quốc trung hậu thế tử. Cái này thế tử đến vậy coi là có chút tự mình hiểu lấy, không có dám cùng tướng phòng thủ cứng rắn rang. Ừm, công tử. Thấy công tử nhà mình mở miệng, Gia Úy hận hận nhìn một cái Việt quốc tướng phòng thủ, sau đó đổi đầu ngựa. Tề quốc thái tử, Khương Tiểu Bạch đến. Nhưng mà ngay tại Tào quốc đội ngũ mới vừa muốn quay đầu lúc rời đi, một đạo làm số tiếng từ đàng xa vang lên, ngay sau đó một chi mấy trăm người đội ngũ xuất hiện ở cửa thành cách đó không xa. Tề quốc đội ngũ số người kém hơn Tào quốc, nhưng khí thế rất đầy đủ, phía trước mở đường bọn thị vệ đều là cùng một màu võ giả cấp 5. Không giống Tào quốc, ngàn người đội ngũ bên trong, võ giả cấp 5 cũng không quá mấy chục người mà thôi. Ừ. Tề quốc thái tử Khương Tiểu Bạch. Thủ thành võ tướng vừa nghe, đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó sắc mặt ngay tức thì biến ảo. "Người đâu, thả mở cửa thành, để cho Tề quốc điện hạ vào thành." Hán thanh âm rất lớn, không chút nào tị hiềm chưa rời đi Tào quốc đội ngũ. Cái này, không phải tất cả thế tử đội ngũ cũng muốn đi trước bên ngoài thành 5 km chỗ sao? Vì sao tể quốc Thái tử là có thể vào thành? Lần này, trong xe ngựa tàu quốc thế tử không nhịn được, hắn muốn cùng thủ thành thị vệ thật tốt nói một chút. Trước sau trinh lệnh chân thực quá lớn, dầu gì cùng bọn họ rời đi lại để cho Khương Tiểu Bạch vào thành cũng được, có thể cái này tướng phòng thủ cây bản không có nửa điểm tị hiểm. Chuyện này nếu như chuyển đi, tàu quốc mặt mũi để nơi nào? Đáng tiếc hắn mới lũ đầu một cái liền thấy Việt quốc tướng phòng thủ tàn bạo ác sát vậy gương mặt. tề quốc Thái tử, Tân quốc Thái tử, Tân quốc Thái tử cùng đều là bệ hạ khâm định Thế tử, bọn họ dĩ nhiên có thể vào thành. Nói sau bọn họ có võ giả cấp 9, ngươi tào quốc có không? Cười lạnh một tiếng, thủ thành võ tướng mở miệng lần nữa. Nếu là có, cũng có thể vào thành, nếu là không có mau rời đi, tề quốc Điện Hạ còn muốn vào thành đâu? ngươi Đầy bụng tức giận lại là bị thủ thành võ tướng hai câu liền cho miễn cưỡng nín trở về. Lần này tào quốc thế tử rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là xem dưới người thức ăn. Nhưng hắn một chút biện pháp cũng không có. Không nói tề quốc là thứ nhất đại chu hầu quốc, chính là Việt quốc quốc lực vậy vượt xa bọn họ tào quốc. Nhất là ở cao cấp võ giả phương diện, toàn bộ tào quốc mạnh nhất cũng chính là võ giả cấp 8, hơn nữa còn chỉ có một. Thậm chí so với ban đầu thân hậu thế lực còn muốn yếu một ít. Lúc này nơi cửa thành lui tới thương nhân người dân cũng không thiếu, so với việt quốc tướng phòng thủ, bọn họ lời nói tựa hồ càng là chắc tâm. Chắc chắn chính là một cái tào quốc thế tử lại bảy lớn như vậy phổ, thậm chí còn muốn vào thành. Thật là buồn cười. Ai nói không phải, xem xem người ta tề quốc, mạnh mẽ như vậy vậy chỉ mang theo mấy trăm người mà thôi, đây chính là tự tin. Đúng rồi, nghe nói tề quốc thái tử lần này tới có hai người võ giả cấp 9 đi theo, không biết là thật hay giả. Đương nhiên là thật. Lần này tấn quốc thái tử trọng nhĩ thật giống như vậy mang theo hai người võ giả cấp 9. Không có biện pháp, ai bảo người ta là cường quốc đâu. ngươi xem xem tào quốc, ngay cả một võ giả cấp 7 cũng không có, cũng không biết hắn ở đâu ra dũng khí. Tương tự với loại thanh em này bên thai không dứt, để cho trên xe ngựa tào quốc thế tử mặt ngay tức thì tăng đến đỏ bừng. Chúng ta đi. Đến lúc đó so đấu là tài đánh cờ, cũng không phải là võ lực. Hắn lại cũng không muốn ở chỗ này lâu thêm một khắc chung, chỉ có thể tự mình ăn ủy Ừm, công tử, dẫn đầu giáo uy vậy không có biện pháp, đành phải xoay người mệnh lệnh đội ngũ tăng tốc độ rời đi. Chỉ như vậy, nửa trụ nhang sau đó, Tề quốc đội ngũ nên ngang tiến vào Việt quốc đô thành, còn như Thái tử Khương Tiểu Bạch ngồi xe ngựa cuối cùng cũng không dừng lại qua. Thậm chí liền rèm cửa sổ đều không tung lên qua, đủ thấy hắn có bao nhiêu tự tin. Tề quốc thị vệ theo hành thị vệ cũng là như vậy, xem Việt quốc tướng phòng thủ giống như lại xem một cái hèn mọn thuộc hạ như vậy nói về cái này, khương tiểu bạch cao rộng sau khi vào thành cũng không lâu lắm, tấn quốc đội ngũ vậy chậm rãi tới nơi cửa thành, cùng khương tiểu bạch như nhau, trọng nhị cũng bị thủ thành võ tướng lấy được chính xác kiến tâm. bất quá, vừa lúc đó, trọng nhị xuyên thấu qua xe ngựa rèm cửa sổ phát hiện cái gì, hắn không nói hai lời, trực tiếp ngã xuống, ba bước làm hai bước đi tới cửa thành bên cạnh. nguyên lai like nơi này dựa vào tường đứng cái này một người hai tay bao kiếm mặt lạnh thanh niên, dám hỏi các hạ nhưng mà quỷ cốc nhất mệnh đệ tử. Bạch khởi bạch tướng quân, trọng nhĩ thần sắc vô cùng hưng phấn mở miệng. Từ quỷ quốc nhất mạch đệ tử xuất thế, hắn thông qua quan hệ bí ẩn lấy được thế đội thứ nhất tất cả đệ tử bức họa, còn như bạch khởi bức họa càng bị hắn xếp hàng vị thứ nhất. Quan ngươi chuyện gì? Mặt lạnh thanh niên ngẩng đầu, hắn không phải bạch khởi thì là người nào? Ngươi lai ra khánh thành sau đó, bạch khởi lòng buồn cơ huyền an huy, đem tốc độ nhắc tới trình độ cao nhất, lại là trước một bước đi tới việt quốc đô thành. Làm sao? Lui tới thế tử quá nhiều. Hắn đành phải thủ ở cửa thành chỗ, hy vọng có thể tìm gặp nhà mình bệ hạ. Nguyên Lai, like, thật sự là bạch tướng quân, may mắn sẽ, may mắn sẽ. Tại hạ tấn quốc thái tử trọng nhị giá xương lễ độ. Nghe được thật sự là bạch khởi, trọng nhị mừng rỡ không dứt. Hắn lần này đi ra cũng là ôm chiêu mộ nhân tài mục đích tới, không nghĩ tới còn không có vào thành liền đụng phải đại danh đỉnh đỉnh bạch khởi, làm sao có thể không hưng phấn? Tấn quốc thái tử, cùng ta có quan hệ gì? Đáng tiếc, bạch khởi thần sắc lạnh lùng như cũ. Tốt ngươi cái bạch khởi, nhà ta thái tử câu hỏi, lại như vậy lời nói trâm trọng, đơn giản là ở tự tìm cái chết. Trong lúc nói chuyện, trọng nhĩ đội ngũ một vị trong đó người đàn ông trung niên lập tức tuôn ra mình khí thế. Hắn chính là lần này đi theo võ giả cấp 9 hộ hiển. Một đường đi theo, thấy có người lại không cho nhà mình thái tử mặt mũi, yên không hề giận chi lý. Đáng tiếc, hắn lời vừa mới rước, bạch khởi một cái tay đã nắm được hắn cổ. Ngươi cầm lời mới rồi lặp lại lần nữa. Bạch khởi thanh âm lạnh như băng đến mức tận cùng. Chương 98, hắn ở cùng ai? Cái gì? Thấy như vậy, trọng nhĩ hoảng hốt không dứt, vội vàng đứng ra giảng hòa. Bạch tướng quân, là tại hạ thuộc hạ lô mãng, mong giảng tướng quân thứ tội. Đồng thời đối với bạch khởi thực lực cũng có sâu hơn biết rõ. Đường đường võ giả cấp 9 lại xem con gà con như nhau bị người ta sách lên, không có nửa điểm lực phản kháng, đủ thấy bạch khởi thực lực có cường hãn dường nào khủng bố. Lại xem hội hiển. Sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng muốn đánh lại, làm sao chỉ có thể làm tốn công vô ích vùng đây? Ngươi ngươi. Nửa ngày, cứ thế không có biệt xuất nửa chữ. Trọng nhĩ đi theo đội ngũ bên trong còn có một người võ giả cấp 9, tên là Cổ Đà. Giờ phút này hắn có lòng đi lên hỗ trợ, nhưng lại ném chuột sợ vỡ bình chỉ có thể mặt lộ kiên kỵ bảo vệ ở trọng nhĩ bên người. Hai người đều là võ giả cấp 9 trung kỳ, thực lực cũng kém không nhiều. Bạch tướng quân, trọng nhĩ thay thuộc hạ bồi tội. Thấy đối diện sát khí như cũ không ngừng tràn ra, Trọng Nhĩ lần nữa không người. Nếu như nếu có lần sau nữa, chết. Trong lát, Bạch Khởi nhàn nhạt quét qua Trọng Nhĩ cùng với tấn quốc đội ngũ, trực tiếp giơ tay lên, đem hồ hiển ném ra ngoài. hắn ngược lại không phải là sợ những người này mà là ở còn không có chờ được nhà mình bệ hạ thời điểm. Không muốn khai sát rơi mà thôi. Như vậy, đa tạ Bạch Tướng Quân. Thấy vậy, Trọng Nhĩ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Bạch Khởi buông tay. Nếu không chưa vào thành liền tổn thất một cái võ giả cấp 9, hát chẳng phải là thua thiệt lớn. Hừ. Nhàn nhạt liếc mắt một cái trọng nhĩ, bạch khởi sắc mặt như cũ lạnh lùng. Sau đó hắn hai tay bao kiếm, lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái này. Từ lòi cái không vui, trọng nhĩ đành phải dẫn đội rời đi. Bất quá đối với bạch khởi, hắn nhưng là buộc phát cảm thấy hứng thú. Như vậy người tài nếu có thể nhận được dưới quyền, không thể nghi ngờ chính là một bản mạnh nhất bùa hộ mạng. Điện hạ Thật không nghĩ tới cái này bạch khởi lại mạnh như vậy hãn. Trở lại trên xe ngựa, hô hiển lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trọng nhĩ. Mới vừa bạch khởi trên người ngút trời sát ý đẹp được hắn không thở nổi, ngang dọc xa trường nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên đối mặt như vậy đối thủ. Quỷ cốc nhất mạch trong hàng đệ tử võ lực cao nhất một vị, thực lực làm sao có thể yếu đối. Chỉ là không nghĩ tới sẽ mạnh như thế. Người này bổn vương nhất định phải bỏ vào trong túi. Trọng nhĩ trong mắt tinh mang liền tránh. Hắn biết vượt người có năng lực Tính cách cũng chỉ vượt quái dị. Nếu là không có nóng nảy, có lẽ hắn vậy không thành được Bạch Khởi. Đợi vào thành thu xếp ổn thỏa sau đó, trước đi hỏi thăm một chút, xem xem cái này Bạch Khởi đợi ở cửa thành trô rốt cuộc là vì cái gì. Ừm, điện hạ. Đúng rồi, lại chuẩn bị một ít đại lễ, mặc dù và cái này Bạch Khởi có mâu thuẫn, nhưng cũng có đến gần lý do của hắn. Dạ. Chỉ như vậy, một tràng sóng gió nhỏ sau đó, trọng nhĩ đội ngũ chậm rãi tiến vào đô thành. Không thể không nói. Trọng Nhĩ có thể tuổi quá trẻ đem Tấn quốc mang nhập Nam Đại Chu hầu quốc một tròng, vẫn là có mấy phần năng lực. Chuyện này nếu như gặp cho những thứ khác nước nhỏ thế từ khẳng định sẽ thẹn quá thành giận, rồi sau đó điên cuồng đi tìm Bạch Khởi trả thù kết cục tự nhiên cũng sẽ không khó suy đoán. Có chuyện này, Bạch Khởi vì vậy danh tiếng vang xa. Liên Liên Việt quốc thủ thành võ tướng cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Cái này mặt lạnh thanh niên hai ngày trước liền lưu lại ở liền nơi cửa thành. Lúc ấy còn lấy là hắn là cố ý biểu hiện muốn hấp dẫn những thứ khác thế tử sự chú ý. Không nghĩ, hắn lại là quỷ cốc đệ tử bạch khởi, hơn nữa đối mặt trọng nhĩ mời chào lại thờ ơ. Chẳng lẽ hắn đang chờ người nào? Rất nhanh, thủ thành võ tướng toát ra như vậy ý tưởng. Cuối cùng, hắn lặng lẽ kêu qua một người thị vệ, đem nơi cửa thành sự tình phát sinh lặng lẽ truyền trở về. Nửa ngày sau đó, quỷ cốc đệ tử bạch khởi hiện thân cửa thành tin tức lan truyền nhanh chóng. Chuyện này ở các lộ chư hầu thế tử bên trong nhắc lên không thiếu gợn sóng. Nhất là Khương Tiểu Bạch, sau khi nghe xong đôi mắt sáng lên, khóe miệng lại là lộ ra vẻ trào phúng. "Bạch Hợi, lần này ngươi phải thành là bổn tọa dưới quyền. Không có cái lựa chọn thứ hai." "Bất quá, Trọng Nhĩ, ngươi lấy là chỉ bằng vào lên tiếng chào hỏi là có thể chiêu mộ Bạch Hợi." "Ha ha." Nghĩ lúc đó quản trọng mang tuyệt thế binh khí cũng không có chiêu mộ đến Bạch Hợi, há là Trọng Nhĩ tùy tùy tiện tiện là có thể đáp lời. Tự nói sau đó, Khương Tiểu Bạch truyền ra mật thư, để cho quan trọng nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất chế tạo một chuôi bảo kiếm tuyệt thế, rồi sau đó đưa đến Việt Quốc đô thành. Còn như Bạch khởi rốt cuộc ở cửa thành chỗ chờ ai, nhưng là không có đưa tới Khương Tiểu Bạch coi trọng. Việt Quốc hoàng cung, Phạm Lai đứng ở Việt Vương trước người, ánh mắt sáng. "Bệ hạ, ta vậy Bạch khởi sư huynh đều đã hiện thân, quỷ cốc những sư huynh khác đệ còn xa sao. Nếu Bạch khởi là ngươi sư huynh, vậy còn chờ gì? Lập tức đi ngay chiều mộ mới là" Việt Vương đầy mặt hưng phấn. Trước hắn đối với Phạm Lãi kê sách ôm thái độ hoài nghi, bây giờ nhìn lại thật là có mấy phần hiệu quả, trang này thịnh sau đó tới, nhất định có thể chiêu mộ đến không ít nhân tài. Bệ hạ có chỗ không biết, Bạch Khởi từ trước đến giờ cao ngạo, hắn loại người này coi như là chiêu mộ đến cũng khó mà thuần phục, cho nên chúng ta còn muốn lại đợi một chút. Nhưng mà Phạm Lãi nhưng là không có động tĩnh. Ở quy cốc, Phạm Lãi và Bạch Khởi quan hệ thật rất giống nhau, trọng yếu nhất là Phạm Lãi muốn mời sư huynh đệ vậy được mời chào những cái kia Việt vương có thể hạng phục mới được. Bạch khởi Việt vương hiển nhiên không hạng phục được. Đợi một chút. Còn muốn cùng ai? Nhưng mà Việt vương nhưng là không vui. Cùng vương tiễn, cùng lý mục, cùng tôn tẫn. Phạm Lãi nói ra một chuỗi dài tên người. Bọn họ. Có thể bọn họ chiến lực không hề như Bạch khởi. Việt vương lông mày nhướng lên, thân là một nước đứng đầu. hắn tự nhiên hy vọng có thể chiêu mộ đến cường hãn nhất võ tướng cho mình sử dụng. Bạch hạ. Quỷ cốc đệ tử không có tên yếu, Vương Tiễn, Lý Mục cũng không yếu, hơn nữa bệ hạ nếu không phải tin có thể cùng nhìn. Ngày hôm nay tấn quốc thái tử đụng một lô núi bụi đất, võ giả cấp 9 thiếu chút nữa bị giết, không lâu sau tề quốc thái tử Khương Tiểu Bạch vậy sẽ sát vũ mà về. Còn có ta đây bạch khởi sư huynh thủ ở cửa thành chỗ, hiển nhiên là ở các người, dưới mắt coi như phải đi chiêu mộ hắn, cũng không phải thời cơ tốt nhất. Phạm lãi như cũ ổn định. Được, vậy bổn vương liền tạm thời lại tin ngươi một lần Yên lặng hồi lâu, Việt vương không khăng khăng nữa. Hắn sở dĩ lùi bước là bởi vì là trong tay thật không có quá nhiều võ giả cấp 9 vạn nhất bị bạch khởi giết. Việt quốc đô thành phía bắc 5 km địa phương, có ngọn núi cốc, tĩnh lặng thông u, nước suối rốc rách, rất có thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Giờ phút này, tọa lạc tại cốc khẩu một tòa lầu các bên trong, một người nha hoàn đi tới hình bóng vô song người phụ nữ kia sau lưng. Tiểu thư, mặc dù cái này phạm lãi và Việt vương dắp tâm không thể do được nhưng vậy chiêu tới không thiếu thế tử nghe nói ngày hôm nay quỷ cốc nhất mạch đệ tử cũng hiện thân ừ quỷ cốc nhất mạch đúng vậy thật giống như tên là bạch khởi hắn quả nhiên ca tính một mắt không hợp liền đem tấn quốc thái tử dưới quyền võ giả cấp 9 dạy dỗ một phen nói tới chỗ này nha hoàng trong mắt tràn đầy mong đợi khoảng cách chân chính thịnh sẽ còn có lớn nửa tháng thời gian thì có nhiều như vậy người tài hội tụ nói không chừng lần này thật có khả năng tìm ra phá giải ván cờ thiên lung thế tử Quỷ cốc nhất mạch người tài mặc dù lợi hại, nhưng sở trường cờ người phâu thuật lắc đắc không có mấy. Xoay người, cô gái tuyệt đẹp khẽ lắc đầu. Ván cờ thiên lung chính là thế gian khó khăn nhất hiểu thể tụ, há lại như vậy dễ dàng. Trường 99, Đại Chu Thiên Tử không có tới. Tiểu thư, dựa theo ngài nói một chút pháp, há chẳng phải là toàn bộ thiên hạ không người nào có thể tháo ra ván cờ thiên lung. Dẫu sao lần này đại hội trên căn bản tất cả thanh niên tài tuấn cũng sẽ xuất hiện. Nghe được tiểu thư nhà mình nói như vậy. Nha hoàn không biết làm sao lắc đầu. Ngài nói tại sao phải hiển thị như vậy lời thề, không phá giải ván cờ Thiên Lung người không gả đâu. Nếu như lần này cũng không giải được, tiểu thư nhà mình dựa vào ván cờ tìm được phu quân thật hoàn toàn không vui. Không, lần này Phạm Lãi và Việt Vương mặc dù động tĩnh làm ra không nhỏ, nhưng rất nhiều người định trước sẽ không tham dự. Ví dụ như Mặc lĩnh người, ví dụ như tôn tộc người, lại ví dụ như Hoàng Thanh Chu Thiên Tử, cô gái tuyệt đẹp nhàn nhạt mở miệng trực tiếp hủy bỏ Nha hoàn theo như lời. Nói sau, nàng cảm thấy nếu tìm phu quân nên tìm cao cấp người tài, coi như không tìm được vậy tuyệt không thích hợp. Cái gì? Chu thiên tử. Tiểu thư ngươi chẳng lẽ là làm cho đùa, Hoàng thành cái đó chu thiên tử cũng có thể coi là lên là người tài. Nhưng mà người đẹp một lời ra, nha hoàng ngay tức thì trận to hai mắt. Nói mặc lĩnh, tôn tộc những thứ này lãnh đời nhà giàu có năng nhận, có thể tiểu thư nhà mình lại nói chu thiên tử, cái này thì để cho người khó mà hiểu. Hỏi dò toàn bộ thiên hạ người ai chẳng biết đời này Chu Thiên Tử hoang dâm vô đạo, là một chính cống phế vật. Chu Thiên Tử xa so ngươi nghĩ lợi hại hơn nhiều hơn. Bị Nha Hoàng nghi ngờ, tuyệt thế nữ tử chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không có cái lại. Nói sau, đừng nói là Chu Thiên Tử, coi như là ăn mày phá giải ván cờ, ta cũng từ làm sẽ tuân thủ lời hứa. Thôi thôi, biết không nói lại tiểu thư, bất quá tiểu thư làm ra động tĩnh quá lớn, gia tộc bên kia sẽ sẽ không. Nha Hoàng hơi có chút lo âu. Gia tộc. Trong gia tộc những cái kia các ca ca ước gì ta gả ra ngoài. Được rồi đúng rồi tiểu thư, tề quốc thái tử Khương Tiểu Bạch và tấn quốc thái tử Trọng nhi đến, phạm lãi phát tới thiệt mời, muốn cho chúng ta vào cùng một chuyến. Không tranh cãi nữa chuyện này, nha hoàn lúc này mới nhớ tới tránh sự. Ừ. Vào cung gặp Khương Tiểu Bạch cùng Trọng Nhĩ. Thật đúng là cầm buồn tọa làm cùng thị cô gái. Ai cho hắn mặt? Đúng, cô gái tuyệt đẹp sắc mặt lạnh lẽo. Mấy lần nhẫn nại không hề đại biểu nàng không có nóng nảy, ngược lại, một khi nàng nổi giận, người trong gia tộc cũng sẽ thành kinh hồn bạc vía. Đi, nói cho Phạm Lãi, nếu như hắn còn dám đùa bỡn nửa lần loại này cẩn thận, tự gánh lấy hậu quả. Nghĩ lúc đó đi tới Việt Quốc đáp ứng Phạm Lãi cử hành chiêu thân đại hội, chỉ có thể đơn thuần muốn, muốn tìm một có thể phá rõ ràng cuộc cờ người mà thôi, nhưng bây giờ lại lại ba lần bị hắn lợi dụng, còn muốn cho nàng đi gặp Khương Tiểu Bạch. Thật là yên có này thư. Nô tỷ vậy thì đi đuổi người kia. Nhỏ, Hơi không thân. Vẹo. Nha Hoàn lắc mình ra đại điện, thân hình nhanh làm người ta chắc lưỡi hít hà. Một xem nhịp bước tốc độ, năng thực lực tuyệt đối ở võ giả cấp 7 trở lên thậm chí còn có có thể cao hơn. Cũng chỉ phạm lãi không nhìn thấy một màn này, nếu không hắn còn không biết sẽ sẽ không tiếp tục đùa bỡn hắn nhỏ mưu kế. Lại không nói thung lũng bên này cô gái tuyệt đẹp quyết định như thế nào. Nói sâu đô thành phía Tây 7800 dặm địa phương, dạ mạc từ từ hạ xuống. Mắt dòm thì phải bao trùm cả vùng, cơ huyền cùng Tô Tần cùng năm người tiểu đội, như cũ không nhanh không chậm chậm rãi đi tới trước, một chút cũng không có gấp dáng vẻ. Vừa lúc đó, quan đạo bên cạnh một nơi rừng rậm loáng thoáng vang lên chim đố quên tiếng kê hợp. Ừ. Cơ huyền nhướng mày một cái, rồi sau đó theo bản năng nhìn một cái Tô Tần. Tô Tần hội ý, sau đó mở miệng. Vương tiễn sư đệ, phía trước mấy trăm dặm liền đến Việt Quốc quốc đô, không ngại nghỉ ngơi chốc lát lại đi như thế nào. Sư huynh quyết định chính là... Vương Tiễn không rõ cho nên rồi sau đó gật đầu chỉ như vậy năm người tìm một trống không địa phương từ từ dừng xe ngựa lại tùy tiện tìm một cái cớ Cơ Huyền mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở Chim Đô quên tiếng kêu xuất hiện địa phương mật thám cửu ngũ nhị thất bái kiến bệ hạ bên này Cơ Huyền mới vừa hiện thân một người quần áo đen nam tử thân hình chớp mắt liền quỳ ở trước mặt hắn chuyện gì cùng nhau đi tới Cơ Huyền đối với loại chuyện này sớm thành thói quen những thứ này đều là Ngụy Trung Hiền đào tạo ra được mật thám. Mặc dù bọn họ thực lực bản thân không phải rất mạnh, nhưng hỏi thăm tin tức mỗi cái đều là một người có năng lực. Bệ hạ, Việt Quốc đô thành bên kia truyền tới tin tức, nói Bạch Khởi tướng quân xuất hiện ở nơi cửa thành, hẳn là đang đợi bệ hạ. Ừ. Bạch Khởi ở Việt Quốc đô thành, không phải là ở cơ viện hơi sững sờ. Bệ hạ, Ngụy đại nhân bên kia đã tra rõ, là Bạch Khởi tướng quân cùng địch nhân Kiệt đại nhân lo hô bệ hạ an Nguy, cho nên ngay tại ngày hôm qua, Tấn Quốc thái tử trọng nhĩ muốn chiêu mộ Bạch Khởi tướng quân kém đốt lên mâu thuẫn. Nổi lên mâu thuẫn. Cơ Huyền chợt nhíu mày. Đúng vậy, Bạch Khởi tướng quân thiếu chút nữa chém giết tấn quốc võ giả cấp 9, phía sau trọng nhị nói xin lỗi mới tính xóa bỏ. Biết, nếu đã tới vậy thì cùng nhau đi tôn tộc cũng tốt. Cơ Huyền sắc mặt lúc này mới thư trầm lại. Đi Việt quốc đô thành tham gia đại hội quyết định là tạm thời quyết định, Bạch Khởi xuất hiện, hiển nhiên là địch nhân kiệt quá nhiều tại lo Âu mình an nguy. Còn như một đám bề tôi trung thành, Cơ Huyền căn bản cũng không cần hoài nghi. Bọn họ đều là hệ thống tiến hành đào tạo nhân tài, toàn bộ đều là trung thành cấp bậc làm sao có thể phản bội. Đi đi, nói cho Bạch Khởi, liền nói cô ba ngày sau có thể tới Việt quốc đô thành, bất quá thân phận là thân hậu chất tử, cháu trai, thân vân, ngược lại là chớ nên lộ chân tướng. Chốc lát, cơ huyền mở miệng. Bạch Khởi tới cũng đúng lúc, mượn này có thể đem vương tiễn hoàn toàn thu vào dưới quyền, không cần lại cùng. Dạ, bậy hạ. Cựu ngũ nhị thất không người gật đầu rồi sau đó thân hình một lần nữa không vào giường rậm bên trong. Làm cơ huyền lần nữa trở lại bên cạnh xe ngựa thời điểm, vương tiễn đám người đã đốt khí đống lửa, lấy ra lương khô và nước. Tô Tần cùng vương tiễn đang đang bàn luận cái gì, gã sai vật ở một bên hầu hạ, còn như bao tự chính là ngồi ở một bên khác. Thân vân, đi Việt Quốc ngươi có thể dù sao cũng chớ quên chúng ta mục đích. Thấy cơ huyền trở về, bao tự một thái độ khác thường, trực tiếp hướng về phía thân vân mở miệng. Ừ, ngay vậy Cơ huyền còn không nói gì, Tô Tần đáy mắt chỗ sâu chợt thoáng qua một tia khó chịu, cái này bao tự lại dùng giọng ra lệnh đối với nhà mình bệ hạ nói chuyện, thật là tự tìm cái chết. Buồn tỏa biết. Âm thầm cho Tô Tần khoát tay một cái, cơ huyền nhàn nhạt trả lời một câu. Biết liền tốt, nghe nói Việt Quốc xuất hiện người phụ nữ này xinh đẹp dị thường, ngươi nếu như bởi vì sắc đẹp mà làm hư đại sự. Bao tự cũng không có chú ý tới Tô Tần thần sắc, mà là tiếp tục mở miệng. Cùng nhau đi tới. Nàng từ đã cho là hoàn toàn sắp nhập vào cơ huyền cái này đoàn đội nhỏ, cho nên nói chuyện cũng mất cố kỵ. Không có biện pháp, nàng vậy nhận được thạch cơ mật thư, Việt Quốc xuất hiện cô gái vô luận tài tình vẫn là tướng mạo cũng so nàng mạnh hơn lên gấp mấy lần. Mặc dù bây giờ là lấy giống như tướng mạo thành thạo đi, chỉ khi nào thân vân bị hấp dẫn, coi như nàng khôi phục thân phận thật sự thì có thể làm gì. Vẫn là không sánh bằng. Làm sao? Nếu như cô gái này coi trọng công tử nhà ta, công tử nhà ta còn muốn cự tuyệt không được. Công tử nhà ta trung thân đại sự tựa hồ còn chưa tới phiên một mình người nho nhỏ cô gái làm chủ đi. Mặc dù không có vạch trần bao tử, nhưng Tô Tần thật sự là không thể nhịn được nữa. Chương 100, khoe khoang nhân tài. Báo thủ rửa hận chính là việc lớn, người hận yêu tự nhiên muốn để qua một bên. Ngươi nói có đúng hay không? Thân Vân. Thấy Tô Tần nổi giận, Bao Tử theo bản năng nuốt nước miếng. Đối với những thứ này trên mình mang hạo nhiên chi khí tồn tại, nàng trong xương liền có một loại trời xanh sợ hãi. Cho nên chỉ có thể đem áp lực toàn bộ thả vào cơ huyền trên mình. Nào ngờ, cơ huyền trời xanh mang loại khí thế này so hạo nhiên chi khí còn muốn tôn quý, còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Nhớ, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, nếu như đến Việt quốc Đô Thành còn không thấy ngươi sứ tôn, vậy thì không nên trách bổn tọa không có kiên nhẫn. Việt quốc vậy Mỹ nữ tuyệt thế, bổn tọa có thích hay không, còn chưa tới phiên ngươi tới cơ tay múa chân. Bên này, cơ huyền không có ngẩng đầu, tiếp tục rút kéo đống lửa nhưng là người cũng có thể cảm giác được trên người hắn dùng mình. Ngươi, ngươi yên tâm, đến Việt Quốc Đô Thành nhất định có thể để cho ngươi thấy ta sư tôn. Lúc này, bao tự rốt cuộc phát hiện mình tựa hồ có chút nóng nảy. Thậm chí đến lúc này, nàng mới nhớ tới thân vân tự thân cũng là võ giả cấp 9, càng không dễ trọng Ta cũng chỉ là nhắc nhở, để cho ngươi có chút cảnh giác, chớ nên trước liền vậy yêu nữ đạo. Sau đó, bao tự giọng từ từ đổi mềm. Đây là lần đầu tiên, nếu có lần sau nữa không nên trách buồn công tử trở mặt không nhận người. Cơ huyền vẫn không có ngẩng đầu, thậm chí liền xem đều không xem bao tự một mắt, nhưng những lời này nói xong, nàng lại là theo bản năng dùng mình một cái. Ngươi! Ngươi! Ta chỉ là xin khuyên ngươi, dẫu sao trả thù trọng yếu nhất. Bao tự thanh âm càng ngày càng yếu, đến cuối cùng chỉ có thể chính nàng nghe gặp. Xin khuyên! Xin khuyên cũng có cái đó tư cách mới được. Nếu không phải cơ huyền thật lòng muốn biết rõ bao tự sau lưng thế lực thần bí, Nàng nói câu nói đầu tiên thời điểm, phỏng đoán thì đã xuống xôi vàng. Tính toán là bây giờ, cơ huyền vậy dâng lên không thiếu ý định giết người. Thân vân, ngươi nói ta không tư cách. Ngày hôm nay sẽ để cho ngươi xem xem ta có hay không tư cách. Càng nghe, bao Tử vượt cảm thấy không đúng, một cổ nồng nặc cảm giác nguy cơ sông lên đầu. Cùng nhau đi tới, nàng thấy được thân vân thần kỳ, nếu như lúc này xích mích sau này thì coi như là nàng sư tôn cũng khó mà di hợp. Dưới mắt thân vân nói nàng không tư cách. Vậy nàng trước hết lượng lượng mình lá bài tẩy nói sau. Bất kể như thế nào, trước cầm thân vân ổn định nói sau. Còn như Việt Quốc cô gái sự việc, đến Việt Quốc nói cũng không muộn. Sau đó, bao tự ba bước làm hai bước chạy về phía quan đạo cách đó không xa cạnh khe suối, ước chừng xài thời gian nửa nén hương, nàng một lần nữa xuất hiện ở mấy trước mặt người. Giờ phút này, nàng đã không phải là giống như hình dáng, mà là tháo thuật dịch dung khôi phục hình dáng. Thân vân, lần này ta có còn hay không tư cách? Lấy gương mặt của ta, chỉ cần vào cung định có thể đem chu thiên tử mê được thần hồn điên đảo Tự mình trước sở dĩ không lọt hình dáng, chính là lo lắng có người dạy ác ý. Nhưng mà, vừa nói vừa nói, bao tự nhưng có chút không nói được. Nguyên lai like giờ phút này cơ huyền và tô tần, vương tiến cùng ba người không biết từ nơi nào làm ra một bình rượu, đang nâng ly uống thỏa thích. Còn như nàng, liền hơn liếc mắt nhìn cũng không có. Người, thân vân, ta rốt cuộc có không có tư cách cùng người hợp tác. Một loại bị không để ý tới cảm giác tràn ngập bao tự đầu óc cho tới nàng sinh ra một bản ảo giác, chẳng lẽ là mình thật không đẹp? Liên loại này hình dáng cũng muốn mê mội Chu Thiên Tử. Chu Thiên Tử nếu là muốn mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy là tốt. Bên này, cơ huyền chưa mở miệng, thật lâu không nói gì vương tiễn nhưng là rừng rưng mở miệng. Chuyện này vốn là cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng bao tự lần luận thành, để cho hắn cũng có chút không nhìn nổi. Nói thật nói, thao thuật dịch dung bao tự đẹp không? Đích sắc rất đẹp Chỉ cần nàng tùy tùy tiện tiện một cái động tác là có thể mê mội thật là nhiều người. Đáng tiếc, nàng đụng phải đều là không nhất thiết tồn tại. Ta, bao tự triệt triệt để để nhốn nha nhốn nháo ở trong gió, bị thân vân nói không thực lực thì thôi, kết quả vương tiễn vậy Ta ta thật không đẹp sao. Nàng lại một lần nữa chạy về phía cạnh khe suối. Vương công tử, để cho ngươi chê cười, sau này không để ý tới nàng chính là. Nhìn lướt qua cạnh khe suối, cơ huyền nhìn vương tiễn khẽ bước cảm Nơi nào? nơi nào thân công tử mới là đại tài sau này như là công tử thật muốn thay thuốc phụ trả thù chỉ cần cứ gọi một tiếng vương mua ổn thỏa khu khu khu ho khan uống rượu uống rượu bên này vương tiễn nói mới nói một nửa tô tần nhịn được không được liền ho khan hắn nếu là lại không ngăn nhà mình sư đệ vạn nhất cơ huyền thân phận sáng tỏ hả chẳng phải là sẽ lúng túng chết sư minh ta nói là sự thật không phải là vì ngươi mặt mũi mà là tới tới sư đệ Uống rượu uống rượu. Trăng mọc trăng lặn, theo đại hội dần dần tới gần, Việt quốc hoàng thành là càng ngày càng náo nhiệt. Những cái kia cao cấp nước lớn các thế tử toàn bộ tiến vào hoàng thành, mà vô danh nước nhỏ các thế tử chỉ có thể trú đóng ở bên ngoài thành 5 km địa phương. Trong chốc lát, gió nổi mây vần, minh tranh ám đấu, khắp nơi đều tràn đầy cạnh tranh cùng chân ép. Bất quá làm người khác chú ý nhất vẫn là nhân tài tranh. Việt quốc, Việt vương vô tình hay hữu ý thả ra quỷ cốc đệ tử Phạm Lãi đã thành là Việt quốc bác sĩ tin tức đúng dịp là Việt quốc quốc vương tin tức mới vừa thả ra, thể quốc thái tử Khương Tiểu Bạch vậy thả ra quỷ cốc đệ tử nhạc nghị thành là hộ quốc đại tướng quân tin tức. chỉ như vậy, quỷ cốc đệ tử bị triệt triệt để để đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. ban đầu từ quỷ cốc xuất thế 100 đệ tử danh sách cũng bị người cố ý từng vị toàn bộ sửa sang lại đi ra. phàm là chiêu mộ đến quỷ cốc đệ tử nước chứ hầu, giọng nói chuyện đều bắt đầu đổi được vinh vào nên ngang, có loại cao nhân nhất đẳng cảm giác. bất quá lúc này phụ đệ. Tân quốc thái tử trọng nhị sở tại phương rốt cuộc truyền gia giận dữ tiếng. Điện hạ bất giận, quỷ cốc đệ tử cũng không quá như vậy, không cần quá để ý. Một vị văn sĩ không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh. Không cần quá để ý. Nếu như ngày thường thì thôi, nhưng đây là đàng Việt quốc. Thân là tân quốc thái tử, bổn tọa còn không ném nổi người này. Trọng nhị phất tay háo. Nguyên lai năm đại chu hầu quốc bên trong, những thứ khác bốn cái cũng chiêu mộ đến quỷ cốc đệ tử. Tân quốc có lã bất vi, tề quốc có vui nghị, trương ch Sở quốc có Mao thoại, Tống quốc có cam Ngộ, Nguyễn Nàng. Hơn nữa mấy vị này thực lực vẫn còn ở quỷ quốc trong hàng đệ tử xếp hạng thê đội thứ nhất. Hết lần này tới lần khác Tấn quốc không có một người. Bên ngoài bây giờ lời đồn đãi càng ngày càng thịnh, quá nhiều đều nói Tấn quốc cuối cùng không được, ngay cả một thông thường quỷ quốc nhân tài vậy chiêu mộ không tới. Cái này như thế nào để cho người không giận? Điện hạ chỉ cần chúng ta cầm nơi cửa thành bạch khởi chiêu mộ đến, là có thể hoàn toàn để cho những người đó im miệng. Dừng chốc lát vị kia văn sĩ mới nhắm mắt mở miệng không sai điện hạ bạch khởi hẳn là quỷ cốc đệ tử bên trong trừ tô tần ra tất cả nước chư hầu nhất nghị có được nhân tài cũng cho bủn vương im miệng còn bạch khởi nơi cửa thành triệu làm nhục còn chưa đủ sao biết bên ngoài bây giờ nói thế nào ta tân quốc sao đáng tiếc văn thần nói mới lên tiếng nửa đoạn liền bị trọng nhĩ lạnh lùng cắt đứt bây giờ đã không phải là chiêu mộ bạch khởi chuyện mà là trước phải tùy tiện chiêu mộ mấy cái không kém quỷ cốc đệ tử tới lắng xuống tin vịt Chương 101, đưa tới náo động. Thần cung đã sửa sang lại ra những cái kia chưa bị chiêu mộ quỷ cốc đệ tử danh sách, tin tưởng rất nhanh là có thể. Thấy trọng nhĩ nổi giận, một đám phụ tá buộc phát cẩn thận. Dứt lời, hắn một vị trong đó thận trọng đưa lên một phần danh sách. Điện hạ, dưới mắt trừ bạch khởi, cao cấp nhân tài tô tần, vương tiễn, lý mục cùng chưa có chủ, cho nên chúng ta còn có cơ hội. Chỉ cần có thể bắt lại hắn một vị trong đó, là có thể vãn hồi ta tân quốc danh tiếng. Thiếu cho buồn vương kéo những thứ này cao cấp nhân tài chuyện, trước chiêu chút thông thường nói sau. Nhưng mà, thấy một đám hưu sĩ còn đang suy nghĩ những cái kia hư không mở mịn tồn tại, trọng nhị thật không biết nên nói cái gì cho phải. Bạch Khởi không tốt chiêu mộ, chẳng lẽ Tô Tần, vương tiễn liền tốt chiêu mộ? Bọn họ mấy cái chỉ là am hiểu lãnh vực không cùng mà thôi. Bạch Khởi tự ý giết, Tô Tần thiện hưu, vương tiễn thiện thống mỗi người mỗi vẻ. Ngay tại trọng nhị còn phải tiếp tục dạy bảo một đám thuộc hạ thời điểm Đường bên ngoài bỗng nhiên vội vội vàng vàng đi vào một vị tay cầm quyển trục phụ tá. Điện hạ. Điện hạ. Muốn kiếm chồng cái đó kỳ nữ ra bức hoạn. Ngài tới xem xem. Chẳng nghe. Trọng nhĩ tức giận xuống lại. Đã là lúc nào rồi, người này lại vẫn ở chú ý vị kia chiêu hôn cô gái. Chẳng lẽ không biết lần này tới Việt Quốc mục đích là vì chiêu mộ nhân tài. Băng. Cơ hồ theo bản năng, trọng nhĩ đoạt lấy phụ tá trong tay trục quấn, trực tiếp ném xuống đất. Hôm nay không cho những thứ này ngu xuẩn một chút màu sắc xem xem, thật đúng là lấy là hắn không còn cách nào. Loảng xoảng lang. Lang. Lang. Đúng dịp là, trục cuốn sau khi rơi xuống đất, sợi dây buông lỏng một chút lại là chậm rãi triển khai mở. Ừ. Nguyên bản trong điện những cái kia phụ tá cũng ở đây thầm mắng mới vừa tiến vào vị này quá không thức thời, từ lúc nào không thể nói, hết lần này tới lần khác ở nơi này dây phút nói, không phải điện hình muốn chết sao. Một người phạm ngu xuẩn, tập thể gặp họa. Nhưng mà chính là lường một cái công phu, đồng nhiên ánh mắt thì trở nên trực. Bọn họ gắt gao nhìn chăm chú vào trên đất bức họa. Nguyên lai like bức họa mở ra, cô gái tuyệt đẹp bức họa triệt để hiện ra ở trước mắt mọi người. Thấy mọi người thần sắc dị thường, trọng nhị cao mày, hắn cũng là theo bản năng nhìn một cái. Bất quá chỉ là như thế vừa thấy, trọng nhị tâm thần nổ ẩm, ánh mắt lại cũng không cách nào rời đi bức họa phân nữa. Hết thẻ hết thẻ chỉ vì là trên bức họa cô gái thật sự là thật đẹp thật đẹp không nghĩ tới thế gian vẫn còn có như vậy tuyệt sắc, thoáng qua công phu, trọng nhĩ lại là quên mình mới vừa vẫn còn ở là chiêu mộ nhân tại sự việc mà đại phát lôi đỉnh, tương ngược, đại sảnh bên trong ngay tức thì đổi được vô cùng yên lặng, cũng không biết là ai theo bản năng nuốt xuống mở miệng, mới đem mọi người suy nghĩ kéo trở lại, cô gái này chính là lần này chiêu hôn cô gái, tình hôn, trọng nhĩ trầm giọng mở miệng, nhưng là người cũng có thể nhìn ra hắn đấy mắt chỗ sâu phần kia không bình tĩnh, đúng vậy, điện hạ, biết. Bức họa lưu lại, ngươi cùng nhanh đi chiêu mộ quỷ cốc nhân tài, không được sai lầm. Trọng Nhĩ xoay người vây tay, cố làm ổn định tỏ ý mọi người có thể lùi xuống. Ừ, một đám phụ tá như cũ vô tình hay hữu ý liếc bức họa. Đúng rồi, lại cho bổn vương tìm mấy bản sách cờ tới đây, muốn bản đơn lẻ cái loại đó. Bất quá mọi người ở đây muốn lúc rời đi, Trọng Nhĩ bỗng nhiên lại bổ sung một câu. Không nói tấn quốc thái tử Trọng Nhĩ bên này thấy cô gái bức họa đã bị thành công hấp dẫn, nói sao đô thành bên trong. Cô gái bức họa đã bị thác ấn thành sách nhỏ, bắt đầu ở phố lớn hẻm nhỏ truyền lưu mở ra tới. Trời ạ! Thảo nào thiên hạ thế tử sẽ vì thế nữ tề tụ đô thành, nguyên lai nàng đúng vậy đẹp. Cuộc đời này nếu là có thể cưới được cô gái này, coi như là tổn thọ 50 năm hết tiết đến cũng được. Đáng tiếc, ta chính là một em ở hai đầu nhân dân, nếu không vậy đi tham gia cái này thi đấu. Tóc hối của người dân thế nào? Thật giống như chưa nói không thể. Bảng văn lên không phải nói. Chỉ cần có thể phá hư nàng bái xuống ván cờ, là có thể cưới nàng, thân phận bất luận. Thật, dạ. Đương nhiên là thật. Vậy ta phải đi xem xem, ha ha ha. Ngay sau đó, nguyên bản ngành nghề ít được quan tâm cờ xã làm ăn đột nhiên đổi được lớn hót lên tới. Các loại sách cờ, tàn cuộc phương pháp phá giải giá cả kéo dài đi cao. Khá một chút tàn cuộc thậm chí có thể bán được mấy chục lượng hoàng kim, mười lượng hoàng kim cái gì khái niệm. Cơ huyền đều có thể đổi 200 tên cao cấp nhân khẩu. cuối cùng Cho tới phố lớn hẻm nhỏ trên, tùy ý có thể gặp những cái kia cầm sách cờ đang gật gù đắc ý nghiên cứu tranh luận các thanh niên. Tề quốc đội ngũ ở địa phương đó. Khương Tiểu Bạch và tình huống và trọng nhị kém không nhiều, chân trước hắn còn biểu thị lần này tới mục đích chính là vì chiêu mộ nhân tài. Kết quả phía sau thấy bức họa sau đó, lúc này biểu thị chiêu mộ nhân tài và tham gia tỷ thí lần này không hề mâu thuẫn, có thể cùng nhau tiến hành. Lộn đánh mặt nhanh, làm người ta chắc lưa hít hạ. Thậm chí hắn tỉ trọng thai còn muốn quá đáng, trực tiếp dùng bồ câu đưa tin, để cho quản trọng ở Tề quốc cầm những cái kia thượng cổ tàn cuộc cũng sửa sang lại, sau đó phát đi Việt quốc. Tề quốc và Tấn quốc như vậy, những thứ khác các lộ nước chư hầu các thế tử càng không cần phải nói. Có chút đã si mê đến điên cuồng tình cảnh. Bọn họ mua số lượng cao sách cờ định ở lớn so bắt đầu trước có thể bổ một chút kiến thức. Nhưng mà Việt quốc đô thành bên trong phát sinh hết thảy các thứ này, cơ huyền cũng không biết. Giờ phút này mấy người bọn họ đã đi tới cách Việt Quốc Đô Thành chỉ có hơn 100 dặm địa phương. Không biết công tử đối với ván cờ hiểu rõ nhiều ít. Trên xe ngựa, tô tần bốn là đang ở nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, bất thình lình đông nhiên nhìn về phía cơ huyền. Ván cờ, không phải rất hiểu, chỉ có thể coi như là quen thuộc. nghe vậy, cơ huyền cười nhạt, nhìn như hết sức khiêm tốn. Đáng tiếc, nếu như trên trái đất người ở chỗ này thấy cơ huyền như vậy ngôn ngữ nói, khẳng định sẽ xông lên cầm hắn đánh tơi bởi một phen. Nghĩ lúc đó cơ huyền là làm sao mà càng. Chính là bởi vì não lực quá mạnh mẽ, cho tới thân thể dinh dưỡng không theo kịp. Nghĩ lúc đó, các loại cơ thuật bị hắn nghiên cứu thấu thấu triệt triệt, nhất là cơ vây. Những cái kia cái gọi là thượng cổ tàn cuộc, tuyệt thế tử cục đợi một chút đã sớm bị hắn nghiên cứu cái rất rõ ràng. Đã từng có người tự xưng kỳ vương cùng người máy trí năng đối chiến, cuối cùng không biết làm sao bại trận. Nhưng cơ huyền nhưng là có thể dễ dàng chiến thắng người máy trí năng thậm chí còn có một lần để cho người máy trí năng chương trình hoàn toàn rối loạn chuyện này trên trái đất đã từng đưa tới hành động to lớn nếu như nói loại này tài đánh cờ ước chừng gọi là quen thuộc nói hỏi dò còn có ai dám gọi là sau đó cờ đáng tiếc hết thảy hết thảy phương thế giới này người cũng không biết chỉ là quen thuộc tô tần méo cả một cái như có điều suy nghĩ yên lặng chốc lát hắn mở miệng lần nữa công tử dù sao cách việt quốc đô thành còn có trăm dặm xa Không ngại chúng ta đánh cờ mấy cục được không? Không có biện pháp, ở Tô Tần xem ra, mình bệ hạ coi như tài đánh cờ không được, nhưng cũng không thể quá kém. Còn không bằng trước thời hạn thật tốt cho hắn chỉ điểm một chút, miễn được cho đài mất mặt. Sư huynh công tử đều nói chỉ là quen thuộc mà thôi, ngươi cần gì phải. Khi dễ công tử. Nhưng mà, Tô Tần mới vừa nói xong, trong xe vương tiễn liền ngồi không yên, hắn đầu tiên là trừng mắt một cái Tô Tần, rồi sau đó nhìn về phía cơ huyền. Công tử. Nhà ta đại sư huynh ở quỷ cốc bên trong tài đánh cờ đường kim thứ nhất, và hắn đánh cờ thật không việc gì vui thú. Trước 102, hoài nghi cuộc sống Tô Tần. Sư đệ, chẳng qua là cho công tử đánh cờ mấy cục mà thôi, húng chi đi Việt quốc đô thành bên kia, công tử phải chả muốn tham gia thi đấu. Trước thời hạn làm quen một chút ván cờ vậy là không sai. Bên này, thấy vương tiện đánh chống lãng, Tô Tần khoát tay lia lịa, tỏ ý hắn không cần quá mức cuốn quýt loại chuyện này. Đánh cờ mà thôi, có thua có thắng. Căn bản không tính là cái gì Trước thời hạn thua tổng so sánh với đài thua tốt hơn rất nhiều huống chi Các lộ thế tử bên trong nhất định là có sở trường của cờ Không nói trước chỉ điểm một chút Thật vẫn không yên tâm À, có thể Vương Tiễn không biết làm sao lắc đầu Một cái là đường đường quỷ cốc đại đệ tử Ban đầu ở quỷ cốc bên trong không người có thể địch Một cái là chặt chặt sẽ điểm ra lông tay mơ Coi như đánh cờ có thể đánh cờ ra cái gì Tô Tần nói không sai Trên đường rất không thú vị Đánh cờ hai ván cũng tốt đuổi đuổi thời gian. Bên này, cơ huyền cười nhạt, nhìn Tô Tần gật đầu một cái. Thật lâu cũng không có đánh cờ, suy nghĩ một chút không tệ. Được, công tử. Rất nhanh, một bản phong cách cổ xưa bản cờ và hát con cờ trắng từ vật phẩm trong giương lấy ra. Xe ngựa này là Tô Tần, hắn những thứ đó một cần phải đều đủ, không kém chút nào. Công tử, trước hết mời. Tô Tần đưa tay ra dấu mời, trong đó trong mắt rẻ rộ ý lại rõ ràng bất quá. Ở hắn xem ra. Kỳ thủ rơi xuống thứ nhất tử vô cùng trọng yếu, nếu muốn dạy nhà mình bậy hạ tài đánh cờ, vậy thì được từ người thứ nhất bắt đầu. Vậy thì chỉ điểm nhiều hơn. Băng. Cơ huyền không có khách khí, trực tiếp đặt cờ. Ừ. Xem cái này nhà mình chủ công rơi xuống viên thứ nhất hắc tử, tô tần khẽ gật đầu. Không tệ. Không tệ. Sau đó đi theo rơi xuống cờ trắng. Băng. Bên này tô tần mới vừa cất xong, cơ huyền hắc tử chặt trước lần nữa rơi xuống. À. À. Cái này thân công tử đánh cờ làm sao cũng không suy tính một chút, xem ra thật sự là tân thủ. Bên cạnh, Vương Tiễn lộ ra một bộ quả nhiên như vậy diễn cảm. Đánh cờ loại chuyện này, mỗi rơi một con trai, không suy tính cái gần nửa trụ nhang cũng thật xin lỗi cao thủ gọi. Tài đánh cờ càng cao người, suy tính vậy càng lâu. Nhưng mà, bên này tô tần nhưng là gật đầu một cái. Không sai, không tệ, con trai thứ hai rơi được có thể công có thể thủ, xem ra mình bậy hạ mở đầu hẳn là có cao nhân chỉ điểm qua. Nghĩ ngợi, hắn đi theo rơi xuống thứ tam tử. Băng. Vẫn là mùi vị quen thuộc, vẫn là quen thuộc cách điều chế. Tô Tần mới vừa rời tay, cơ huyền thứ tam tử liền theo sát rơi xuống. Lại chuyển mắt, trên bàn cờ đã rơi xuống ba mươi mấy con cờ. Lúc này, cơ huyền như cũng chờ đợi trạng thái, mà Tô Tần nhưng là theo bản năng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Sư huynh, ngươi ngược lại là đặt cờ à? Lần này, vương tiện thấy Tô Tần thật lâu không có ra tay, không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Thậm chí hắn còn đang suy nghĩ, nhà mình đại sư huynh đang làm cái gì. Coi như cái này thân công tử là hắn chủ công, vậy không cần phải chứa giống như vậy, chính là hai bàn cờ mà thôi, thắng thì có thể làm gì. Đợi một chút. Tô Tần lắc đầu liên tục, tỏ ý vương tiễn không nên quấy rầy hắn. Yên lặng hồi lâu, hắn rốt cuộc lần nữa rơi xuống một con trai. Băng. Cơ huyền theo sát đặc cờ, đảo mắt lại đến phiên Tô Tần. T. Nhìn trên bàn cờ thế cục, Tô Tần không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cơ huyền cái này một con trai lại là bên trong chỗ hiểm, hoàn toàn chặn hắn công phòng đường. Nghĩ ngợi hồi lâu, tô tần rốt cuộc lắp đầu. Công tử, cái này bản thuộc hạ thua. Xem ra bệ hạ trước hẳn là có cao nhân chỉ điểm qua. Vừa nói trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây chính là nhà mình bệ hạ trong miệng quen thuộc cờ vây. Nhất định là còn có thể người chỉ điểm, nếu không tuyệt không đúng có thể như vậy sắp bén. Cao nhân chỉ điểm. Không có, không có, hoàn toàn là mù đoán. Nghe vậy, cơ huyền khoát tay. Một điểm này hắn nói ngược lại là nói thật, thời điểm trên trái đất hắn đã đứng ở nhất đỉnh cấp, cho dù có người muốn chỉ điểm vậy không cái đó tư cách không phải. Chỉ có thể mỗi ngày mù đoán. Chỉ như vậy, ở vương tiễn cực độ khiếp sợ thần sắc bên trong, ván thứ hai đánh cờ bắt đầu. Nửa trụ nhang sau đó, tô tần lần nữa thức lau mồ hôi lạnh. Công tử, ván này thuộc hạ thua. Lại tới một ván. Lại là nửa trụ nhang. Công tử, ván này thuộc hạ thua. Lại tới một ván. Công tử, ván này thuộc hạ thua. Lại tới một ván. Hai giờ sau đó, Tô Tần đã không biết nên nói cái gì cho phải, hắn nhìn về phía cơ huyền ánh mắt cũng thay đổi được cổ quái. Tiếp thua liền liền mấy chu cục, đã bắt đầu để cho hắn có chút hoài nghi đời người. Ở quỷ cốc thời điểm, coi như là sư tôn của hắn vậy không năng lực như vậy. Công tử, ngai thật đối với tài đánh cờ chỉ là quen thuộc mà thôi. Rốt cuộc, Tô Tần không nhịn được mở miệng. Không phải hắn tự phụ, mà là mình tài đánh cờ thật rất không kém, lúc ấy ở quỷ cốc bên trong Phạm Lãi Tài đánh cờ tự xưng là rất mạnh, nhưng như cũ so hắn muốn kém hơn không ít. Là quen thuộc, trong ngày thường vậy không ai tìm ta hạ. Cơ huyền thu con, tỏ ý Tô Tần có thể lại bắt đầu. Cơ huyền nói vẫn là nói thật, trên trái đất xác thực không người nào nguyện ý tìm hắn đánh cờ, bởi vì những cái kia kỳ vương cờ thật không muốn bị ngược. Ngạc. Được rồi. Tô Tần gãi gãi sau, lần nữa đặt cờ. Xe lân lân, ngựa tiêu tiêu, đảo mắt chính là bốn tiếng. Tô Tần, ta nếu như ngươi... Chàng trai này nên rơi ở chỗ này. Như vậy thứ nhất cục diện mới có thể hoàn toàn mở ra. Bên trong xe, Cơ Huyền giống như một lão sư như nhau, thật đang chỉ điểm trước Tô Tần, mà Tô Tần thì xem học sinh như nhau, thật nghiêm túc nghe Cơ Huyền dạy dỗ. "Công tử nói đúng, Tô Tần thủ giáo." Ngẩng đầu, nhìn Cơ Huyền, Tô Tần có loại sung động muốn khóc. Hợp với bị hành hạ không biết nhiều ít cầm, một lần cũng không thắng qua, thật là thảm không thể thảm đi nữa. Quá mức tới đến cuối cùng mấy cục chính là Cơ Huyền mình và mình chơi. Đầu tiên là chỉ điểm hắn bước kế tiếp nên rơi nơi nào, sau đó mình rơi một con trai, sau đó sẽ chỉ điểm hắn. Bên cạnh Vương Tiễn thấy một màn này, đã không biết nên cho cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Đồng thời hắn cũng biết cái này thần công tử trong miệng quen thuộc mà thôi là cái gì khái niệm. Vừa mới bắt đầu, Vương Tiễn lấy là Tô Tần là đang để cho trước cơ huyền, dẫu sao, cao thủ không thắng ván đầu tiên. Nhưng đã đến sau đó, hắn phát hiện, Tô Tần cầu thắng muốn đã đến không thể trả lời. Nhưng như cũ vẫn bị thẳng ngược. Công tử, lần này cái này Việt quốc kỳ nữ nhất định phải thành là công tử phu nhân. Cuối cùng, vương tiễn phát ra như vậy xúc động. Không. Lần này cái gì thi đấu, bổn tọa là sẽ không tham gia. Thu hồi con cờ, cơ huyền cười nhạt hắn đối với loại chuyện này là thật không thế nào cảm thấy hứng thú. Dưới mắt Hoàng Thành, Khánh Thành, Lũng Tây Thành bên kia còn cần đại lượng nhân tài, căn bản không thời gian ở chỗ này lâu dây dưa. Sẽ không tham gia, sẽ không tham gia. Ngươi ngược ta như vậy nhiều lần. Tô Tần Thiếu chút nữa không khóc thành tiếng. Bên này, ngay tại cơ huyền lập tức chạy tới Việt quốc đô thành thời điểm, quan đạo đội ngũ vậy càng ngày càng nhiều, cách mỗi hai ba bên trong liền có thể đụng tới một cái nước chư hầu đội ngũ. Cùng những đội ngũ này so sánh, cơ huyền năm người tiểu đội nhìn như một mạc không thể lại một mạc. Bất quá, cách Việt quốc đô thành 30 dặm địa phương, có chiếc xe ngựa so cơ huyền đội ngũ còn muốn rách dưới. Càng xe thượng tọa trước một thiếu niên, sắc mặt nghiêm trọng. Không ngừng huy động roi ngựa, còn thỉnh thoảng về phía sau nhìn vừa thấy. Phụ thân, ca ca, các ngươi kiên trì nữa kiên trì, đến Việt Quốc Đô Thành, liền cho các ngươi tìm tốt nhất đại phu. Hắn lên tiếng như vậy. Trưng 103, ai dám động hắn? Nhân viên mà, nghe là cha, nhanh chóng bỏ xe rời đi, đi đại chu hoàng thành tìm ra ra ngươi. Chỉ có còn sống, tương lai mới có thể thay là cha và ca ca ngươi báo thù rửa hận. Bên này, thiếu niên nói xong không bao lâu. Trong xe liền truyền đến cực kỳ yếu ớt thanh âm. Không. Phụ thân, Việt quốc cũng trong thành y ra rất nhiều, bọn họ nhất định có thể cầm phụ thân và ca ca cứu lại được. Giá. Giá. Nhưng mà, thiếu niên không có động tĩnh tiếp tục rơ roi rong rỗi. Nhân viên mà, nghe lời. Vậy sở quốc thái tử giờ phút này vậy đến Việt quốc đô thành, coi như chúng ta đi vậy. Còn không bằng. Trong xe, tiếng trầm thấp bên trong nhiều một tia bi ai. hắn tựa hồ biết mình khuyên không nhúc nhích mình như tử. Nhưng như cũ không muốn buông tha. Thiếu niên cứ vậy rời đi, có lẽ còn có thể sống một người, có thể lại tiếp tục kiên trì tiếp, mọi người có thể sẽ cùng chết. Phụ thân, Việt quốc đô thành các lộ chư hầu tề tụ, coi như vậy sở quốc thái tử phát hiện thì có thể làm gì. Chỉ cần hài nhi trước thời hạn tìm được y gia hết thể cũng không là vấn đề. Quả nhiên, không ra nam tử nơi liệu, thiếu niên giọng như cũ kiên định. Đệ đệ, ngươi liền nghe phụ thân, sở thái tử thế lớn, chúng ta ở Việt quốc đô thành vừa không có người rút sức một người không làm nên việc gì. Chốc lát, kế tiếng trầm thấp sau đó, trong xe liền nghĩ tới một món khác yêu đất thanh âm. Thanh âm này giống như là bao táp xuống ánh nến, vô cùng có thể thoáng qua liền sẽ tắt. Kaka, không muốn nói thêm nữa, cất giữ thể lực. Đến lúc Việt Quốc chữa khỏi liền các ngươi, đi ngay Đại Chu hoàng thành triệu ra ra khi đó, tử tư nhất định nghe các ngươi nói. Lo lắng hơn, thiếu niên gương mặt cương nghị không có nửa điểm sợ và lùi bước. Lúc này Khá tốt chấn thủ lũng tây thành ngũ cử không nhìn thấy một màn này, nếu không hắn định sẽ buông xuống trong tay hết thảy chạy tới nơi này. Không sai, đánh xe không phải người khác, chính là hắn cháu trai ngũ viên, ngũ tử tư, trong xe chính là hắn nhi tử năm xa xỉ và cháu trai lớn ngũ thượng. Nói về nửa tháng trước ngũ cử muốn phát ra mật thư đem mình nhi tử và cháu trai cho đòi đến Hoàng Thành là cơ huyền dốc sức. Đáng tiếc, hắn mật thư mới đi đến nửa đường, sở quốc bên kia liền xảy ra biến cố. Nguyên bản ngũ sa thân là sở quốc đại phu đối với sở vương trung thành cảnh cảnh, vậy không biết chuyện gì sở vương lại là tin vào sáng nôn, đêm khuya phái ra lính cấm vệ kỳ tập sở phủ. Một phen chém giết, lớn như vậy ngũ phủ chỉ có ngũ sa, ngũ thượng mang ngũ tử tư trốn ra sở quốc đô thành. Nhưng mà, cho dù trốn thoát, ngũ sa và ngũ thượng vì bảo vệ ngũ tử tư cũng là thân trọng tổn thương, nguy ở một sớm một chiều. Ba người tuyệt lộ, phía sau còn có sở quốc truy binh. Bất đắc dĩ... Ngũ tử tư đành phải sao gần đạo chạy tới Việt quốc đô thành, hy vọng có thể cứu cha mình và ca ca một mạng. Giá! Giá! Ba mươi mấy dặm địa phương nói gần không gần, nói xa cũng không xa, ước chừng hai giờ sau đó, ngũ tử tư rốt cuộc đánh xe ngựa thấy được Việt quốc đô thành cửa thành. Phụ thân, ca ca, chúng ta đến. Sau khi vào thành, đi ngay mời ý ra. Nhìn một cái sau lưng xe ngựa, ngũ tử tư trong mắt nhiều một tia đau lòng. Đã nửa ngày không có nghe được cha mình và ca ca nói chuyện, cũng không biết bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu. Thậm chí hắn cũng không dám vén lên rèm của xe ngựa nhìn một chút một, sinh sợ thấy mình nhất không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Nhưng mà, lao trời chính là như thế thích nói giỡn, thời khắc này Việt Quốc đô thành vô cùng là náo nhiệt, cửa thành lại là như vậy. Các lộ nước chư hầu đội ngũ đem cái này chặn được nước chảy không lọt. Ngũ tử tư xe ngựa mới đi không bao xa liền bị hoàn toàn lấp kín. Van cầu các ngươi có thể hay không để cho nhường đường ta có việc gấp cang xe lên ngũ tử tư suốt ruột không biết nên làm thế nào cho phải hắn chỉ có thể xuất thân cầu khẩn những thứ này tất cả nước chư hầu đội ngũ đáng tiếc những cái kia nước chư hầu bọn thị vệ thấy ngũ tử tư hình dáng cùng với sau lưng rách dưới xe ngựa thái độ ngay tức thì tồi tệ tới cực điểm ở đâu ra ăn mày còn chưa cút xa một ít nơi này thật ra thì ngươi có thể tới địa phương vừa ra nói chính là ác ngữ tổn thương người các ngươi van cầu các ngươi có thể hay không để cho ta trước vào thành. Ngũ tử tư là thật không nghĩ tới cửa thành sẽ bị trận thành cái bộ dáng này. Nếu là ở ngày thường, có người dám như thế dày xem nhẹ hắn, đã sớm ra tay. Nhưng là bây giờ không được, hắn phải cứu hắn ca ca, cứu phụ thân hắn. Chỉ có thể nhịn. Tiểu khiêu hóa tử, cho ta lập tức cút. Nếu như còn dám nói nhiều một câu, cẩn thận đối với ngươi không khách khí. Đáng tiếc, ngũ tử tư khổ khổ cầu khẩn, cũng không có đổi lấy đồng tình, mà là tệ hại hơn dây. Phốc thông. Ngũ tử tư đã tức giận sắp mất lý trí, nhưng hắn vẫn là lựa chọn nhấn mại. Lần này, hắn trực tiếp quỳ xuống phía trước đội ngũ trước mặt. van cầu các ngươi, trên xe có hai cái bị thương bệnh nghiêm trọng người, có thể hay không được được tốt. Hắn sắp khóc thành tiếng. Cái này ăn mày làm sao như thế nhiều chuyện. Ngươi trên xe ngựa kéo người cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Phía trước thị vệ thái độ như cũ tồi tệ. Các ngươi, các ngươi, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, mau tránh ra. Cầu khẩn không được, ngũ tử tư trong mắt lóe lên là máu vẻ. Cút. Cút. Lần này, thị vệ cùng với không để cho không nói, thậm chí còn có rút ra đào ý nghĩa. Phốc suy. Đáng tiếc, người thị vệ này đào còn không có rút ra, ngũ tử tư vèo một cái lấn người lên, lại chuyển mắt, một cây dao găm đã đâm vào thị vệ bụng tim. Tránh ra. Ta lập lại lần nữa, tránh ra. Hán giận dữ. Cái này một giọng kêu lên đi. Lại là để cho huyên náo nơi cửa thành ngay tức thì yên tĩnh lại. Mọi người rồi rít quay đầu nhìn về phía ngũ tử tư ở địa phương đó. Cái gì? Cái này thiếu niên lại giết người. Hắn là muốn làm gì? Ừ, đó không phải là Yến Vương đội ngũ sao. Lại có người khiêu khích Yến Vương. Vẫn là một ăn xin cái. Xem chính là, lần này đi tới Việt Quốc Đô Thành, người gì không gặp qua, có lẽ cái này thiếu niên có thể vẫn là những thứ khác nước chứ hầu cố ý phái tới gây chuyện các lộ nước chư hầu đội ngũ lập tức lộ ra một bộ xem trò vui thần sắc lại xem bên này thị vệ bị giết hắn đồng bạn không hề thiếu đã sớm là rồi jits rút ra đao thẳng tắp bổ về phía liền ngũ tử tư bị một cái thiếu niên chém chết bọn họ nước chư hầu còn không ném nổi người này thoáng qua hôn chiến bùng nổ xa xa thủ thành việt quốc võ tướng sớm liền nhìn thấy màn này bất quá hắn nhưng là không có bất kỳ khuyên can mấy ngày gần đây nơi cửa thành mỗi ngày đều sẽ phát sinh tranh đấu hắn vậy không còn được Dứt khoát sẽ để cho những người này mình đi giải quyết Đinh Lên canh làm Chết thị vệ đồng bạn không thiếu Bọn họ cùng nhau vây giết ngũ tử tư Ngũ tử tư dẫu sao chỉ là thiếu niên Thực lực bản thân cũng chính là Một người võ giả cấp 4 mà thôi Tốt hổ còn không ngăn được bầy sói huống chi hắn còn chỉ là một thiếu niên Không đi qua bảy tám hiệp Trên mình liền bị kéo ra mấy cái miệng máu Phụ thân, ca ca Tử tư có thể phải để cho các ngươi thất vọng Càng đánh ngũ tử tư càng khó chống đỡ Cuối cùng, nhìn ngay đầu đánh xuống đại đao hắn trong ánh mắt nhiều một chút tuyệt vọng. Hắn đã hết sức, cái này một đao thật sự là không ngăn được. Nhưng mà liền làm ngũ tử tư chậm rãi nhắm mắt lại thời điểm, chỉ nghe được đương một tiếng, sắp rơi xuống đại đao bị ngăn trở. Nơi này đồng thời còn có một đạo cực kỳ thanh nghiêm lạnh như băng từ phía sau lưng truyền tới. Ai dám động hắn? Trưng 104, có nhường hay không? Ai? Dám dính vào ta Yến Quốc chuyện? Phải giết bị ngăn cản, Yến Quốc thị vệ trợt ngẩng đầu. Lúc này mở miệng người bảo lãnh, rõ ràng chính là đang cùng bọn họ yến quốc làm khó dễ. Liên liên nhắm mắt lại ngũ tử tư cũng từ từ mở mắt, tràn đầy kinh ngạc. Vốn cho là ở nơi này Việt quốc đô thành bên trong không chỗ nương tựa, tứ cố vô thân. Thị vệ xuống một đao, mình nhất định phải mất mạng suối vàng, kết quả lại có người cứu mình. vây xem những thứ khác chứ hầu đội ngũ vậy phát hiện bên này có tình huống, to mò hơn, vội vàng nhìn về phía người xuất thủ. Nhưng mà liền cái này vừa thấy, ngay tức thì kinh ngạc lên tiếng Bạch Khởi. Lại là Bạch Khởi. Người này lại vì một tên ăn mày nhỏ ra tay, làm sao có thể. Chỉ gặp một người mặc quần áo đen mặt lạnh thanh niên đã đứng ở bên cạnh xe ngựa. Nói về cái này Bạch Khởi đứng ở cửa thành chô đã có mấy ngày lâu, mỗi ngày không biết có nhiều ít chư hầu phụ tá, môn khách muốn đi làm quen, đáng tiếc lấy được chỉ là một chàn đầy sát khí ánh mắt. Cho tới bọn họ rất nhiều người cũng cho rằng Bạch Khởi trời xanh cô độc, người ngoài căn bản không cách nào đến gần, đừng nói gì đến chiêu mộ chuyện. Nhưng bây giờ hắn lại vì tên này thiếu niên ra tay. Rốt cuộc là hắn bên ngoài lạnh lòng nóng vẫn là thiếu niên này bối cảnh không bình thường. Trong chốc lát vây xem đội ngũ buộc phát tò mò. Ngươi! Ngươi! Bạch Hởi! Đây là ta hiến Quốc và Tiểu Khiếu Hóa chết sự việc, cùng ngươi không liên quan. Thấy người xuất thủ lại là Bạch Hởi, Yến Quốc thị vệ theo bản năng lui về sau hết mấy bước. Bọn họ sứ đoàn thật ra thì sớm ở mấy ngày trước liền đã tới Đô Thành. Giờ phút này một bọn thị vệ cũng không phải là muốn thật vào thành, chỉ bất quá vì hỏi thăm càng hơn liên quan tới tên kia kỳ nữ và đối thủ cạnh tranh tin tức, tiến vương để cho bọn họ mỗi ngày trà trộn ở cửa thành chỗ mà thôi. Còn như Bạch Khởi danh tiếng vậy thì càng không cần phải nói, nơi cửa thành người không có mấy người không biết. Tuy ý chật đường, chờ hắn cứu người, đáng chết. Đáng tiếc, Bạch Khởi là người nào, đầu tiên là cho ngũ tử tư một cái yên tâm ánh mắt sau đó, thuộc về võ giả cấp chín khí thế chợt tăng lên đứng lên. Ngay tức thì liền đem bọn thị vệ bước lui mười mấy bước. Không có biện pháp, mấy ngày liên tiếp đến cửa thành các lộ chư hầu càng ngày càng nhiều. Bạch Khởi lòng buồn cơ huyền an nguy, tự nhiên thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cửa thành bên này, sinh sợ bỏ qua bệ hạ của mình. Ngũ tử tư xe ngựa rách dưới dị thường, còn có mang tí ti vết máu, không muốn gợi ra Bạch Khởi chú ý đều khó. Không thể nghi ngờ, đây là một chiếc có câu chuyện xe ngựa. Về sau nữa, thân là võ giả cấp 9 đỉnh cấp. Ngũ tử tư các loại cử động càng bị hắn thấy rất rõ ràng. Nhất là ngũ tử tư quỳ xuống khẩn cầu nhường đường một màn, để cho hắn lộ vẻ xúc động không dứt. Có thể cầm một cái huyết khí phương cương thiếu niên ép thành cái bộ dáng này, đủ thấy người trong xe ngựa đối với hắn trọng yếu bậc nào. Hành động này lại là có thể nhìn ra thiếu niên nữ hạnh. Sau đó thấy thị vệ dày ngũ tử tư không nói, cuối cùng còn phải ra tay, vì vậy mới có mới vừa một màn. Ấn công! Bên này, nghe được Bạch Khởi nói như vậy. Ngũ tử tư hốc mắt một đỏ, thanh âm ngẹn nào. Nhất là mới vừa câu kia trở hắn cứu người đâm thẳng buồn tim. Cha, ca ca, các ngươi nhìn thấy chưa, đô thành bên này vậy không phải là không có người tốt. Ngũ tử tư theo bản năng xoay người nhìn một cái sau lưng xe ngựa. Hắn có thể xác định, mình lúc trước căn bản cũng không có gặp qua ân nhân. Lên xe, bổn tọa mang ngươi vào thành. Hướng về phía ngũ tử tư khẽ gật đầu, bạch khởi mở miệng. Chuyện này hắn xem nhìn về phía ngũ tử tư ánh mắt và nhìn về phía những thứ khác các lộ chư hầu phụ tá ánh mắt rõ ràng không giống nhau. Bên trong càng nhiều hơn chính là khích lệ còn có tán thưởng. Cảm ơn. Ấn công. Ngũ tử tư đã không biết nên nói cái gì. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là kiểu cách thời điểm, vội vàng dùng ống tay áo lau nước mắt xoay mình ngồi ở càng xe lên. Bạch hời, ngươi có ý gì? Cái này tiểu khiếu hóa tử lòng dạ ác độc, giết ta thị vệ ở phía trước. Vẫn không thể tìm hắn tính sổ Không khỏi có chút lấn hiếp người quá đáng Bị bạch khởi coi thường Một người thị vệ đầu lĩnh trong mắt trừ nồng nặc kiên kỵ Còn có không phục Ở hắn xem ra Ngũ tử tư giết người ở phía trước Bọn họ lại giết ngũ tử tư lý sở ứng làm Bạch khởi làm như vậy chính là cố ý kiếm chuyện Hơn nữa ngay tại mới vừa xoay người công phu Hắn đã đem chuyện nơi đây lặng lẽ Sai người truyền đến hoàng thành bên trong Tin tưởng rất nhanh yến vương liền sẽ phái người đi ra Bạch khởi như người thú nhưng bọn họ hiến quốc người càng hơn, tốt hổ còn không ngăn được bầy sói. Ngày hôm nay không cho màu trắng xem xem, sau này hiến quốc tôn nghiêm còn đi nơi nào bán? Cũng chỉ người thị vệ này không có gặp qua bạch khởi xuất thủ dáng vẻ, nếu không khẳng định sẽ không nghĩ như vậy. Liên hỏi các ngươi để cho còn chưa để cho. Nghĩ ngợi gian, bạch khởi thấy ngũ tử tư đã chuẩn bị thỏa đáng, hắn rút kiếm đi về phía trước, lớn có ai dám chặn đường liền đồ sát hết tất cả khí thế. Bạch khởi, đường này cũng không phải là ngươi là Việt quốc, Phốc suy, bạch khởi chính là bạch khởi, tiến quốc tiên thị vệ kia thủ lãnh còn muốn trì hoãn một chút thời gian, cố ý không để cho đường. Kết quả mới lên tiếng nửa đoạn, chỉ cảm thấy được cổ trận lạnh, một đạo nho nhỏ huyết tuyến đã bay lượn ra, trên không trung vạch ra quỷ đẹp đường vòng cung. T, trước cửa thành, tình cảnh ngay tức thì thay đổi hoàn toàn yên tĩnh. Nơi này cao thủ không nhiều, nhưng cấp 5, cấp 6 võ giả nơi nơi, bọn họ lại không có thấy rõ ràng bạch khởi là làm sao ra tay. Vậy Yến Quốc thị vệ cũng đã ngã xuống. Trọng yếu nhất là, vậy Yến quốc thị vệ thủ lãnh Tựa Hồ cũng là một người võ giả cấp 5. còn không để cho sao? Tên thị vệ kia đầu lĩnh ngã xuống, Bạch Khởi thấy còn thừa lại thị vệ như cũ ngăn ở chính giữa đường, sắc mặt buộc phát lệnh như băng. Ngươi, ngươi, ngươi cho ta chở. Rào rào. Thấy Bạch Khởi kinh khủng như vậy, bọn họ lại thế nào dám chặn đường? Một khắc sau, chạy tứ tán. Nguyên lai. Like còn giữ lại những thị vệ kia không phải là không để cho, mà là hoàn toàn sợ tròn váng, cho đến chỉ chốc lát sau mới hoàn toàn tỉnh hồn. Xụt! Xụt! Chỉ như vậy, Bạch Khởi từng bước một về phía trước, ngũ tử tư lái xe ở phía sau, lại cũng không ai dám đi ngăn trở cái này sát thần. Cái này! Bạch Đại Nhân, Việt Quốc Đô Thành có quy định, loại ngựa này xe không được ra vào, ngài xem có thể hay không. Bất quá mọi người ở đây lấy là Bạch Khởi sẽ mang xe ngựa lại không ngăn trở thời điểm. Việt Quốc thủ thành Võ Tướng nhắm mắt đứng đi ra. Thật ra thì đừng xem hắn đứng ở Bạch Khởi trước mặt, thật ra thì trong lòng đã sớm hoảng được một con. Nhưng không có biện pháp, trước đêm như vậy nhiều nước chư hầu xe ngựa cũng cử chi ở ngoài cửa thành, nếu như giờ phút này thả Bạch Khởi vào thành, những cái kia nước chư hầu khẳng định không vui, đến lúc đó Việt Quốc phiền toái sẽ càng hơn. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Bạch Khởi cho chút thể diện. Quy định, liên hỏi ngươi có nhường hay không? Đáng tiếc, Bạch Khởi vẫn là câu nói kia thân sắc như cũ ấm lãnh. Đại nhân, ta, nước ta đại phu phạm lãi là là của ngài sư đệ, ngài xem. Nói phân hai bên, ngay tại thủ thành võ tướng không biết nên như thế nào đối mặt bạch khởi lúc. Cơ huyền và vương tiễn cùng cách Việt quốc đô thành vậy càng ngày càng gần, ở có nửa giờ trừng liền có thể đến cửa thành. Công tử, phía trước cách đó không xa chắc là Việt quốc đô thành, chúng ta là trước vào thành vẫn là. Nghe đại đa số thế tử đều đã tru đóng ở bên ngoài thành 5 km địa phương. Nhìn quan đạo cuối, tô tần rốt cuộc thật dài ra dọng. Dọc theo đường đi bị cơ huyền ngược thảm, giờ phút này rốt cuộc có được rõ ràng thả. Trước vào thành, chúng ta chỉ có mấy người, không cần phải đi và những cái kia các thế tử khuấy chập vào nhau. nghe vậy, cơ huyền lông mày khẽ nhíu một cái. Trước 105, người ta, ở cơ huyền xem ra, chú đóng ở ngoài thành những cái kia chư hầu thế tử thực lực vậy, phỏng đoán bên người cũng không có mấy người tài giỏi có thể đào. tha như vậy còn không bằng vào thành tìm cơ hội. Trong thành, nhất định là cao thủ thiên hạ. Công tử, đến Việt quốc đô thành, phía sau giống như có phải hay không. Khẽ gật đầu, tô tần mở miệng lần nữa. Từ bao tự khôi phục nguyên bản dung mạo, khoan hệ nói dọc theo đường đi thật hấp dẫn không thiếu người dân rối rít quay đầu ngắm nhìn Có chút thế tử đội ngũ thậm chí muốn mời nàng cùng nhau đồng hành. Bất quá cuối cùng đều là bị bao tự cho lắc đầu cự tuyệt. Không có biện pháp, thấy qua tô tần, vương tiễn, thân vân như vậy tổ hợp. Những thứ khác những cái kia tiểu chư hầu thế tử thực lực ở nàng trong mắt chính là rất dưới. Bao tự là quyết tâm muốn cùng cơ huyền cùng nhau đồ sát tu. Đáng tiếc, bao tự mặc dù một lòng muốn đến gần cơ huyền, cơ huyền có thể chưa bao giờ để cho nàng đến gần xe ngựa 30 bước trong khoảng. Ừ, sau khi vào thành để cho nàng mang nàng sư tôn tới gặp, như tiếp tục đẩy 3 lần 4 lượn, đó cũng không có lưu cần thiết. Cơ huyền giọng rất là bình thản, cũng không vì là bao tự dung mạo mà sinh ra nửa điểm thương hương tiếc ngọc ý tưởng làm cho đùa. Cái này bao tự thời thời khắc khắc cũng đang suy nghĩ phá hoại đại chu, trừ phi đầu góc có vấn đề mới sẽ hạ thủ lưu tình. Hắn cũng không phải là những cái kia không có chút nào nguyên tắc liếm chó. Ừm, công tử! Tô Tần gật đầu, tỏ ý biết. Chỉ như vậy, ở ba người đàm luận bên trong, xe ngựa cách thành cửa càng ngày càng gần. Đào mắt chính là nửa giờ, ngoài xe truyền đến gã sai vật thanh âm. Công tử, trước mặt chắc là Việt Quốc Đô Thành, người đặc biệt hơn, muốn vào thành sợ rằng Cần chút thời gian. Ừ. Đến. Cơ huyền và Tô Tần cùng vén màn cửa lên vừa thấy. Quả nhiên như vậy, bất quá thời khắc này trước cửa thành dùng như biển người để hình dung vậy không quá đáng chút nào. Muốn vào thành xe ngựa lại là xếp thành thật dài một liệt. Không nghĩ tới lại có nhiều như vậy người. Tô Tần thở dài, thật sự có chút vượt qua dự liệu. Chặt chặt chặt, cái này bạch khởi là thật là lợi hại à, Lại và việt quốc tướng quân cũng làm, thật là không nên quá mánh. Ai nói không phải cũng không biết cái đó thiếu niên là lai lịch gì, lại để cho bạch khởi như vậy đối đãi. Đi xem xem chẳng phải sẽ biết. Nghe nói Việt quốc đại phu phạm lãi cũng chạy đến cầu tình cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ là dạng gì. Nhưng mà, ngay tại cơ huyền thò đầu công phu, bên xe lui tới tất cả đạo nhân mã bên trong lại là truyền ra như vậy lời nói. Ừ, theo bản năng, cơ huyền cùng tô tần liếc nhau một cái, chân mày ngay tức thì nhíu rất sâu. Bên cạnh vương tiễn vừa nghe, chính là trong mắt tinh mang đại thịnh. Đại sư Vinh, mới vừa rồi những người đó nói rất hay giống như là Bạch Khởi Sư Vinh, chẳng lẽ hắn đã đến Việt Quốc Đô Thành. Hắn đi theo tô tần mục đích chính là vì tìm Bạch Khởi, bây giờ đột nhiên nghe được cái này đạo tin tức, tự nhiên kích động. Đi, đi xem xem. Một khắc sau, cơ huyền chui ra xe ngựa. Lúc ấy hắn và Bạch Khởi ước định ở cửa thành chỗ chờ, hắn rất khiêm tốn mới là, làm sao sẽ? Nếu như những người này theo như lời không giả, hẳn là ra một vài vấn đề. Đi. Vì vậy. Ba người nhảy xuống xe ngựa, hướng đám người xa xa chen lấn qua đời. Nói phân hai bên, nói sau nơi cửa thành, Bạch Khởi như cũ đứng ở tả tơi trước xe ngựa, hắn trước mặt nằm ở không thiếu thi thể. Có Yến Quốc thị vệ cũng có Việt Quốc thị vệ, mà Việt Quốc tướng phòng thủ chính là hai chân chiến chiến, không ngừng về phía sau rời bảy bước. Cang xe Lên, Ngũ Tử Tư ánh mắt bên trong trừ vô tận cảm kích ra, còn có từng kia lo âu. Ấn nhân của mình đã giết không ít cản đường người, lại đánh tiếp, hắn là thật lo lắng sẽ thua thiệt. Bạch Khởi Vì một tên ăn mày nhỏ, đáng ra không? Tiến vương thị vệ đại đội sẽ tới rất nhanh, người đây cũng là tội gì? Nói sau phạm lãi đại nhân vậy là của ngài sư đệ? Cho chút thể diện không được. Bên này, vừa lui Việt quốc thủ thành võ tướng vừa mở miệng. Hắn là thật lo lắng trước mắt cái này sát thần sẽ một lời không hợp liền ra tay. Dù vậy, trước mặt người này đã giết không ít liền nói tương đối nhiều thị vệ. Không để cho. Bạch khởi giống như là không có nghe được võ tướng lời nói như vậy như cũ từng bước từng bước đi về phía trước. Từ xuất thủ một khắc kia, hắn mục đích chính là muốn đem sau lưng xe ngựa đưa vào đô thành, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Mặc dù làm như vậy có thể sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái, nhưng Bạch Khởi thật không hối hận. Lúc này, chung quanh xem náo nhiệt đội ngũ đã sớm là bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng, thậm chí liền liền Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhị cũng bị hấp dẫn tới đây. Bạch Khởi quả nhiên thu bạo, đáng tiếc ngươi không phải người ta, nếu như đáp ứng thành là người ta, Bồn tọa liền ra tay giúp ngươi một tay. Chính là một cái yến quốc coi là cái gì? Khương Tiểu Bạch tự lẩm bẩm, Xem náo nhiệt đồng thời, sắc mặt cũng càng thêm phức tạp. Cái loại đó biết rõ Bạch Khởi là người tài, nhưng có chiêu mộ không tới cảm giác thật rất khó nói. Có ý tứ, Bạch Khởi, sự việc càng náo càng lớn, ngươi lại càng thiếu người giúp. Đến lúc đó, liền xem ngươi có đáp ứng hay không. Nếu như đáp ứng, ta tấn quốc đội ngũ tùy ngươi điều động. Cùng Khương Tiểu Bạch như nhau. Trọng Nhĩ cũng là ở nơi kín đáo sờ cảm, người khác đều ở đây xem náo nhiệt, còn hắn thì ở tính toán như thế nào mới có thể chiêu mộ đến bạch khởi. ở Trọng Nhĩ xem ra, đây tuổi hồ là chiêu mộ bạch khởi thời cơ tốt nhất. Dĩ nhiên, cũng không phải là tất cả chư hầu đội ngũ đều ở đây chú ý bạch khởi. trong đó sở quốc thị vệ tất cả sự chú ý đều đặt ở càng xe lên. đi, nhanh chóng bẩm báo thái tử ra, liền nói ngũ tử tư tên tiểu tạm trùng kia xuất hiện, trong xe ngựa rất có thể là ngũ xa và ngũ thượng. Nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, một người thị vệ lặng lẽ vây tay. Mặc dù bọn họ sớm một bước cách thành, nhưng ngũ gia sự việc, bên này đã nhận được tin tức. Ứm! Sở quốc đội ngũ lặng lẽ rời đi nơi này. Thật căn đảm, ngươi chính là Bạch Khởi. Lại giết ta thị vệ. Ngươi đến, đem hắn bắt lại. Ngay tại Bạch Khởi từng bước một về phía trước ép tới gần thời điểm, trong cửa thành chợt vang lên tiếng bước chân rồn rập, một đại đội nhân mã vào ra. Tới không phải người khác, chính là Yến Vương. Nói về Yến Vương tự mình giá lâm Việt Quốc, Việt Vương tự nhiên muốn cho mặt mũi, cầm hắn an bài ở một tòa hết sức sang trọng phủ đệ bên trong. Nguyên bản đang đang thưởng thức tên kia tuyệt thế nữ tử bức họa, lom sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Kết quả thị vệ báo lại, hơn nữa thêm dầu thêm mỡ đem nơi cửa thành sự việc nói một lần. Ở thị vệ trong miệng, hết thể hết thể đều là bạch khởi sai không nói, vẫn là bạch khởi cố ý khiêu khích Yến Quốc ở phía trước. Vì vậy, Yến Vương giận dữ, không nói hai lời. Trực tiếp mang tất cả nhân mã đi ra muốn tìm về mặt mũi. Dưới mắt các lộ chư hầu tê tụ, nếu như không tìm về mặt mũi, sau này Hiến quốc định trước sẽ trở thành là mọi người trong miệng trò cười. Bạch Khởi bi danh không phải là không biết. Có thể ở Hiến vương xem ra, tay mình bên trong cũng có một vị võ giả cấp 9, thậm chí còn có năm tên võ giả cấp 8, hợp nhau tấn công, bắt lại Bạch Khởi hẳn không phải là vấn đề. Lên! Hiến quốc bọn thị vệ lao ra sau đó, không có chút do dự nào trực tiếp đánh về phía bạch khởi và sau lưng hắn chiếc xe ngược kia. Mà Yến Vương bên người còn đứng một người xương gò má vượt trội trung niên người đàn ông, hắn nhìn về phía bạch khởi trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là khinh thường cùng ý định giết người. Không phải là một cấp 9 đỉnh cấp, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi biết cái gì là tốt hổ không ngăn được bảy sói. S. Khu bình luận thật giống như tạm thời không thể dùng, dự trù mấy ngày sau sẽ khôi phục, các vị huynh đệ ý tưởng tạm thời không thấy được. Trước 106, đồng môn tình nghĩa chính là một giám kiến càng mà thôi. Thấy yến quốc thị vệ lao ra, Bạch Khởi thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Chỉ gặp hắn kiếm sắt đưa ngang một cái, mũi kiếm kéo ở trên mặt đất, tiếp tục đi về phía trước. Giết. Bọn thị vệ tốc độ không chậm, lại chuyển nháy mắt đã tới Bạch Khởi trước người. Phốc suy. Bạch Khởi khuất kiếm, võ giả cấp 9 đỉnh cấp chiến lực ngay tức thì bung ra, một khắc sau thị vệ trên mình thì có huyết tuyến toả ra. Một cái, hai cái, ngắn ngủi công phu thì có 7, 8 tên thị vệ ngã xuống đất. Mỗi một người thị vệ trên mình tóe ra huyết tuyến cũng không giống nhau, lớn có nhỏ có. Bạch khởi không phải giết người, nhất định chính là đang vẽ tranh, không có một tia máu tanh thậm chí có kiểu khác mỹ cảm. T. thấy vậy, vây xem các lộ chư hầu thế tử không một không phải ngược lại hít một hơi khí lạnh. Loại chiến lược này, quá nguy tiên. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc biết tại sao cao cấp nước chư hầu sẽ là tranh đoạt một cái quỷ cốc đệ tử mà tranh phá đầu. Nếu như một cái nước chư hầu bên trong có 4-5 cái bạch khởi mãnh nhân như vậy, Hỏi do còn có ai có thể cùng là địch? Động thủ. Tiến vương bên cạnh tên kia võ giả cấp 9 ánh mắt còn giúp một cái, cũng không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Bạch khởi nếu không phải mạnh, vậy thì không gọi bạch khởi. Nhưng hắn không hề hoảng, bởi vì trong tay mình có đối phó bạch khởi phương pháp. Theo võ giả cấp 9 tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe được rào một tiếng. Bên người võ giả cấp 8 thành năm góc thế chạy về phía bạch khởi, muội trong tay của người còn kéo cái đen nhánh hàn thiết liên. Đồng thời, chính hắn vậy tung người nhảy hướng bạch khởi. Ừ đây là phải dùng lưới sắt vây khốn Bạch Khởi. Khương Tiểu Bạch cùng Trọng Nhĩ cùng Khẽ To Mày, Tiến Quốc năm tên võ giả cấp 8 rõ ràng đã tạo thành chiến trận, khí thế không tầm thường. Bất quá một khắc sau, khi bọn hắn xem đến tình hình trong sân là lại là để cho không được thầm mắng một tiếng hèn hạ. Lại sử dụng Bạch thạch tán. Nguyên lai, like, Bạch Khởi cũng không sợ cái này xích sắt chiến trận, hắn kiếm mang liền tránh thì phải chấn áp những thứ này võ giả cấp 8. Khởi liệu đối diện nhào tới võ giả cấp 9 lại là từ sau lưng móc ra một đoàn thứ màu trắng. Bành! Thứ màu trắng ở bạch khởi trước người chợt nổ lên, một đoàn màu trắng mây mù đem hắn thân hình hoàn toàn bao phủ. Xong rồi! Hoàn toàn xong rồi, bạch khởi lần này xong rồi, cho dù hắn là cấp 9 đỉnh cấp võ giả, có thể không nhìn thấy làm sao còn đánh. Có chút là biết hàng võ giả lắc đầu than thở. Bạch thạch tán, do đặc biệt bạch thạch mài chế mà thành, gặp nước có thể nóng, gặp gió có thể tan. Một khi tiến vào người ánh mắt, không có 10 ngày nửa tháng thị lực căn bản không cách nào khôi phục. Yến quốc võ giả cấp 9 vô sĩ là vô sĩ một ít, nhưng muốn phải đối phó Bạch Khởi như vậy cao thủ, tựa hồ thật vẫn chỉ có một chiêu này. Thầm mắng sau này, cũng có người phát ra như vậy cảm khái. Trừ cái này ra bọn họ tựa hồ không nghĩ ra đối phó Bạch Khởi phương pháp thứ hai. Quả nhiên, xương trắng tạm đi sau đó, Bạch Khởi sắc mặt bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt nhưng là bị cháy đỏ bừng thật chặt đóng lại. Ha ha, Bạch khởi không coi ánh mắt, xem ngươi làm sao cường. địa ngục không cửa từ trước đến nay đâu. xa xa, tiến vương khoẹt miệng hơi vểnh lên, cười lạnh một tiếng. lần này nếu như có thể giết bạch khởi, tiến quốc danh tiếng thế tất yếu đạt tới một cái độ cao mới. điện hạ, bây giờ nếu như chúng ta xuất thủ tương trợ, sẽ sẽ không thắng được bạch khởi hảo cảm. chỗ tối, một vị mưu sĩ nhìn trọng nhĩ thấp giọng mở miệng. lúc tới nhà mình điện hạ một mực dặn do bọn họ muốn xem tình thế mà làm, tìm cơ hội, dưới mắt bạch khởi bị an toàn. Không thể nghi ngờ là cao nhất. Đợi một chút, cho bổn vương suy nghĩ một chút. Trọng Nghị nhéo cả một cái, nếu là không có thấy Bạch Khởi thủ đoạn, hắn khẳng định sẽ không chút do dự ra tay, nhưng là bây giờ hắn lại là sinh ra một đám sợ hãi cảm giác. Vạn nhất cứu Bạch Khởi, hắn vừa không có đầu dựa vào Tân Quốc, há chẳng phải là cường công làm mình tăng thêm một cái không cách nào chiến thắng đối thủ? Điện hạ, thuộc hạ rõ ràng. Thấy Trọng Nghị chần chờ, bên cạnh môn khách khệ miệng hơi vểnh lên, lập tức lộ ra dây hiểu thần sắc cửa thanh phía sau, Khương Tiểu Bạch ánh mắt cũng là theo chân híp lại, ngay sau đó hắn nhìn qua bên cạnh Nhạc Nghị. "Nhạc tướng quân, cái này Bạch Khởi hẳn là ngươi sư huynh, ngươi nói hắn nên cứu còn chưa nên cứu?" Điện hạ, sư tôn từng ở chúng ta một các sư huynh đệ rời quốc lúc nói một câu. "Cơ hồ không có cái gì do dự." Nhạc Nghị mở miệng. "À, nói cái gì?" "Đồng môn tỷ thí, có thể lưu đối phương một đường sinh cơ, nhưng dưới mắt Bạch Khởi cũng không cùng thuộc hạ tỷ thí." Nhạc Nghị ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh. Hắn ý nghĩa lại rõ ràng bất quá, Bạch Khởi cũng không phải là tề quốc võ tướng, cứu hắn làm gì. Có đạo lý, Bạch Khởi từng năm lần bảy lượt cự tuyệt cùng ta, như vậy còn không bằng để cho hắn hoàn toàn biến mất, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ta không có được, những thứ khác chư hầu vậy mơ tưởng được. Tự nói, Khương Tiểu Bạch lại nhìn về phía nơi cửa thành lúc đó, ánh mắt đã cùng trước kia lớn không giống nhau. Cùng lúc đó, Việt Quốc Đại Phu Phạm Lai đã lặng lẽ xuất hiện ở trên đầu tường. Đại nhân, Bạch Khởi là của Ngài sư Hình. Muốn không muốn ngăn trở một chút Tiến Vương. Bên cạnh một người võ tướng thấy Bạch Khởi ánh mắt có bệnh ngay sau đó thận trọng nói một câu. Phạm Lãi bây giờ là Việt Vương bên người người tâm phúc, hắn cùng Bạch Khởi lại là Sư Huynh Đệ, nếu là có thể mượn này cơ hội định hót một chút Phạm Lãi cũng không tệ. Còn như Tiến Vương, ở Việt Quốc trong mắt còn thật không coi vào đâu, thậm chí hắn địa vị so với Khương Tiểu Bạch, trọng nhị cũng phải kém hơn rất nhiều. Sư Huynh Đệ. Ha ha. Nếu như bạch khởi niệm tình sư huynh đệ cũng sẽ không ở trước cửa thành làm ra lớn như vậy động tĩnh nếu hắn bất nhân, ta làm sao cần phải có nghĩa. Nhưng mà một khắc sau, Phạm Lãi nói tiếng nói nhưng là để cho tên này võ tướng sửng sờ tại chỗ. Nhìn dáng dấp Phạm Lãi thật giống như căn bản không có muốn xuất thủ tương trợ ý nghĩa, ngược lại còn tràn đầy than phiền. Nhớ, quỷ cốc nhất mạch đã sớm giải tán, ta Phạm Lãi là Phạm Lãi, không có bất kỳ sư huynh đệ. Hiểu không? Lại truyền thân. Phạm Lãi nhìn một cái bên người tên này võ tướng. Cái này, đại nhân, ta hiểu. Chốc lát, võ tướng có người, lại nữa lời nói. Không để ý tới những thứ này không liên quan chư hầu thế tử giữa ý tưởng và mưu tính. Cửa thành hạ, tên kia võ giả cấp 9 thấy mưu kế của mình được như ý, ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó hắn tung người nhảy một cái, cầm kiếm chém về phía bạch hời. Dám giết ta hiến quốc thị vệ, nhận lấy cái chết tay cầm xích sắt năm tên võ giả cấp 8 cũng là ra tay muốn thu chặt xích sắt. Ân công cẩn thận. Thấy như vậy, trên cảng xe ngũ tử tư đôi mắt đỏ bừng, răng thử sắp nước. Thì phải xông lên cứu ân nhân của mình, mặc dù thực lực ở nơi này chút võ giả cấp 8 trước mặt không đủ xem, nhưng là tuyệt không thể trơ mắt nhìn ân nhân của mình lúc này chết. Nhưng mà ngay tại ngũ hắn vừa muốn nhảy lên thời điểm, một cái tay đẻ ở hắn trên bả vai, ngay sau đó liền có thanh âm từ phía sau vang lên. Phải không? Giết yến quốc thị vệ sẽ nhận lấy cái chết, vậy bổn tọa cũng muốn xem xem giết yến vương có thể làm gì. Vâng! Một khắc sau, hai cổ cực mạnh khí thế từ vòng ngoài giết ra, thẳng tắp đánh tới yến quốc tên kia võ giả cấp 9. Ồ! Mọi người vây xem vốn là lấy là bạch khởi lần này có thể là giữ nhiều lành ít, có thể không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt vẫn còn có người xuất thủ tương trợ. Người nào dám xen vào việc của người khác? Cảm nhận được đối phương ác liệt vô cùng sát ý, yến quốc võ giả cấp 9 cả kinh thất sắc thì phải ngay tức thì thu thế, thì phải lui về phía sau. Đáng tiếc, hết thảy đều đã quá chế. Chương 107, hối hận. Vâng anh, cho dù Yến quốc võ giả cấp 9 đã chợt lui làm sao ngang trời xuất hiện hai đạo thân ảnh tốc độ thật sự là quá nhanh. Thoáng qua, ba người đối với anh với nhau. Hai trọi một, hơn nữa hai người khí thế rõ ràng mạnh hơn Yến quốc võ giả cấp 9, kết quả có thể tưởng tượng được. Phúc, lại chuyển mắt. Liền gặp Yến quốc tên kia võ giả cấp 9 miệng phun máu tươi, xem là con diều đứt dây đổ bay ra ngoài. Rơi xuống đất, nhúc nhích mấy cái liền ngất đi. Mà đây hai đạo thân ảnh khí thế không giảm, lại là thẳng tắp sông về còn ở bên kia dự định xem trò vui Yến vương. Hộ giá! Hộ giá! thấy vậy, Yến vương cẩn trương. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vốn là tất giết liền cục lại ngay tức thì lột. Không tốt! thấy vậy, tay cầm xích sắt vô danh võ giả cấp 8 vội vàng đổ rút lui mà quay về. Những thứ khác thị vệ cũng là không để ý hết thảy chắn yến vương trước người. T. V. Anh. Trong lát, bởi vì một bọn thị vệ ngăn cản hai đạo thân ảnh không có chém rớt thiến vương, nhưng là thành công ở mặt hắn bàng lên để lại một đạo nho nhỏ vết máu. Bay lượn, rơi xuống đất, hai đạo thân ảnh đi tới bạch khởi bên người. Sư Vinh, ngươi không có sao chứ? Bạch tướng Quân. Là công tử. Và vương tiễn sư đệ. Bạch khởi đôi mắt như cũ đóng chặt. Nhưng giờ phút này vạn năm lạnh như băng gương mặt rốt cuộc có biến hóa. Dung liên vải leo chùi bồi đá, chờ dính nước. Một cái trong đó bóng người ngưng tiếng mở miệng. Không sai, mới vừa ra tay hai người không phải người khác, chính là chạy tới cơ huyền và vương tiễn. Vòng ngoài người nhiều, bọn họ và Tô Tần cùng mới vừa đến trong vòng liền thấy yến quốc tên kia võ giả cấp 9 sẽ đối bạch khởi ra tay. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể nhẫn, vì vậy mới có mới vừa một màn. Ấn công! Thấy bạch khởi được yếu. Ngũ tử tư cũng là không để ý hết thẻ chạy tới. Nhưng mà, ngay tại cơ huyền cùng bắt đầu tra xem bạch khởi mắt tổn thương lúc. Cái gì? Vương Tiễn Sư huynh Xuất thủ lại là Vương Tiễn. Hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Việt Quốc? Xa xa, Khương Tiểu Bạch bên người, nhạc nghị không nhịn được kinh hô thành tiếng. Tuy nói hắn và Vương Tiễn mới có thể đều ở đây quỷ quốc thê đội thứ nhất, có thể Vương Tiễn chiến lực và thống xoáy lực mạnh hơn lên rất nhiều. Vương Tiễn. Người xuất thủ là Vương Tiễn. Người sư huynh. Chẳng nghe, Khương Tiểu Bạch trong mắt tinh mang liền tránh. Hắn lấy là xuất thủ hai người cao thủ có thể là là người khác, làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là quỷ Cốc Vương Tiễn. Điện hạ, chính là hắn. Xem ra hắn và Bạch Khởi quan hệ không tệ. Khương Tiểu Bạch trên mặt tràn đầy chán nản. Nếu như sớm biết Vương Tiễn sẽ xuất thủ, hắn nên trước thời hạn một bước ra tay. Như vậy vừa có thể thu được Bạch Khởi hảo cảm, còn có thể đến gần Vương Tiễn. Bây giờ được không, Bạch Khởi nguy cơ đã rõ ràng. Một khi có thể thấy rõ ràng đồ, còn có ai là hắn đối thủ? Đáng tiếc, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Nhưng mà, cõi đời này căn bản không có thuốc hối hận, khương tiểu bạch chỉ có thể làm các loại. Nguyên lai like theo cơ huyền cùng vương tiễn bóng người rơi xuống đất, vây xem một đám chư hầu thế tử rốt cuộc thấy rõ hai người tướng mạo. Trên thành tường, nguyên bản hết thể hết sức đang nắm giữ bên trong phạm lãi thần sắc cũng là đột nhiên đổi được ngưng trọng. Vương tiễn Thế nào lại là hắn? Đáng chết? Lúc nào không xuất hiện? Hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này. Mắng một tiếng sau đó, hắn xoay người muốn đi xuống tường thành. Đại nhân ngài đây là. Bên cạnh võ tướng không rõ ràng. Hắn xem cuộc vui nhìn đang thoải mái, làm sao đột nhiên liền. Đi gặp sư huynh ta. Phạm Lai phất tay áo, là một người cũng có thể nhìn ra hắn giờ phút này vô cùng buồn rầu. Đại nhân, ngài không phải nói ra quỷ cốc sau đó liền lại không sư huynh đệ. im miệng. Tên này võ tướng hoàn toàn mê, nhưng Phạm Lai không nói, hắn cũng không dám hỏi cuối cùng chỉ có thể đi theo sau đó. Quen thuộc vương tiễn người đều đã nhận ra, nhưng không quen thuộc giờ phút này, nhưng là đem tiêu điểm toàn bộ đặt ở cơ huyền trên mình. Tới một cái, cơ huyền dung mạo tuấn tú, khí chất vô song, thứ hai thực lực cường hãn, thật giống như và bạch khởi vẫn là quen biết. Bọn họ đều ở đây muốn đây rốt cuộc là nhà nào thế tử, làm sao trước chưa từng nghe nói qua, dựa theo hắn điều kiện, tuyệt không phải là tiền chưa từng có ai biết đến cái loại đó. Lần này đại hội quả nhiên coi ý tứ, Liền như vậy cao thủ cũng hút dẫn ra, phía sau nói không chừng còn có lợi hại hơn tồn tại. Có người cuối cùng phát ra như vậy xúc động. Yến Vương, đem ngươi lời khi trước lặp lại lần nữa. Bên này, đơn giản chỗ sắp xếp một chút bạch khởi ánh mắt, cơ huyền thanh âm băng lạnh đến trình độ cao nhất. Lại bất luận bạch khởi và Yến Vương trực tiếp ngã xuống đất chuyện gì xảy ra, dám động người hắn thì phải chết. Ngươi? Ngươi lại là ai? Yến Vương tay trái bụng mặt gò má, chưa tỉnh hồn. Mới vừa thật là quá mạo hiểm Nếu như lại thiếu một gã hộ vệ, có thể thì không phải là lưu lại một dấu máu đơn giản như vậy. Bạch Khởi là người ta, lý do này đủ chưa? Cơ huyền lần nữa tuôn ra khí thế toàn thân. hắn chính là như vậy tính cách, một khi giận dữ, nếu không phải đem trong trái tim khẩu khí kia xuất một chút đi, tuyệt không từ bỏ ý đồ. Cái gì? Bạch Khởi là người ngươi. Cơ huyền giờ phút này vừa ra, tình cảnh ngay tức thì đổi được một phiến huyên áo. Nói về Bạch Khởi ở cửa thành này chỗ đã có bán nguyệt, vô cùng nói ít. Tất cả mọi người còn lấy là hắn không có chủ công, không nghĩ cái này thần bí thanh niên lại dám tự xưng Bạch Khởi là người hắn. Lại xem Bạch Khởi, thần sắc không núp ních, một độ nguyên bản như vậy dáng vẻ. Không thể nghi ngờ chứng thật thần bí này thanh niên theo như lời có thể là thật. Trong chốc lát, mọi người hơn nữa nghi ngờ, dối dít suy đoán nổi lên cơ huyền lai lịch, bọn họ thật rất muốn biết, cái này thần bí thanh niên làm sao liền đem Bạch Khởi cho chiêu mộ thành công đâu. Nhưng mà làm mọi người khiếp sợ sự việc xa xa không có kết thúc. Lâm Cơ Huyền muốn tìm Yến Vương thanh toán chuyện này thời điểm, Tô Tần mang gã sai vật cũng là đi tới trong sân. Tay hắn cầm liền vài, sức một ít vật đặc thù sau đó, lập tức ở Bạch khởi mắt cạnh lao. Cái này, cái này, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Khương Tiểu Bạch bên cạnh Nhạc Nghị vốn là vậy suy đoán Cơ Huyền lai lịch, kết quả làm hắn thấy Tô Tần sau đó, cũng không nhịn được nữa. Thế nào? Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch đống nhiên lộ bộ một chút. Tay cầm liền bảy cái đó nam tử là Quỷ cốc đại sư huynh. Tô Tần. Nhạc nghị nhạt méo nuốt nước miếng một cái. Ban đầu ở quỷ cốc thời điểm, cái này ba người tiên hữu hỗ động, vì sao đột nhiên sẽ cùng đi tới, thật là không nên quá điên cuồng. Tô Tần. Ngươi nói thế nào người là Tô Tần? Khương Tiểu bạch miệng đi theo dương gia, Ngay tức thì nồng nặc hối hận sông lên đầu. Đáng chết, ban đầu nên xuất thủ cứu cái này bạch khởi, bây giờ được không? Hắn tức giận hủ ở hải quyền. Nơi này đồng thời, khúc quanh trọng Nhĩ đã sớm là trợn mắt hốt mồm. Vì có thể chiêu mộ đến quỷ cốc cao cấp nhân tài hắn không thiếu hạ công phu, cả đám kiệt bức họa lại là nhớ cho kỹ. Dưới mắt thấy vương tiễn, Tô Tần huyền thân, trực tiếp xứng suốt hồi lâu không có lời nói. Công tử, cái này thần bí thanh niên rốt cuộc là ai? Hắn lại có thể chiêu mộ đến bạch khởi. Thật là không tưởng tượng nổi. Bên cạnh như sĩ không biết trọng nhĩ suy nghĩ, ngược lại thì một mực ở quấn quýt cơ huyền thân phận. Chiêu mộ đến bạch khởi. Vậy ngươi coi như xem nhẹ hắn, nếu như đoán không sai tô tần Vương Tiễn cũng là người Hán. Trọng nhĩ trầm giọng. giờ phút này trong mắt trừ kiên kỵ vẫn là kiên kỵ. Trước 108, Sư huynh có thể hay không cho cái mặt mũi?